bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra trịnh nhất vẫn là không hiểu nhiều trịnh nhất nghĩ nghĩ hắn cảm thấy nơi này cái gọi là siêu phàm cùng đám kia thiên đạo nói tới siêu phàm kém đơn giản không phải một chút điểm thủy tinh cầu nói qua siêu phàm thực lực người là có được quy tắc biến hóa năng lực nhưng mà toàn bộ hàng vũ đều không nhất định có thể tìm ra dạng này thực lực cường giả bất quá trịnh nhất cũng không có ở nơi này xoắn xít người không thể hy vọng xa với một đám thiên đạo cùng một đám phàm nhân tầm mắt là giống nhau tóm lại vẫn là câu nói kia nhập ra tùy tục hắn nói siêu phàm liền siêu phàm hắn nói nhập thánh liền nhập thánh bất quá theo hứa bình nói Bọn hắn cho ăn bể bụng cũng không thể cùng những người này cứng đối cứng. chính nhất nhiều lắm là cũng liền lĩnh bực đỉnh phong nhất tồn tại, cùng quy tắc so vẫn là kém rất xa, lại nói cái kia là một cận thân liền trực tiếp bị dây hàng. cho nên nói các ngươi người cũng chỉ có thể len lén đem ngươi khinh ngữ tỉ mang ra. bao tiểu hoàn hỏi ngộ nhã, đây là biện pháp duy nhất, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy, không nói mang ra ngoài, chính là mang ra ngoài kia muốn chạy chỗ nào, truyền tống trận cơ bản đều tại những người kia khống chế bên trong, đi truyền tống chính là tự chui đầu vào lưới, không truyền tống đó chính là mèo chơi con chuột. phật môn sư tỷ lại nói các ngươi cảm thấy ai truyền tống có thể cùng ngộ nhã sư phụ tương đối? Phật môn hai người sư tỷ, một cái tương đối thành kính trung thực, tỉnh lại liền ngoan ngoan nhắm mắt tụ kinh. còn có một cái chính là tương đối nói nhiều ngộ nhuy, lúc trước ngộ nhã đánh nhau muốn bạo tẩu, mở miệng nhắc nhở chính là nàng. nội nhuy vừa nói tất cả mọi người cười, chỉ cần không sợ chết hẳn là không người đuổi theo kịp. chính nhất bất giác dĩ, ý tứ nói đúng là chúng ta bây giờ chỉ có thể cho người. hứa bình che miệng cười nói, tiền bối, trộn người cái này từ dùng không tốt. chính nhất kinh bị nói, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng muốn hay không đi theo đi. Dù sao ngươi cũng là người môn, mặc dù chạy ra ngoài nhưng là trở về cũng rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Hứa Bình trầm mặc, mặc dù các nàng thường xuyên bị Trịnh Nhất hù dọa, hơn nữa còn có Tử Thành ở một bên châm ngòi thổi gió, nhưng là các nàng nhưng không có lúc trước đào mệnh nơm nớp lo sợ. Mặc dù nàng nữ nhi kinh thường bị Tử Thành mang theo run lẩy bẩy, nhưng là trong mắt nàng nhưng không có loại kia tuyệt vọng. Đây hết thể an lòng nguồn gốc từ tại Trịnh Nhất cùng hướng vẫn thiên đối với Linh Đồng lạnh nhạt, dạng này lạnh nhạt là tùy tâm mà phát. Thế nhưng là cầm nàng nữ nhi mệnh đi đánh cược một lần nàng vẫn là sợ hãi, mà lại coi như Trịnh Nhất không thèm để ý. Vạn nhất đến lúc xảy ra vấn đề, cần đem con gái nàng cầm đi thay người đâu. Hứa Bình nghĩ tới đây liền không khỏi sợ hãi. Nhìn xem Hứa Bình túi đầu không nói lời nào, Trịnh Nhất liền biết nàng lựa chọn, liền mở miệng nói, "Ngươi trước hết nghĩ cái tốt một chút vị trí, đến lúc đó ta đưa các ngươi quá khứ, nếu như thuận lợi ta sẽ đi tìm các ngươi, không thuận lợi các ngươi liền tạm thời từ bỏ ta cái này đi nhờ xe đi." Trịnh Nhất cũng không phải là nói nói nhảm, Nguyệt Môn cường thế như vậy hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, hướng khinh ngự thư cầu cứu đều phát, tất cả mọi người ủng hộ, Trịnh Nhất không có khả năng nhìn như không thấy. Lại nói hướng Vân Thiên còn ở lại chỗ này đâu, nếu là hắn không đi không chừng liền bị chặn, đến lúc đó chết nhanh nhất không chừng chính là hắn. Hướng chi trịnh nhất thực sự hiếu kỳ đến cùng là ai mắt bị mù nhất định phải cưỡi hướng kinh ngự. Sư muội ta có một chút không phải rất rõ ràng, vì cái gì hướng kinh ngự sẽ nhận biết nhiều như vậy thiên kiêu, mà lại mỗi cái thiên kiêu đều không chút do dự tiến hành cứu rút, phải biết đây chính là ảnh hưởng tương lai tiền trình đại sự. Nội Duy hỏi Ngộ Nhã. Vấn đề này Hứa Bình cũng rất muốn biết đáp án, liền liền tụng kinh vị kia cũng ngừng lại nhìn xem Ngộ Nhã. Ngộ Nhã suy nghĩ một chút nói, bởi vì Chúng ta rất quen nha, mà lại khinh ngữ tỷ cũng là trưởng bối của ta. Có phải hay không sư phụ? Trịnh Nhất chỉ có thể ha ha, có vẻ như bọn hắn không có chút nào quen đi. Cùng hướng khinh ngữ quen chỉ có hắn cùng thất dạ được không? Đại nhân cục quản lý tinh thần. Chương 198, Đạo Thiên lại triệu kiến. Thiên đạo cục quản lý tinh thần. Trịnh Nhất bất đắc dĩ hắn vẫn còn đang học đâu, không có việc gì tới cái gì tinh khẩn, đây không phải ngột ngạt ta. Trịnh Nhất đành phải hỏi, nội dung đâu? Thủy Tinh cầu thở dài nói, Đạo Thiên triệu kiến, lập tức lên đường. Cái gì? chính Nhất kinh hãi trực tiếp hô Làm sao lại vội vã như vậy? Bị Trịnh Nhất như thế một hô tất cả mọi người ngừng lại, không hiểu nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất không để ý tới bọn hắn liền đợi đến thủy tinh cầu đáp án. Cục quản lý không có nói rõ, nhưng là là cưỡng ép triệu kiến, 30 giây sau mở ra truyền thống Ngoa tàu, Trịnh Nhất tại chỗ liền phát hỏa, hiện tại hắn còn tại đi cái này cầu huyết kịch bản nào có ở không rời đi nha. Chờ hắn lại xuống tới thời điểm trời mới biết lúc nào. Đến lúc đó không chừng hướng khinh ngữ hải tử đều có thể đánh xì dầu, vận khí xấu điểm vạn nhất nàng chết làm sao bây giờ? Thủy tinh cầu giải thích nói, đại nhân Chuyện kế tiếp ngươi không cần lo lắng. Lần này là đạo thiên đại nhân cưỡng ép triệu kiến không cần chúng ta lãng phí vòng xoáy thuật, chỉ cần xử lý xong đạo thiên đại nhân sự tình chúng ta liền có thể trước tiên xuống tới. Đối với cái này trịnh nhất mới tính nhẹ nhàng thở ra, để thủy tinh cầu ghi lại nơi này tọa độ về sau. Chính nhất mới nhìn hướng hướng vấn thiên cùng ngộ nhã bọn hắn. Xảy ra chuyện sao? Hướng vấn thiên hỏi. Chính nhất bất đắc dĩ thở dài, các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta cần rời đi một đoạn thời gian, có thể không chạy loạn cũng không cần chạy loạn, chờ ta trở về là được. ngộ nhã gánh thần nghĩ, sư phụ, người muốn rời khỏi bao lâu? Có thể hay không thật lâu. Nộ nhã cũng không hỏi Trịnh Nhất đi đâu, bất quá khinh ngữ nơi đó nàng vẫn là cùng lo lắng. Trịnh Nhất thế lặng, chính hắn cũng không biết sẽ rời đi bao lâu. Nhưng là hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại trong vòng 7 ngày gấp trở về, nếu như về không được, kia. Yeah. Vậy cũng phải trở về. Tóm lại ta sẽ ở trong 7 ngày trở về, các ngươi trước thảo luận làm thế nào chứ? Cũng không phải sinh ly tử biệt không có gì tốt để ý. Trịnh Nhất còn muốn nói điều gì thời điểm Thủy Tinh cầu đột nhiên nói, đại nhân đã đến giờ, đường bàn giao. Cái này 30 giây rồi. Trịnh Nhất thế nào cảm giác mới qua vài giây đồng hồ. Tốt đa tại thủy tinh cầu mở miệng một khắc này đến ngược cũng đã bắt đầu. "Ta đi." Nói xong Trịnh Nhất cứ như vậy trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem đây hết thảy, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, bọn hắn nhất thời bán hội vẫn không có thể kịp phản ứng. Bọn hắn luôn cảm giác có chút không chân thực. Trịnh Nhất đi nơi nào bọn hắn không biết, Trịnh Nhất truyền tống năng lực mạnh như vậy đi cái nào đều có thể, nhưng là hướng vấn tiên vẫn không khỏi lo lắng, chỉ có hắn mới biết được Trịnh Nhất khả năng đi nơi nào. Nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn bị vứt bỏ ở chỗ này là sự thật không thể chối cãi đương trịnh nhất truyền tống một khắc này hắn chỉ có thể cầu nguyện hướng khinh ngự chờ được chính nhất cũng không hy vọng chuyện này trở thành tính mạng hắn bước mặt càng không hy vọng hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngự đối với chuyện này phát sinh chuyện gì xấu truyền tống còn đang tiến hành loại này siêu việt khoảng cách truyền tống trịnh nhất đã là lần thứ hai thể nghiệm tóm lại cảm giác một lần so một lần mới mẻ chờ hắn xuất hiện thời điểm lại một lần nữa ngồi sụp trên mặt đất không ngừng nuốt mửa lần này cuối cùng đem bữa cơm đêm qua phun ra đây chính là ngươi đối cấp trên triệu kiến thái độ đạo thiên thanh âm đột nhiên truyền vào trình nhất trong thay trình nhất ngạc nhiên ngẩng đầu phát hiện lần này thế mà không phải trong đại sảnh mà là tại đạo thiên trong văn phòng Trịnh nhất đi lên nửa ngày mới miễn cưỡng ổn định thân hình đại nhân lần này gấp gáp như vậy triệu kiến đến cùng có chuyện gì gấp đạo thiên tiện tay vung lên lập tức những cái kia bữa cơm đêm qua liền biến mất mà trịnh nhất đầu váng mắt hoa buồn nôn cảm giác khó chịu cũng theo đó tiêu tán đạo thiên cười nói cũng không có việc lớn gì liền muốn tự mình hỏi một chút người gần nhất có cái gì tiến triển trịnh nhất sử sở tiến triển cái gì cái gì tiến triển về sau trịnh nhất mới nhớ tới ngũ hỏa sự tình nói ngạch còn kém hai trọng hỏa chủng. Hẳn là nhanh. Ta không phải nói cái này. Ngày, được rồi. Đạo Thiên nói, cho ngươi thêm an bài cái nhiệm vụ. Trịnh Nhất Cảnh giác nói, nhiệm vụ gì? Đạo Thiên người thế nào? Hắn cho an bài nhiệm vụ, ai biết có thể hay không muốn mạng người lại nói ai có thể xác định hắn trước tiên có thể kéo dài một chút, chờ sau đó giới sự tình hoàn thành lại làm. Đạo Thiên hỏi, Thiên đạo học viện gần nhất tới gần tốt nghiệp quý, còn nhớ rõ không? Việc này Trịnh Nhất làm sao lại quên? Đám kia tiểu tổ tông đều dự định thành đoàn đi cái kia, hắn là tránh cũng không kịp, nào dám quên nhớ? Nhìn xem Trịnh Nhất gật gật đầu, Đạo Thiên lại hỏi. Nghe nói ngươi nhân khí rất đủ không ít người muốn đi ngươi kia khảo sát, cho nên lần thi này xem xét ngươi nhất định phải coi trọng. Chính nhất kỳ thật có tại chỗ xúc động mà chửi thề, đây chính là đạo thiên ngàn dặm xa xôi đem hắn triệu hồi tới Nguyên Nhân. Còn có nhất định phải coi trọng là có ý gì? Muốn làm sao coi trọng? Rõ ràng Trịnh Nhất đều dự định không nhìn, đại nhân, có lời gì cứ nói thẳng đi. Đạo Thiên vui mừng, liền chờ ngươi câu nói này, ta nói rõ a, lần này không cho phép ngươi trốn đi, không chỉ có như thế ngươi còn muốn đúng giờ đi đón bọn hắn. Trịnh Nhất mày, dựa vào cái gì? Đạo Thiên thản nhiên nói. Ta biết, thân phận của ngươi địa vị đều tại bọn hắn phía trên, nhưng là lần này đúng là vì muốn tốt cho ngươi. Nói thật vừa mới đang nghe muốn đích thân đón hắn môn thời điểm, chính nhất vẫn có chút khó chịu. Nhưng là hiện tại đạo thiên đều nói là hắn tốt, chính nhất khó tránh khỏi có chút nghi trễ, thế nhưng là lại nghĩ tới cục quản lý những người kia nhân phẩm, chính nhất nghiêm trọng hoài nghi là thượng bất chính hạ tác loạn kết quả. Chính nhất thử hỏi, vậy ta có chỗ tốt gì? Ngươi để cho ta chuyển chính thức ta lập tức liền đi. Cùng ngay cháu trai ta cũng không có ý kiến. Ba. Lam Can, đạo thiên tại chỗ giận vũ bản, tức giận nói: Ngươi có thể có chút tiền đồ a. Ngươi đường đường thiên đạo cho đám kia miệng còn hôi sữa tiểu tử đương cháu trai. Ngươi có tin ta hay không linh viên thẻ trước của ngươi? Trịnh Nhất giật mình tiêu lên, không nghĩ tới đạo thiên phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. đương nhiên nhất làm cho Trịnh Nhất sợ hãi chính là, bàn làm việc trực tiếp bị đạo thiên đập nát, kém chút liền làm bị thương hắn. Nhưng là quang đạo thiên cái này thái độ, Trịnh Nhất liền có một loại cùng đối lãnh đạo cảm động. Lúc này đạo thiên cửa phòng làm việc được mở ra, đi vào là cái kia gấu người máy. Hắn nhìn một chút trên đất bã vụn rất tự nhiên thu thập, sau đó thẳng nhiên nói, đại nhân. Lần sau tận lực đừng giả bộ quá mức, cái bản vẫn là tiết kiệm một chút dùng đi. Thu thập xong về sau hắn liền đi ra ngoài, một mình có Lưu Đạo Thiên ở một bên xấu hổ. Chính nhất thì một mặt khinh bỉ nhìn xem Đạo Thiên, hắn cảm thấy vừa mới lãng phí rất nhiều quý giá tình cảm. Khu khu. Đạo Thiên vội ho một tiếng nói, chúng ta tiếp lấy nói chuyện chính sự. Trong thân thể của ngươi hẳn là còn có phiến pháp tắc mảnh vỡ a? Chính nhất gật đầu nói, cái này cùng tiếp đám kia học sinh có quan hệ. Đó chính là nói kỳ thật ngươi vẫn có chút thực lực, mặc dù bị ép không thành dạng, chí ít không phải tay chói gà không chặn. Chính nhất vẫn là không hiểu đạo thiên rốt cuộc là ý gì. Lúc này đạo thiên mới cười nói, ta bảo ngươi đi đón bọn hắn cũng không phải khiến ngươi là làm cháu trai, mà là cho ngươi đi công. Đại gia. Chính nhất lông mày một ngày, lại là loại dự cảm bất tường. Chương 199, thần thuật cụ hiện. Đại gia. Chính nhất còn không có ngốc đến loại trình độ đó, những người kia thế nhưng là tụ thiên đạo học viện bảo hộ, chính là các trời thiên đạo như thế nào đi nữa cũng thật sẽ không đem những người kia như thế nào. Nhưng là đạo thiên thế mà để hắn đi làm đại gia, nghĩ như thế nào đều không nên là chuyện tốt. Chính nhất hỏi Đại nhân đến tận cùng muốn cho ta làm gì? Ngươi phải biết, đại nhân nói thẳng kết quả đi. Đạo Thiên bất đắc dĩ, ta còn muốn làm một chút tư tưởng công việc đâu. đã như vậy vậy ta liền nói rõ, nhiệm vụ của ngươi chính là tiến đánh chân áp những học sinh này. Trong ngay mắt Trịnh Nhất khỏe mặt giật một cái, hỏi, bọn hắn đều thực lực gì? Đạo Thiên suy tư hạ, ân, theo các ngươi nói, hẳn là tính thật siêu phàm thực lực đi. Trịnh Nhất lại hỏi, hết thể đến mấy người? Hai ba mươi cái, không chỉ, phúc. Trịnh Nhất nếu là còn có thể nôn tuyệt đối sẽ không có chút keo kiệt, mười mấy cái thật siêu phàm. Đó chính là mười mấy cái có thể quy tắc biến hóa cường giả. Để Trịnh Nhất đi tiến đánh những người này. Cái này cùng một con dê đi tiến đánh một đám sói là một cá tính chất. Trịnh Nhất ngốc ngốc nhìn xem Đạo Thiên không nói một lời. Đạo Thiên lúng túng cười nói, "Rất khó a." Trịnh Nhất ý nguyên không nói một lời. "Vậy ta cho ngươi thêm điểm ban thưởng." Vẫn là ngốc ngốc nhìn chằm chằm. Đạo Thiên khoát khoát tay nghiêm mặt nói, "Nhiệm vụ nhất định phải chấp hành, có cái gì yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm sách." "Vì cái gì?" "Cái gì vì cái gì?" "Vì cái gì để cho ta cùng những người này đối nghịch nha?" Ta đây không phải chán sông chính là ngại phân cao a. Tại thế giới của ngươi bên trong, những người này tất cả đều cộng lại đều không gây thương tổn được ngươi mảy may ngươi sợ cái gì? Trịnh Nhất Hề phải nói, nhục thân sẽ chết, mà lại ta sợ mất mặt. Đạo Thiên không kiên nhẫn được nữa, tranh thủ thời gian đưa yêu cầu. Bất kể thế nào bài xích Trịnh Nhất cũng biết lần này Đạo Thiên là quyết tâm muốn chơi hắn, mặc dù không biết nhiệm vụ này có cần gì phải tính, nhưng là đã không phải đánh, vậy cũng phải vất điểm chỗ tốt. Trịnh Nhất suy tư chốc lát nói, nhục thể của ta rất trọng yếu, mà lại ta nghe nói cục quản lý có cường hóa nhục thân thiết bị ta phải lập tức cường hóa, chút lòng thành, tiếp tục. Sau đó Trịnh Nhất lại lấy ra hình người giáp sát trùng, đây là trên người hắn cuối cùng một con hoàn chỉnh hình người giáp sát trùng. Thiên đạo cục quản lý khoa học kỹ thuật cây đều điểm lâu như vậy, ta muốn cho các ngươi hỗ trợ đem nó hoàn chỉnh giải mã ra. Không hoàn chỉnh giải mã ra Trịnh Nhất đã cảm thấy cái đồ chơi này đều nhanh vô dụng. Đạo Thiên híp mắt nhìn xem hình người giáp sát trùng, nói, đây là ở đâu ra khoa học kỹ thuật? Đến từ Tử U văn minh, bất quá Tử U đến cùng là địa phương nào ta cũng không biết. Tử U. Đạo Thiên nghĩ sâu xa một lát lẩm bẩm nói, liên tử u đều xuyên tiến đến nhà. Sau đó Đạo Thiên lập tức nói, hoàn chỉnh giải mã có thể bất quá cần một quãng thời gian, đến lúc đó ta để bọn hắn trực tiếp phát đến thủy tinh cầu kia. Tiếp lấy Đạo Thiên vung tay lên hình người giáp sát trùng liền biến mất. Chính Nhất phát hiện cao nhân bình thường đều dạng này, động một chút thì là vung tay lên giải quyết vấn đề. Chính Nhất còn muốn học một ít chiêu này, làm sao? Đạo Thiên còn lấy khinh bị chi nhãn. Đúng rồi, còn có thất dạ, chán. Thất dạ đi đâu rồi? Dương Chính Nhất mở ra không gian tùy thân lúc phát hiện thất dạ sớm đã không thấy tăm hơi. Cái kia sứ đồ an toàn ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi liền nói một chút ngươi muốn đem nàng như thế nào đi. Trịnh Nhất còn có thể đem nàng như thế nào, thất dạ tới là tính lên qua, cái này không phải tội nhưng là truy cứu cũng tới cũng là qua, tựa như tiền tám như thế trực tiếp cho theo cái không nhìn hắn tồn tại tội danh. Cho nên Trịnh Nhất chỉ là muốn cho Đạo Thiên hỗ trợ bổ cái hợp pháp chương trình mà thôi. Bất quá đối với chuyện này Đạo Thiên chỉ là lúc đầu, sau đó đem một phần hợp đồng đặt ở Trịnh Nhất trước mặt. Nhân sự điều động. Trịnh Nhất cả kinh nói, đây là ý gì? Đây là một phần nhân sự điều động hợp đồng đơn giản tới nói chính là đem thất giả từ ID 112.233 thiên chuyển điệu đến ID 808 thiên, nói cách khác đến lúc đó thất giả chính là hắn sứ đổ. Thế nhưng là hắn không rõ vì cái gì cần làm như thế, hắn hiện tại là rất cần thất giả, nhưng cũng không trở thành các người. Người suy nghĩ nhiều, đạo thiên nói, đây là ID 112.233 thiên khóc hô hào cầu ta ký, còn trực tiếp nhảy qua cục quản lý những ngành khác cái chủng loại kia. Trịnh nhất không khỏi há mồm, thế nhưng là, cái này không quá phù hợp quy cụ A. Nguyên lai like là không phù hợp. Thế nhưng là tại nàng ngầm thao tác tăng thêm ngươi toàn lực phối hợp xuống, liền miễn cưỡng phù hợp. Nghe đây, Trịnh Nhất cái chán không khỏi gần xanh bốc lên, hắn đã cảm thấy lúc trước 112233 thiên có âm như gì, tình cảm nàng một mực tại đánh cái chủ ý này. Sau đó Trịnh Nhất tám hợp đồng thu lại, hợp đồng này tất cả mọi người ký xong chữ, liền chờ người trong cuộc cùng tiếp thu người ký tên. Thất giả vẫn là có người quyền, cho nên Trịnh Nhất còn phải đi về hỏi hỏi nàng. Lúc này mới giải quyết ba chuyện, Trịnh Nhất cảm giác còn có không ít sự tình cần hắn đến giải quyết, lại nghĩ đến nghỉ Trịnh Nhất sững sốt không nhớ tới cái đại sự gì chỉ có thể bất đắc dĩ nói có thể hay không dạy ta làm sao đem đổ vật cụ hiện hóa sau đó hắn lại nói nói huyền vô tình huống lần này dọa dẫm đạo thiên tuyệt đối là thiên cổ khó gặp cho nên việc lớn việc nhỏ đều phải giải quyết quả nhiên đôi này đạo thiên tới nói liền sự tình cũng không tính hắn chỉ là tại trịnh nhất trên đầu nhẹ nhàng cách không điểm hạ liền nói tốt kia một lúc sau trịnh nhất cảm giác mình sẽ một loại nào đó thuật xác thực liền cùng pháp thuật chỉ bất quá càng huyền ảo hơn mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần trịnh nhất cả kinh nói đây là cái gì thần thuật cụ hiện nhìn thấy trịnh nhất một mặt ngọng bức đạo thiên lại nói Cụ hiện là tại tồn tại phía trên tiến hành dẫn dắt, cũng tỉ như thần lực của chúng ta, thứ này phàm nhân không thể gặp, nhưng là nếu như tiến hành, cụ hiện liền sẽ biến thành dạng này. Một nháy mắt trịnh nhất nhìn thấy đạo thiên trên tay ban đầu xương trắng biến thành chói mắt mà trắng đoan thấy quang. Cũng có thể nói cụ hiện là hết thể thần thuật cơ sở, cụ hiện tăng thêm tồn tại, đó chính là tạo vật chi lực. Đương nhiên cái này đối với ngươi mà nói quá xa vời, có rảnh chính ngươi lao loạn thiên đạo học viện thư tịch nhìn xem, đường cả lơ phất phơ cùng cái giá thiên đạo giống như. Chính nhất, cái này thần thuật nhìn rất cao cấp, mà lại hắn thế mà lại thần tu ta. Đây là bao nhiêu năm tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là thần lực đến tột cùng là thứ độ gì? Đạo Thiên, cái này nhược chí vấn đề đạo Thiên là không thể nào trả lời. Hắn là đến thỏa mãn yêu cầu không phải đến giảng bài. Trịnh Nhất cũng biết mình bạch quá phận, bất quá hắn xác thực còn có một cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút. Đáp hay không liền nhìn ngươi hỏi được có giá trị hay không? Trịnh Nhất hỏi, ta gặp qua một đôi mắt, mắt trái xích hồng mắt phải thủy lam. Đây là một đôi cái gì con mắt? Đạo Thiên hiếp mắt nhìn xem Trịnh Nhất nói, ngươi gặp qua? ở đâu gặp qua? Từ lúc nào gặp qua? Trịnh Nhất không biết rõ Đạo Thiên thái độ. Bất quá y Nguyên thành thật trả lời. Nghe được Trịnh Nhất trả lời đạo thiên cười, hắn phi thường hứng thú nhìn xem Trịnh Nhất, giống như đang nhìn một trận lớn phim. Hơi hiếm lạ hơi hưng phấn mang theo hí ngược. Sau đó hắn mới cười nói, này mắt tên là thiên mạc, cũng gọi thiên mộ, có được này mắt người cũng gọi thiên mạc người. Chương 200, thiên mạc người. Thiên mạc người. Thiên mộ. Trịnh Nhất trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đây là làm sao cái ý tứ? Cùng hắn chết có quan hệ. Bất kể thế nào nhìn Trịnh Nhất cũng không thấy đến cái này thiên mộ là cái tên hay sưng, thiên mạc liền thiên mạc không có việc gì thêm cái thiên mộ làm gì. Trịnh Nhất hỏi đạo Thiên, cái này Thiên Mạc người là làm cái gì, hoặc là nói có cái gì năng lực đặc thù a. Đạo Thiên cũng không trả lời thẳng vấn đề, hắn cười nói, Thiên Mạc người là làm cái gì, ta liền không nói, nhưng là có một chút người phải biết, có Thiên Mạc người địa phương nhất định có Đồ Thiên giả. Trịnh Nhất toàn thân chấn động, Thiên Mạc người cùng Đồ Thiên giả có quan hệ. Trịnh Nhất vội la lên, đại nhân Đồ Thiên giả cùng Thiên Mạc người có liên quan gì? Đạo Thiên lắc đầu, không thể nói. Trịnh Nhất nếu không phải đánh không lại hắn, không chừng tại chỗ liền động thủ, thân là Đạo Thiên chủ tính trung chư thiên đại giới. Còn có cái gì đồ vật là hắn không thể nói. Thế nhưng là Đạo Thiên không chịu nói hắn cũng không có cách, nhưng là cái này Thiên Mạc người chi danh đã bị hắn thật sâu nhớ kỹ. Còn có cái gì yêu cầu a? Đạo Thiên thanh âm đánh gây trịnh nhất suy nghĩ. Trịnh nhất bất mãn nói, cho ta cái miểu sắt chúng sinh thần thuật đi, đến lúc đó ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đừng có năng động, tranh thủ thời gian kéo điểm hữu dụng, cường hóa ngươi là cần thời gian rất lâu, ngươi nếu là muốn tiếp tục lãng phí thời gian chúng ta liền tiếp lấy kéo. Nghe, tốt a, nhất lập tức nói, vậy ngươi nhất định phải cho ta Thiên binh thẻ bài quyền hạn. Đạo Thiên nghĩ nghĩ, trong tay một lần nữa ngưng tụ ra một chương hoàn toàn mới thiên binh thể bài trước kia còn có thể hiện tại lại không được đây là một chương lâm thời thể bài có thể triệu hoán một lần 3.000 thiên binh bất quá không cho phép đối đám kia học sinh sử dụng yên tâm lần này chỉ cần là thiên đạo cũng có thể sử dụng cầm duy nhất một lần thiên binh thể bài trịnh nhất có loại khó có thể tin cảm giác kỳ thật hắn cũng liền tùy tiện nói một chút trong khoảng thời gian này đến nay hắn liền chưa bao giờ có nghiền ép hết thể cảm giác tại trong đầu của hắn đã tạo thành hắn chỉ có thể chậm rãi cố gắng mới có thể thành công mới có thể thu được thắng định luận thế nhưng là thiên binh thể bài chính là treo chỉ cần trở lại thế giới hắn liền có một lần lật đổ thế giới năng lực. lượng nghĩ như vậy trịnh nhất liền nhớ ra rồi hắn lúc trước có vẻ như cũng có hai lần có thể lật đổ thế giới cơ hội nghĩ đến cái này trịnh nhất liền an tâm thu hồi thiên binh thẻ bài đại nhân một chuyện cuối cùng nói có thể hay không cho ta cái năng lượng chuyển đổi khí hoặc là cho ta cái này tiên thượng vân đoàn đăng ký giới hết năng lượng rất thống khổ đạo thiên nhìn xem tay cầm tiên thượng vân đoan trịnh nhất thật lâu không nói nên lời cuối cùng hắn mới tuyệt vọng thở dài thân là thiên đạo có thế giới của mình đã cần năng lượng tại sao phải bỏ gần tìm xa chính nhất hắn là thật không hiểu đạo thiên ý tứ ai sớm biết nên trước hết để cho ngươi đi thiên đạo học viện bồi dưỡng được rồi đạo thiên vô lực giải thích đại giới năng lượng có thể rút ra chứ thiên thế giới năng lượng vì cái gì không thể rút ra ngươi thân là thế giới chúa tể liền muốn có chúa tể ý thức ngươi thứ này ở ta nơi này đăng ký đi theo chính ngươi kia đăng ký là không có khác biệt hiểu không đứng hình chính nhất vẫn là như thế mở mịt bộ dáng đối với cái này đạo thiên rốt cuộc bất lực nói thêm cái gì thở dài tâm tát nói mình về thăm nhà một chút hướng dẫn liệu bị đi đạo thiên đã không muốn lại nhìn thấy chính nhất Hắn khó mà tiếp nhận mình có dạng này nhân viên, đây quả thực là không thể tưởng tượng, một điểm làm thiên đạo giác ngộ đều không có. Làm sao thao tác đều không có suy nghĩ xong, hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí khắp thế giới chạy. Thế nhưng là tại Trịnh nhất bị người gỗ dẫn đi về sau, Đạo Thiên lại một lần lâm vào trầm tư. Cho đến sau nửa ngày Đạo Thiên mới tự lầm bẩm, 808 thiên cái này vô số năm qua một mực bao phủ tại tiền 8 thiên uy phía dưới, tiền 8 thiên uy có thể trấn áp hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên có tiền 8 808 thiên vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện đồ thiên giả. Thế nhưng là tiền tám sau khi đi thiên địa vạn vật đạt được giải phóng, nguyên bản bị động lại vạn vật chúng sinh niệm trong nháy mắt bộc phát, đồ thiên giả ứng thiên địa chúng sinh mà sinh, đây là vô số năm qua cái thứ nhất độ thiên giả, đây là từ xưa đến nay mạnh nhất đồ thiên giả. Mà thiên mạc người mặc dù cũng thuận lợi hàng thế, nhưng là thật là từ xưa đến nay yếu nhất thiên mạc người, dạng này thiên mạc người đừng nói cùng đồ thiên giả chống lại, có thể hay không bình thường sống sót đều là vấn đề, lại thêm đồ thiên giả ảnh hưởng, coi như cách xa nhau vô số năm ánh sáng thiên mạc người cũng nhất định nhiều tai nạn. Đạo thiên cảm giác từ trịnh nhất sau khi đến hắn liền biến bận rộn. Càng quan trọng hơn là Trịnh Nhất Giả hỏa này chọc phiền toái nhiều như vậy thế mà còn không cầu phát triển. Đạo Thiên thật muốn Trịnh Nhất trực tiếp bị đổ chết được rồi. Trịnh Nhất hiện tại cần chính là đi cường hóa thân thể. Ấn người cô nói tới Thiên Đạo cục quản lý tốt nhất cường hóa thiết bị cường hóa cần 5 ngày thời gian. Đối với cái này Trịnh Nhất tự nhiên không chút do dự tiếp nhận. Mới 5 ngày, hắn hết thể có 7 ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ. Về phần giải mã hình người giáp xác trùng khả năng liền cần lâu một chút. Phải biết bọn hắn cũng không phải đơn phương giải mã, mà là chỉ cần thuộc về loại này mã hóa đều đem bình thường sử dụng. Đơn giản hơn mà nói đó chính là nhân gian cực hạn cái trụ sở kia đem hoàn chỉnh thuộc về hắn, đây mới là hoàn chỉnh giải mã. Nhưng là coi như như thế thiên đạo cục quản lý khoa học kỹ thuật cũng không có biểu hiện có thể nghiền ép tử ưu. Bởi vậy trịnh nhất mới tiến thêm một bước cảm nhận được tử ưu đáng sợ. Đi theo người gỗ tại thiên đạo cục quản lý bên trong loạn chuyển tầm vài vòng về sau, trịnh nhất rốt cục nhìn thấy nơi muốn đến. Nơi này đến tuột cùng là địa phương nào trịnh nhất là không biết. Dù sao nơi này một mảnh đen kịt trống trải không biên giới, trên trời càng có lẽ hơn giải rác tán tinh tinh ánh sáng. Mà tại cái này tinh tinh ánh sáng dưới có một gốc lõa hào quang nhỏ yếu đại thụ. Trịnh Nhất không khỏi hỏi, đây là thiết bị công nghệ cao. Người gỗ máy móc trả lời, là thần lực cây phân nhánh. Trước mắt thiên đạo của quản lý tốt nhất cường hóa cũng không phải là khoa học kỹ thuật thiết bị, bất quá qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ tiến hành ưu hóa cải tạo, đến lúc đó có lẽ cường hóa chỉ cần 5 phút là đủ rồi. Trịnh Nhất, tình cảm không có gặp phải khoa học kỹ thuật thứ nhất sức sản xuất. Trịnh Nhất hỏi lại, thần lực cường hóa so khoa học kỹ thuật cường hóa chênh lệch. Người gỗ lắc đầu, cũng không phải là, khoa học kỹ thuật chỉ là đem thần lực ưu hóa, tại thần lực thiết bị trên cơ sở tăng thêm hiện hữu khoa học kỹ thuật cải tạo. Khoa học kỹ thuật cung cấp phương thức thần lực cung cấp cơ sở bản nguyên, cái gọi là khoa học kỹ thuật thiết bị cũng chính là pháp bảo mà tôi, chỉ là hình thái công hiệu khác biệt thôi. Tựa như cây này đồng dạng nó cũng chỉ là thiết bị, nó cũng là khoa học kỹ thuật lộ trình sản phẩm. Đồng dạng, thiết bị cũng không thể đại biểu hết thảy, có đôi khi thiết bị cũng là một loại công xưởng, nó hạn chế trưởng thành tính cùng tính linh hoạt. Chính nhất không nghĩ tới hắn sẽ nói nhiều như vậy, bất quá khoa học kỹ thuật thể hiện ra thứ nhất chỗ tốt chính là thuận tiện cùng nó sản xuất hàng loạt. Đối cây này Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, ta hiện tại hẳn là làm gì? Dưới tảng cây ngồi xuống minh ngộ chân lý, hiểu rõ các giới bản nguyên huyền bí, sau đó Bạch Nhật Phi thăng thành tiểu Vô Thượng Tiên thể. Người gỗ ngắm hắn một chút, để sau mở ra vỏ cây bên trên đại môn. Trịnh Nhất thấy rõ ràng, cái này gỗ vừa mới tại khinh bị hắn. Chương 201, đã nói xong năm ngày đâu. Cây này bề ngoài nhìn không có gì đặc thủ, nhưng Trịnh Nhất làm sao cũng không nghĩ tới cái này thế mà còn là gian phòng. Tiến vào cây gian phòng về sau Trịnh Nhất cảm giác nơi này kỳ thật cũng không có như vậy nhỏ hẹp, hoàn toàn có thể lại đến mấy người. Phen. Cổng gỗ trực tiếp liền bị người gỗ cho nhốt, chờ Trịnh Nhất kịp phản ứng thời điểm hắn mới phát hiện. Hắn căn bản không biết sau khi đi vào nên làm gì, không phải là cứ như vậy ở bên trong đợi 5 ngày a. Ngày đầu tiên đi qua, chính nhất cảm giác gì đều không có. Ngày thứ 2 đi qua, chính nhất cảm giác nơi này thật nhàm chán. Ngày thứ 3 đi qua, chính nhất cảm giác hắn muốn đi rồi. Ngày thứ 4 đi qua, chính nhất bắt đầu nhảy tưng nhảy loạn nói một mình. Ngày thứ 5 đi qua, vì cái gì cửa còn không có mở. Ngày thứ 6 đi qua, chính nhất liều mạng gõ cửa, cuối cùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cửa chính. Ngày thứ 7 đi qua một nửa, cửa rốt cũng mở. Cường hóa đã hoàn thành, có thể ra Người gỗ thanh em vốn phải là tiếng trời, nhưng là Trịnh Nhất hiện tại liền muốn giết chết hắn. Đã nói xong năm ngày đâu? Nhưng là Trịnh Nhất cái gì đều không có làm, bởi vì không cần nghĩ cũng biết người gỗ hắn không thể chơi vào, không phải chức vị vấn đề, cũng không phải bởi vì hắn cùng đạo thiên lẫn vào vấn đề, mà là Trịnh Nhất biết mình đánh không lại hắn. Lại nói hiện tại là ngày thứ 7, hướng khinh ngữ phải lập gia đình, hắn làm sao có thời giờ cùng người khác bất tích? Cho nên Trịnh Nhất không nói hai lời liền để người gỗ tiên hắn trở về, trở về bất quá là trong ngáy mắt. ID 808 thiên, Thiên đạo hành cùng. Đại nhân Người rốt cục trở về, hoang nên Trịnh Nhất chính là thất giả. Hiện tại thất giả không chỉ có tỉnh lại, ở trong mắt Trịnh Nhất thất giả quy tắc đã triệt để dung hợp. Sau đó nhìn xem trang xóa hành cung, Trịnh Nhất phát hiện nơi này vốn phải là nhà của hắn, thế nhưng là hắn ở nhà thời gian cơ bản đều là đang ẩn người bên trong vừa qua. Trịnh Nhất lập tức đối thủy tinh cầu nói, hiện tại phía dưới là tình huống như thế nào? Thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói, đại nhân, không phải rất là quan nhà, cái này phát triển tốc độ quá nhanh, ta lo lắng ngươi tiếp không lên. Sẽ không hướng khinh nữ đều đã cùng người động phòng có hải từ đi. Trịnh Nhất kinh ngạc hỏi. Phi phi phi, thất dạ bất mãn nói, đại nhân nói cái gì loạn thất bắt ao, khinh ngữ thế nào lại là loại này người, đại nhân nhanh lên đem lời thu hồi đi. Trịnh Nhất, kỳ thật lấy chồng sinh con rất bình thường nha. Thủy Tinh cầu nói, khinh ngữ bọn hắn đúng là chạy trốn, nhưng là thật đáng tiếc không bao lâu bọn hắn liền bị bắt, mà lại tính cả hỗ trợ mấy cái đều bị bắt. Trịnh Nhất thở dài, khi đó nếu có hắn tiếp ứng hướng khinh ngữ hẳn là có thể triệt để cùng bọn hắn thoát đi. Sau đó Trịnh Nhất hỏi, sau đó thì sao? Hôn lễ như thường lệ cử hành. Không, Nguyệt Môn vì đêm dài lắm mộng cùng ngày trực tiếp cử hành mà lại các thế lực lớn đại lao đều tới đều là bởi vì những cái tia thiên tiêu cho gây hiện tại nguyệt môn là chân chính cao thủ nhiều như mây thủy tinh cầu dừng một chút tiết hận nói đại nhân có đôi khi ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai thân là đường đường thiên đạo muốn đi cứu người thế mà còn muốn làm nhiều như vậy sớm chuẩn bị mà lại cứ như vậy một đám phàm nhân luôn luôn để đại nhân đứng ngồi không yên trịnh nhất thản nhiên nói đừng nói nhảm nói tiếp phía dưới tiến triển thủy tinh cầu bất đắc dĩ lại nói hôn lễ khẳng định là không thể hoàn thành bất quá bọn hắn đánh nhau đánh nhau ân Huyền vô dẫn những người kia cùng những thế lực này chơi lên, sau đó bị xuống đất an tỏi rồi. Thủy tinh cầu rất khinh bị mắt Trịnh Nhất nói, đây là bọn hắn kế hoạch một bộ phận, a kế hoạch thất bại chấp hành kế hoạch b. Bọn hắn nhưng so sánh đại nhân thông minh nhiều. Huyền vô lợi dụng hắn rùa ngắn ngủi chặn tất cả mọi người, mà ngộ giác bọn hắn thì bày ra truyền tống trận, sau đó lợi dụng hướng ý cho không biết cái gì quyển trục kích hoạt truyền tống trận. Lúc này Thủy tinh ngừng lại. Trịnh Nhất bất mãn nói, tiếp tục nha. Thủy tinh cầu nói, đại nhân, ngươi biết bọn hắn làm sao vì truyền tống trận bổ sung năng lượng a? Trịnh Nhất sững sờ. Thủy Tinh cầu cố ý hỏi như vậy khẳng định không phải dùng linh thạch. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể lắc đầu, hắn không muốn lãng phí thời gian đoán. Thủy Tinh cầu kích động nói, đầu tiên là Huyền Ngô, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà có thể đem tất cả năng lượng đều tập trung lại. Sau đó hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ chuyển cho Hướng Y, ấy. mà Hướng Y trực tiếp đem tất cả năng lượng linh khí hóa. Đại nhân ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một cái có thể tập trung năng lượng, một cái có thể chuyển hóa năng lượng. Cái này nếu là giúp Hướng Vân Thiên, có thể ngậm miệng nói chính sự sao? Thất Dạng còn ở lại chỗ này đâu? Việc này có thể nói cũng không phải là Trịnh Nhất muốn để phòng thất giảm mà là không muốn để cho nàng đối hướng vấn Tiên có khác cách nhìn. Thủy Tinh cầu lung túng hạ, "Ngạch, tốt a." Sau đó những người khác dùng tốc độ nhanh nhất điều tiết linh khí khởi động truyền thống trận. Chạy trốn. Không có, thời khắc mấu chốt nguyệt môn lãnh đạo xuất thủ, ngươi biết quy tắc cường giả muốn làm sự tình bọn hắn không có khả năng ngăn lại được. Trịnh Nhất đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nói tới nói lui vẫn là không nói hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Sau cùng tình huống chính là, những người khác trọng thương bị kéo về, hướng khinh nữ dị biến người bình thường vô pháp tới gần. Nghe được hướng khinh ngữ dị biến Trịnh nhất không khỏi nghĩ đến cặp kia thiên mạc, hướng khinh ngữ là thiên mạch người, như vậy nếu quả như thật mở ra cặp mắt kia đến cùng tính dị biến vẫn là tính thức tỉnh. Ở một bên Thất giả vội la lên, đại nhân đừng nghe Thủy Tinh giật, khinh ngữ dị biến toàn bộ nhờ sinh mệnh chi lực chèo chống, hiện tại cũng ba ngày, lại không đi khinh ngữ liền phải chết. Lại chết? Trịnh nhất kinh ngạc, làm sao cái này hướng khinh ngữ động một chút thì là tìm cái chết? Thủy Tinh cầu cũng nói, căn cứ pháp tắc giám sát đến xem hướng khinh ngữ còn có thể kiên trì một giờ, mà lại năng một dị biến thần trí liền không rõ. Trịnh nhất bất đắc dĩ Đáng tiếc thủy tinh cầu không có mẹ hắn. Nguyệt môn là Tam đại tiên môn một trong, Nguyệt môn chiếm diện tích bao la kỳ chủ phong liền có 81 tòa, thứ phong càng là nhiều vô số kể. Thường ngày Nguyệt môn luôn luôn linh khí lượn lờ, tráng lệ mà yên tĩnh, giống như tiên cảnh không dính khói lửa trần gian. Phạm nhân muốn đạt tới nơi này gần như không có khả năng, nơi này đối phạm nhân mà nói chính là trong truyền thuyết tiên giới. Đáng tiếc gần đây toàn bộ Nguyệt môn là náo nhiệt gấp, đầu tiên là đăng đèn kết hoa chuẩn bị hôn lễ, sau là các thế lực lớn vây quét đào hôn nào đó đạo đệ tử. Chỉ tiếc cuối cùng đào hôn thất bại, hiệp trợ người trọng thương. Mà Tân Nương tức thì bị Khôn thứ 81 phong đỉnh núi. Đỉnh núi. Hướng Khinh Ngữ một thân hồng trang một thân một mình cô độc ngồi dưới đất, nàng cúi đầu không ai nhìn gặp nàng mặt, chuẩn xác mà nói tất cả mọi người không nguyện ý trông thấy trên mặt nàng cặp mắt kia, cặp kia phản phất có thể thôn phệ hết thảy mắt. Khinh Ngữ ngươi nhanh lên tỉnh nha Khinh Ngữ. Người sẽ chết. Sơn Phong biên giới hướng Y khóc hô hào, thế nhưng là Hướng Khinh Ngữ chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Cha, van ngươi, để tộc trưởng hủy bỏ hôn lễ đi. Khinh Ngữ thật sẽ chết. Hướng Y thụ lấy trọng thương trực tiếp quỳ gối bên người nàng trung niên nam nhân trước mặt tiêu khóc. Chương 202, An kẹo không. Nguyệt Tôn chính là Nguyệt Môn chi trưởng, như loại này tức phải xử lý tiên môn sự vụ lại có thể bảo trì trước mắt Nguyệt Môn người mạnh nhất thân phận, là phi thường không dễ dàng. Nguyệt Tôn cố gắng không thể làm không làm cho người rung động, đương nhiên nếu như hắn không có Nguyệt Tôn vị trí hắn cũng không nhất định có mạnh như vậy, cái gì chỉ cần để hắn toàn tâm toàn ý tu luyện khẳng định thành tựu không chỉ như thế, đây đều là lừa gạt tiểu hải. Nguyệt Tôn chi vị cơ hồ là chiếm hết tất cả tài nguyên, cái này nếu là lại không mạnh một điểm hắn đều không có ý tứ nghỉ ngơi mặt. Nguyệt Tôn nhàn nhạt mắt nhìn Huyền Vô đối mặt huyền vô hắn cũng có chút không thể làm gì, nhiều người như vậy ra tay giúp hướng kinh ngữ nghĩ đến cũng liền huyền vô nhất tứ không kiến sợ, mà lại lần này bất kể thế nào nhìn đều là huyền vô dẫn đầu, cho nên trong lúc vô hình cũng suy yếu những người khác sai lầm, đây không thể nghi ngờ là tất cả đều muốn nhìn đến, chỉ là hắn cũng không hiểu hướng kinh ngữ đến cùng ở đâu ra như thế đại năng lượng, thế mà có thể kéo nhiều người như vậy xuống nước, nguyệt tôn không có bất kỳ cái gì đáp lại, huyền vô tự nhiên cũng không thể tránh được, hiện tại huyền vô chính là muốn giúp hướng khinh ngữ cũng làm không được, hắn ruột trọng thương ngã gục liền liền chính hắn huyễn thuật đều đã chống đỡ không nổi. một bên nộ giác cũng nghĩ mở miệng, thế nhưng là bên cạnh hắn đại hòa thượng trực tiếp cầm hết, nộ giác có chừng có mực, nộ giác không chút nào yếu thế nói, chủ trì, người xuất gia không phải hẳn là lấy lòng dạ từ bi a? vì cái gì ngươi nhẫn tâm nhìn xem hướng đạo hữu như vậy hương tiêu mà vẫn? các ngươi nếu không hồ nháo, như thế nào lại có như thế kết quả? nhân duyên tế hội đây là chính các ngươi lựa chọn nhân quả, nếu là tự chọn bởi vì cũng không cần hy vọng xa vời có quá tốt quả. Ngộ giác sững sờ, hắn biết chủ trì nói lời từ biệt có tâm ý các vị đạo hưu nói nhiều như vậy lời hưu hích thì có ích lợi gì? sao không thẳng thắn nói thẳng? tha thứ văn bối mạo phạm, tướng đạo Hữu cũng không phải là chư vị tiền bối có thể chọc được nổi. nếu như hôm nay khinh ngự ở đây vẫn lạc, như vậy ngày khác đoạn nguyệt chi địa nhất định bởi vậy mẫn diệt tại thế. nhất là lệnh nhạt nhất thư, lúc này kích động nhất. lam càn, một vị trung niên phu tử bộ dáng nam tử ngồi yên vung lên. nhất thư tại chỗ sắp chết, xào nhiên ôm lấy nhất thư gấp khóc dòng nói, sư đệ, ngươi ra sao? lúc sắp chết nhất thư y nguyên đối cái kia trung niên phu tử khó nhọc nói, sư, sư phụ. Nhất thư có thể chết nhưng khinh ngữ không thể chết nhà sư phụ. Sư đệ ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi cũng sẽ không chết. Cha cầu ngươi mau cứu sư đệ đi. Hắn nhưng là ngươi đắc ý nhất xuất sắc nhất đệ tử nha. Nơi này chỉ có gặp qua hướng Văn tiên nổi điên phát của người mới biết hướng khinh ngữ là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hướng khinh ngữ mà chết bọn hắn đầu tiên nghĩ tới không phải chính nhất mà là kia làm cho người lạnh mình hướng Văn Thiên. Hướng khinh ngữ mà chết đoạn Nguyệt Chi Diệu hủy diệt cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trung niên Tử lại há không đau lòng Nhất Thư. Thế nhưng là Nhất Thư sở thuộc Đại bất đạo lúc này tô yên cũng bị gối nguyệt tôn trước mặt nguyệt tôn nhất thư đạo hưu nói thiên chân vạn sắc nguyệt tôn nhìn xem tô yên mà ngửa ra sau thiên đại cười ha ha ha nàng chỉ là một cái hướng khinh ngự lại có thể phá vỡ chúng ta đoạn nguyệt chi địa vậy bản tôn ngược lại là muốn nhìn đến cùng người nào có loại này bản sự hôm nay hướng khinh ngự hoặc là gả hoặc là chết nguyệt tôn vừa mới nói xong thiên địa trong nháy mắt biến sắc bên trên bầu trời phong vân biến ảo một vòng vòng xoáy khổng lồ thình hình thành loại kia có thể thôn vệ tinh không đại địa cảm giác trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong lòng lên Biến hóa này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, không có ai biết đây là có chuyện gì. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào hướng khinh ngự bên cạnh. Ta Nguyệt môn là ngươi nói đến là đến địa phương. Một nháy mắt Nguyệt Tôn Quy tắc tràn ra đem toàn bộ thứ 81 phong ba phủ muốn ngăn cản đạo ánh sáng này giáng lâm. Nhưng mà cái gì quy tắc trận pháp gì đều tại đạo ánh sáng này hạ phi hôi yên diệt. Cái này, đây là vật gì? Nguyệt Tôn lặng Yên rút về quy tắc âm thầm kinh hãi. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, đều cẩn thận nhìn xem đạo ánh sáng này giáng lâm. Đạo ánh sáng này một mực dừng lại tại hướng Khinh Ngữ bên người, chỉ bất quá hướng Khinh Ngữ một chút phản ứng cũng không có, để cho người ta hoài nghi hướng Khinh Ngữ có phải hay không đã tắt thở. Đường cả đạo quang rơi xuống về sau hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ là tại hướng Khinh Ngữ bên người lại nhiều hơn hai người. Một cái nhìn như bình thường phổ thông người trẻ tuổi, một cái thì là nho nhỏ tiểu nữ hải. Nhìn thấy bọn hắn một nháy mắt hướng Y Huyền Vô Nộ giác bọn hắn toàn bộ đều là vui mừng, hướng y hét lớn, chính nhất nhanh lên, Khinh Ngữ nàng sắp không được. Tất cả mọi người kinh hãi, ấn hướng Y biểu hiện đến xem, đối phương đúng là vì hướng Khinh Ngữ mà tới. Nguyễn Tôn sắc mặt càng là khó coi, vừa mới tia sáng kia để hắn có chút bất lực, nhưng là Trịnh Nhất bình thường lại làm cho hắn có châu nghi trễ. Trịnh Nhất biết được hướng khinh ngữ muốn chết, tự nhiên là trước tiên xuống tới. Lúc này nhìn xem ngồi sụp trên mặt đất hướng khinh ngữ, để hắn nhớ tới ban đầu hướng khinh ngữ, kia là một vùng tăm tối. Khinh ngữ, ta cùng đại nhân đến, ngươi không có việc gì? Thất giả đi vào hướng khinh ngữ trước mặt nhẹ nhàng nói, trên người nàng càng bộc phát ra vô tận sinh mệnh chi lực, những sinh mạng này chi lực trực tiếp tràn vào hướng khinh ngữ thân thể. Hướng khinh ngữ hình như có nhận thấy chậm rãi ngẩng đầu. Chẳng qua là khi nàng nghĩ mở mắt ra thời điểm nhưng lại dùng tay chặn mắt của mình. Trịnh Nhất Nguyệt từng thanh từng thanh hướng khinh ngữ đầu quay tới cười nói, nắm tay buông xuống, mở mắt ra để cho ta nhìn xem con mắt của ngươi. Hướng khinh ngữ không có cự tuyệt, ngón tay chậm rãi mở ra lén lén nhìn về phía Trịnh Nhất, kia là một đôi thuần chân ngây thơ mắt, liền cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đồng dạng. Mắt trái sắc hồng, mắt phải thủy lam, mỹ Nguyễn tuyệt luân. Rất xinh đẹp nha, tại sao phải che? Đối mặt Trịnh Nhất Hướng khinh Ngữ không có chút nào phong bị, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, nàng chỉ mình con mắt ủy khuất khôn nói, không thích Thất Dạ trong mắt mang nước mắt cười mắng, nói lung tung, đẹp mắt như vậy con mắt nào có không thích. Hướng Khinh Ngữ nhìn xem Thất Dạ cười cười, đưa tay ôm lấy nàng. Sau đó sợ hai nói, sợ sẽ thương tổn người. Nhìn xem cơ hồ chỉ có bản năng hướng Khinh Ngữ, Thất Dạ nước nở nói, đại nhân, nhanh để Khinh Ngữ dừng lại đi, thân thể của nàng chịu lấy không được. Trịnh Nhất sờ lên hướng Khinh Ngữ đầu không khỏi hỏi, có cảm giác hay không một cái thế giới nguyện trên đầu ngươi. Lúc này Trịnh Nhất nhìn thấy hướng Khinh Ngữ trong mắt lại có một tia sắc thái, nói cách khác nàng ngay tại khôi phục. Trịnh Nhất rồi nói tiếp, muốn ăn đường không? Sau đó Trịnh Nhất nhìn thấy hướng khinh ngữ bắt đầu do dự, là ăn hay là không ăn đâu, muốn ăn lại hình như không nên ăn. Trịnh Nhất cười ha ha một tiếng, quả nhiên vẫn là khi còn bé trí lực hướng khinh ngữ tương đối đáng yêu. Trịnh Nhất biết chờ hướng khinh ngữ khôi phục thời điểm tuyệt đối lại phải kể tới rơi hắn, bất quá đối với thiên mạch sự tình nàng có vẻ như đều không nhớ rõ, lần này cũng không biết có thể hay không cũng quên mất. Trịnh Nhất sờ sờ đầu của nàng cười nói, ngủ một giấc liền tốt, đến lúc đó ngươi liền biết có muốn ăn hay không đường. Lúc này hướng khinh ngữ rất ngoan ngoãn, đối Trịnh Nhất cơ hội là nói gì nghe đấy mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bác. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp ngã đầu liền ngủ, còn tốt nhất ngay tại bên cạnh, không phải nàng chính là ngã xuống đất liền ngủ. Chương 203: Làm tròn lời hứa. Hướng khinh Ngữ ngược lại trên người Trịnh Nhất để Trịnh Nhất cũng thật bất đắc dĩ, ôm ở trên thân á lại không quá khả năng, dù sao muốn đối mặt nhiều người như vậy khó tránh khỏi động thủ, để xuống đất đá lại cảm thấy thật xin lỗi nàng. Rơi vào đường cùng Trịnh Nhất đành phải xuất ra trước kia cất đặt thất dạ quan tài thủy tinh tài. Quan tài thủy tinh tài là kiếp cái gì cửa hàng chấn điếm chi bảo, thoải mái dễ chịu khỏe mạnh mỹ dung dưỡng nhan phi, tóm lại cái này quan tài chính là nhìn tướng mạo đều biết không phải phổ thông phàm phẩm, thủy tinh bên trong có nhỏ bé lưu quang chuyển động, sâu so uẩn mà thần bí. Hàng vũ giảng cứu tiền nào đồ lấy, cho nên thứ này tuyệt đối vật siêu châu giá trị. thất dạ nhìn xem cái này quan tài trợn cả mắt lên, liền liền hướng ý bọn hắn nhìn thấy đều có điểm tâm kinh sợ hãi. đại nhân, kinh ngữ còn rất tốt người cầm quan tài làm gì? chính nhất mở ra quan tài thủy tinh nhẹ nhàng đem hướng kinh ngữ bỏ vào, cái này quan tài siêu cấp quý, mà lại phi thường dễ chịu. chấn điếm chi bảo a, ta thế nhưng là bỏ ra rất đại lực khí mới mua được. Lại nói ngươi cũng không thể để khinh ngữ nằm trên mặt đất đi." Thất Dạ trợn mắt liếu lừa nói, "Thế nhưng là đại nhân, ngươi mua quan tài làm gì?" Ngạch. "Không có gì, mua chơi về sau luôn luôn có thể dùng tới." Quỷ mẹ nó biết ta lúc đầu đến cùng cái nào gần không đúng không phải mua một cái cho ngươi dùng. Đem hướng khinh ngư cất kỹ về sau Trịnh Nhất liền nhìn về phía tất cả mọi người, những người này cũng là phối hợp, trong khoảng thời gian này không có xuất thủ hoặc là ra miệng quấy rầy hắn. Nguyệt Tôn là lãnh sự người, đây càng là Nguyệt môn địa bàn, cho nên Nguyệt Tôn không có mở miệng nói chuyện ai sẽ không có việc gì tìm cho mình sự tình. Trịnh Nhất nhìn lướt qua trung quanh, không khỏi đối Huyền Vô cười nói. Huyền Đạo hữu nhìn ngươi thương thật nặng, muốn hay không tới ta giúp ngươi liệu cái tổn thương cái gì. Trịnh Nhất y nguyên không nhìn thấy Huyền Vô, bất quá có thủy tinh cầu quét hình cũng không phải là vấn đề, mà thủy tinh cầu quét xem kết quả là Huyền Vô rủa sinh mệnh cơ năng ngay tại biến mất. Mặc dù Ngự Linh Tông đã đang toàn lực trị liệu, thế nhưng là rõ ràng không thể trị gốc. Chuyện này Huyền Vô tự nhiên sẽ hiểu, cho nên hắn không chút do dự mang theo hắn rủa hướng Trịnh Nhất mà đi. Ngự Linh Tông người muốn nói lại dừng cuối cùng vẫn là để Huyền Vô rời đi. Trịnh Nhất lại nhìn về phía sắp tắt thở lại đoạn không được khí nhất thư. Nhất Thư đạo hữu, ngươi đây. những người kia tổn thương nặng nhất chính là hai người kia. Nhất Thư chính là ta nho môn đệ tử không nhiễu đạo hữu quan tâm. Cái kia Trung niên phu tử từ chối nói, Trịnh Nhất lại cười nói, bởi vì khinh ngữ mà tổn thương chính là cùng ta có liên quan, dưới tình huống bình thường ta cũng sẽ không đem bọn hắn kéo đến ta bên này đến, thế nhưng là trọng thương ngã gục ta liền không thể không quản. Trịnh Nhất còn chưa nói xong một đạo bóng trắng liền trong nháy mắt thoát ra, cái này bóng trắng tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến đến Trịnh Nhất trước mặt. Cứu ta sư đệ, nhanh lên. Xông tới bóng trắng chính là xảo nhiên. Trung niên phu tử hung hăng trợn mắt nhìn xảo nhiên cuối cùng bị tức nói không ra lời. Lúc này Huyền vô cũng đến, Trình đạo Hữu lại gặp mặt, "Nếu như ngươi không có kịp thời chạy tới nói vậy, chúng ta thật sự là lòng tốt làm chuyện xấu, khinh ngự đạo Hữu sẽ cùng tại chết trên tay chúng ta." Cuối cùng Huyền vô lại hỏi, "Vấn Thiên đạo Hữu không đến? Chính nhất để thất giả trị liệu bọn hắn về sau." Lúng túng cười nói, "Phát sinh chút ngoài ý muốn bọn hắn tạm thời tại Tĩnh Mịch dãy núi bên kia, đối không biết Huyền đạo Hữu hôm nay mang ý phục a." Thất giả sinh mệnh chi lực trong nháy mắt đem bọn hắn ba người một rùa quay trung quanh. Thương thế của bọn hắn lấy mắt thường đáng thương tốc độ cấp tốc khôi phục. Một màn này nhìn tất cả mọi người chấn động vô cùng. Nguyệt Tôn hai mắt càng là đột nhiên du lại. Đây chính là quy tắc chi lực mà lại càng sâu quy tắc của hắn. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những người này đến cùng chỗ nào xuất hiện. Quy tắc tu luyện tới loại tình trạng này, hắn không có lý do không biết. Tất cả mọi người đang khiếp sợ thất giả sinh mệnh quy tắc thời điểm. Duy chỉ có Huyền Vô một mực đắm chìm trong Trịnh Nhất trong lời nói. Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy nói, chính đạo hữu, nói thế nhưng là, thế nhưng là tại hạ thân thể. Trịnh Nhất cười vươn tay mang theo quần áo liền cầm tay của ta đi, ta đến làm tròn lời hứa. Chính nhất để Huyền vô toàn thân rung động, hắn cảm giác có như vậy một kia không chân thực, lại sợ chính nhất làm sự tình ngoài ý muốn nổi lên, tại trong tuyệt vọng cho hắn hy vọng, lại sợ tại như kỳ vọng lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Huyền vô tay có chút run rẩy vươn hướng Chính Nhất, mà vừa lúc này Nguyệt Tôn để cho người ta động thủ, hắn mặc dù kiêng kỵ Chính Nhất bọn hắn, nhưng là lại như thế tùy ý đối phương tùy ý làm bậy, như vậy Nguyệt Môn mặt mũi còn cần hay không? Rất nhanh từ Nguyệt Tôn sau lưng đi ra bốn người, bốn người này trên thân đều có Hồng nguyệt tiêu chí. Không có nghi chế bọn hắn trực tiếp thi pháp hướng Trịnh Nhất bọn hắn công tới, công kích của đối phương Trịnh Nhất cũng thấy được, mà lại công kích này uy thế khá lớn, bị đánh chúng không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là thật đáng tiếc hắn không có gì phòng ngự kỹ năng, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới hiểu rõ thần lực mà thôi, lại nói thần lực ở chỗ này cũng không thể tùy ý làm bậy dùng linh tinh, ý chí tức tư duy, tư duy tức thân thể, thân thể tức thần lực. Một khi thần lực lạm dụng đó chính là loạn vùng ý chí, cái này rất ảnh hưởng khảo hạch. Mặc dù năm nay nhất định thứ nhất đến ngược, nhưng là hướng vấn thiên vẫn còn không cố gắng không được a đương nhiên ý chí là ý chí, thần lực là thần lực, ngươi có thể đem ý chí đương thần lực dùng, nhưng là ngươi không thể đem thần lực đương ý chí dùng. cái này rất mâu thuẫn nhưng là chính là chuyện như thế. cho nên đối diện với mấy cái này người công kích trịnh nhất chỉ có thể trước truyền tống qua một bên, làm xong huyền vô sau đó lại một chút bắn chết bọn hắn. ngay tại lúc lúc này một cái lao đầu chặn những người này, tất cả công kích đều tại lao đầu trước mặt tan thành mây khói, lão nhân này rất bất đắc dĩ mắt nhìn huyền vô, sau đó đối nguyện tôn nói, nguyện môn là dự định liền huyền vô cũng cùng một chỗ giết tôn cười lạnh. Như vậy ngươi là cho là các ngươi ngự linh tông có thể tứ không kiên sợ tại ta nguyệt môn dương hay rồi ta lão đầu còn muốn giải thích nhưng là một đạo không thể nào hiểu được quang sông vào cảm giác của hắn hắn cấp tốc quay người nhìn về phía huyền vô cái này xem xét liền không còn cách nào suy tư cả người hắn triệt để ngẩn người hiện tại huyền vô tay đã giữ tại chỉnh nhất trong tay một đạo như băng rán đồng dạng quang mang không ngừng trên người huyền vô lưu chuyển đây là một đạo nhìn như phổ thông lại làm cho người vô pháp lý giải ánh sáng bất quá cũng liền tiếp xúc quy tắc người mới có thể có loại cảm giác này ở trong mắt những người khác đây chính là một đạo phổ thông đặc hiệu mà thôi. Nhưng là cái ý này vị lấy cái gì lão đầu nên cũng biết. Sau đó một cỗ đã lâu vui sướng tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. hồi lâu sau lão đầu kia mới từ vui sướng cùng ngốc trẻ trung chuyển vì không thể tưởng tượng nổi, hắn không có bất kỳ cái gì nghi trễ trực tiếp chính diện đối mặt nguyệt tôn kiên định nói, huyền vô có thể đại biểu toàn bộ ngự linh tông. lão đầu lời nói vừa ra trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao, nguyệt tôn cũng không nghĩ tới sự tình lại có thể diễn hóa đến một bước này, hắn chẳng thể nghĩ tới huyền vô tại ngự linh tông lại có cái này như thế cao thượng địa vị. Nhưng là hắn Nguyệt môn chẳng lẽ sẽ sợ hắn một cái Ngự Linh Tông. Ngay tại Nguyệt Tôn muốn mở miệng thời điểm Trịnh Nhất lại sớm nói chuyện, chuyện này cùng các ngươi Ngự Linh Tông không quan hệ, nghề tình nói lời từ biệt cùng chúng ta đối nghịch là được, về phần Huyền Vũ, các ngươi lĩnh trở về là được. Chính nhất vừa mới nói xong quang mang liền biến mất, quang mang phía dưới ngoại trừ Trịnh Nhất chính là một vị công tử văn nhã, tuấn mỹ vô song. Chương 204: 3000 tiên binh giáng lâm. Huyền Vũ khó có thể tin sờ lên mặt mình, lại nhéo nhéo cánh tay của mình, sau đó lại sửa sang lại quần áo một chút. Đây không phải hắn lần đầu tiên mặc quần áo nhưng lại là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác mặc quần áo, hắn ăn mặc rất đơn giản nhưng lại rất vui vẻ. Nguyên bản tất cả mọi người có thể làm được sự tình với hắn mà nói lại như vậy sao không thể chạm, nhưng là hôm nay hắn rốt cuộc liền giống như người bình thường. Hắn trở thành một cái hoàn chỉnh người. Rất nhanh Huyền Vô bình phục nội tâm của mình, hắn nhìn xem trịnh nhất sau đó thật sâu hành lễ, thật lâu chưa từng đứng dậy. Rất nhiều người đều không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là Ngự Linh Tông lại có rất nhiều người đều minh mạch, điều này có ý vị gì? Cái này vốn nên là Huyền Vô không có khả năng cải biến vận mệnh, càng là vô số cường giả vô pháp nghịch chuyển vận mệnh nhưng mà lại dễ như trở bàn tay bị Trịnh Nhất nghiền nát. Lão đầu kia kích động nhìn Huyền Vô, sau đó chân thành đối Trịnh Nhất nói: Đạo Hưu đối ta Ngự Linh Tông Huyền Vô có tái tạo chi Ân, ta Ngự Linh Tông nguyện lấy nghiêng Tông chi lực giúp một lần Đạo Hưu. Không tiếp đại giới. Lão đầu một câu ân ý tứ rất đơn giản, ta nguyện ý đứng tại Trịnh Nhất bên này đem ngươi hắn đối kháng Nguyệt Tôn, thậm chí Đoạn Nguyệt Chi Địa. Còn không đợi người khác chấn kinh Trịnh Nhất liền cự tuyệt nói: Bản này chính là ta đối Huyền Đạo Hưu hứa hẹn, cho nên các ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Còn khinh ngữ cùng Nguyệt Muôn sự tình, ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Trịnh Nhất không thích gây chuyện, trước kia đồng dạng còn sợ sự tình, nếu như lần này thụ ngược đãi đợi là chính hắn có lẽ nhịn một chút cũng liền qua. Thế nhưng là những người này thế mà đem hướng khinh ngữ bước đến loại tình trạng này, như vậy Trịnh Nhất làm sao cũng không muốn nhịn xuống khẩu khí này. Coi như hướng khinh ngữ các loại không tốt các loại yếu, nhưng là đó cũng là cùng hắn Trịnh Nhất cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đồng đội, Trịnh Nhất mặc dù hố, nhưng hắn không bán đồng đội. Muốn đi hắn Trịnh Nhất sớm xám xịt truyền tống đi, nhưng là hắn chính là muốn lưu lại chính là muốn tìm đến những người này tính sổ sách. Vây phần đánh không đánh thắng được, hình như là đánh không lại. Bất quá không đánh một chút hai có thể biết kết quả cuối cùng đâu, chí ít hắn hiện tại làm sao cũng không thể sợ nha. Vị đạo hữu này, khi ngữ là ta hướng ra người mời đạo hữu chớ có xen vào việc của người khác. Hướng ý bên người trung niên nam nhân đột nhiên vào lúc này lạnh không sách đinh đem Trịnh Nhất đá ra khỏi cục bên ngoài. Nguyệt Tôn cũng nói, đạo hữu xác thực quản quá rộng. Nguyệt Môn hôn sự ngươi một người ngoài cuộc tại sao muốn tham dự? Bởi vì nhà ta ở bờ biển, ta chính là con rộng. Trịnh Nhất nhàn nhạt nói, Nguyệt Tôn, đáng người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trịnh Nhất đối hướng Y cha hắn nói, "Kia ta có phải hay không hẳn là đem khinh ngự chưa khỏi sau đó hai tay dâng lên, tiếp lấy lại tham gia hôn lễ của nàng?" Hướng ý cha nàng lung tung nói, "Ngạch, lời ấy." "Lời ấy có lý không để ý tới đều vô dụng, hắn chính là đang đùa ngươi." Nguyệt Tôn lạnh lùng nói. Hướng y cha hắn còn lấy lạnh giọng, "Hướng Mô cũng là tuổi đã cao chẳng lẽ điểm ấy nhãn lực đều không có sao?" "Không phải Nguyệt Tôn hảo ý nhắc nhở." Nguyệt Tôn cũng lười so đo, chỉ là đối mặt Trịnh Nhất hắn làm sao cũng phải thăm dò thăm dò. Trịnh Nhất cũng là bất đắc dĩ, hắn đều nghi kỹ phía dưới tử Bây giờ lại muốn ngạnh sinh sinh nuốt xuống, đúng là khó chịu. Chỉ là còn không có nuốt xuống hắn liền thấy một đạo quy tắc từ trên thân Nguyệt Tôn tản ra, chính nhất không dám khinh thường đưa tay chính là Nhật Nguyệt Cung. Cung vừa ra lôi đình dày đặc, nhưng là lần này lại không phải phổ thông lôi, lần này là Trịnh Nhất phát động thần lực sử xuất lôi đình lĩnh vực. Lần này không chỉ là Nhật Nguyệt Cung, liền liền Trịnh Nhất trên thân cũng trải rộng lôi đình, lúc này Trịnh Nhất chính là lôi đình hóa thân. Nhật Nguyệt Cung vừa mở vô tận lôi ngưng tụ, trực chỉ Nguyệt Tôn. Lôi đình quân, lôi ý gào thét chứa diệt thế chi bi nhưng là mặc kệ uy thế như thế nào nguyệt tôn vẫn là nhìn ra trịnh nhất sẽ chỉ là lĩnh vực đối mặt chỉ có lĩnh vực trịnh nhất nguyệt tôn căn bản không thế nào để trong lòng thằng đến trịnh nhất bắn ra mũi tên kia kia là siêu việt lĩnh vực một tiễn lĩnh vực sở di yếu cũng là bởi vì lĩnh vực là phân tán tại quân thân mà bây giờ trịnh nhất không chỉ có dùng thần lực càng có nhật nguyệt cung vì hắn ngưng tụ lĩnh vực cho nên hiện tại trịnh nhất uy lực đã xa xa vượt ra khỏi bình thường lĩnh vực chi vi trịnh nhất nhìn xem mình tiện hướng nguyệt tôn mà đi cũng không hề dừng lại một chút nào mang theo thất dạng các nàng trực tiếp truyền tông đến vụ cận sơn phong sau đó lại là toàn lực một tiễn hai mũi tên khoảng cách bất quá một giây, bất quá khi mũi tên thứ hai bắn ra thời điểm mũi tên thứ nhất đã biến mất, nhưng là liền xem như nguyệt tôn cũng không có nhẹ nhàng như vậy, mặc dù không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng là một điểm chật vật vẫn phải có. Nguyệt tôn nội tâm cũng có chút nội nóng, cũng nhiều ít năm, bao nhiêu năm không có tự mình xuất thủ, bao nhiêu năm không ai để hắn chật vật như vậy. hắn một bước đi ra tránh đều không tránh bay thẳng trịnh nhất mũi tên thứ hai, trên người quy tắc chi lực càng là thu liễm, chỉ bất quá bây giờ hắn trong lúc tay phảng phất có khả năng hủy thiên diệt địa. Sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh vào lôi đỉnh trên tên. Oanh một tiếng Trịnh Nhất tiến trong nháy mắt bị đánh tan bay xuống tứ phương. Thấy cảnh này Trịnh Nhất bị hù dọa, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái quy tắc cường giả lại có thể mạnh như vậy, một quyền sửng sốt đem hắn mạnh nhất một kích cho đánh tan. Cái kia còn lãng cái rắm, để tránh đoàn diệt. Thủy tinh cầu không phải nói ta là cao cường nhất hóa a. Ngươi cảm thấy ta hiện tại thân thể có thể tại dưới tay hắn đi mấy bị a. Đại nhân ngươi là mạnh nhất cường hóa không sai, thế nhưng là không phải nhanh nhất có hiệu lực cường hóa, tóm lại một quyền đánh nổ đại nhân hoàn toàn không phí sức. Trịnh Nhất. Vậy làm sao bây giờ? Thực sự không được. Đại nhân ngươi liền chạy đi. Trốn. Trịnh Nhất rất động tâm, thế nhưng là nhìn thấy trong quan tài hướng kinh ngữ, Trịnh Nhất lại có chút không đành lòng, trọng điểm là không có cách nào bàn giao nha. Thủy Tinh cầu lập tức nói, "Đại nhân, ngươi có thể thổi nha." Lấy đại nhân kiến thức chuyên nghiệp chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không có độ khó a. Về phần báo thù, không phải còn có câu tục ngữ a, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngạch Trịnh Nhất do dự nói, "Thế nhưng là thất giả ngay ở chỗ này nha. Thổi cũng không phải thôi miên. Cái này đơn giản, ta trước tiên đem các nàng chuyển tống đi, sau đó đại nhân kéo sẽ thời gian chạy trốn." đến lúc đó trời đất bao la tùy tiện đại nhân thổi, ngạch, ta nói là đến lúc đó cũng liền không trở lại cũng không ai biết sự thực là cái gì ý kiến hay đáng tiếp đã tới đã không kịp. lúc này trịnh nhất trước mặt chính là công tới nguyệt tôn một quyền này xuống dưới trịnh nhất biết mình xác định vững chắc phải chết cái này cũng có thể chính là truyền thuyết chết sĩ diện trịnh nhất khẽ thở dài một tiếng nói nhỏ ba ngàn thiên binh dáng lơ um trịnh nhất vừa mới nói xong một cô siêu việt hết thể lực lượng từ trịnh nhất trong tay lan tràn nguyệt tôn càng là trước tiên đã nhận ra cỗ lực lượng này hắn quá sợ hãi trên mặt lộ ra chưa bao giờ có sợ hãi hắn hoàn toàn không để ý tới cái gì chính nhất, tiêu thảm không ngừng quay đầu liền muốn triệt để rời đi, nhưng mà hắn phát hiện hắn đã mất đi hết thể hành động lực. trong chớp thoáng này thiên địa biến sắc, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo kim quang dáng lâm đều cho hàng vũ đại địa mang đến to lớn chấn động. mỗi đạo kim quang đều không có có bất kỳ thu liễm, bọn hắn tồn tại siêu việt hàng vũ tất cả cường giả, một nháy mắt toàn bộ hàng vũ thiên địa thất sắc, vạn vật run rẩy, mặc kệ là nơi này nguyệt tôn vẫn là huyền vua những người này, liền liền ở xa tĩnh mịch núi những người kia đồng dạng có thể cảm giác được thiên địa đáng sợ biến hóa. Thậm chí ở xa một cái khác không gian Hàng Vũ thành Chủ đều hoảng sợ nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa. Hắn thậm chí đưa tới thiên địa pháp bảo muốn nhìn qua thiên địa này biến hóa bản nguyên chi nhân. Hàng Vũ đại địa, có năng lực siêu cấp cường giả tất cả đều lợi dụng thiên địa chí bảo, Vô tận tu vi muốn xem xét thiên địa này biến hóa. Biến hóa này khiến cái này cường giả cảm nhận được vô tận hoảng sợ, đây hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà lại giữa thiên địa sắc thái đang không ngừng thay biến, toàn bộ Hàng Vũ đại địa phảng phất bị áp chế không dám ló đầu. Đây chính là 3000 thiên binh. Chương 205, lại suy nghĩ suy nghĩ. Thiên binh thẻ bài trịnh nhất cũng không định sớm như vậy liền dùng, nhất là loại này không đau không nứa sự tình bên trên, dùng luôn cảm giác có chút lãng phí. Bất quá dùng cũng liền dùng, chính nhất cũng không có gì tốt đau lòng. Thẻ bài vừa ra 3000 thiên binh toàn bộ dáng lâm, 3000 đạo kim quang tại trịnh nhất xung quanh lấp lánh. Sau đó kim quang tiêu tán, 3000 cái người mặc kim sắc áo giáp thiên binh đối trịnh nhất quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Lắng nghe đại nhân pháp hắn." 3000 thiên binh bên trong trịnh nhất nghiễm nhiên mà đứng, một cái nhìn như bình thường hắn nhưng lại có để cho người ta khó có thể tưởng tượng năng lượng. Chỉ cần thấy được một màn này, người không người không sinh lòng rung động. Hiện tại Nguyệt Tôn ngay tại Trịnh Nhất trước mặt, nhưng là hắn lúc này sớm đã đã mất đi ban đầu lạnh nhạt, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Tại ngàn thiên binh trước mặt hắn chính là cái mặc người chém giết tiểu non, nhìn xem một màn này, Trịnh Nhất cũng cảm giác mình đơn giản đại tài tiểu dụng. Cái này giống đấu địa chủ, đối phương một cái bốn người không phải hạ hỏa tiện không thể, đơn giản lãng phí đến nhà. Trịnh Nhất đối Nguyệt Tôn thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta quản con rộng không? Ngươi Nguyệt môn còn muốn cưới hướng khinh không? Nguyệt Tôn run rẩy nói, không, không dám. Đừng nói Nguyệt Tôn Hiện tại đã không ai dám ngỗ nghịch Trịnh Nhất, nếu sớm biết hướng khinh ngữ có loại này chỗ dựa, cho bọn hắn 100 cái gan cũng không ai dám treo chọc hướng khinh ngữ, chớ nói chi là bức hôn. Tô Yên hướng y bọn hắn cũng chưa từng biết Trịnh Nhất lại có thể cường thế thành dạng này, chính là Trịnh Nhất thật là tiên đế vậy cũng không có khoa trương như vậy chứ. Nhìn xem hiện trường tất cả mọi người Trịnh Nhất biết chuyện này thỏa, trừ phi ai không muốn sống nữa không phải cùng hắn làm trái lại. Trịnh Nhất. Hướng khinh ngữ thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Trịnh Nhất. Thế mà ở thời điểm này tỉnh lại, quan tài còn tại nhà. Chính nhất liền sợ hướng khinh ngữ đột nhiên rơi xuống mặt mũi của hắn, bình thường còn dễ nói, nhưng là hôm nay có 3000 thiên binh tại. Thanh danh của hắn đã đủ kém, nếu là tại bị phàm nhân quả trách, vậy hắn không chừng lại phải lên đầu đề. Rất rõ ràng hướng khinh ngữ vẫn là rất hiểu chuyện. Nàng hỏi, "Ta có thể nói một chút ta Ngậy, "Có thể." Hướng khinh ngữ cười cười từ quan tài bên trong chật vật đứng dậy, chỉ bất quá vùng vây hai lần lại đứng không dậy nổi. Thất dạ gánh thầm nghĩ, "Ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt tốt nhất đừng lúc nhích." Hướng khinh ngữ, "Bất đắc dĩ." Nàng đành phải ngồi tại quan tài thủy tinh tài bên trong. Hướng khinh ngữ nhìn xem hướng y cha nàng chậm rãi nói nhị thúc cha mẹ ta bọn hắn đều không tới sao nhị thúc đắng chắt lắc lắc đầu nói hết thảy đều là nhị thuốc sai ngươi đừng trách tội hướng ra hướng khinh ngữ túi đầu nói ta muốn gặp bọn hắn ta trở về chính là muốn gặp bọn họ nhưng đến bây giờ ta đều chưa thấy qua bọn hắn một chút ta nghĩ cha mẹ chính nhất nhìn xem hướng khinh ngữ cũng rất thương cảm hướng khinh ngữ còn nhỏ nghĩ cha mẹ rất bình thường khó được có thể trở về thế nhưng lại không hiểu thấu gặp được loại sự tình này chính là bức hôn đều không thể nhìn thấy cha nàng nương một chút sau đó Trịnh Nhất nhìn thấy Hướng Khinh Ngự đáng thương nhìn xem hắn, giờ khắc này Trịnh Nhất có mắng nàng nương xúc động, muốn ta hỗ trợ liền nói đi, không phải dùng loại ánh mắt này làm gì. Trịnh Nhất nội tâm không xóa, cuối cùng vẫn là phân phó một vị thiên binh đem Hướng Khinh Ngự phụ mẫu tìm đến. sau đó một vị thiên binh tối lui, đáng tiếc không có qua vài giây đồng hồ hắn lại trở về, chỉ bất quá trở về thời điểm trên mặt đất nhiều hơn năm cũ. Ngạch năm người, năm người này toàn bộ bị hạn chế hành động, mà lại có hai cái trên thân còn mang theo không nhẹ tổn thương, trong bọn họ có phẫn nộ, có hoảng sợ, có tuyệt vọng. Chỉ là thấy rõ những người này về sau Trịnh Nhất không khỏi cả kinh tê lên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem bọn hắn không nói nên lời Trịnh Nhất nhìn trời binh đạo, tranh thủ thời gian giải khai, tìm người cũng không thể ngược đãi như vậy người đi. Cấm chế một giải khai ngộ nhã chỉ bị khuất khóc giọng nói, sư phụ, chúng ta liền hỏi một câu ai muốn thấy chúng ta, hắn liền đối với chúng ta ra tay đánh nhau, ngươi xem chúng ta đều bị thương nặng. Ở đây năm cái có 3 cái Trịnh Nhất nhận biết, chính là hướng vấn Thiên Ngộ Nhã cùng Hứa Bình. Mặc dù không biết ba người này làm cái gì, nhưng là Trịnh Nhất hay là trước tiên để Ngộ Giác tới an ủi Nhã. Đây chính là Ngộ Nhã sư phụ. Tâm thần của mọi người lại một lần nữa phát sinh chấn động, hiện tại bọn hắn biết Ngộ Nhã sư phụ đến cùng ở đâu ra dũng khí dám chỉ điểm lộ Nhã hoàn tục thành thân. Mà Chủ trì trong mắt càng có vô số hào quang nhảy lên, tại trong sự nhận thức của hắn Ngộ giác cùng Ngộ Nhã vốn cũng không nên nhập phần môn. Nhìn thấy Ngộ giác, Ngộ Nhã liền nhảy dựng lên, nàng chạy đến Ngộ giác bên người hưng phấn hỏi: "Sư huynh ta đổi bộ quần áo, đẹp mắt không?" Hiện tại Ngộ Nhã mặc một bộ phấn hồng giả, rõ ràng mà thoát tục. Mà Ngộ giác càng là lần đầu tiên mà nói đẹp mắt. Thật. Ngộ giác cười không nói. Sư Minh có phải thật vậy hay không để mắt. Nộ giác bất động cũng không nói. Trịnh Nhất. Nộ Nhã nhìn căn bản không có thụ thương dáng vẻ. "Cha, mẹ, các ngươi có sao không?" Hướng Khinh Ngữ thanh âm có chút rung động nói. Lúc này Trịnh Nhất mới hướng hai người kia nhìn lại, đây là một cái đẹp trai đến bạo trung niên nam nhân cùng một cái đẹp đến hít thở không thông tuổi trẻ mỹ phụ. Hai người kia nghe được Hướng Khinh Ngữ la lên hoàn toàn không để ý thương thế của mình, chạy đến hướng Khinh Ngữ trước người, ôm chặt lấy hướng Khinh Ngữ. "Ngư Nhi, để ngươi chịu ủy khuất là nương không tốt, là cha không tốt." Trịnh Nhất nhìn xem hướng khinh ngữ lại nhìn một chút cha nàng nương, mà sau đó đến hướng vấn Tiên bên cạnh hỏi, "Em gái ngươi không phải là nhặt được a? Nhìn cha mẹ ngươi cái gái này, gen em gái ngươi có vẻ như không chút dính vào nhà. Cuối cùng Trịnh Nhất lại nói, "Bất quá ngươi hẳn là thân sinh." Hướng vấn Tiên liếc một cái Trịnh Nhất nói, "Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Em gái ta nha, bị ngươi làm thành như vậy em gái ta còn thế nào lấy chồng?" "Thôi đi." Trịnh Nhất khinh thường nói, "Qua cái mấy vạn năm những người này đều đã chết không sai biết lắm, ai biết chuyện này." Lại nói hàng Vũ bất quá là một cái địa phương nhỏ. Làm sao ngươi biết em gái ngươi sẽ gả ở chỗ này?" Hướng Vân Thiên, "Đáng người. Địa phương nhỏ, mấy và năm, nói rất hay đơn giản thật dễ dàng nha." Nhìn xem im lặng Hướng Vân Thiên Trịnh Nhất cười nói, "Nếu không ngươi lại suy nghĩ suy nghĩ làm sao bây giờ?" Chăm chú điểm suy nghĩ. Hướng Vân Thiên, Trịnh Nhất dám đánh cược, cuối cùng Hướng Vân Thiên suy nghĩ ra kết quả tuyệt đối là một câu, liền theo ngươi nói xử lý. Không để ý tới Hướng Vân Thiên về sau Trịnh Nhất đi vào Hứa Bình bên người, nói một chút các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao lại không hiểu thấu cùng Hướng Vân Thiên phụ mẫu đợi cùng một chỗ? Hứa Bình run rẩy nói, Tiền bối, như thế, nhiều người như vậy tại, không tiện lắm nói những ngày a. Hứa Bình biết Trịnh Nhất rất đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể đáng sợ đến loại tình trạng này, vừa mới thiên địa biến sắc nàng cũng là nhìn thấy, mà lại trước mặt nguyệt tôn nàng cũng nhận ra, rất nhiều thế lực tiền bối nàng càng là biết được. Thế nhưng là những người này toàn bộ biến thành tù nhân. Nhưng là nhất làm cho nàng cảm thấy đáng sợ là trung quanh nơi này 3000 thiên binh, nàng nhìn không tấu những người này càng xem không hiểu những người này, bọn hắn mạnh đáng sợ, nhưng là bọn hắn đến cùng ở đâu ra. Chương 206, Thành thân. Trịnh Nhất nghĩ nghĩ cũng đúng. Hướng Văn Thiên chuyện của bọn hắn liên quan đến tương đối nhiều, cũng không cần thiết ở trước mặt những người này nói cái gì. Bất quá đối mặt Nguyệt Tôn những người này, Trịnh Nhất vẫn là có không ít vấn đề muốn hỏi. Chỉ là còn chưa mở miệng hỏi, Hứa Bình đột nhiên kêu lên, có một người còn trọng thương, nàng còn tại hướng ra nằm. Trịnh Nhất sững sờ nói, ai nha? Đường Viện, Hướng Vân Thiên, Hướng Kinh Ngữ, Hướng Y Ngộ Nộ Giác, Huyền Ngô, Nhất Thư, Lệnh Phong, Tô Yên, xảo Nhiên trong miệng một lời kêu lên. Hướng Kinh Nữ đối Trịnh Nhất sốt ruột nói, vì tính tới anh ta. Đường viện hẳn là toàn bộ mệnh đều không thèm đếm xỉa, ngươi nhanh đi cứu nàng. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, nàng là thế nào tính tới nha. Sau đó Trịnh Nhất mắt nhìn vừa mới tiếp người thiên binh lắc đầu nói, các ngươi có nữ sao? Cách ta gần nhất tới một cái. Sau đó một vị nữ thiên binh xuất hiện tại Trịnh Nhất trước mặt, nhìn tướng mạo hẳn không phải là bạo lực phật tử. Để nàng biết hạ đường viện là ai sau nàng liền biến mất, chỉ là trong chớp mắt nàng lại trở về. Để Trịnh Nhất ngoài ý muốn chính là nàng thế mà hai tay chống chân, người đâu? Nữ thiên binh chỉ chỉ trên trời. Sau đó Trịnh Nhất liền thấy một cái bóng đen cực tốc từ trên trời giáng xuống. Và anh, bóng đen đến trực tiếp ném ra một cái hố sâu, mà đường viện cũng không biết sống hay chết nằm ở bên trong. Trịnh Nhất hơi có thâm ý mắt nhìn nữ thiên binh, không khỏi hỏi, các ngươi đối ta có ý kiến. Trịnh Nhất vừa giất lời 3.000 thiên binh cùng nhau quỳ xuống đất, không dám. Mời đại nhân thứ tội. Cuối cùng Trịnh Nhất lắc đầu, cũng không nói cái gì, bất quá trí ít đường viện tới thời điểm cũng không cần lo lắng thụ sợ, dù sao choáng tương đối sớm đem đường viện ném cho thức dạ về sau trịnh nhất đối hướng y tô yên bọn người nói trọng thương đều tới đến thức dạ bên người đi những người này không ngoài dự tính hết thể đi tới nói đùa chính là không bị tổn thương cũng muốn tới soát soát mặt mũi ở đây ngoại trừ bọn hắn có ai có tư cách có thể cùng trịnh nhất đứng cùng nhau trịnh nhất đi vào nguyệt tôn trước mặt không khỏi hỏi có một vấn đề ta suy nghĩ thật lâu một mực không thể nghĩ ra đáp án không biết ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp một chút ngài nói hướng khinh ngữ đến cùng chỗ nào tốt vì cái gì các ngươi người không phải cưới nàng trịnh nhất chỉ chỉ trung quanh nữa nói Ngươi xem một chút những này, nữ cái nào không thể so với Hướng Khinh Ngữ tới tốt lắm. Các ngươi chẳng lẽ còn có đặc thù yêu thích? Hướng Khinh Ngữ? Tất cả mọi người, bọn hắn rất muốn hỏi hỏi chính nhất, Hướng Khinh Ngữ đến cùng chỗ nào tốt cần ngươi động can qua lớn như vậy vì nàng ra mặt. Nguyệt Tôn bó tay rồi nửa thiên đạo, bởi vì Long Mã. Chính nhất nói, Long Mã? Bởi vì Hướng Khinh Ngữ có thể đưa tới Long Mã yêu hái, mà Long Mã là lăng một mang về. Nguyệt Môn lo lắng Long Mã sẽ theo Hướng Khinh Ngữ rời đi, mà Hướng gia cũng muốn trên Long Mã kiếm một chén canh, cho nên cửa hỗn sự này liền thành. Nguyệt Tôn nói, Chính nhất cũng là bội phục những người này, liền vì ngồi xuống cươi thế mà đem hướng khinh ngự cho gả, người không bằng điệu nó. Còn tốt hắn là Mã Vương. Sau đó Trịnh Nhất lại nghĩ đến nghĩ, hắn cảm thấy hắn vẫn là thua lỗ, hắn căn bản cũng không phải là người nhà. kia Long Mã cùng lánh lăng một đầu. Hứa Bình hỏi, lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện hắn căn bản chưa thấy qua nơi này có Long Mã, mà lại Tân Lăng là ai hắn cũng không biết. Ngụy Tô nói, vì không có gì bất ngờ xảy ra lăng mục đem Long Mã dẫn đi. Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu một con Long Mã mà thôi, cần thiết hay không? việc đã đến nước này, Trịnh nhất cũng lời cùng những người này so đo, mà lại hướng khinh ngự rõ ràng không cùng những người này chấp nhận dự định. chính nhất phất phất tay để nguyệt tôn trở về. bất quá vì không lãng phí 3.000 thiên minh, chính nhất rốt cuộc biết hẳn là làm chút gì. rất nhanh hắn đưa ánh mắt đặt ở nộ giác cùng nộ nhã trên thân. nghĩ thầm, giống như cũng là nên thành thân ha. nộ nhã đột nhiên ngừng lại, cùng nộ giác cùng một chỗ nhìn về phía chính nhất, nộ nhã nói, sư phụ, ngươi nhìn chúng ta như vậy làm gì? Chính nhất cười nói, nguyệt môn hôn sự hủy bỏ, nhưng là bố trí đổi vật lãng phí rất đáng tiếc, nếu không tìm hai người đến thành thân như thế nào. Trịnh Nhất nói lời kinh người, tất cả mọi người biết hắn đến cùng muốn cho hai thành thân. Nếu là lúc trước, Nộ Giác cùng Nộ Nhã sẽ còn vì Trịnh Nhất có chấu nghi chế, nhưng là hiện tại, cái này 3.000 thiên binh cho bọn hắn lớn lao lòng tin. Nộ Giác mang theo Nộ Nhã đi vào chủ trì trước người, sau đó trực tiếp quỳ gối chủ trì trước mặt nói, chủ trì, xin cho phép ta cùng Nộ Nhã hoàn tụ. Nộ Nhã cũng tại Nộ Giác bên cạnh quỳ nói, chủ trì, ngài liền thành toàn chúng ta đi. Ngươi nhìn ta hôm nay mặc đẹp mắt như vậy, chủ trì chắp tay trước được nói, ngã phật, dòng dõi cũng không hoàn tục nói chuyện, ta vô pháp đáp ứng các ngươi. Chủ trì. Nộ Giác ngăn cản Nộ Nhã, để chủ trì nói tiếp, nhưng hai người các ngươi tức lấy vô tâm lưu tại Phật môn, như vậy từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, hai người các ngươi bị ta Phật môn vứt bỏ, từ nay về sau các ngươi không còn là ta Phật môn đệ tử. Nộ Giác sững sờ nhìn xem chủ trì, cuối cùng trùng điệp dập đầu ba cái, Nộ Nhã cũng không chút nào lạc hậu dập đầu đập càng vang. Chủ trì khổ sở nói, tương lai là phúc là họa các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Xin nghe chủ trì dạy bảo. Đi thôi, các ngươi không còn là ta Phật môn đệ tử, sau đó chủ trì lại nói, Nhã, ngươi bái cái tốt sư phụ, có lẽ đây chính là duyên đi. Các ngươi vốn nên lưu tại thế tục. Nhìn quay người rời đi, Ngộ Giác bọn hắn chủ trì tâm trước nay chưa từng có thông thuận. Sau đó không khỏi nghĩ đến, chủ trì chi vị cũng là thời điểm đi. Hy vọng các ngươi có thể có cái tốt kết quả. Ngộ Giác cùng Ngộ Nhã đi vào Trịnh Nhất trước mặt, Ngộ Giác cười nói, đại sư, chúng ta là thân tự do. Trịnh Nhất cười mắng, cái kia còn thất thần làm gì, chuẩn bị một chút lập tức bái đường thành thân. Đừng nóng độ nha. Chờ ta tốt lại bắt đầu, ta lập tức liên tốt. Ta muốn cho Ngộ Nhã trang điểm. Quan Tài Thủy Tinh tài bên trong hướng khinh ngữ kêu lên. Huyền vô cười nói, Tiêu nộ rác bên này liền giao cho chúng ta. Hứa Bình nói, thế nhưng là bọn hắn đều thuộc về người không có nhà, nộ nhã có thể từ nơi này xuất giá, nhưng là nộ giác lại không thích hợp ở chỗ này cắm dễ. Nơi này không phải là nhà của hắn. Trịnh Nhất ngạc nhiên, như thế nào mới tính cắm dễ? Rất trọng yếu sao? Hướng Khinh nữ mẹ nàng cũng nói, đối với người khác tới nói có lẽ không trọng yếu, nhưng là nộ giác cùng nộ nhã không có nhà, tốt nhất muốn tìm cái có thể thành gia địa phương. Mẹ ta đều nói như vậy, nhất định là đúng. Hướng Văn Thiên nói, lúc này Nguyệt Tôn cũng cung tình nói, nếu như không chê. Nguyệt Môn 81 phong chủ phong nhưng vạch ra một phong tặng cho hai vị văn bối. Chính nhất lúc này mới nhớ tới nơi này là Nguyệt Môn địa bàn. chính nhất đối Nguyệt Tôn nói, chúng ta tạm thời muốn trưng dụng các ngươi sân bãi, nếu như ngươi không nguyện ý ta cái này dẫn người rời đi. Chính nhất không có nói đùa, càng không có uy hiếp, hắn nói là sự thật. Nguyệt Tôn sợ hai nói, đây là Nguyệt Môn vinh hạnh. Xin tiền bối không cần khách khí. Không sai, 3000 thiên binh tụ tập Nguyệt Môn, chính nhất tự mình ở chỗ này chứng hôn, đây tuyệt đối là Nguyệt Môn vinh hạnh. Mà lại nộ giác cùng nhã cũng không phải phổ thông người mới. Đao Loan đọc miễn phí khí. Chương 207, chuẩn bị. Chư Phật đến cùng như thế nào chỉnh nhất cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là đối với Nguyệt Tôn đề nghị chỉnh nhất cũng không thể mình quyết định. Loại sự tình này hắn chỉ có thể nhìn ngộ giác cùng Ngộ Nha Ý nguyện. Ngộ giác không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, không thích hợp. Nguyệt môn không thích hợp, kia tử thế lực khác phân địa phương thì càng không thích hợp, về phần tùy tiện tìm một chỗ có vẻ như cũng không thế nào đi. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy tốn hao lấy. Nếu không trực tiếp coi như xong, có thành tiểu thân liền tốt, bốn biển là nhà khắp nơi là nhà mà. Chỉnh nhất bất đắc dĩ nói. Sau đó từng cái ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cũng không ai có thể cầm cái chủ ý. Trịnh Nhất cũng mặc kệ, 3000 tiên binh cũng phân phát tại Nguyệt Môn các nơi tàn bộ, các thế lực lớn người hiểu chuyện cũng nhiệt tình hỗ trợ nghi tế. Có người nói trực tiếp khai tông lập phái tự lập môn hộ, có người nói trực tiếp đi Phật môn phân cái việc tử. Trịnh Nhất liền không hiểu, như thế không hợp thói thường sự tình bọn hắn làm sao có ý tứ nói ra. Lúc này cái kia chủ trì lại mở miệng hỏi, không biết Trịnh thí chủ nhưng có phủ đệ hoặc là độc phủ Một câu bừng tỉnh người trong động, Hứa Bình lập tức nói, "Đúng a, Tiền bối là ngộ nhã sư phụ càng là lão ngộ rắc căn cứ chính xác hôn nhân, lấy tiền bối làm chủ bám dễ sinh trồi lại thích hợp cực kỳ. Trịnh Nhất lung túng nói, "Thế nhưng là ta không có động phủ nha." Không phải Trịnh Nhất nói đùa, hắn ở chỗ này cũng là người mới, duy nhất phòng ở chính là thiên đạo hành cung, bọn hắn cũng không thể đến đó đi. Trịnh Nhất không có động phủ thật đúng là làm cho tất cả mọi người sừng sốt một chút, tại trong mắt mọi người Trịnh Nhất tuyệt đối là động phủ trải rộng hàng vũ đại địa. Nào biết thế mà một cái đều không có. "Có, có một chỗ." Hướng Kinh Ngư đột nhiên hô lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Hướng Kinh Ngư. Thương Y cùng Huyền Vô trong mắt bọn họ cũng là tinh quang lóe lên kêu lên, Hoang Dã Thảo Nguyên, Hoang Dã Thảo Nguyên, Trịnh Nhất sửng sốt một chút, cái này Hoang Dã Thảo Nguyên cũng xác thực miễn cưỡng coi như hắn địa bàn, thế nhưng là nguyên chủ dù sao cũng là tiền giới, nếu để cho ngộ giác cắm dễ, vậy liền mang ý nghĩa Trịnh Nhất muốn chính thức nhập chủ Hoang Dã Thảo Nguyên. Cái này mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng là cũng coi như Tu hú chiếm tổ chim ta. Hướng khinh ngữ nói, lại không để ngươi chiếm lấy toàn bộ Hoang Dã Thảo Nguyên, chúng ta chỉ cần một chỗ hành cùng hoặc là một phương điệp ra không gian liền tốt. Đến lúc đó nơi đó chính là ngộ giấc cùng ngộ nhã nhà, mà lại nơi đó không khí tốt phong cảnh cũng tốt, ngươi lại không xa lạ gì, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố đến ngộ nhã bọn hắn. Trịnh Nhất gật gật đầu, đây quả thật là cũng không có gì, tiểu cách nữa ngộ nhã cũng không cần lập gia đình. Bất quá loại sự tình này vẫn là cần cùng lao ra gia thương lượng một chút, mà lại cũng nhất định phải để hắn mở ra hoang dã thảo nguyên. Còn có chính là bên kia cũng nhất định phải hỗ trợ bố trí một chút, tốt nhất vẫn là dùng vô chủ mới không gian. Thiết bị còn phải đầy đủ. Đương nhiên hiện tại là ai quá khứ cũng là một vấn đề. Trịnh Nhất không có khả năng qua khứ, về phần 3000 thiên binh Trịnh Nhất lo lắng đem người giết chết. Thất giả không thể rời đi, những người khác vào không được. Đến cuối cùng vẫn là cần thiên binh hỗ trợ. Chính nhất bọn hắn ở một bên thương lượng, nhưng mà vô số người mở bức, bọn hắn hoàn toàn không biết hoang dã thảo nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại kêu lại là Trịnh Nhất địa bàn. Nói cách khác bọn hắn những người này đều đem Trịnh Nhất chọc một lần. Cái này nếu là so đo kia bọn họ có phải hay không đều phải xong đời. Bất quá bọn hắn kỳ thật may mắn nhất chính là cũng may chút thiên kiêu liều chết ngăn trở lễ, cũng may mắn hướng khinh ngự còn sống. Không phải bọn hắn đoạn nguyệt chi địa, thật muốn hủy diệt. Cuối cùng Trịnh Nhất bất đắc dĩ nhìn một chút bên người thiên binh nói: Các ngươi có nhẹ nhàng một chút người a. Đại nhân kỳ thật ta làm việc nhất không cho gian. Đây là đem hướng vấn thiên bọn hắn buộc tới thiên binh. Ngạch Trịnh Nhất lung tung nói: Ta nói là lễ phép không đánh cái chủng loại kia. Có sao? Đại nhân chúng ta không cần ngoại giao a. Không phục đánh tới phục không phải tốt. Trịnh Nhất trân kinh, thiên đạo cục quản lý liền cái này tố chất. Đây chính là cái gọi là năm đấm mới là đạo lý quyết định. Đạo lý kia Trịnh Nhất kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi không thể đối với người nào đều là rủi năm đấm nha. Có đôi khi thật dễ nói chuyện cũng là nên a. chính Nhất đành phải đối hướng Vân Thiên nói, ta tìm Thiên binh dẫn ngươi đi, sự tình làm sinh đặc điểm, ngươi không cần mở miệng cảm tạ ta, ta rất tin tưởng ngươi. Vậy ai, dẫn hắn đi đem. Tại hướng Vân Thiên kinh ngạc phía dưới hắn biến mất, đi theo biến mất tự nhiên còn có người Thiên binh kia. Hướng Vân Thiên cũng không phải lần thứ nhất cùng người Thiên binh kia giao thiệp, cho nên tự cầu phúc đi. Trịnh Nhất quay người, nhìn thấy người bên cạnh đều nhìn hắn, không khỏi hỏi, làm sao? Các ngươi cũng nghĩ đi chơi? Từng cái đi cũng không quan hệ, chúng ta nhiều. Tất cả mọi người giật cả mình, lập tức liền đều tìm đến việc làm. 3000 tiên binh căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc người, không cẩn thận chọc phải bọn hắn, kia cả người liền ha ha. Sau đó hướng Khinh Ngữ mẹ nàng nói, kia chúng ta có phải hay không phải làm điểm chuyện chính. Nơi này bố trí cũng không phải chỉnh lý chỉnh lý. Hứa Bình cũng nói, còn có tân khách sự tình, các ngươi dự định mời người nào nha. Nộ Nhã cùng Nộ giác đều là sừng sốt một chút, bọn hắn hoàn toàn không hiểu là có ý gì, Nộ Nhã cũng sẽ mỗi ngày la hét lấy chồng, thật lấy chồng nàng liền cái gì cũng không biết. Nộ Zác thì càng không cần nói, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào Trịnh Nhất. Trịnh Nhất khác không hiểu, mọi người sự tình vẫn là biết một chút, trường bối của các ngươi hoặc là bằng hữu đâu? Nộ giác nói, Nộ Nhã ngoại trừ đại sư cũng liền Thiên Am viện tiền bối cùng sư tỉ muội, về phân ta, trong Phật môn ngoại trừ sư phụ cùng chủ trì, cùng một ít trường mối, cùng thế hệ bên trong ta chỉ biết Nộ Nhã. Trịnh Nhất không nghĩ tới Nộ giác còn qua bi thảm như vậy, thế mà liền người bằng hữu đều không có. Bất quá suy nghĩ lại một chút, Trịnh Nhất cũng liền bình thường trở lại, Nộ Zác thời gian ở không cơ bản đều bị Nhã cuốn lấy mặc dù người không nhiều nhưng là liệt danh sách quá phiền thoái. Chính Nhất trực tiếp đối Thiên Minh nói, trực tiếp đem Phật môn mời đến. Cái gọi là Phật môn cũng chính là một gian chùa miếu, chỉ là cái này miếu lớn đến khủng khiếp mà thôi. Nộ Giác vội la lên, đại sư, sư phụ bọn hắn nếu là không nguyện ý đến coi như xong đi. Lúc này Thiên Minh đã xuất phát, Chính Nhất đành phải nhún nhún vai nói, ngươi không nên trông cậy vào cái này, ngươi hẳn là trông cậy vào mời người thời điểm Phật môn người đừng nuốt nít miệng. Nếu là động thủ nói ngươi chỉ có thể cầu nguyện nhà ngươi Phật. Nộ Giác không khỏi thở dài, hắn không muốn làm khó sư phụ hắn cùng những trưởng bối kia uyên vô ở một bên ăn uổi, không nên nghĩ quá nhiều, hôm nay thế nhưng là ngươi tốt đẹp thời gian, nếu là bọn hắn không nguyện ý đến, đến lúc đó ngươi lại đem bọn hắn đưa tiễn liền tốt. Sau đó có đối nguyệt tôn nói, nguyệt tôn nơi này là ngươi địa giới, những sự tình này có thể giúp đỡ làm thay sao? Nguyệt tôn nói, không có vấn đề, ta cái này sắp xếp người giữ gìn trật tự, nếu như không nguyện ý tham gia hôn lễ, nguyệt môn tự nhiên sẽ đưa bọn hắn rời đi. Kia những người khác mời a? Trịnh nhất hỏi. Nộ Nhã đã cái gì cũng không biết, nhất là bây giờ, nàng đều không thể cùng Nộ Giác đợi cùng nhau. Hướng Kinh Ngữ liền muốn mang theo Ngộ Nhã liền muốn đi chỉnh lý sửa sang lại, cụ thể quá trình bọn hắn cùng thương lượng lấy, chính nhất cũng không cần mù quan tâm, huống chi hắn còn không hiểu. Chương 208, cực Lạc Quốc Tổ. Ngộ Nhã vừa rời đi mấy bước liền không hiểu thấu đi vào Trịnh Nhất trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi chớ nói. Trịnh Nhất cười nói, "Thế nào? Chuyện gì còn như thế nhăn nhó?" "Sư phụ, ta, ta phải lập gia đình." "Ân, nữ hài tử ra nhà, trưởng thành không đều phải lấy chồng." "Kia, kia nghe kỹ nhiều người nói, nữ hài tử đều là có, có, có nhà mẹ đẻ." vậy ta nhìn xem khẩn trương lại biến xoay nộ nhã trịnh nhất cười nói sư phụ ở chỗ này ngươi chính là từ sư phụ nơi này cả đi sư phụ cái này dĩ nhiên chính là nhà mẹ của ngươi nộ nhã nghe vậy hưng phấn nhảy cỡn lên nói thật tạ sư phụ ha ha nộ nhã có nhà mẹ để lạc ha ha sư huynh ta có à khinh ngữ tỷ ta liền cùng sư huynh nói rằng ngươi đừng kéo ta không cẩn thận đem ngươi kéo hỏng làm sao bây giờ trịnh nhất sau đó nộ nhã vẫn là bị khinh ngữ lôi đi kỳ thật trịnh nhất biết chân chính tính được là nộ nhã nhà mẹ đệ chính là phật môn thiên nam viện thế nhưng là các nàng là sẽ không thừa nhận sau đó chỉ có thể tiện nghi ngộ nhã thế mà bày ra hắn chính nhất chờ ngộ nhã bị lôi đi ngộ rắc cũng bị huyền vô nhất thư những người này lĩnh đi đương nhiên cũng có trưởng bối bồi tiếp không phải bọn hắn biết cái gì Về phần lăng phong cùng tô yên không đi bọn hắn chính là nguyệt môn tròn nên phải hỗ trợ chiêu đánh người tô yên nói nếu không đem các thế lực lớn đều kéo đến tới một lần đoạn nguyệt chi địa lớn nhất thỉnh lễ hứa bình nói còn có nữ nhi của ta bọn hắn còn tại tĩnh mịch dây núi lợi chính nhất cũng nhớ tới tới từ thành bọn hắn cũng ở đó Chính nhất một ánh mắt một vị thiên binh ngay tại chỗ biến mất, chính nhất kinh dị nói, bọn hắn là thế nào biết từ thành bọn họ là ai? Vị trí bọn hắn có thể tìm được nhưng là người khẳng định không biết ta. Thủy tinh cầu cười nói, khẳng định là ta nói cho bọn hắn nha. Ngươi nói như thế nào? Thủy tinh cầu kinh bị nói, đại nhân Triệu Hoán Thiên binh sau không phải là định dùng miệng cùng bọn hắn giao lưu a. Ngươi dùng ý chí chú ý dưới, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn đều tại ngươi kênh bên trên, muốn chỉ huy bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Tốt ta, nhất thời kích động không có chú ý. Ngay lúc này, một cái tiểu thiếu nữ chạy đến Trịnh Nhất trước mặt cung kính nói, "Tiền, tiền bối, Hướng tiểu thư nói thủy tinh cầu nếu là vô dụng trước hết cho nàng dùng." Trịnh Nhất không nói hai lời liền đem thủy tinh cầu cho thiếu nữ kia, ngoại trừ Hướng Khinh ngữ còn có cái nào hướng tiểu thư dám đòi hắn thủy tinh cầu. Nhìn xem thiếu nữ này, rời đi Trịnh Nhất đột nhiên gọi lại nàng. Thiếu nữ kia hưng phấn nói, "Tiền bối có cái gì phân phó?" "Này, cái kia." Trịnh Nhất nói, "Ngươi đi nói cho Hướng Khinh Ngư, kia quan tài thật không phải vì nàng chuẩn bị." Trịnh Nhất vẫn cho là Hướng Khinh Ngư sẽ khá để ý cái kia quan tài, sự thật chứng minh Trịnh Nhất sai. Thủy tinh cầu vừa đến hướng Khinh ngữ trong tay liền truyền về một câu: Đại nhân, Khinh ngữ nói về sau đừng có dùng đường lừa nàng. Nàng không phải tiểu hải tử. Trịnh Nhất không khỏi lắc đầu, trưởng thành quả nhiên liền không thể yêu. Sau một lát một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, theo kim quang mà đến còn có to lớn khoa học kỹ thuật bộ đội. Bọn hắn chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người nhìn ra cái này một đợt rất ổn. Trịnh Nhất kinh ngạc, chẳng lẽ những người này đổi tính từ rồi? Chỉ là chờ Trịnh Nhất quá khứ xem xét thời điểm kém chút không có đem hắn khí quá khứ, tất cả mọi người không có an ổn đợi tại trên bình đài mà là toàn bộ bị trói tại máy móc đằng sau, nhìn xem không thành nhân dạng từng cái, chính nhất đều cảm thấy có chút đáng sợ. Hoan Nhi, Hoan Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng đương. Hứa Bình chạy tới nóng nảy kêu lên. Chính Nhất cũng tới đến từ thành bên cạnh hỏi, chết hay không? Ngươi, tốt, hung ác. Sau đó triệt để bất tỉnh nhân sự. Chính Nhất đối Hứa Bình nói, đem những này người đều đưa đến thất dạ bên kia, thuận tiện để ngộ nhã các đuổi bồi, bồi ngộ nhã, lấy chồng mà không có phủ dâu làm sao tỉnh? Hứa Bình nghi hoặc, phù dâu. Chính Nhất khoát qua tay, không có gì, đi thôi đổi hứa bình cùng thu xếp tốt Phật môn nữ đệ tử chính nhất liền hỏi sáu vạn các ngươi không có sao chứ tiên sinh lão đại không tại ngươi mau đưa chúng ta thu vào không gian tùy thân đi nơi này thật là đáng sợ các thế lực lớn người cũng chậm chậm tới ấn tô Yên nói chính nhất đem thế lực lớn người cơ bản đều kéo tới những người này lúc mới tới căn bản cũng không có hoàn hảo không chút tổn hại cho nên bọn hắn trước tiên liền được an bài tại thất giả châu dưới ngọn núi còn tốt thất giả quy tắc dung hợp hoàn chỉnh không phải thật đúng là không nhất định có thể trị nhiều người như vậy đương nhiên những người này toàn bộ hành trình đều là thấp phẩm lo âu. Toàn bộ nhờ trị liệu thời gian Nguyệt Môn người tiến hành giảng giải. Bực này tình thế, Nguyệt Môn lão bất tử cũng bắt đầu ra tham gia náo nhiệt, bất quá bọn hắn cũng rất xấu hổ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn biết bên ngoài sự tình, nhưng là rõ ràng là không dám ra đến, bọn hắn nào có dũng khi đối mặt 3000 thiên binh. Bất quá bây giờ an định, mà lại cuộc hôn lễ này rõ ràng là Nguyệt Môn lớn nhất thịnh sự, thậm chí có thể nói là từ xưa đến nay đoạn Nguyệt Chi địa thịnh đại nhất sự tình. Càng làm Nguyệt Môn cảm thấy tự hào chính là, làm đám cưới chính là người tuyệt đối là siêu việt tất cả tồn tại, 3000 thiên binh dạng này vô thượng cường giả cũng bất quá là thủ hạ của hắn. Cái này đều đủ nguyệt môn thổi mấy và năm, đến lúc đó bọn hắn sẽ nói, muốn ta nguyệt môn năm đó là đôi thứ nhất phật gia đệ tử thành thân chi địa, tham dự hôn lễ người trải rộng đoạn nguyệt chi địa các thế lực lớn, nghe nói kia là đến cũng phải tới hay không cũng phải tới mà nói, vậy đơn giản là một trận gió tanh mưa máu. Mà lại càng có 3000 cường giả bí ẩn đích thân đến, chuẩn bị hết thể sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ hàng vũ đều từng bởi vì bọn họ đến mà cảm thấy run rẩy. Mà hai vị người mới căn cứ chính xác hôn nhân càng là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Ta nguyệt môn như thế vinh hạnh đặc biệt toàn bộ hàng vũ đều chưa từng từng có. Kỳ quái Chính nhất nhìn hồi lâu phát hiện đã tới không ít người, nhưng duy trì có Phật môn còn chưa tới. Chính nhất tiện tay chào hỏi một vị thiên binh tới hỏi, đi đón Phật môn người đâu? Chơi cũng không trở thành chơi lâu như vậy a. Đó là cái nữ thiên binh, đại nhân yên tâm, hắn làm việc rất ổn sẽ không xẻ ra chuyện. Cô gái này thiên binh vừa nói xong Trịnh nhất trong đầu liền ra một người nam thanh âm, đại nhân, ta bên này thỉnh cầu trợ giúp. Một nháy mắt Trịnh nhất liền biết là ai tại hô hắn, mà lại hắn đều có thể phát giác đối phương dáng dấp ra sao, chính là đi Phật môn người thiên binh kia. Thiên binh thực lực thấp nhất cũng là thật siêu phàm có thể để cho bọn hắn thỉnh cầu trợ giúp, toàn bộ hàng vũ đều không có chứ. Trịnh Nhất lập tức phái ra hai người, sau đó hỏi xảy ra chuyện gì rồi. Phật môn nguyện lực không dày, càng đã từ hóa cực lạc quốc thổ, có không ít chân phật tồn tại, không cẩn thận đưa tới mấy từng cái, hiện tại đánh nhau. thanh âm của đối phương rất nhẹ nhàng, giống như không phải việc ghê gớm gì. Bất quá Trịnh Nhất vẫn là rất kinh ngạc, có chư phật tồn tại hắn là biết đến, từ hóa cực lạc quốc thổ hắn cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là thiên binh không thể giải quyết bọn hắn. Đối phương cười nói, đại nhân đừng như vậy xem thường chúng ta, đánh cùng không đánh là hai chuyện khác nhau. Ba người chúng ta người có thể gõ rơi bất luận cái gì tín ngưỡng biến thành tịnh thổ, trừ phi là vĩnh hằng quốc độ, không phải đều không có gì đáng ngại. chương 209, đi hướng người chỗ. Ba người đã định bất luận cái gì cực lạc quốc thổ. Đây là khái niệm gì trịnh nhất không hiểu nhiều lắm, nhưng là cần ba người vậy cũng là một phần ngàn. Cái này nếu tới khoảng một nghìn cái cực lạc quốc thổ vậy bọn hắn còn có thể đánh ngã thế giới sao? Tốt đá trịnh nhất luôn luôn đón mò, tóm lại đạo thiên nói có thể vậy liền có thể chứ, dù sao hắn lại không thật sự muốn làm lật thế giới Để bọn hắn đừng đem động tĩnh làm quá lớn về sau Trịnh Nhất liền không có đi để ý tới bọn hắn. Chuyện bây giờ trên thực tế đều không khác mấy, còn kém sắt vách tân phòng, Trịnh Nhất cũng không biết hướng vấn Thiên đem sự tình làm thế nào. Về phần chết người cũng không về phần, không có để Thiên binh giết người dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không động thủ giết người. Nhưng mà có thể đem bọn hắn gây gấp người tạm thời còn không có, chính là Phật môn mấy cái chân vật có vẻ như đều không thể. Ngay lúc này một đạo quang mang từ đằng xa truyền đến, trên bầu trời xuất hiện mấy tầng không gian, không gian bên trong tiên vụ vờn quanh tiên âm phấn sướng. Nhìn thấy tình cảnh này, Trịnh Nhất ngậy Hắn biết hướng vấn Thiên là thành công, về phần quá trình hẳn là không lạc quan như vậy. 33 tầng, là nhân gian 33 trọng thiên, đây là nhân gian tiên cảnh. Cổ tịch ghi chép đây là tiên giới ở nhân gian hành cung. Ông trời ơi. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô. Một chút không rõ ràng cho lắm người đều là trợn mắt hốt mồm, chỉ có những cái kia ngay từ đầu ngay tại người biết, nơi đó thế nhưng là tân phòng chỗ nha. Mà lại bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết hoang Dã Thảo nguyên thế mà chính là tiên giới 33 nặng nhân gian hành cung. Mà vừa lúc này từ 33 trọng thiên bên trong xuất hiện một hàng to lớn chữ, ngươi là người nào? Đến từ phương nào, đi hướng nơi nào? Lần này là phổ thông tiểu chữ, tất cả mọi người nhìn hiểu, nhưng mà lại không rõ là đang hỏi ai. Càng không rõ vấn đề này đến cùng có ý nghĩa gì? Tại sao lại là vấn đề này? Mặc kệ là Trịnh Nhất hay là hướng Khinh Ngữ hay là Huyền Vũ bọn hắn, cũng không khỏi hỏi một câu. Vấn đề này Trịnh Nhất lúc trước đã đáp qua, thế nhưng là thời điểm đó đáp án hoàn toàn không thể để cho làm đáp án. Trịnh Nhất lập tức liên hệ đi Hoang Dã Thảo Nguyên Thiên Bình có thể nói cho ta phía trên chữ là chuyện gì xảy ra sao? Đây là mở ra không gian tự hành xuất hiện đương nhiên là có người sớm thiết trí cái này đại nhân có thể không nhìn một vấn đề xuất hiện hai lần tuyệt đối không phải tùy tiện hỏi chơi đột nhiên trịnh nhất sửng sốt một chút vấn đề này đối trịnh nhất tới nói đúng là hỏi hai lần nhưng là đối tất cả mọi người tới nói trên thực tế chỉ có một lần bởi vì lần thứ nhất không ai nhìn hiểu kia rốt cuộc là chữ gì nói cách khác vấn đề này là đang hỏi ta vậy nếu như ta trả lời hợp lại đối phương đáp án sẽ xuất hiện tình huống như thế nào càng quan trọng hơn là đối phương chẳng lẽ lại biết hắn tồn tại còn có bọn hắn sống ở ba vạn năm trước làm sao biết chuyện nơi đây đừng nói bọn hắn tính ra được. Tính trời loại sự tình này căn bản không có khả năng, chí ít đối phạm nhân mà nói là không thể nào. Tính trời cũng sẽ không như thế nào, bởi vì căn bản không tính được tới, cho dù có có thể tính tới người, cũng chịu không được thiên khiển. Cho nên trịnh nhất rất hoài nghi đây là tại hỏi hắn, hoặc là hỏi hắn loại người này. Cuối cùng trịnh nhất thở dài giơ ngón tay lên đối bầu trời bắt đầu viết chữ của hắn. Có nhiều như vậy thiên binh tại, chính nhất không có gì là làm không được, một chữ hoàn tất trong nháy mắt biến lớn hướng bầu trời mà đi. A, có người trở về, mau nhìn. Hắn biết là chữ gì? Không biết, không biết nha. Tất cả mọi người không biết Trịnh Nhất đến cùng viết cái gì, thậm chí rất nhiều người đều không biết là Trịnh Nhất đang trả lời vấn đề. Nhưng là tại từng cái vị trí luôn có như vậy một hai người nhận biết cái chữ này. Ta. Đại nhân sẽ không lại muốn biết những chữ kia. Thất giả nhìn lên bầu trời nói. Có thể xem hiểu những chữ này chỉ có những cái kia gặp qua vấn đề thứ nhất người. Trịnh Nhất không có nhảm chán như vậy đi. Hướng khinh ngữ nói. Khó nói. Hướng ý nói. Hướng khinh ngữ mẹ nàng liền an tính nhìn xem các nàng, nàng cảm thấy rất an tâm. Nữ nhi bình an vô sự Nhi tử có vẻ như so với trong tưởng tượng còn muốn tiền đồ, nàng rất vui vẻ thế nhưng là cũng rất khó chịu. Nàng biết có thể bồi nhi tử nữ nhi thời gian không nhiều lắm, hai tử trưởng thành muốn đi xa nhà, Thất giả kêu lên, mau nhìn thứ hai chữ ra, chính là chính là chữ. Đường thứ ba chữ lúc đi ra ở xa một cái khắc phong huyền vô hỏi nhất thư, đây là chữ gì? Xem ra không phải lần trước đáp án. Nhất thư gật gật đầu, thứ tư chữ cũng ra, ta chính là ít người, nhìn thấy đến trịnh đạo hữu là chăm chú, đến từ ít phương tô yên lắc đầu, trừ phi đến hỏi không phải thật không biết là có ý tứ gì, lãnh phong lắc đầu. Chúng ta ai hỏi động? Tô Yên cười nói, hướng ra huynh muội, bất quá khó nói có thể hay không nói với chúng ta. Cùng lắm thì lại ký giữ bí mật hiệp ước. Ta vì ít người, đến từ ít phương, đi hướng người chỗ. Chính nhất thật đang trả lời vấn đề nha. Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nói, nàng rất hiếu kỳ chính nhất trả lời là cái gì, bất quá nàng thật không có để thủy tinh cầu đến hỏi, vạn nhất chính nhất trả lời bản thân hắn, như vậy loại sự tình này không thể để người khác biết, không phải chính nhất cũng không trở thành dùng khác văn tự. Hướng ý hỏi, Khinh Ngữ, không thể hỏi hỏi sao? Hướng Khinh Ngữ chỉ là cười lắc đầu. Việc quan hệ Trịnh nhất thân phận chân thật, cái gì cũng không thể nói. Lúc này Thất giả cũng rất tò mò, nàng ngược lại là muốn hỏi, bất quá vẫn là nhịn được. Bọn hắn những người này cũng liền hai chữ xem không hiểu, nhưng lại là hai cái trọng yếu nhất chữ, tất cả mọi người muốn hỏi một chút, thế nhưng là hướng Khinh Ngữ bên kia cũng không mở miệng. Mà theo Trịnh nhất sau khi trả lời, toàn bộ 33 trọng thiên xuất hiện vô số bóng người. Trịnh nhất nhìn xem những biến hóa này mày nhăn lại, quả nhiên, nơi này chương trình đã sớm bị thiết lập, có người đã nhận ra thiên đạo tồn tại. Bất quá thật sẽ là thiên giới người sao? Bọn hắn đến cùng có biết hay không vấn đề tồn tại qua, hay là ai lưu lại? Bóng người càng ngày càng rõ ràng, chính nhất nhìn thấy bọn hắn không ngừng hướng một chỗ tế đàn tập hợp, khi tất cả người đều an tĩnh xuất hiện tại tế đàn thời điểm Trịnh Nhất ngoài ý muốn thấy không rõ những người này mặt. Sau đó tế đàn bên trên không hiểu xuất hiện một vị người áo đen, hắn xuất hiện rất đường đột, nhưng là Trịnh Nhất lại cảm giác hắn rất có nhàn hạ thoải mái. Dưới hắc bảo Trịnh Nhất không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là Trịnh Nhất chính là có thể cảm giác được hắn nhàn hạ thoải mái. Giống như hắn chính là đến du lịch mà thôi. Bất quá còn có một điểm Trịnh Nhất có thể xác định Hắn không phải tiền tám càng không phải là một vị nào đó thiên đạo, nhưng là những vấn đề này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, mà lại hắn khẳng định biết đạo thiên đạo tồn tại. Sau đó hết thể đều biến mất, chỉ còn lại 33 trọng thiên, tại trong mắt mọi người vừa mới hết thể đều không có gì đáng ngại, chính là nghĩ vỡ đầu nước cũng không ai hiểu được thâm ý trong đó. Chỉ có Trịnh Nhất biết, người này lưu lại những này 89 phần 10 chính là cho hắn nhìn, hay là đưa tiền tám. Dù sao khẳng định là cho thiên đạo. Như vậy về sau đâu? Trịnh Nhất cũng liền không hiểu. Bất quá hắn cũng lười tính toán, không phải liền là có người ở trước mặt hắn tú một đợt a có gì ghê gớm đâu. 33 trọng thiên vừa ổn, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện tòa cự đại hòn đảo. chương 210, thành thân vẫn là tố pháp sự. Trịnh nhất nhìn thấy đảo này bùn đất còn rất mới mẹ nha. Đảo này tuyệt đối không phải cái gì 33 trọng thiên mang tới, như vậy chỉ có một khả năng, cùng thiên binh có quan hệ. Có thể nói cho ta chuyện này là sao nữa sao? Đại nhân, ngươi không phải muốn mời Phật môn đến A. Ta đem bọn hắn mời tới, bất quá mấy cái kia chân Phật ngược lại là rời đi. Trịnh nhất bất đắc dĩ, ta để các ngươi mời người, không phải để các ngươi giúp con nhà. Chính nhất một ca nói. Ngừng một bên đi, trước hết để cho người ở phía trên xuống đây đi, đối không có giết chết người à? Vừa mới khai chiến qua Trịnh Nhất cũng có chút lo lắng có thể hay không đem Phật môn đánh cho tàn phế, đến lúc đó hôn lễ biến tang lễ coi như không tốt. Đại nhân yên tâm, hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không phải bận tâm đến những người này, ta cũng không trở thành người trợ giúp. Nói như vậy Trịnh Nhất an tâm. Rất nhanh Trịnh Nhất liền thấy một vị lão hòa thượng dẫn đầu từ Phật môn chùa Miếu xuống tới, hắn vừa xuất hiện kia chủ trì cũng không biết từ đâu xuất hiện, lập tức liền liền cung kính nênh đón. Đây là một cái rất phổ thông lão hòa thượng, nhưng nhìn đi lên lại phá lệ bình tĩnh. Sau đó Trịnh Nhất liền thấy lão hòa thượng bị tia chủ chỉ dẫn đi qua, nhìn thấy lão hòa thượng tới Trịnh Nhất cũng rất khách khí nói: "Đại sư tốt." Lão hòa thượng khẽ cười nói: "Thí chủ gây sát lão nạp, ngộ nhã tại chúng ta Phật môn chờ đợi nhiều năm như vậy không ngờ bị thí chủ dăm ba câu tu làm môn hạ." Đây là ngộ nhã duyên, càng là ngộ giác duyên. Trịnh Nhất nhìn ra cái này, lão hòa thượng rất vui vẻ, thế nhưng là cũng rất cô đơn, nhất là kia quay người bóng lưng rời đi, cũng làm người ta cảm giác già đi rất nhiều. Chân hòa đại sư là ngộ giác sư phụ, nếu như ngộ giác chỉ là phổ thông đệ tử, Như vậy hôm nay Ngộ Giác thành thân căn cứ chính xác hôn nhân nhất định là Chân Hòa đại sư. Nhưng là bây giờ, Trịnh Nhất bên người đột nhiên thêm ra một vị sư thái. Trịnh Nhất ngắm một chút liền biết đối phương khẳng định là Thiên An tự viện. Trịnh Nhất không khỏi nói, Phật gia không phải nói chuyện nhân quả a? Chân Hòa đại sư chẳng lẽ liền những này đều nhìn không đến a? Là kiếp trước bởi vì đương thời quả, vẫn là đời sau quả đương thời nhân. Phật gia giảng duyên phận, Ngộ Giác cùng Phật có duyên cớ vì Phật tử, cho nên Ngộ Giác chú định có thể tiến vào cực lạc quốc thổ, mà Chân Hòa đại sư chính là từng bước một ngưng tụ nguyện lực đến hôm nay tình trạng. Hắn muốn có thể bước vào tình thổ, thế nhưng lại tự nguyện lưu tại thế gian, vì hoàn thành sau cùng tâm nguyện, đây cũng là vì một cái chữ duyên. Nguyên nhân duyên rơi xuống ngọn nguồn cũng là vì cái gì nha? Tâm nguyện vẫn là chấp niệm hay là chỉ là lo lắng? Chính nhất cảm giác những người này làm sao lại sống mệt mỏi như vậy, rõ ràng là thật đơn giản sự tình tại sao muốn nghĩ phức tạp như vậy? Tại sao phải cho mình tìm nhiều như vậy lấy cớ, không bỏ xuống được ngộ giấc cùng ngộ nhã nói thẳng không phải tốt, không phải nói cái gì duyên không duyên. Thủy Tinh cầu đột nhiên nói, đại nhân, có lẽ là ngươi sống quá đơn giản lại hoặc là đại nhân thân cư cao vị không có phạm nhân nhiều như vậy tuổi gạo dầu muối về vặt cùng ngươi tương quan không có gì không phải đại sự ngươi không thể lý giải bọn hắn chấp niệm cũng tương tự không thể nào hiểu được bọn hắn khoái hoạt lan hai tháng trước ta còn là phạm nhân được chứ có cái gì không hiểu còn có hướng khinh ngữ bắt ngươi làm gì thủy tinh bất đắc dĩ nói còn có thể làm gì một bên đọc video một bên chụp ảnh thôi Ta ta cảm giác cơ cách nhận lấy vũ đủ trình nhất lời để ý đến hắn đối bên cạnh sư thái nói sư thái là muốn đi gặp nội nhã vẫn là phải đi gặp nội giác cái kia sư thái lắc đầu ta ai cũng không thấy, ngươi biết, nội giác chính là Phật môn Phật tử, chư Phật sắp dáng lâm ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng là đường đường nguyện tôn đều cam tâm tình nguyện ở một bên chiêu đãi người, nghĩ đến nơi này vẫn còn có chút khó lường cẩn giả, nhất là vừa mới đi Phật môn ba cái kia hoàng kim cẩn giả. Thế nhưng là chư Phật là siêu việt phàm nhân tưởng tượng tồn tại, ngươi thân là chứng huân người, mình cẩn thận một chút đi. Chính nhất, chính nhất chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Phật môn đến mặc dù gây nên anh động to lớn, nhưng là hết thể y nguyên tiến hành đâu vào đấy mà tam thập tam thiên bên trong thế mà kéo dài tới một đầu cầu thang, theo cầu thang đến trịnh nhất nhìn thấy hướng vân thiên chính cưỡi long tử khi cầu thang mà tới, thoáng qua một cái đến hướng vân thiên liền tự hào nói, đây chính là thang trời. tương truyền là đi vào tiên giới phải qua đường. trịnh nhất khinh thường, tiên giới cũng không phải không có đi qua, có cái gì tốt đặc ý. hướng vân thiên, long vừa thoát ly hướng vân thiên tại trịnh nhất bên này không ngừng có. trịnh nhất sờ lên long một đôi hướng vân thiên nói, hoang dã thảo nguyên bên kia chuẩn bị ra sao? hướng vân tiên nói, vị trí tuyển tại cửu trọng thiên, nơi đó cơ bản đều là trống không mà lại chính cái này số cũng tốt, nói là thiên trường địa cửu, tóm lại nơi đó đã bắt đầu bố trí. Tới gấp sao? Mấy vạn người ở nơi đó, nếu tới không kịp, vậy liền đến mấy chục vạn người. Trịnh Nhất nhớ lại, nơi đó thế nhưng là người máy đại bản doanh, chiến bị làm điểm khổ lực vẫn phải có. Lần này xem như hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đi đến nhìn xem Ngộ Nhã cùng Ngộ Giác. Trịnh Nhất đi trước Ngộ Giác nơi đó, đến lúc đó Trịnh Nhất cũng là một mặt bất đắc dĩ, hiện tại Ngộ Giác người mặc đỏ trông giả, nhưng mà hắn vẫn là một bộ trang nghiêm túc mục biểu lộ. Trịnh Nhất nói, ngươi là thành thân đâu vẫn là đi đầu tố pháp sự. Nội giác lập tức nói, đại sư, ta, ta, hắn khẩn trương, trước một khắc hắn vẫn là đệ tử phân môn, giờ khác này liền muốn thành thân không thể thích ứng tới, cho nên hắn cũng không biết phải làm gì. Sảng nhiên nói, chính nhất thở dài, tình cảm đây là còn không có chuẩn bị kỹ càng, bất quá thành thân việc này cũng không có gì tốt chuẩn bị, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Lần thứ nhất khó tránh khỏi khẩn trương, bất quá tốt nhất cũng đừng đến lần thứ hai. Chính nhất ăn ủi, nếu không, để viện vô đánh với ngươi đánh, phát tiết một chút. Nộ giác lắc đầu, rất rõ ràng hắn không có loại tâm tình này. Chính nhất hỏi lại nói các ngươi bên này không có trưởng bối bồi tiếp. Nhất Thư bất đắc dĩ nói, vốn là có, thế nhưng là đều là nam tiền bối, cùng nữ tiền bối không so được, loại sự tình này vẫn là nữ tiền bối tới đáng tin cậy, mà chúng ta nơi này không có mấy cái nữ tiền bối. Hứa Bình đâu? Đem nàng kéo tới không phải tốt, nội nhã bên kia có khinh ngữ mẹ nàng chẳng phải đủ. Nhìn xem bọn hắn một mặt mờ mịt, Trịnh Nhất mới phát hiện những người này cũng không nhận ra Hứa Bình. Đối với loại sự tình này, Trịnh Nhất thật sự không cách nào hỗ trợ, cho nên Trịnh Nhất quả quyết rời đi, tóm lại trước tiên đem Hứa Bình kéo qua. Hứa Bình ngay tại nội nhã bên này ngoại trừ hứa bình mao tiểu hoàn cùng từ thành mấy người cũng đều tại sư phụ sư phụ ngươi đến xem ta sư minh còn tốt không chính nhất vừa tiến đến nộ nhã liền kêu to nàng ngược lại là rất hư vấn chính nhất cảm thấy nộ giác liền nữ cũng không bằng đừng lúc nhích, lại cử động lại phải một lần nữa trải hướng khinh ngữ đem nộ nhã để lại bất mãn nói chính nhất đối hướng khinh ngữ kinh ngạc nói trải đầu loại sự tình này lúc nào đến với ngươi phật môn không thể động nộ nhã đã không có thân nhân hướng khinh nữ không có nhiều lời bất quá trịnh nhất cũng hiểu sau đó người khác trải thật không bằng hướng khinh nữ tới Ngộ giác ngộ nhã thành thân khó chịu nhất chính là phần môn tiếp nối nhất cũng là phần môn chương 211, Long Mã có thể biến hoa để hứa bình các nàng đi ngộ giác bên kia về sau chính nhất mới nhìn đến ngộ nhã quần áo đã đuổi cũng là đỏ trót giả hơn nữa còn là nàng thường xuyên xuyên món kia mà hướng kinh ngự trên thân cũng là đỏ lần này trịnh nhất có không hiểu người mới giả không phải hẳn là thành đôi sao vì cái gì ngộ nhã còn mặc bộ này còn có vì cái gì ngươi cũng còn không có thay quần áo các ngươi đến cùng ai lấy chồng câu nói sau cùng trịnh nhất là nói với hướng kinh ngữ Bất quá rước lấy lại là bạch nhãn một đôi, ngạch, là tận mấy đôi. Ngộ Nhã cảm thấy Nộ Giác quen thuộc cái này y phục, cho nên nàng không muốn đổi, mà lại y phục này là từ ngộ Giác nơi đó lấy ra. Ngộ Nhã cảm thấy là Nộ Giác đưa nàng, cho nên không chịu muốn khác. Hướng ý nói, hợp lấy y phục này còn có điển cố, bất quá người mới không đều hẳn là trang bị mới a. Vì sao có chút điển cố từng cái liền đều cảm thấy thích hợp? Trình Nhất liền không rõ, lúc trước dễ không dễ xoắn xui cưới đều cảm giác kết không được, hiện tại trang bị mới nói không mặc liền không mặc. Quả nhiên, thành thân việc này hoàn toàn cũng là nhìn tâm tình. Bởi vì trang bị mới bị ta mặc vào, cho nên ngộ nhã đã không có trang bị mới, cho nên còn không bằng mặc cái có ý nghĩa. Hướng khinh ngữ bất đắc dĩ nói. Cuối cùng hướng khinh ngữ lại nói, chính ngươi nói, đã xuất ra thế nào nhà, nhưng là bây giờ hoàn tục liền nhất định phải có cái nhà, ngươi tốt xấu cũng là trưởng bối. Ta đi. Chịnh nhất nghe không nổi nữa, ngươi dừng lại cho ta, ta năm nay mới hai mươi mấy tuổi, ta đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, ta còn nhỏ còn trẻ được chứ. Ngươi mới hai mươi mấy tuổi. Hướng khinh ngữ mở to hai mắt khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Sau đó các nàng các loại nhìn đời thứ hai ánh mắt nhìn xem chính Nhất, nếu như Trịnh Nhất thật còn trẻ như vậy như vậy làm sao có thể khủng bố như vậy, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là hắn nhà mới là khủng bố như vậy tồn tại. Trịnh Nhất biết mình lỡ lời, mà lại những người này rõ ràng cũng hiểu lầm cái gì, bất quá Trịnh Nhất cũng lời giải thích, đời thứ hai liền đời thứ hai đi. Ngộ nhã đột nhiên kêu lên, sư phụ, hả? Sư phụ có thể hay không cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, sau đó không nhận ta rồi. Người vẫn là ngắm lại ngộ rắc về sau có thể hay không không muốn người đi. Sư Minh không phải là người như thế đúng cho nên sư phụ ngươi chính là loại người này sư phụ ta không có ý tứ này ngươi chính là ý tứ này thất giả nói đại nhân chớ hà tiện ngươi vẫn là đi thủ phong chờ xem chính nhất lật ra mấy cái bận nhãn sau đó mang theo hắn quan tài đi hướng khinh ngữ đã có thể xuống đất đi bộ chính nhất một người trong lúc rảnh rỗi tại nguyệt môn các loại loạn đi dạo lúc đầu đằng sau còn đi theo hướng vấn thiên bất quá vừa mới nhìn thấy mẹ hắn bị lưu lại chính nhất đi tại sơn phong dưới thảo nguyên hắn cảm thấy nơi này rất yên tĩnh cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm Đi hồi lâu sau, Trịnh Nhất cũng không thể nhìn đến đây có một người, chỉ là đột nhiên lại nghe được treo chọc thanh âm, nơi này có ăn thật ngon à? Ngươi cũng ăn lâu như vậy làm sao cũng không hiểu dừng lại. Trịnh Nhất hiếu kỳ đi qua, phát hiện là một vị nam tử trẻ tuổi chính đối một thất bạch mã nói đùa. Nam tử này nhìn rất phổ thông, bất quá lại cảm giác rất sạch sẽ, hắn giống như rất thích cái này ngựa. Người trẻ tuổi kia Trịnh Nhất không biết, bất quá cái này ngựa Trịnh Nhất là nhận biết, bởi vì đây là một thất long mã. Rất nhanh người trẻ tuổi kia cũng phát hiện Trịnh Nhất, đạo Hữu đã tới cũng đừng trốn, trốn chôn tránh tránh. Trên thảo nguyên làm sao trốn chôn tranh tránh? Trịnh Nhất đi vào bên cạnh hắn mở miệng hỏi, "Ngươi là Lãnh Lăng Ngục?" Hắn nhàn nhạt từ một tiếng, cảm giác cũng có chút thất lạc. Trịnh Nhất không hiểu, lại hỏi, "Chính là ngươi muốn cưới khinh nữ?" Lãnh Lăng một không chút do dự nói, "Ta không muốn cưới." Tông môn hôn nhân, Trịnh Nhất có thể lý giải, liền giống như hướng khinh nữ nàng cũng không muốn gả. "Vậy ngươi vì cái gì không chạy nha?" Sư môn có lệnh không dám không nghe theo. Trịnh Nhất cười nói, "Vì sao không dám?" "Bởi vì sư môn sinh ngươi nuôi ngươi." "Vâng." Chính nhất chỉ vào long mã lại nói, thành thân thế nhưng là vì long mã lãnh lăng mục nhìn trịnh nhất một chút lại một lần nữa gật đầu cũng là như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp mang theo long mã chạy đâu đến lúc đó ngựa là ngươi ngươi là thuộc về nguyệt môn như vậy long mã còn không phải tính tại nguyệt môn trên đầu chỉ cần long mã không ra vấn đề vì cái gì cần thành thân lãnh lăng mục trong mắt bắt đầu phát ra cái này dị dạng qua mang thế nhưng lại lại do dự trịnh nhất thêm đại lực độ nói ngươi rất thích cái này ngựa đúng không thế nhưng là cùng với hướng khinh ngữ ngươi không sợ nó bị hướng khinh nữ cướp đi sao mang theo nó chạy đi Trên trời góc biển chỗ nào đều được. Đương gạo nấu thành cơm. Phi, khi nó triệt để trở thành ngươi thời điểm trở lại cũng không muộn. Ngươi vẫn là Nguyệt môn kiêu ngạo. Chỉ là từ rời đi về sau ngươi liền không còn là Nguyệt môn Thiên Tiêu. Ngươi bỏ được Thiên Tiêu chi danh sao? Chính Nhất nhìn thấy lãnh lăng mục trong mắt các loại quang mang lấp lóe, hắn cũng hoài nghi có thể hay không phụ tải thêm trở dẫn đến sụp đổ. Đương hết thể bình tĩnh lại thời điểm lãnh lăng mục nhìn qua Chính Nhất, hỏi ngươi đối Long Mã hiểu rõ cỡ nào? Chính Nhất có chút không nghĩ ra, ngươi muốn biết cái gì? Lãnh lăng mục hít sâu một hơi, giống như nâng lên lớn lao dũng khí hỏi. Long mã có thể biến hóa sao? Trịnh Nhất Hải nhiên, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Nhất đương nhiên sẽ không cho là lãnh lăng mục cũng hoài nghi hắn là Long mã Vương. Chủ yếu là Trịnh Nhất hiện tại mới phát hiện lãnh lăng mục nhìn Long mã ăn có lúc lại có cái này khác oan cho nên mới bị kinh dị đến. Trịnh Nhất lập tức hỏi Thủy Tinh Cầu, hỏi một chút kinh ngữ con kia Long mã là được hay là cái? Rất nhanh Thủy Tinh Cầu liền hồi đáp, kinh ngữ nói ngươi có bệnh. Tốt đa, ai không có việc gì đi quan sát Long mã là được là cái. Lúc này lãnh lăng mục cũng không có trả lời Trịnh Nhất cái gì, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi vào Long mã bên cạnh hỏi ta mang đến đi khắp thiên hạ như thế nào? Long mã nghi ngờ nhìn Trịnh Nhất một chút, sau đó đối lãnh lăng một gật gật đầu. Lãnh lăng một cười cười mang theo Long mã đi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, nếu có duyên gặp lại, tất có ơn tất báo. Không bao lâu lãnh lăng một liền triệt để vô ảnh, Trịnh Nhất cũng yên lặng xoay người lại, thâm tàng công cùng tên. Dương Trịnh Nhất tiến về thủ phong thời điểm, phần lớn người đều đã tụ tập ở chỗ này, một ngọn núi căn bản không có khả năng dung hạ được nhiều người như vậy. Chuẩn xác mà nói Nguyệt Môn 81 phong đã bị chật ních, không chỉ chủ phong, thứ phong cũng không ít người duy chỉ có vừa mới phá thảo nguyên không có bất kỳ ai xem ra là nguyệt môn cố ý gây nên chính nhất vừa đến thủ phong liền mang ý nghĩa hết thể liền muốn mở ra nộ nhã cùng nộ giác bên kia cũng chuẩn bị xong chính nhất thông qua thủy tinh cầu đối hướng khinh nữ nói có đón dâu khâu không có ta không phải hẳn là tại nộ nhã bên kia a đại nhân khâu chúng ta đi không sai biệt lắm hiện tại còn kém đi người bên kia chứng hôn còn đón dâu nơi này có vẻ như không có nói là đối nộ nhã không thích hợp chính nhất thở dài hắn có vẻ như ngoại trừ chứng hôn cũng không có cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ bất quá trứng hôn cũng không nhẹ lòng nha. Chính Nhất Ngự mặt nhìn lên bầu trời cảm giác mưa gió nổi lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên của tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 212, hôn lễ. Chính Nhất vừa tới thủ phong nguyệt tôn liền chào đón, nguyệt tôn nhiệt tình như lửa, người không biết còn tưởng rằng là con của hắn cưới vợ đâu. Thoáng qua một cái đến nguyệt tôn lên đường, Chính đạo hữu, hết thể đều an bài thỏa đáng, ngài nhìn xem có cái gì không thích hợp. Thủ phong lượt hơn là hồng, sơn phong bên cạnh còn điều khắc nộ nhã cùng nộ giác hình người pho tượng mà Trịnh Nhất pho tượng cũng ở phía trên. Chính nhất vị trí vừa vặn tại ngộ giác ngộ nhã phía trước, hẳn là tại trứng hôn. Trịnh nhất nhìn xem đây hết thảy đều cảm giác không có ý tứ, Nguyệt Môn rất tận tâm mà. Thế nhưng là vừa mới hắn vừa đem Nguyệt Môn thứ nhất thiên kiêu cho làm rời nhà đi ra ngoài, bất quá Trịnh Nhất một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, Nguyệt Môn kém chút đem hướng khinh ngữ giết chết, không có đánh bọn hắn đẩy tông môn đổ máu cũng không tệ rồi. Bất quá dụng tâm Trịnh Nhất vẫn là rất cảm động. Từ dưới ngọn núi đi lên toàn bộ đều là thảm đỏ cầu thang, bất quá cái này thảm đỏ chưa hề có người đi qua. Đây là chuyên môn lưu cho người mới đi. Nhìn qua cái này không biết bao nhiêu dai thằn đỏ, chính nhất cũng không biết ngộ nhã cùng ngộ nhã dự định đi như thế nào, luôn cảm giác một đường bưu đi lên rất phá hư bầu không khí. Bất quá việc này Trịnh nhất tự nhiên cũng sẽ không lo lắng. Chính nhất là được sự giúp đỡ của Nguyệt Tôn bay lên thủ phong, thủ phong chi đỉnh nhân số cũng không nhiều, chỉ có các thế lực lớn đại lão cùng thiên kiêu đệ tử, còn có chính là một chút quen thuộc người. Nhìn thấy Trịnh nhất đi lên, lập tức liền có một ít người rất có cao nhân khí chất đi qua cùng chính nhất chúc mừng. Dù sao ngộ nhã là chính nhất đồ đệ, đối chính nhất tới nói hắn là gã đồ đệ cái này cùng gà nữ nhi giống như chúc mừng trịnh đạo hiếu chúc mừng trịnh đạo hiếu lật qua lật lại trịnh nhất nghe được đều là câu nói này rơi vào đường cùng trịnh nhất chỉ có thể không ngừng hồi phục cùng vui cùng vui khiến cho trịnh nhất giống như tại ăn tết càng hố cha chính là thế mà còn có không rõ nhân sĩ thế mà chúc mừng hắn vui kết lương duyên hại trịnh nhất đều tưởng rằng mình thành thân lại tưởng tượng hắn cũng không biết tân nương như thế nào trịnh nhất thở dài người nơi này đều như thế không đi tâm kia khắc phong thì càng không cần nói bọn hắn tới làm gì không chừng cũng không biết Hoặc là nói phần lớn người hẳn là còn ở ngõ bức bên trong. Cuối cùng Trịnh nhất đi vào quảng trường ở giữa nhất cao nhất mây đàn bên trên. Mây đàn là độc lập xây lên, nó như đá trụ sừng sững tại đỉnh núi, mà cái khác tân khách tịch thì là vây quanh mây đàn thành lập, độ cao đều thấp hơn mây đàn một đoạn. Chính nhất một thân một mình đứng tại mây đàn bên trên, mà những cái kia tân khách cũng đã vào chỗ. Hiện tại còn kém người mới ra trận. Chính nhất cứ như vậy nhìn xem cầu thang miệng, hắn tin tưởng Nguyệt Tôn không có can đảm đó đem hắn phơi ở chỗ này làm các loại, hiện tại hắn rất hiếu kỳ ngộ nhã bọn hắn sẽ làm sao đi lên, chạy tới vẫn là bay lên. Dù sao chậm rãi đi tới trịnh nhất là không tin, cao như vậy trừ phi bọn hắn muốn đi cái 1 2 ngày. Không bao lâu trịnh nhất liền thấy một đám mây màu dán thẳng đỏ mà đến, đám mây tốc độ rất nhanh, nhưng lại cho người ta một loại ưu nhã cảm giác, Nộ Nhã cùng Ngộ Zác tay nắm tay cứ như vậy yên tĩnh thản nhiên đứng tại tường vân phía trên. Ngộ giác vẫn là món kia hồng trang, Nộ Nhã cũng vẫn là món kia thường xuyên đại hồng y váy, chỉ là hiện tại trên đầu của nàng có thêm một cái đỉnh đầu. Ngộ Zác vẫn là một mặt muốn làm pháp sự biểu lộ, mà Nộ Nhã là biểu tình gì nhất liền không thấy được. Đại nhân không nghĩ tới đi Chân đạp thất thải tường vân mà đến nha. Chủ ý này thế nhưng là ta ra. Trịnh Nhất trong đầu đã nổi lên thủy tinh cầu đắc ý thanh âm. Ta tiên thượng vân đoàn chính là như thế cho các ngươi đương đạo cũ. Từ đám mây ra trong nháy mắt Trịnh Nhất liền biết đây là hắn tiên thượng vân đoan. Đại nhân, đừng để ý tiên thượng vân đoan. Ngươi nghĩ kỹ làm sao chứng hôn không? Trịnh Nhất sững sờ nói, chứng hôn còn có làm sao chứng? Chứng hôn người không phải nói chút gì. Ta đi, không ai nói với ta nha. Vậy ta phải nói chút gì? Ta làm sao biết? Lúc này Ngộ giác cùng ngộ nhã đã hạ đám mây bắt đầu hướng mây đàn phía trên mà tới chỉ là xem bọn hắn tay cầm tay trịnh nhất cũng cảm giác là lạ không phải hẳn là cầm hoa hồng hoặc là dây đỏ loại hình sao dắt tay tính là gì đại nhân bọn hắn lại là lần đầu tiên dắt tay a hoa hồng dây đỏ tính là gì nào có cái này hiếm có ta đi khó trách ngộ giác nhìn như thế căng cứng nhớ ngày đó ta cùng nữ lần thứ nhất dắt tay thời điểm nghẹt là lúc nào tới khi đó ta đại nhân đừng chém gió nữa nhanh nghĩ từ đi trịnh nhất tiến lặng lúc này ngộ giác cùng ngộ nhã đã đến mây đàn lên Lại đi hai bước liền có thể chính thức đứng tại Trịnh Nhất trước mặt. Trịnh Nhất sửng sốt một chút sau đó ngộ giác ngộ nhà đến, sau đó chỉnh nhất một bước. Trong lúc tình thế cấp bách Trịnh Nhất mở miệng nói, "Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hai người rất nhỏ gật đầu. Lúc này Trịnh Nhất đối tất cả mọi người ở đây nói, "Tại hôn ước sắp đến thành lúc, nếu có bất kỳ trở ngại nào bọn hắn kết hợp sự thật, xin lập tức đưa ra, hoặc vĩnh viễn bảo trì im miệng cũng nói." Trịnh Nhất tiếng nói vừa ra thiên địa trong nháy mắt biến sắc, phản phất báo tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Từ hôn lễ bắt đầu, Phật môn người từ đầu đến cuối đợi tại chùa miếu bên trong chưa từng ra ngoài mà người biết chuyện cũng không hiểu nhịp tim ra tốc, bọn hắn y nguyên sợ hãi chư Phật đến. Ngộ nhã cùng ngộ giác chỉ là tay bắt chặt hơn, ngược lại không có cái gì sợ hãi tâm lý. sau đó trịnh nhất đối ngộ giác nói, nộ giác, ngươi là có hay không nguyện ý ngộ nhã trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn nước. vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, nghèo khó vẫn là giàu có, đều yêu nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vinh viên đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng, dù là vì thế sinh mệnh chỉ có một giây sau. nhìn thấy mở miệng ngộ giác trịnh nhất cười nói, ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện ý hay không liền tốt. Nộ giác kiên định nói, ta nguyện ý. Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu thấu, chính nhất một màn này không ai nhìn hiểu. Bất quá đại khái ý tứ vẫn là minh bạch. Hướng khinh ngữ cầm thủy tinh cầu mở hai cái cửa sổ, một cái video, một cái chụp ảnh. Kia là chơi quên cả trời đất. Bất quá đối với Trịnh Nhất cách làm nàng cũng không hiểu, nàng hỏi Thủy Tinh Cầu, loại kia hạ còn bái đường không? Bên cạnh Hướng Y Huyền vô bọn hắn cả kinh nói, nếu như không bái đường tính thành thân sao? Thủy Tinh Cầu cũng rất bất đắc dĩ nha, hắn cũng không hiểu Trịnh Nhất không hiểu thấu tại tiểu Trung Quốc hôn lễ bên trong làm sao lại xuyên cái tiểu Tây tuyết Kỳ thật chính Trịnh Nhất cũng không phải rất rõ ràng, vừa mới kia là không biết nói cái gì, mà nói tới hôn lễ cũng liền nhớ kỹ nào đó cha sứ hỏi được vấn đề. Mặc dù lập tức kịp phản ứng họa phong không đúng, nhưng là mở cung không bay đầu lại tiễn, lại nói cũng không ai hiểu họa phong có vấn đề, cho nên liền tiếp tục đi. Trịnh Nhất lập tức hỏi nộ nhã, nộ nhã, ngươi là có hay không nguyện ý ngộ giác trở thành trưởng phu của ngươi cùng hắn ký kết hôn nước? Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, nghèo khó vẫn là giàu có, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Dù là vì thế sinh mệnh chỉ có một giây sau. Ngộ Nhã kích động nói, "Ta nguyện ý." Trịnh Nhất nói, "Tốt, như vậy hiện tại trao đổi chiếc nhẫn." Sau đó Ngộ Giác lại phủ, chiếc nhẫn hắn biết là cái gì, về phần làm gì dùng hắn cũng không phải là rất hiểu, nhưng là trọng điểm là bọn hắn không có nha. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên bậc tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 213, Trần duyên cũng là duyên. Đại nhân đừng đùa, để tránh biến vị, tiến vào chủ đề đi. Trịnh Nhất cảm giác mình rất vô tội, hắn nhưng là vẫn luôn tại chủ đề bên trong nha hắn đều muốn làm hai cái trước nhất tới, bất quá nhập ra tùy tục mà. chính nhất cũng không muốn làm quá xấu hổ, cho nên trịnh nhất chỉ có thể nhảy qua cái này khâu, cái kia. phía dưới bắt đầu bái đường. nơi này bái đường rất đơn giản, chỉ cần hướng trịnh nhất bái bên trên ba bái là đủ rồi. túi đầu đứng thẳng, hai bái quất eo, ba bái quỳ xuống đất. túi đầu ngoại nhân gặp nhau, hai bái quen biết hiểu nhau, ba bái chung vào trong nhà. cái này ba bái làm rất đơn giản, thế nhưng là ngộ giác nộ nhã bái lại vô cùng gian nan. túi đầu mà xuống thiên điệu biến đổi lớn phật quang ngưng tụ, một nháy mắt nguyệt môn liền bị phật quang bao phủ. Mà Phật Môn ngay tại Nguyệt Môn phía trên, cho nên trong lúc vô hình cho Nguyệt Môn vô cùng áp lực cực lớn. Nếu như chư Phật gia lệnh một tiếng để Phật Môn tiến đánh Nguyệt Môn, như vậy chắc chắn máu chảy thành sông. Toàn bộ Nguyệt Môn người đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết trên trời sắp xảy ra không được chuyện. Bất quá trình nhất đối với cái này nhìn như không thấy, ý bày ra ngộ giác ngộ nhã tiếp lấy bái. Hai bái mà xuống Phật tượng ngưng tụ, vô số Phật tượng ở trên bầu trời hiện hiện, Phật tượng vừa ra uy áp tùy theo mà tới. Vô tận uy áp rơi xuống làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Thế nhưng là Trịnh Nhất vẫn không có lên tiếng, thủ phong người cũng bắt đầu luống cuống, bọn hắn sở dĩ dám chuyến vũng nước lúc này, chính là dựa vào Trịnh Nhất 3000 thiên binh. Thế nhưng là Trịnh Nhất thiên binh chậm chạp không chịu xuất thủ, để bọn hắn coi là Trịnh Nhất muốn sợ. Trịnh Nhất cũng là không thể làm gì, đã muốn để ngộ giác ngộ nhã an tâm cùng một chỗ, Trịnh Nhất liền không muốn lấy sau Phật môn tới quấy rối. Những này uy áp Phật tượng bất quá là đối phương thăm dò, nếu như ba bái thành công chư Phật chỉ có loại trình độ này như vậy Trịnh Nhất cũng không lo lắng gì, nhưng là đối phương nếu là xuất thủ Trịnh Nhất liền muốn làm cho đối phương đem hết toàn lực, không phải đánh không sợ chết nhớ vậy cũng không tốt, chư Phật uy áp phía dưới đại đa số người đều không thể động đậy, cũng liền thất giả không hề ảnh hưởng, mà hướng khinh ngự thương thế không nhẹ Trịnh Nhất mới khiến cho thiên binh đối nàng đặc thù chiếu cố. Nhưng ngoại trừ hướng khinh ngự tất cả mọi người Trịnh Nhất đều không có đi quản, cảm thụ uy áp đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, mà ngộ giác cùng ngộ nhã Trịnh Nhất cũng không có làm sao nhúng tay, chỉ là có thích hợp giảm xuống mà thôi, để bọn hắn có thể miễn cưỡng quỳ xuống tiến hành thứ ba bái là đủ rồi. chính Nhất cũng không muốn khó xử ngộ giác ngộ nhã, mà là muốn cho bọn hắn chứng minh cho chư Phật nhìn xem, hai người kia chính là muốn trở thành thân mà tôi Phật giảng tư bi, vậy tại sao lại không thể để cho người ta hoàn tục rời đi? Hồng Trần chưa hết vì cái gì liền không phải ngay tại Phật môn, đối với loại này Phật lý, chính nhất không hiểu. Cho nên ủng hộ ngộ nhã ngộ giác chính là tại lật đổ loại này bá đạo điều ước. Chính nhất làm như vậy đã đợi tại cưỡng ép nhúng tay ảnh hưởng thế giới này, lần này qua đi hắn tám thành liền phải viết đơn báo cáo, ghi tội có thể hay không cũng không biết, cảnh cáo là khó tránh khỏi. Đại nhân nếu như ngươi không cần thiên binh, khả năng đơn báo cáo đều có thể tiết kiệm đến, dù sao ngươi chỉ là lấy phàm nhân thân thể tham gia, phù hợp tiên địa phát triển tiến trình. Thủy Tinh Cầu nói, Trịnh Nhất buông lòng nói, Đạo Thiên còn có nhiệm vụ giao cho ta, lần này thời gian thể tốt, nhiều lắm là chính là văn bản cảnh cáo, không có gì đáng ngại. Đương nộ giác cùng nộ nhã gian nan quỳ xuống đất một máy mắt, Phật tượng trung kim quang lóe sáng, thiên địa ảm đạm phai mở, Phật tượng ngưng thực, chân Phật dáng lâm, thân là Ta Phật môn Phật tử, người nào cho phép tự mình thành hôn, mênh mông vô biên thanh âm từ trên bầu trời mà tới, chân Phật dáng lâm thiên địa run rẩy, vô số người đều tướng thần phục tại vô tận Phật quang phía dưới. Lúc này Trịnh Nhất rốt cục mở miệng nói, đừng hơi một tí liền đến Châu Vung áp. Có việc chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo thương lượng. Chính nhất tiếng nói vừa ra 3000 thiên binh xuất động, lập tức thiên địa bình ổn uy áp cố tán. Trên bầu trời pháp tướng vô số, nhưng là chân chính chân Phật bất quá mấy chục, mà thiên binh chừng 3000. Đối mặt 3000 thiên binh chỉnh nhất không biết những này Phật là cái gì cảm thụ, nhưng là tuyệt đối không phải mái, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến thiên binh thực lực người, ba người coi như xong, 3000 cái kia còn đánh cái gì? Chư Phật nếu như là Du côn lưu manh không chừng chỗ thủng liền mắng, có 3000 cái ngươi nha nói sớm nha. Nói sớm ta liền không tới. Mọi người không đều bất việc sao? cho cái mặt chúng ta cũng không phải cấp không nổi. Sau đó chư Phật lúng túng, trong lúc vô hình bọn hắn khí diễm tiêu tán rất nhiều. Bất quá Phật dù sao cũng là đại địa tín ngưỡng, càng là trí lý thật thiện, cho nên Trịnh Nhất cũng không muốn khiến cái này người rơi xuống mặt. Huống hồ ngộ giác ngộ nhã một cái có chân Phật pháp tướng một cái có chân ngã chân Phật, đây là bọn hắn tu hành, Trịnh Nhất càng sẽ không để chư Phật ngoại ý muốn nổi lên. Chư Phật trong mắt bọn hắn là trí cao, đánh nhau khẳng định không thích hợp, nhưng là không đánh lại thế nào cho bọn hắn giáo hấn. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể lắc đầu, nộ giác, ngươi vì phật tử. Đi nói cho bọn hắn ngươi ý nghĩ. Ngộ giác không có nghi chế quay người quỷ gối chư Phật diện trước thành cần nói, Phật rằng duyên, thế nhưng là Phật duyên là duyên trần duyên cũng là duyên, trần duyên không ngừng như thế nào nhập Phật duyên, đệ tử có tiên tiên Phật duyên, nhưng trong lòng để ý nhất lại là hồng trần duyên phận, đệ tử muốn hoàn tục cùng Ngộ Nhã thành hôn, thể nghiệm nhân thế trần duyên, mời ta Phật thành toàn. Ngộ giác hướng chư Phật quỳ lệ chỉ cầu thành toàn, mà một bên Ngộ Nhã cũng hướng chư Phật quỳ lệ, đệ tử cùng Phật vô duyên, thế nhưng là đệ tử đã từng là đệ tử Phật môn, khẩn cầu ngã Phật từ bi, để sư minh hoàn tục cùng đệ tử thành hôn chính nhất đột nhiên rất rõ ràng cái gì là bất đắc dĩ hắn ngay từ đầu không có ý định tiện việc này hắn cho rằng chư Phật không đánh cũng không biết mặt đau thế nhưng là hắn hiện tại phát hiện đánh chư Phật mặt không đủ để để ngộ giác ngộ nhã hạnh phúc bọn hắn muốn chính là ủng hộ Phật môn ủng hộ hai người kia Phật tâm đâm sâu vào đã không thể rời đi Phật cái gì là duyên nhân quả thành duyên ngã Phật từ bi Phật nhưng tiếp nhận thế nhân lại cầm giữ ngã Phật hạ môn đủ từ hôm nay Phật kinh viết hồng trần duyên chúng sinh đều là bình đẳng trần duyên cũng là duyên một nháy mắt Phật quang phổ chiếu bao phủ đoạn nguyệt chi địa Tại Phật quang phạm vi bên trong tất cả mọi người nghe được những lời này, bọn hắn tin được không? Chính nhất tại kinh vấn thiên binh, có thiên binh hồi đáp, đại nhân, Phật chính là chân thực thuần khiết tín ngưỡng, bọn hắn phân rõ phải trái minh pháp, từ bi không phải thuận miệng nói một chút. Nếu như không phải bị hạn chế tại cái này đoạn nguyện chi địa, có lẽ tương lai sẽ có một khả năng nhỏ nhoi hóa thành vĩnh hằng quốc độ. Bị hạn chế, đây là vì cái gì? Pháp tác cho phép, càng là vì cân bằng. Phật chính là người chỗ hóa thiên tính có hiểu, không có Phật chủ sinh ra hết thể rất khó định tính, cho nên truyền pháp cũng là có hạn chế. Giáo đủ có thể đi giai đoạn nguyệt chi địa, nhưng là phật quang rất khó soi sáng bên ngoài, chính là chân phật đích thân tới tòa trấn cũng bất quá chiếu một phương khí hậu mà thôi. Cho nên đây cũng là vì cái gì một ít chùa miếu linh nghiệm một ít chùa miếu như là bài trí nguyên nhân. Thật tại Trịnh Nhất Thảo luận lúc đệ tử Phật môn sớm đã quỳ xuống đất lắng nghe Phật pháp, có Hồng Trần duyên gia nhập mang ý nghĩa hoàng tục bắt đầu. Đối Phật môn mà thôi đây cũng là chuyện tốt, đối ngộ giác ngộ nhã mà nói là mừng vui gấp bội. Sau đó cực lạc cố thổ bước, chư Phật tiêu tán, hết thể bình tĩnh lại, muốn nhìn sách tìm không thấy nhanh mở ra hoẹ chặt lục soát chú ý công chúng hào 187 tiểu thuyết internet. Chương 214, kết thúc mỹ mãn. Nguyên Lai tưởng rằng chư Phật dáng lâm nhất định phải chết muốn sống, thế nhưng là hết thể cứ như vậy hời hợt kết thúc, hơn nữa còn là viên mãn kết thúc, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Trịnh Nhất bên này chư Phật liền cơ bản giao lưu đều không có, hết thảy nhìn cũng cảm giác là ngộ rắc ba câu thuyết phục chư Phật, sau đó chư Phật khoan dung độ lượng thừa nhận Hồng Trần Duyên nói chuyện. Trịnh Nhất cũng cảm giác chuyện này có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ, bất quá quý ở thuận lợi an tâm. Dù sao thành thân mới là chuyện trọng yếu, nguyên bản liền cao hứng thành thân, hiện tại tự nhiên càng vui mừng hơn. Giờ khác này mặc kệ là Phật môn vẫn là ngộ giác nộ nhát đều rất cao hứng. Thứ ba bái cũng hoàn thành, còn lại, hẳn là làm gì? Đương nhiên là đưa đi tầm cung, không phải thật lãng phí thời gian. Thủy tinh cầu nói, không phải mời cái tiệc rượu cái gì, nhiều người như vậy cũng không thể nói không tới a, lại nói không được vui mừng vui mừng. Ta đại nhân, ngươi biết ngươi kéo nhiều ít người đến a? Nguyệt môn lấy cái gì mời? Một người một cái bánh bao, vậy còn không như trực tiếp đưa bọn hắn trở về lại nói những người này chính là tới làm cái chứng kiến, chính là tới nghe ngộ giác cùng chư phật đối thoại. tóm lại đuổi bọn hắn thổi một trận, chuyến này bọn hắn không lỗ. thủy tinh cầu nói, thủy tinh cầu nói rất có lý, thế nhưng là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên đi. chính nhất đối ngộ giác ngộ nhã nói, kết thúc buổi lễ, hiện tại các ngươi chính là vợ chồng, hôn lễ chứng kiến cũng kết thúc, bất quá khó được đến như vậy nhiều người các ngươi đi một phong phong bái tạ một chút, sau đó 3.000 thiên binh sẽ đưa bọn hắn trở về. ngộ giác ngộ nhã rất tự nhiên đáp ứng, bất quá ngộ nhã chỉ vào đỉnh đầu nói, sư phụ vậy cái này làm sao bây giờ? Trịnh Nhất nói, để ngộ giác xúc lên không phải tốt. Không thể xúc lên, hướng Khinh Ngữ chạy tới kêu lên, mẹ ta kể cái này khăn cô dâu nhất định phải tại tân phòng bên trong xúc lên, hơn nữa còn đến lúc không có người. Trịnh Nhất hỏi, đây cũng là vì cái gì? Lần đầu tiên rất trọng yếu, một chút chính là cả đời. Cái này đáp án Trịnh Nhất đều nghĩ phun chết hướng Khinh Ngữ, thật coi hắn ngốc a. Bất quá không thể xúc lên vậy cũng không thể nhất nhất bái tạ, xem ra chỉ có thể thất lễ. Trịnh Nhất khoát khoát tay, "Đưa tôi, đưa trở về đi, cùng lắm thì ta nhất nhất bái tạ quá khứ." Ngộ nhã cười nói, "Sư phụ vất vả ngươi." Ngộ Giác cũng nói, hy vọng đại sư có thể mang ta lên sư phụ, hắn tâm nguyện. Trịnh Nhất lên tiếng liền để bọn hắn đi nhanh lên. Sau đó lại là tiên thượng Vân Đoan làm thú cưỡi, lần này Ngộ Giác cố ý lượn quanh 81 phong một vòng, hướng tất cả đỉnh núi đều bái một cái, cuối cùng mới tiến về thang trời. Một màn này cũng kinh đến không ít người. Về phần hướng khinh ngữ tại hướng vẫn Thiên hướng ý bọn hắn cùng đi, cũng cùng một chỗ tùy hành chủ ảnh. Trịnh Nhất nghiêm trọng hoài nghi nàng là bị Yên Vũ làm hư. Sau đó Trịnh Nhất tìm được chân hòa đại sư, hai người dắt tay tiếp tất cả mọi người. Một câu cảm tạ Cảm ơn hắn Nguyệt Môn đầy tông môn địa khu, trịnh nhất đều nhanh mệt mọi nằm, La Hòa thượng lại cao hứng muốn chết. Đại sư hôm nay rất vui vẻ nha. Có thể đại biểu Ngộ Giác Ngộ Nhã cảm tạ tham gia hôn lễ người, lao hủ xác thực rất vui vẻ. Làm sao thành lao hủ? Không phải lão nạc a? Bất quá Trịnh Nhất không có lên tiếng, mà lại bồi tiếp hắn về tới Thủ Phong. Thủ Phong là các thế lực lớn người trọng yếu, cho nên Trịnh Nhất có mấy lời cần nói với bọn hắn. Ngộ Giác cùng Ngộ Nhã đã thành hôn, sau này bọn hắn sẽ vào ở Hoang Gia Thảo Nguyên, cho nên Hoang Gia Thảo Nguyên sẽ tiến hành phong bế, về sau có thể không đi quấy rầy bọn hắn. Tốt nhất đường đi quấy rầy. Chúng đại lao nói, đạo hưu yên tâm, hoang dã thảo nguyên chúng ta tuyệt đối sẽ không liên quan đến. đương nhiên, về sau bọn hắn nếu là không ở bên trong sinh sống, giam hưu sinh hy vọng chư vị không nên làm khó bọn hắn. Bất quá cũng không cần đặc địa đi chợ giúp bọn hắn. Bình thường đối đãi liền tốt. Ngoan thoại Trịnh nhất liền không nói, tốt đẹp thời gian điểm xấu, mà lại ba ngàn thiên binh bọn hắn cũng kiến thức qua, chính nhất tin tưởng không ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, lại không người dám đi tìm ngộ giác phiền phức của bọn hắn. Lúc này hướng Thiên phụ thân hắn đột nhiên hỏi, chính đạo hưu đây là muốn rời đi? vấn đề này rất nhiều người đều rất chú ý. trịnh nhất gật đầu, đúng vậy, không sai biệt lắm muốn đi, còn có ngươi cũng không cần gọi ta đạo hữu cái gì, vẫn là trực tiếp gọi ta trịnh nhất đi. cùng ngươi cùng thế hệ cảm giác là lạ. hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ cha hắn nha, một mặt cung kính coi hắn là cùng thế hệ, trịnh nhất thật đúng là tình nguyện đêm đó bối. hướng vấn thiên cha hắn cũng không già mồm, kia trịnh tiểu Hữu lại sẽ mang khinh ngữ cùng đi. trịnh nhất trả lời, nè, hẳn là muốn dẫn lấy đi. trịnh nhất nghĩ nghĩ cảm thấy hướng khinh ngữ vẫn là đến đi theo hắn, không phải dễ dàng chết không nói. Hướng Văn Thiên cùng thất giả cũng phải yêu cầu mang theo. Hướng vấn Thiên cha hắn cười nói, vậy liền phiền Phất Trịnh tiểu hữu. Sau đó hắn đối tất cả mọi người nói, vừa vặn hôm nay các vị đạo hữu đều tại, như vậy Hướng mỗi liền sớm công bố một sự kiện, ta Hướng chọn lá từ hôm nay trở đi rời khỏi Hướng Gia, càng không phải là Hướng Gia tộc trưởng. Tin tức này để đang ngồi không khỏi xôn xao. Trên lý luận hiện tại Hướng Gia đã có cùng Tam Đại Tiên môn bình khởi bình tọa tư cách, dù sao Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh ngữ quan hệ không minh bạch, Hướng Văn Thiên càng là Trịnh Nhất hảo hữu Hướng Gia tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Nhưng mà cái này tốt đẹp thời cơ hướng chọn lá không chỉ có không làm tộc trưởng còn muốn rời khỏi hố ra, đơn giản làm cho người khó có thể lý giải được. Bất quá rất nhiều người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ đoạn nguyệt chi địa cân bằng vẫn còn ở đó. Trịnh Nhất cũng thật kinh ngạc, bất quá nhìn hướng Vân Thiên tra, hắn bộ dạng này có vẻ như rất sớm đã dự định tốt. Việc đã đến nước này liền ai về nhà nơi đi. Tìm một chút cùng nộ giác nộ nhã người quen biết cùng ta cùng đi hoang dã thảo nguyên đem, đi náo nhiệt một chút sau đó dưới cây ngồi một chút. Nguyệt môn có thể nhiều mấy người. Dù sao đem Nguyệt môn làm một đoàn loạn bọn hắn cũng bỏ khá nhiều công sức. Mặc dù Trịnh Nhất không biết ngộ giác ngộ nhã đi nhiều ít đạo chương trình, nhưng là rõ ràng lãng phí không ít nhân lực vật lực, thêm mấy người đi dưới cây ngồi một chút cũng không có gì đáng ngại. Nhìn xem từng cái mộng bức Trịnh Nhất cũng không nhiều làm giải thích, đi chính là hữu duyên, không đi trách không được người. Sau đó 3000 thiên binh đem kéo tới người nhất nhất đưa về, khó khăn nhất dĩ nhiên chính là Phật môn, lại phải chuyển về đi. Sự tình đến nơi này không sai biệt lắm cũng liền kết thúc, hôn lễ cũng coi như viên mãn. Mặc dù Trịnh Nhất cảm giác không hiểu đấu, hơn nữa còn không có gì cụ thể cảm giác, nhưng là vẫn kết thúc sau đó trịnh nhất mang theo một đám đại lao cùng một chút đệ tử bước lên thang trời. trịnh nhất đi đến nửa đường liền thấy không ít long khâu bay tới, rất rõ ràng những này long khâu không biết trịnh nhất, bất quá giống như có chút cảm ứng vây quanh trịnh nhất chuyển vài vòng, sau đó đem trịnh nhất nâng lên mà đi. chính các ngươi nhanh lên, đến lúc đó hẳn là có người tiếp các ngươi. nhìn xem bị ném hạ người trịnh nhất nói, tiên tượng vân đoan bây giờ không có ở đây trịnh nhất trên thân, trịnh nhất cũng không hiểu những này long khâu là thế nào nhận ra hắn, bất quá hắn ngược lại là không bao lâu liền đạt tới cựu trọng thiên. thật đang tiếp trịnh nhất đến cũng không có người nhanh đón. Nếu không có Long Khâu tại Trịnh Nhất cũng không biết đi cái nào tìm người. Chẳng qua là khi Trịnh Nhất chỉ hành tại chín tầng trời thời điểm luôn có một chút thanh âm xuyên thấu lỗ tai của hắn. Muốn nhìn sách tìm không thấy. Nhanh mở ra hệ chặt lục soát chú ý công chúng hào 187 tiểu thuyết internet. Chương 215, ta gọi Trần và quyến. Chúng ta sẽ chết sao? Tiên giới sẽ bị tiêu diệt. Nghe nói sẽ chết cũng sẽ hủy diệt, tiên đế nói chỉ có ra sức nhất bác, có lẽ còn có một tia hy vọng. Kia không trở về tiên giới không phải tốt. Không thể, chúng ta ở đâu đều vô dụng, lưu tại nơi này chỉ là liên lụy nhân gian. Nghe nói tiên đế có đường lui, chúng ta muốn lên đường trở về. Từ nay về sau rốt cuộc không về được đi. Ân, mặc kệ có muốn hay không, chúng ta rốt cuộc tới không được. Kỳ thật, ta còn muốn sống sót. Chúng ta, cũng thế. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày, tiên giới bắt đầu rung chuyển. Đi thôi, chưa có, tại lưu luyến. Dù sao, chúng ta cũng là tiên giới một viên. Cùng tiên giới cùng tồn vong. Người đi ảnh lưu niệm, âm đi ở âm thanh, tiên giới chỉ là hết thảy bắt đầu, không biết. Người định làm gì? Chúng ta sẽ còn gặp lại một nháy mắt Trịnh Nhất lấy lại tinh thần, vừa mới hắn cảm giác không hiểu thấu lâm vào cái nào đó đổ vật bên trong đi, cái này khiến hắn cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. lấy ý chí của hắn loại sự tình này căn bản là không có khả năng, thế nhưng là hắn vừa mới sát thực không bị không chế bị tốn đi vào, nhưng là liền vừa mới mấy câu cho hắn biết một ít sự tình. Tiên giới ngay từ đầu liền biết mình muốn hủy diệt, hơn nữa còn là tập thể trở về chịu chết. bọn hắn không chỉ có không thể rời đi tiên giới, chính là nhân dân cũng không thể lưu lại. càng quan trọng hơn là, câu nói sau cùng chỉnh Nhất cho rằng là nói với hắn, mà lại khẳng định là người áo đen kia. Tiên giới sự tình thế mà phức tạp như vậy, sớm biết liền không tham dự. Lại có chính là người áo đen kia, hắn tuyệt đối còn sống. Bất quá không thể chơi vào ta còn không trốn thoát. Qua cái trăm năm đạo tiên liền xuất thủ, ta còn sợ cái rắm. Chính nhất chỉ có thể để cho mình an tâm lại, cái này nếu là cẩn thận suy nghĩ lại một chút không chừng lại phải sợ. Những âm thanh này cũng liền trịnh nhất có thể nghe tiếng, Long Câu bọn hắn là không thể nào nghe thấy. Mặc dù trịnh nhất không đi nghĩ chuyện này, nhưng là vừa mới những lời kia lại tại trong đầu hắn xoay quanh, bọn hắn đều muốn tiếp tục sống, bọn hắn rất lưu niệm trong nhân thế thế nhưng là bọn hắn không thể không chết. đây là một loại bất đắc dĩ càng là một loại thê lương. đại nhân, chúng ta là không có thể đi trở về. chính nhất trong đầu vang lên thiên binh tra hỏi. những người này ở đây tặng người lúc trở về Trịnh nhất liền để bọn hắn tự hành đi, không đưa đi còn để lại ăn cơm. triệu hoán thiên binh đối ứng là sự kiện, sự kiện kết thúc bọn hắn liền phải trở về. đi thôi, đối tặng người trở về không có xảy ra án mạng a. đại nhân yên tâm. chính nhất cũng cảm thấy nhân mạng là không có, chỉ là bóng ma tâm lý khả năng không thể tránh được. miễn cương cũng coi như cái cảnh cáo đi. Giờ khắc này 3000 đạo kim quang phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. 3000 tiên binh rời đi cũng không có mang đến quá lớn ảnh hưởng, chính nhất cũng từ tiên giới sự tình lấy lại tinh thần. Hiện tại chính nhất là muốn đi tìm mộ giác bọn hắn, vừa mới sự tình làm hắn đều nhanh quên đi. Đại nhân, ngươi đi tìm mộ giác bọn hắn làm gì? Bọn hắn trong phòng ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tham quan? Vẫn là làm điểm chính sự tương đối tốt. Thủy Tinh cầu về chính nhất nói. Chính nhất, ta đi, cái này đều chuyện gì? Chính nhất nói, vậy ta hiện tại có cái gì chính sự có thể làm? Đối các thế lực lớn người ở phía sau ngươi để cho người ta đi đón một chút, đến lúc đó đi dưới cây ngồi một chút. Về phần chính sự, chính nhất ở chỗ này có thể có cái gì chính sự, chỉ có thể trước trông thấy lão gia ra kia, vừa vận hắn có một vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Đang cùng Long Khâu câu thông về sau, bọn hắn liền thật nhanh hướng khác phương hướng mà đi, cũng không lâu lắm chính nhất liền đến đến một chỗ bên vách núi. Nơi này phong cảnh như vẽ, sơn thủy tú mỹ, đúng là chỗ tốt. Mà lão gia ra đang đứng tại vách đá thưởng thức tranh sơn thủy. Chính nhất đi vào bên cạnh hắn mở miệng nói, "Đại gia, hỏi ngươi sự kiện" nguyên bản lão gia gia là đưa lưng về phía chính nhất, đang nghe trịnh nhất thanh âm thời điểm hắn mới quay người nhìn về phía chính nhất. cái này xem xét trịnh nhất liền cứng người nói, ngươi. trịnh nhất nhìn thấy không phải tuổi già lão gia gia, mà lại trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử, bộ dạng này hắn gặp qua, tại trận kia trong hồi ức gặp qua. lão gia gia khổ sở nói, nhiệm vụ hoàn thành liền khôi phục thành dạng này. vậy ngươi. lão gia gia gật gật đầu, ân, ta liền muốn biến mất. trịnh nhất vội la lên, còn có thể cứu sao? lão gia gia lắc đầu, tiếp nối nói, hiện tại ta đã biết một ít sự tình thế nhưng là không thể nói với ngươi, ngươi biết một khi nói ra miệng bọn hắn rất có thể tìm tới nơi này. Trịnh Nhất cười nói, vậy ta không hỏi, tỉnh ngươi xoan xuýt, muốn ta cùng ngươi đi một chút không? Ân. Lão gia gia mang theo Trịnh Nhất hướng dưới chân Sơn Thủy mà đi, đi du lịch thế gian này chi cảnh. Đi trên đường Lão gia gia cười nói, ngươi những chữ kia ta nhìn hiểu, có lẽ vậy cũng là cho ta đặc quyền đi. Ta rất may mắn. Trịnh Nhất lại lắc đầu, tiên giới còn có khôi phục khả năng, mà ngươi cái gì khả năng cũng không có. Trịnh Nhất cứu không được hắn. Lão gia gia cười ha ha một tiếng. Hồ Đô còn sống không bằng minh bạch chết đi, ta mặc dù tại tiên giới chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu binh, nhưng là toàn bộ tiên giới lại có mấy cái so ta may mắn. Bọn hắn có thể gặp được ngươi lại không thể biết ngươi, bọn hắn có thể biết tiên giới quá khứ cùng tương lai, lại mãi mãi cũng không thể biết trận chiến tranh này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì người biết đều phải chết đi. Trịnh nhất không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đi theo, lẳng lặng ngồi tiếp. Hắn có thể nghe ra lão ra ra đối thế giới hay là đối tiên giới nhớ nhung, hắn không muốn đi. Thế nhưng lại lại không đi không được. Tiên giới vẫn còn, Long mới thức tỉnh nơi này còn cần hắn, không cho long một bọn hắn tới đưa tiễn ngươi sao? Ta có thể cảm giác được bọn hắn rất trọng tình cảm. Lão gia ra, ra chậm mặt, hồi lâu sau hắn mới cô đơn nói, không được, bọn hắn đều còn nhỏ, chấm rãi liền sẽ quên. Về sau bọn hắn liền giao cho ngươi. Bọn hắn còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, giáo tốt sẽ xem thật kỹ nhà hộ viện. Nơi này phong cảnh rất đẹp, ta chưa hề liền không có đơn tuần tới đây nhìn qua phong cảnh. Hồi lâu lão gia ra, ra chậm rãi nói, nhìn xem những này trịnh nhất cũng không biết nên nói cái gì, hắn không có cách nào để lão nhân trước mắt không giàng buộc rời đi càng không cách nào tác đoạt hắn đối thế gian nhớ nhung, cũng không thể để ai bồi tiếp cô độc hắn cùng lên đường. Cuối cùng hắn xoay qua chỗ khác đối Trịnh Nhất nói, "Ta gọi Trần Vạn Quyến hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta." Trịnh Nhất lập tức nói, "Ta nhớ kỹ, Trần Vạn Quyến." Một đường cẩn thận. Lúc này lão ra già thân thể đã bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hắn hoàn toàn biến mất tại thiên địa chúng. Trên thực tế Trần Vạn Quyến chính là bởi vì Trịnh Nhất mà chết, nếu như hắn không tới đây bên trong mượn địa bàn lời nói, như vậy không có người có thể phát động nơi này thiết lập, càng không có người có thể đối đầu ba cái kia vấn đề. Chỉ cần vấn đề vẫn còn. Lão gia gia nhiệm vụ liền còn chưa hoàn thành, như vậy hắn sẽ không phải chết đi. Điểm này chính hắn cũng biết, thế nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, đây hết thảy đều là hắn tự nguyện, cũng là hắn hẳn là. Đây là sứ mệnh. Chương 216, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên đạo cục quản lý. Đạo Thiên ngồi ở trên bàn làm việc nhìn xem phía trước hình chiếu ra tư liệu, không khỏi hỏi bên cạnh người gỗ, tin tức dung hợp thế nào? Sớm định ra thời gian là 5 ngày, cuối cùng bỏ ra tiếp cận 7 ngày. Ngoại trừ ngay từ đầu xảy ra chút ngoại ý muốn làm trễ những ngày qua bên ngoài cũng không khác thường, về sau hết thảy đều tính tuần Đạo Thiên nhẹ ồm một tiếng liền không có tiếp tục nói chuyện. Hồi lâu người gỗ mở miệng đặt câu hỏi, "Đại nhân, 808 đại nhân kỳ thật còn rất nhỏ yếu, dạng này ủy thác trách nhiệm có phải hay không áp lực quá lớn?" Áp lực quá lớn câu nói này thật sâu kích thích Đạo Thiên, Đạo Thiên không đường dễ, hắn áp lực lớn sao? Hắn cái rắm cũng không biết ở đâu ra áp lực, cả ngày cả lơ phất phơ so giá Thiên Đạo còn dã, nếu không phải ta không muốn xóa tiền tám mặt ta sớm tự mình giết chết hắn. "Vậy đại nhân còn ủy thác trách nhiệm?" "Ta là đang khảo nghiệm hắn." Người gỗ nói. Lấy 808 đại nhân nhỏ yếu nhục thân là rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó dung hợp tin tức dễ dàng nhưng là nghĩ lại tiến vào kênh liền không dễ dàng. Đạo Thiên tìm kiếm trước mặt hình chiếu, chính nhất tin tức lập tức xuất hiện ở phía trên, 808 thiên sinh gần sát cái kia kênh, không thấy được hắn một chút đến liền trực tiếp một đầu xông tới sao? Bất quá nhỏ yếu đúng là cái vấn đề, cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại hắn biết đến càng nhiều liền càng tiếp cận cái kia kênh, dung hợp tin tức mặc dù sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm chí mạng, nhưng là liền sợ hắn kết nối vào cái kia kênh quá sớm. Đến lúc đó không có chút nào đánh trả chi lực. Cái kia kinh sở dĩ tư không tiến sợ, cũng là bởi vì toàn bộ thiên đạo cục quản lý đều không ai có thể gần sát lại tiến vào cái kia kênh, duy chỉ có 808 đại nhân không phải cùng bọn hắn chơi lên. Hy vọng tiểu tử này ổn một điểm đi. Hoang dã Thảo Nguyên Cựu trọng thiên. Chính nhất nhìn xem biến mất lão gia ra, ra thật lâu chưa từng động đậy, hắn vì Trần Vạn quyến cảm thấy tiếc nuối cùng cô đơn. Cuộc đời của hắn nhiều nhất chính là cô độc đi. Thật vất vả không cô độc giải quyết xong không thể không rời đi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bên này Long Khâu giống như rất thương tâm nha mà lại đại nhân tâm tình có vẻ như cũng rất nặng nề. Thủy Tinh cầu tại Trịnh Nhất trong đầu hỏi, Trịnh Nhất lắc đầu không có trả lời, chỉ là hắn lúc xoay người lại nhìn thấy có mấy cái long khâu trốn ở một bên. Bọn hắn vụng trộm đến đưa Trần Văn Quyến. Cuối cùng Trịnh Nhất tại một tòa mưa trong đình tìm được hướng vấn Thiên bọn hắn, lúc này liền chỉ còn lại Hướng vấn Thiên cùng Hướng Khinh ngữ, cùng Thất giả. Trịnh Nhất hỏi, bọn hắn đi đâu? Hướng Khinh ngữ nói, đi dưới cây ngồi một chút, chúng ta mấy cái tư chất không đủ dù sao đi cũng vô dụng liền lưu tại nơi này ngắm phong cảnh. Thất Dạ lúc này bay tới Trịnh Nhất trước mặt, mặt mũi tràn đầy vị khuất nói, đại nhân, hướng vấn thiên nói cái kia quan tài là cho ta mua. Trịnh nhất cười ha hả nói, cái kia chúng ta tới nói điểm chính sự, biệt giới lần này là cùng ngươi có liên quan chính sự. thất giả một mặt không tin, đại nhân còn có cái gì chính sự? chính nhất nhìn hướng vấn thiên bọn hắn một chút, đối thất giả nói, nói chuyện chú ý một chút chính là, nội dung đừng để bọn hắn nghe được. hướng vấn thiên, hướng kinh ngữ, cứ như vậy nói ra thích hợp sao? còn không bằng để bọn hắn nghe tránh. đại nhân, là chuyện gì? thất giả có chút khẩn trương hỏi phải biết không thể để cho hướng vấn thiên bọn hắn biết đến sự tình, 89 phần 10 đều cùng cục quản lý có quan hệ. Lúc này Trịnh Nhất liền lấy ra vậy bản nhân sự tình hợp đồng, bên trong viết rất rõ ràng, Văn Tử cũng là dùng ID 112233 thiên, cho nên Thất Dạ khẳng định nhìn hiểu. Hợp đồng này rất đơn giản, Thất Dạ giả sau khi xem xong một mặt thất lạc, thế nhưng lại không có chút gì do dự ký xuống đại danh. Tiếp lấy nàng quỷ gối Trịnh Nhất trước mặt cung kính nói, Thất Dạ về sau liền đi theo đại nhân. Trịnh Nhất thở dài, hắn biết Thất Dạ vẫn là muốn trở về, liền ăn ủi, nếu không ta đi hỏi một chút nàng để nàng đem ngươi đón về. Thất Dạ lập tức lắc đầu, đại nhân nàng nhất định có nỗi khổ tâm, thất Dạ không muốn liên lụy đại nhân. Hai câu này hướng Bấn Thiên bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra thất Dạ cũng không vui vẻ. Theo Trịnh Nhất ý nghĩ đến xem 112233 tuyệt đối không phải loại kia đáng tin cậy người. Chính là thật sự có nỗi khổ tâm cũng tuyệt đối là một chút làm cho không người nào có thể nhả dánh nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá loại sự tình này Trịnh Nhất cũng sẽ không nói với thất Dạ. Trịnh Nhất nhắc nhở, người xác định, ta cái này nếu là ký đi ngươi lại nghĩ trở về coi như khó khăn thất dạ kiên định nói rõ đã như vậy trịnh nhất liền không có lại do dự trực tiếp tại trên hợp đồng ký lên hắn đơn ký từ giờ trở đi thất dạ chính là hắn sư đồ lúc này thất dạ liền dậy đối trịnh nhất nói đại nhân vậy ngươi tại sao phải cho ta mua quan tài trịnh nhất vừa mới thất là đâu đều là giả sao còn có có thể hay không đừng nhắc lại quan tài loại này này không phải nói là điểm may mắn sao trịnh nhất cũng là bất đắc dĩ sau đó trịnh nhất hỏi thăm một chút hướng vấn thiên cùng hướng kinh ngữ hắn rất muốn biết hướng vấn thiên đến cùng là thế nào tới Nguyên lai hết thể đều thuộc về công cùng sáu vạn cùng giáp sát trùng, còn có chính là đường viện chỉ dẫn. Đường viện nghĩ tính tới hướng vấn thiên cùng trịnh nhất là không thể nào, nhưng là hướng khinh ngữ cùng hướng vấn thiên là có mơ hồ tâm linh cảm ứng, mà đường viện chính là lợi dụng hướng khinh ngữ máu tươi mở rộng loại cảm ứng này, muốn ý đồ tính ra hướng vấn thiên vị trí. Thật đáng tiếc nàng thất bại, thế nhưng lại dẫn tới hướng vấn thiên. Hướng vấn thiên cảm ứng được vị trí tuyệt đối không cho được, cho nên lợi dụng giáp sát trùng mang lên hứa bình liền xuất phát. Vậy phân ngộ nhã chính là tham gia náo nhiệt hứa bình có địa đồ có thể phân rõ vị trí mà hướng vấn thiên có phương hướng sáu vạn có xuyên toa không gian năng lực. cho nên đường viện không có tính tới hướng vấn thiên lại đưa tới hướng vấn thiên sự tinh đại khái chính là như vậy tóm lại tất cả mọi người không dễ dàng vậy còn ngươi trở về hướng kinh ngữ hỏi ân trở về phát sinh chút ngoài ý muốn bất quá còn tốt được kịp tiếp lấy trịnh nhất lại nói đúng rồi ta đằng sau chuyện cần làm khả năng có chút nguy hiểm các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý còn có 89 phần 10 chúng ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi hàn vũ hướng vấn thiên một mặt không quan trọng Dù sao hắn đều muốn quen thuộc, bất quá vẫn là hỏi một câu, chúng ta muốn đi làm gì? Trịnh Nhất cười nói, tìm một đám người, nghĩ biện pháp thoát chơn áp. Trừ gian gì đặc? Hướng Khinh ngữ hỏi. Ngạch, vừa vặn tương phản. Thất giả nói, vậy đại nhân chính là kéo chúng ta đi làm ác nhân lạc. Thủy Tinh Cầu nhảy ra nói, đại nhân để các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là, hắn muốn dẫn các ngươi đi trấn áp người, các ngươi cần chuẩn bị tùy thời cùng đại nhân cùng một chỗ bị đối phương trấn áp. Ba người ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Nhất, cảm giác nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng mà Trịnh Nhất lại cũng chỉ có thể không thể làm gì gật đầu, không sai, chúng ta tùy thời phải làm cho tốt bị phản trấn áp chuẩn bị. Mặc dù Trịnh Nhất rất không nguyện ý, nhưng là đây là đạo thiên tự mình ra lệnh, không chấp hành còn không được cái chủng loại kia. Đều nói quan hơn một cấp đệ chết người, đạo thiên nhưng so sánh hắn lớn không chỉ một cấp, cho nên yên lặng chịu đựng đi. Chương 217, làm sao đi nhân gian cực hạ. Hướng khinh ngữ bọn hắn không khỏi thở dài, vậy bọn hắn về sau có phải hay không liền muốn qua lo lắng thụ sợ thời gian rồi. Bất quá để bọn hắn ngoại ý muốn chính là đến cùng người nào có thể tùy ý chấn áp chính nhất, cái này đừng nói là hướng khinh ngữ chính là thất dạ đều không được mà biết. bất quá trình nhất đối cái này rõ ràng cũng hết chỗ chê ý nghĩ, bọn hắn hiện tại uy nguyên chỉ có đi một bước nhìn một bước, dù sao trước kia bọn hắn cũng là mỗi ngày sống ở không chừng ngày nào liền đoàn diện trong bóng tối. cha mẹ ngươi không phải đã rời đi hướng ra rồi sao? như vậy kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể một nhà đoàn tụ, vậy các ngươi còn muốn cùng ta chạy khắp nơi? chính nhất hỏi hướng vấn thiên cùng hướng kinh ngữ, hướng vấn thiên trước kia liền muốn rất thoải mái, cho nên với hắn mà nói không có gì đáng ngại, về phần hướng kinh ngữ ta cũng không phải sẽ không tới, làm gì không thể đi ra ngoài chơi đùa. Trịnh Nhất ngắm lại cũng đúng, những người này mệnh đều dáng dấp rất, mà lại thân là tu tiên giả nào có không nhường ra đi lịch luyện, đi theo Trịnh Nhất ra ngoài bọn hắn phụ mẫu ngược lại càng an tâm chút. Đã định vấn đề này về sau, Trịnh Nhất liền mang theo bọn hắn đi tìm những cái kia dưới tảng cây ngồi một chút người. Chẳng qua là khi Trịnh Nhất bọn hắn quá khứ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện liền hai người không có ở ngồi xuống những người khác tại một lòng một ý minh ngộ. Mà hai người kia vừa vặn Trịnh Nhất còn nhận biết, chính là hướng vấn Thiên cha mẹ của bọn họ. Hướng Vân Thiên bọn hắn rất tự giác liền đi tới bọn hắn cha mẹ bên người, Trịnh Nhất khó hiểu nói, các ngươi không đi ngồi một chút. Chẳng lẽ cũng là tư chất không đủ vào không được? Hướng Trạch Diệp hiển nhiên, cái này còn có phân tư chất, ta vừa mới thử qua cánh cửa rất thấp nha. Trịnh Nhất hướng khinh ngữ lung tung nói, cha, ta vào không được. Cái kia Trịnh Nhất cũng không muốn thảo luận cái đề tài này, chỉ là hỏi thăm hai vị này về sau có tính toán gì, dù sao rời đi hướng ra cũng đại biểu bọn hắn đã không thể đi địa phương khác. Lại có chính là bởi vì Hướng Vân Thiên bọn hắn cùng Trịnh Nhất quan hệ không tầm thường. Bọn hắn ở đâu đều rất dễ dàng ảnh hưởng cái nào đó thế lực. Hướng Khinh Ngữ mẹ nàng cười nói, cái này có cái gì khó, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư liền tốt. Dù sao không đi tham gia những chuyện này, chúng ta không muốn lại mất đi vấn thiên cùng nói nhỏ. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút nói, nếu không lưu tại hoang dã thảo nguyên đi, thuận tiện giáo dục một chút những này lang câu, bọn hắn còn nhỏ cần dạy bảo. Hướng Trạch Diệm nói, cái này, thích hợp sao? Trịnh Nhất cười nói, không có gì không thích hợp, dù sao nơi này rất lớn, lại chỉ có Ngộ cùng Ngộ Nhã, hiện tại nhiều hai người cũng náo nhiệt chút từ Lão Gia Gia sau khi đi nơi này liền không ai quản lý, Nộ Giác cùng Nộ Nhã là không trông cậy được vào. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có hai người kia. Không chi bọn hắn vẫn là Hướng vân tiên phụ mẫu, không giúp đỡ giản xếp một chút, Hướng khinh Ngữ bọn hắn cũng nhất định sẽ mở miệng. Sau đó Trịnh Nhất nói với bọn hắn xuống nơi này đại khái tình trạng, lại dạy bọn họ làm sao toàn diện tiếp nhận chuyện nơi đây. Đây đều là Lão Gia Gia giao cho hắn. Nộ Giác cùng Nộ Nhã cũng làm phiền các ngươi tiến hành chiếu cố. Hai người kia đều còn nhỏ, Trịnh Nhất ngươi không phải cũng còn nhỏ A Hướng khinh Ngữ đột nhiên nói. Chính nhất rất kinh bị nàng một cái nói, "Quên nói với ngươi, ta là đem một vạn năm đương một năm qua, tạ ơn. Một nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn, thủy tinh cầu đều hù dọa. Chuyện nơi đây không sai biệt lắm triệt để hoàn thành, hiện tại hướng khinh ngự cha mẹ cũng coi như người của nơi này, cho nên những người khác liền giao cho bọn hắn tiếp đãi, đến lúc đó đưa ra ngoài hết thảy liền kết thúc. Về phần chính nhất, hắn còn muốn đi xem một chút kia hai cái trí năng thế nào. Giờ đi hàng vũ thời gian đã không phải là rất dư dả, chính nhất cũng không muốn đến lúc đó tìm không thấy đám kia hùng hài tử, vậy liền lúng túng Lần này Trịnh Nhất liền mang theo thất giả cùng đi, chính nhất thân thể đã được cường hóa qua, mặc dù không phải loại kia cứng lại, nhưng là đối với nhiệt độ cao thích ứng vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chính nhất thân thể cường hóa là chậm chạm tiến hành, thân thể của hắn có cường đại tiềm lực liền đợi đến bạo phát, gặp được nhiệt độ cao sẽ thích ứng nhiệt độ cao, gặp được nhiệt độ thấp sẽ thích ứng nhiệt độ thấp, tóm lại thân thể của hắn thích ứng lực mạnh đến làm cho người giận sôi tình trạng. Bất quá nếu là đâm hắn mấy đau. thật đáng tiếc thứ này hắn không thích ứng được. Nha, lão bản ngươi lại tới. Đã lâu không gặp. Chính nhất vừa xuất hiện chiến dê liền nhiệt tình nói so sánh chiến dê chiến bê liền ổn trọng nhiều, theo chiến bê nói, chiến dê đây là logic kho hỗn loạn, tiến triển thế nào? chính nhất hỏi, chiến bê trả lời, tương đối mà nói có chút chậm, chiến dê đổ vật quá mức cấp thấp, muốn đi cấp cao tới vẫn là cần cấp bê căn cứ, hiện tại nơi này chỉ có thể làm cơ bản xử lý, một chút có kỹ thuật hàm lượng đều muốn chuyển rời đến cấp bê căn cứ sản xuất. cuối cùng chiến bê lại nói, thế nhưng là nơi đó bản vẽ còn tại có thể thao tác phương thức đã sớm tiêu hủy, chính là có siêu cấp động cơ cũng không có cách nào mở ra, không phải sẽ tự bạo. vấn đề này nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối là vô giải nhưng là hiện tại hẳn là không có vấn đề gì, chính nhất hỏi thủy tinh cầu phá giải văn kiện phát cho ngươi rồi sao? thủy tinh cầu nói phát sắp tiếp thu kết thúc, đối bọn hắn nói món kia máy móc bọn hắn liền không phát hạ tới, cứ như vậy hố rơi mất. lúc này thủy tinh cầu lại bổ túc một câu nói là đạo thiên đại nhân nói, ta mất liền mất đi, dù sao hướng vấn thiên đều có thể lập tức bại rơi năm cái, đưa đạo thiên một cái cũng không đau không gớm. lại nói hiện tại mấu chốt nhất vẫn là toàn phương diện sử dụng cái trụ sở kia, còn có chính là phi thuyền của hắn, một hai con cao cấp binh thật đúng là không phải trọng yếu như thế nếu quả như thật phá giải hậu cần hệ cấp B căn cứ như vậy siêu cấp phi thuyền hẳn không phải là vấn đề hiện tại vấn đề là lửa tím cùng thời gian nhìn xem chiến B bình tĩnh như thế Trịnh nhất khó hiểu nói ngươi không kinh ngạc hắn rất kinh ngạc chiến dây nói lão bản ngươi phải biết thân là trí năng ngươi không thể từ ngữ khí của hắn đi lên phán đoán tâm tình của hắn hắn tự nhận lo gì kho không có vấn đề cho nên hắn luôn luôn đều là như thế khô khăn chính nhất hỏi vậy ta hẳn là từ chỗ nào nhìn hắn cảm xúc nhìn hắn hoạch tâm cpu vận chuyển ngươi không thấy được chỉ tiêu đều tán loạn rồi sao chính nhất Thật đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Thủy tinh cầu chiết xạ ra chỉ tiêu hình chiếu nói: "Đại nhân, đây chính là." Lần này Trịnh Nhất thấy được, cái này đường cong ba động đơn giản chính là sóng cả mãnh liệt, như là sóng lớn một chút một chút, phản phất muốn bao phủ cái gì giống như. Trịnh Nhất cảm giác quá khó xử trí năng, trong lòng ba động như thế lớn thế mà còn phải kìm nén, khó trách chiến dê biến thành dạng này, tám thành chính là biệt xuất tới. Trịnh Nhất phát hiện thủy tinh cầu tuyệt đối là cái tính tinh thật, chí ít hắn không cần kìm nén. Chiến B bình phục hồi lâu sau, hỏi: "Thuyền trưởng lúc nào tiến về căn cứ? Chúng ta bên này cũng có thể làm điểm chuẩn bị." Vấn đề này trịnh nhất thật đúng là không nghĩ tới, vừa mới cũng quên cùng 3000 thiên binh nói, lao ra ra đi, lần này liền hỏi người đều không có, cái kia hẳn là làm sao đi nhân gian cực hạ. Sau đó lúng túng. Chương 218, lãng phí thời gian. Trịnh nhất lúng túng một hồi nói, các ngươi có biện pháp gì tốt ta? Chiến B cùng chiến dê là không có trông cậy vào, thủy tinh cầu cũng không cần trông cậy vào. Như vậy còn có biện pháp a? Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, xem ra muốn lưu đến sau này hay nói, thực sự không được chỉ có thể đi hàng vũ cốc nhìn một chút. Đại nhân Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, ta có thể đi." Thất Dạ bất mãn nói đến. "Ngươi?" Trịnh Nhất sửng sốt một chút, sau đó hắn nhớ tới Thất Dạ là ai, Thất Dạ thế nhưng là Đường Đường Thiên Đạo sứ đồ, trời đất bao la nẳng cái nào không thể đi. Lời này đối Trịnh Nhất sứ đồ tới nói đúng là khoa trương điểm, nhưng là Thất Dạ thế nhưng là từ ID 112233 thế tới, nên có nàng đều có, cho nên vượt ngang quá xa không dám nói, nhưng là chỉ là nhân gian cực hạn vẫn là có thể. Dù sao nàng có vòng xoáy thuật. "Vậy ngươi vòng xoáy thuật còn thủ cố định sao?" Đại nhân cố không cố định lại không trọng yếu, dù sao ta đều có thể đi địa nguyên, chỉ cần đến địa viên cái kia còn sợ không đi được nhân gian cực hạn à? Trịnh Nhất cảm thấy thất dạ nói rất có lý, là hắn lấy tướng, tốt, hiện tại hết thể đều không phải là vấn đề, như vậy các ngươi cần bao lâu mới có thể xuất phát? Trịnh Nhất hỏi chiến bê, lại một tháng đi, cơ sở kiến thiết cũng kém không nhiều hoàn thành. Sau đó Trịnh Nhất bọn hắn liền đã định một tháng sau tiến về nhân gian cực hạn, một tháng này liền lưu chuẩn bị cho bọn họ, một tháng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ Trịnh Nhất làm rất nhiều chuyện trong đó một điểm chính là Trịnh Nhất dự định đi chuyến Hàng Vũ Quốc cũng không vì khác hắn chính là hiếu kỳ mà thôi Hàng Vũ quốc hẳn là tính được là cái Tinh Cầu này giàu có nhất quốc gia cho nên đi được thêm kiến thức cũng tốt đại nhân Hàng Vũ quốc ở đâu ngươi biết không rời đi biển lửa thế giới thất dạ hỏi Trịnh Nhất nói Hàng Vũ quốc ở đâu trước kia Trịnh Nhất thật không biết nhưng là thiên binh tìm người đơn giản chưa không thể chạy nữa cho nên Trịnh Nhất liền nhờ bọn hắn tìm một chút không tìm khác tìm nhân lai khách sạn khách sạn đại khái tọa độ thủy tinh cầu đã ghi chép mặc dù có chút xa nhưng là tìm tới chỉ là vấn đề thời gian May mà còn một tháng nữa thời gian, không phải Trịnh Nhất liền định từ bỏ. Dương Trịnh Nhất lại trở lại dưới cây lúc tất cả mọi người đã không thấy, chính nhất tại trong biển lửa đợi thời gian cũng không ngắn, cho nên những người này đi hết là bình thường. Bất quá người khác đi hết, nhưng lại nhiều hai người, một cái Ngộ Nhã một cái ngộ Giác. Trịnh Nhất ngạc nhiên, động phòng nhanh như vậy liền kết thúc. "Sư phụ, ngươi trở về, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Trịnh Nhất vừa xuất hiện Ngộ Nhã lập tức tiêu lên. Trịnh Nhất nói, "Vấn đề gì?" "Ân, cái này." Nhìn Ngộ Nhã như thế khó chịu, Trịnh Nhất đã cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Lần này hắn cũng không thúc, liền chờ Ngộ Nhã nói được rồi. Ngộ Nhã nghĩ thoáng thả tầng thứ nhất, chuẩn xác mà nói muốn cho sư tỷ của nàng các sư muội có thể tùy thời tìm đến nàng chơi, mà lại bọn hắn dự định không còn rời đi nơi này. Hướng Khinh Ngữ thay Ngộ Nhã nói, mà Ngộ Nhã thì tại một bên không ngừng gật đầu, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất trực tiếp liền không nhìn Ngộ Nhã. Bất quá không rời đi nơi này, cái này quyết định thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ, Trịnh Nhất cũng không tin qua cái mấy vạn năm bọn hắn còn không rời đi. Nhưng là bọn hắn có ý tưởng này Trịnh Nhất cũng phản bác không được không thể làm gì khác hơn nói mở một tầng có thể nhưng là không thể đem quá nhiều người đưa vào nội bộ tới sau đó đem tầng 2-3 tầng làm thành ngẫu nhiên lưu lại hoang dã thảo nguyên ban sơ thổ tính Ngộ nhã lập tức cười nói vậy các nàng có thể tại một tầng dựng phòng ở ở không trịnh nhất tưởng tượng để cho người ta tới làm khách không cho người ta địa phương ngủ cũng xác thực không thể nào nói nổi cho nên trịnh nhất chỉ có thể đáp ứng dù sao một tầng đều khai phát để cho người ta ở cũng không quan trọng đối phương nếu là thường ở trịnh nhất cũng nhận sau đó ngộ nhã hưng vấn hai người kia tốt xấu là tân hôn Trịnh Nhất liền không rõ, bọn hắn không hảo hảo dính cùng một chỗ chạy đến làm gì, lãng phí tốt đẹp thời gian nha. Sau đó Ngộ Nhã lôi kéo Ngộ Dác cũng không biết chạy đi đâu rồi, tám Thành là đem tin tức này nói cho một ít người đi. Hứa Bình cùng Mao Tiểu Hoàn đâu? Còn có Tử Thành cũng chạy cái nào rồi? Trịnh Nhất hỏi. Bọn hắn đi theo. Trịnh Nhất hỏi hướng kinh ngữ, bọn hắn ra ngoài làm gì? Bọn hắn cảm thấy bọn hắn không nên đợi nơi này, mà lại chúng ta cũng không biết bọn hắn. Trịnh Nhất nhìn về phía Hướng Vân Thiên, ngươi cứ như vậy để bọn hắn đi ra. Linh Đồng mèo a, ngươi không sợ các nàng gặp nguy hiểm a? con có từ thành hắn đức hạnh gì ngươi cũng dám để hắn ra ngoài mất mặt hướng vân thiên ta không nghĩ tới trịnh nhất thở dài trông cậy vào hắn nghĩ nhiều như vậy vẫn là trông cậy vào hướng khinh ngữ tới đáng tin cậy nhiều lắm trịnh nhất nói tranh thủ thời gian thông chi cha mẹ ngươi đem bọn hắn ba người mang về trong thời gian ngắn cho bọn hắn gan hẳn là cũng không dám động đến bọn hắn vì thời gian đang gấp trịnh nhất trực tiếp đem thủy tinh cầu cùng tiên thượng vân đoan cho hướng vân thiên loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đại nhân lần này đi hàng vũ quốc ngươi muốn dẫn nhiều ít người nộ nhã bọn hắn đi sao Thất giả hỏi, lúc này liền Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ còn có thất giả ba người, cho nên Trịnh Nhất cũng không có gì tốt cố kỵ, bọn hắn tân hôn có cái gì tốt đi, chúng ta lại không phải đi du lịch, là động một chút lại đến đoàn diện cái chủng loại kia, dẫn người không phải cho ta tăng thêm gánh vác. Cứu người thế nhưng là rất mệt mỏi sống, mặc dù có thất giả tại nhưng là Trịnh Nhất luôn cảm giác chuyện sau này không có đơn giản như vậy, mang nhiều một người chẳng khác nào để bọn hắn có nhất định khả năng cuốn vào một ít sự tình. Hiện tại Trịnh Nhất cùng Hướng vẫn thiên bọn hắn là xác định vững chắc cuốn vào, nhất là thiên giới sự tình. Bốn người bọn họ thế, nhưng là bị tiên giới nhận đồng người, chạy đều chạy không thoát loại kia. Chạy Trịnh Nhất cũng sẽ lương tâm bất an. A ha. Tùy tiện nói một chút. Tóm lại Trịnh Nhất cũng không tính mở rộng đội ngũ, không có tuyệt đối cần thiết người Trịnh Nhất là không muốn mang. Trừ phi mang tất cả đều là tiện đường, tựa như hứa bình bọn hắn, các nàng là muốn đi Hàng Vũ Thành, mà lại Trịnh Nhất cũng đã đáp ứng muốn đưa các nàng đoạn đường. Về phần Tư Thành, gia hỏa này hoàn toàn là cái ngoại ý muốn hắn căn bản không muốn mang. Đã Trịnh Nhất hai cũng không muốn mang vậy liền mang ý nghĩa hướng Vân Tiên cùng hướng Khinh Ngữ lại phải cùng người trong nhà tách ra lúc này thất dạ lại hỏi khinh ngữ vậy ngươi đi hàng vũ có không đại nhân đi dạo một vòng liền sẽ trở về đến lúc đó đón thêm người cũng có thể hướng khinh ngữ nhìn về phía trịnh nhất đối với cái này trịnh nhất vẫn là gật đầu hiện tại tổng sẽ không lại ra loại này yêu thiêu thân đi nếu lại ra coi như hắn trịnh nhất thua hướng khinh ngữ cười nói hàng vũ thành ta hỏi qua cha mẹ ta đây chính là trong truyền thuyết địa phương đã có thể đi xem một chút nào có không đi đạo lý lần trước liền bỏ qua lần này không thể bỏ qua ân ân khinh ngữ nói rất đúng thất dạ nói bất quá cha mẹ vẫn là phải bồi liền dự hướng vấn thiên lại đi để hắn làm đứa con trai tốt liền tốt. Ta cảm thấy muốn đem Thất Dạ giam lại tỉnh lại tỉnh lại, lộn xộn cái gì ý nghĩ đều có, rõ ràng còn là tiểu hài động lòng người đều đã hư hỏng như vậy. Hướng Vân Tiên thanh âm sau lưng Thất Dạ vang lên. Lúc này Hứa Bình bọn hắn cũng xuất hiện ở đây, nhìn thấy ba người bọn hắn bình an vô sự, Trịnh nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhất là con mèo kia. Đây chính là tuyệt vô cận hữu đồ tốt, là ai đều phải tâm động. Chương 219, ngươi tiếp tục giả bộ. Thất Dạ nhìn xem Hướng Vân Thiên khinh bị nói, mặc dù ta nếm qua muối không có ngươi nếm qua cơm nhiều nhưng là đó là bởi vì ta không cần ăn cơm phải cẩn thận coi là ta tới đây thời điểm không chừng còn không có các ngươi hướng ra đâu ngươi có tư cách gì nói ta nhỏ hướng vấn thiên cười ha ha đến đứng bên cạnh ta nhìn xem nhìn xem có hay không ta bắp chân cao như vậy ngươi chính nhất tranh thủ thời gian ngắt lời nói muốn nhau nhao muốn đánh mình hẹn địa phương quyết chiến đi đừng ném người mất mặt không để ý tới hướng vấn thiên cùng tất giả Trịnh nhất hỏi hứa bình nói hai ngày này ta liền định đi hàng vũ quốc ngươi nhất định phải đi theo hứa bình kích động nói đi nhất định đi khẩn cầu tiền bối mang bọn ta hai mẹ con đi Bao Tiểu Hoàn cũng nói, nếu là tìm tới cha ta liền đem con mắt đưa người một viên. Trịnh Nhất cười nói, một viên sao đủ, một đôi mới tốt. Vậy ta mù làm sao bây giờ? Hứa Bình biết Trịnh Nhất không có cái kia tâm, đường hầm, tiền bối kỳ thật chúng ta có thể tặng, dù sao khinh ngữ tiểu cô nương hẳn là rất dùng. Nàng là cùng hướng vấn Thiên cùng đi, nửa đường cũng nghe không ý chuyện, hướng khinh ngữ nhân sinh có bao nhiêu long đông nàng cũng coi chút biết, cho nên xác thực cũng rất cần linh đồng. Bất quá hướng khinh ngữ lập tức lắc đầu nói, vẫn là đường ta sợ đến lúc đó anh ta loạn hơn tới. Hướng Vân Thiên vô tội nói, cùng ta lại có quan hệ thế nào? sau đó hắn suy nghĩ một chút còn nói là cùng ta có quan hệ. hướng vấn thiên luôn luôn tự tin, trong lòng hắn giống như cũng không có cái gì sự tình khó đến hắn, mà lại hắn thứ nhất giác quan vừa chuẩn lại có các loại thiên phú tăng thêm, hắn xác thực rất dễ dàng làm loạn. chỗ dựa lớn nhất chính là lớn lên đẹp trai. trịnh nhất vô điều kiện giúp hứa bình các nàng, coi như trịnh nhất thật như vậy siêu nhiên, nhưng là các nàng hay là vô pháp an tâm, cho nên không đưa chút gì hứa bình tiểu gì cũng sẽ cảm giác có tảng đá đặt ở trong lòng bên trên. đối với điểm ấy trịnh nhất cũng hiểu. Vô sự mà Ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, nhất là còn có Từ Thành ở một bên châm ngòi thổi gió, không chừng hiện tại Hứa Bình liền cho rằng trịnh nhất muốn thả dây giải câu cá lớn, ra trẻ cùng một chỗ bắt. Trịnh nhất không thể làm gì khác hơn nói, con mắt việc này thôi được rồi, ngươi cũng không cần bất an cái gì, ta giúp ngươi tuyệt đối chỉ là thuận tiện, còn có nói với ngươi câu lời nói thật, cái gọi là linh đồng ta căn bản trước mắt, mà lại đối ta không có tác dụng gì. Còn Từ Thành các ngươi hoàn toàn không cần đi để ý đến hắn, ngươi có tin ta hay không đối với hắn cười một cái hắn đều sẽ cảm giác đến ta muốn đem hắn ngủ mã phanh thây sau đó một bên từ thanh lại tránh một bên jun lầy bểy mao tiểu hoàng thế mà cũng đi theo jun lầy 7 chính nhất Trịnh nhất giận không chỗ phát tiết đối từ thanh nói ngươi là đông hán thần châu đúng không hả hai ngày nữa ta liền đem ngươi đưa trở về từ thanh hoàng sợ nói vì cái gì ta thật vất vả trốn tới làm gì còn muốn trở về chịu chết ta là sẽ không trở về ngươi ép buộc không được ta sau đó nói xong thế mà như bay chạy trốn Trịnh nhất liền bất đắc dĩ hoang dã bên trong thảo nguyên hắn chạy chỗ nào cho mười cái hắn cũng không có khả năng chạy ra ngoài bất quá rất cho chết thì chết Trịnh nhất đành phải để mấy cái long khâu đi theo hắn kéo xong những vật này, Trịnh nhất cảm giác mình giống như cũng không có gì đồ vật tốt bận rộn, những chuyện khác đều có hướng trạch diệp chính bọn hắn xử lý. trong lúc rảnh rỗi, Trịnh nhất liền định đi tòa kia cầu nhìn xem, kia là Trịnh nhất bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc chân thực hoang dã thảo nguyên địa phương, càng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ba cái kia vấn đề địa phương, từ trả lời vấn đề kia về sau, Trịnh nhất liền muốn tới đó thử xem. ngoại trừ thủy tinh cầu chính nhất người nào đều không mang, một thân một mình đi vào cầu bên cạnh trước tấm bia đá, hắn hiện tại có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này. Cho nên đi cái nào đều không cần người mang. Dương Trịnh nhất lại nhìn thấy bia đá thời điểm phía trên chữ đã không có ở đây, vấn đề không có đáp án cũng mất, cái này đã biến thành một khối phổ phổ thông thông bia đá. Trịnh nhất sờ lên bia đá hỏi Thủy Tinh Cầu nói, ngay cả ta khí tức đều biến mất không còn một mảnh, ngươi nói chúng ta có phải hay không bày ra đại sự? Đại nhân có một việc ta muốn nói với ngươi. Thủy Tinh Cầu xoắn xuýt xuống nói, từ khi đại nhân từ cục quản lý trở về về sau đại nhân nhục thân tin tức liền hoàn toàn khác nhau. Không giống? Làm sao cái không giống pháp? Bởi vì cường hóa nguyên nhân. Thủy Tinh Cầu không xác định nói Không biết, nhưng là ta cũng là tại ngay từ đầu mới quét đến, lại về sau liền lại khôi phục, rất khó nói có phải hay không cường hóa mang tới. Chính Nhất hỏi, vậy cái kia chút tin tức là cái gì? Người phân tích ra a? Hoàn toàn không thể, cái kia còn có cái gì tốt nói? Coi như là cường hóa tốt, đạo thiên tổng sẽ không hại hắn đi. Chính Nhất lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy đạo thiên muốn làm hắn xưa nay không cần dở trò, tuyệt đối là quang minh chính đại đến, ngươi không phục còn không được cái chủ loại kia. Chính Nhất lại đem lực chú ý đặt ở trên tấm bia đá, hắn luôn cảm thấy tấm bia đá này cũng không là bình thường bia đá. Thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào chính là vô pháp từ tấm bia đá này bên trên tìm ra manh mối gì. Đại nhân từ bỏ đi, hỏa cũng đốt đi, nước cũng rót nước bọt cũng nôn, hiện tại còn kém gì máu, nếu là không dốc hết vốn liếng chúng ta vẫn là đi đi. Chính nhất. Cuối cùng Trịnh Nhất từ bỏ, nhưng là hắn hay là không đừng dễ, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm là sẽ không sai, khẳng định là chúng ta phương thức không đúng. Thủy Tinh Cầu không muốn đáp lời, chính nhất nhiều năm kinh nghiệm nếu là có thể tin, hướng vấn tiên chiến lược liền có thể đi. Quay người rời đi Trịnh Nhất xoát lại quay đầu kiểm tra một hồi bia đá. Ngươi nói nó có thể hay không tại ta sau khi đi đột nhiên toát ra chữ gì? Thủy tinh cầu. Cuối cùng Trịnh Nhất rốt cục không còn xoắn suýt bia đá. Tại hoang dã trong thảo nguyên Trịnh Nhất lại dừng lại hai ngày. Hai ngày này loạn thất bắt tao việc nhỏ Trịnh Nhất xử lý một đống, một tầng cải tạo, tầng hai ba lần thiết trí, còn có phong bế các tầng trời sự kiện. Tóm lại ngoại trừ một tầng, Trịnh Nhất hiện tại chính là muốn đem hoang dã thảo nguyên khôi phục lại nguyên lai diện mạo, cũng không thể đỉnh lấy 33 trọng thiên khắp nơi loạn lấp đi. Vạn nhất ngày nào cái nào phát dầu người muốn tiến đánh hoang dã thảo nguyên làm sao bây giờ? Trịnh Nhất chẳng phải thua thiệt lớn, đến lúc đó còn liên lụy ngộ nhã cùng hướng vấn thiên phụ mẫu bọn hắn. Tóm lại đương hết thể xử lý thỏa đáng thời điểm cũng là Trịnh Nhất đi Hàng Vũ Quốc thời điểm. Hôm nay tất cả mọi người tụ tập tại thần thụ bên cạnh, bởi vì có chuyện đều đã xử lý tốt, Trịnh Nhất bọn hắn muốn lên đường. Lần này đi Hàng Vũ Quốc người hết thể có 7 cái, ngoại trừ Trịnh Nhất bốn người bọn họ, cũng liền nhiều hứa bình mẫu nữ cùng tùy thời nghị đến chạy trốn từ thành. Từ thành tương đối đặc thù Trịnh Nhất định đem hắn đưa đến Đông Hán Thần Châu để hắn tự sinh tự diệt, về phần là trở về thời điểm trả lại là đi thời điểm đường, Trịnh Nhất còn chưa nghĩ ra. Dù sao đến tìm người nhìn xem hắn chính là, từ khi hắn biết muốn đưa hắn sau khi trở về cả người đều tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chạy trốn, tiêu gào lực lượng đều đặc biệt đủ. Hiện tại hướng Vân Thiên bọn hắn đang cùng phụ mẫu nói lời tạm biệt, mà Ngộ Nhã cùng Ngộ Dật thì cùng Trịnh Nhất nói lời tạm biệt. "Sư phụ, lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm cũng không biết lúc nào còn có thể gặp lại ngươi." Ngộ Nhã có chút thương cảm mà nói. Trịnh Nhất liền khinh thường nói, "Giả, ngươi tiếp tục giả bộ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên của tên." 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 220 cực hạn truyền thống, nộ nhã thương thế kia cảm giác trịnh nhất là không cảm giác được, nàng biểu tình kia đều khiến trịnh nhất cảm giác nàng tại nín cười giống như theo trịnh nhất nộ nhã là còn không có từ thành thân trong vui sướng chậm tới, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít trịnh nhất chỉ là cảm giác nộ nhã còn đắm chìm trong tân hôn bên trong, không phải không chừng chính là không nhìn sư phụ đi ở, cuối cùng trịnh nhất lại cùng nộ giác nộ nhã nói mò vài câu, nên lời nhắn nhủ bàn giao nên nói giáo thuyết giáo, tóm lại trên lệch thời gian không nhiều lắm nên đi người, tốt cũng không phải sinh ly tử biệt có cái gì tốt không thôi nhìn vẻ mặt không bỏ được hướng khinh ngữ Trịnh Nhất liền bất đắc dĩ sau đó lại khách khí với hướng Trạch Diệp mấy lần lại bàn giao Long Nhất Nhất vài thứ về sau Trịnh Nhất liền mang theo tất cả mọi người truyền tống đi ở trong vùng hoang dã truyền tống trên lý luận là không thể bất quá hoang dã thảo nguyên hết thảy đều đã nắm giữ tại Trịnh Nhất trong tay để thủy tinh cầu phá giải không gian ngăn cản vẫn là không có vấn đề lần này Trịnh Nhất không dám truyền tống quá xa nếu là không có nắm chắc tốt hay biết những người này có thể kiên trì tới khi nào không chừng hai ba cái liền treo nếu như chỉ có Trịnh Nhất một người như vậy hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến hàng vũ quốc Những này nhỏ khoảng cách với hắn mà nói thật không tính là gì, phải biết cục quản lý rời cái này cũng không phải khoảng cách vấn đề, chính nhất như thường đi. Bất quá nơi này không có người nào có thể bình yên vô sự đến đạo thiên kia, coi như tiến vào truyền tống trận cũng không được, bởi vì nửa đường liền có thể biến mất hầu như không còn. Hoàng gia thảo nguyên vị trí là tại đông bộ, mà Hàng Vũ quốc vị trí cũng là trực chỉ phương đông, khoảng cách phi thường xa, xa tới bọn hắn chính là dùng truyền tống cũng cần vài ngày, cho nên Trịnh Nhất đang suy nghĩ làm sao nghiền ép những người này sinh mệnh lực. Thất Dạ đã trở thành hắn sứ đồ cho nên các phương diện đều chiếm được khôi phục mà lại lại có hoàn chỉnh siêu phàm quy tắc tại, điểm ấy truyền thống đối với nàng mà nói không tính là gì. Vậy ngươi cũng không thể đối với chúng ta như vậy, để thất dạ treo mạng của chúng ta sau đó nằm thi quá khứ, đây quả thực là tàn nhẫn. Nói lời này chính là từ Thành, gần nhất hắn phách lối cực kỳ, hắn liền muốn chỉnh nhất đem hắn bước xuống thật xa đi bay cao. Đối với cái này Trịnh Nhất rất bất đắc dĩ, cho nên trực tiếp đem hắn đánh cho một trận, không có để người khác động thủ liền chính hắn tự mình động thủ. Hắn chính là muốn thử xem sau khi cường hóa thân thể cường đại cỡ nào chính là, thế nhưng là tương đối tên uối, chính Nhất không có cảm giác đến bất kỳ lực lượng cường đại cũng cảm giác giống như trước kia yếu đuối, so sánh người bình thường tự nhiên mạnh, thế nhưng là so sánh tu tiên giả liền hoàn toàn so ra kém. Chính nhất rất hoài nghi đây rốt cuộc là không phải cường hóa, hắn liền chưa thấy qua yếu như vậy cường hóa, hắn hiện tại nhiều lắm thì sẽ thích hướng hoàn cảnh, thế nhưng là nếu như cứ như vậy lời nói, đây coi là cái gì mạnh nhất cường hóa, hơn nữa còn là thiên đạo cục quản lý mạnh nhất. Cái này cường hóa trình độ hoàn toàn đối không dậy nổi tên gọi của nó nha, mà lại là thần lực cường hóa nha, liền loại trình độ này. Chính nhất đều cảm giác nếu là nói ra đều mất mặt ném về tận nhà. Kiểm tra xong hắn cường hóa thân thể chỉnh nhất đối trên đất tử thành khó chịu nói, ngươi chính là có bệnh, ngươi nói ngươi vì cái gì không hảo hảo tiếp nhận trị liệu? Thiên tư cao như vậy uổng phí hết người xứng đáng ai? Cha mẹ của ngươi sinh ngươi làm gì dùng? Ta lại không có lỗi với ngươi, lại nói bọn hắn muốn hại ta. Ta đi, ngươi không phải nói ngươi phân rõ không phải là a? Ngươi không phải nói ngươi liền nhát gan mới trốn a, làm sao ngươi biết bọn hắn thực sự muốn hại ngươi? Ta, ta xem bọn hắn ánh mắt liền biết. Chỉnh nhất là giận không chỗ phát tiết, ta nhìn ngươi là bệnh tình chuyển biến xấu. Từ thành yếu đất nói, bọn hắn Thực sự muốn hại ta, Chính Nhất cũng không tin đến cùng nhà ai người sẽ như vậy muốn hại con của mình. Hướng vấn thiên như thế cặn bã, cha hắn nương đều tại hắn rời đi hướng ra thời điểm đưa một chương siêu cấp gian lận truyền tống quân trục hơn nữa còn để hướng khinh ngự đi theo nhìn xem. Mà Từ Thành là thật thiên tài, quan nhìn hắn nhận biết nhật nguyệt cung Trịnh Nhất liền biết hắn không tầm thường. Khi đó hắn nhưng là tùy tiện nhìn một chút không có tiến hành xác nhận, điều này nói rõ nhãn lực của hắn giới tuyệt đúng là đại sư cấp bậc. Dạng này thiên tài chính là tư chất tu luyện trinh lệnh cũng sẽ không bị gia tộc vứt bỏ, chúng chi Từ Thành tư chất còn phi thường cao. Nếu như là tộc khác bên trong người đấu kỵ, vậy hắn phụ mẫu cũng không nên là ghen ghét đi, nếu là thật có dạng này phụ mẫu kia từ thành khẳng định là nhận được. Trịnh Nhất không để ý tới Từ Thành đối thủy tinh cầu nói, biết Đông Hãn Thần Châu ở phương vị nào a. Thủy tinh cầu trên không trung lung lay biểu thị không biết, sau đó Trịnh Nhất lại nhìn về phía Hứa Bình, nàng cũng tương tự không biết. Đã tất cả mọi người không biết kia Trịnh Nhất cũng không có biện pháp, bất quá hắn tin tưởng Hàng Vũ Quốc người nhất định biết, cho nên hiện tại Trịnh Nhất liền định đi chuyến Hàng Vũ Quốc, sau đó đưa Từ Thành trở về. Người có thể đem Từ Thành ca đưa đến Hàng Vũ Quốc. Đến lúc đó để hàng vũ quốc người tiện hắn trở về không phải tốt, hàng vũ thành không phải một năm mở một lần a, mặc dù chậm chút vậy cũng dù sao cũng so các ngươi mù tìm đi. Mao Tiểu Hoàn thận trọng nói. Trịnh nhất nhìn xem Mao Tiểu Hoàn, ai cũng biết tiểu nha đầu này có tư tâm, tám thành trong khoảng thời gian này cùng từ thành thân quen không thể gặp hắn dạng này, không thấy được ca đều gọi đi lên, nhưng là... Chú ý này thực tình không tệ. Mao Tiểu Hoàn bị trịnh nhất nhìn đều có chút sợ hãi, không khỏi động động bắp chân chuyển qua mẹ nàng sau lưng. Trịnh nhất liền rất muốn cười. Cái này Mao Tiểu hoàn nói thế nào cũng có hơn 40 tuổi thế mà cùng cái Tiểu Hài giống như. Một con mèo trưởng thành chu kỳ đều có thể dài như vậy trịnh nhất là nghĩ không ra. Nhìn xem tránh sau lưng hứa bình Mao Tiểu Hoàng, trịnh nhất cười nói, việc này có thể cân nhắc. Thật. Từ thanh hương phần đến, vậy chúng ta liền nói rõ. Mà lại trong thời gian này người không thể giết ta. Trịnh nhất lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi xác định ngươi tin tưởng ta trong thời gian này sẽ không giết ngươi. Mình một bên run lẩy bậy đi. Lấy từ thành trí nhớ, lập tức liền sẽ não bổ ra đem hắn chém thành mảnh tình tiếp tới Bất quá con hàng này sẽ dây rủa, nhất là nhà hắn sự tỉnh. Trước kia hắn cũng nhắc an, thế nhưng là đều không có làm qua rời nhà ra đi sự tỉnh. Sau đó cha hắn muốn làm hắn hắn liền rời nhà đi ra ngoài, đây coi như là dây rủa phản kháng a. Tiếp theo là chính Trịnh Nhất nơi này, trước kia tử thành lại thế nào não bổ muốn giết chết hắn, thế nhưng là hắn căn bản là không có trốn qua, chí ít không có mãnh liệt như vậy muốn chạy trốn. Song lần này Trịnh Nhất muốn đưa hắn trở về hắn chẳng những không có run lời bẩy, ngược lại phấn khởi phản kháng, cái này khiến Trịnh Nhất rất kỳ quái. Mao Tiểu Hoan nói, cha hắn nương đều muốn giết hắn, vậy hắn trả lại làm gì? đây không phải nhân tri thường tình a hướng khinh ngữ cũng nói giống như có đạo lý này nhưng là theo ngươi nghĩ như vậy lại cảm thấy từ thành phản ứng quá cường liệt theo ta nói khẳng định là trong nhà từ nhỏ đến lớn tích lũy tâm tình tiêu cực nhiều lắm sau đó cứ như vậy phế đi thất dạ nói dù sao ai nói đều rất có đạo lý chính nhất cũng không ra đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra dứt khoát cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến lúc đó trực tiếp đem hắn ném hàng vũ quốc liền tốt vậy phần cuối cùng có trở về hay không có thể trở về hay không chỉnh nhất cũng không có như vậy chết tâm nhãn dù sao từ thành là hắn tại hàng vũ thành nhận được Hiện tại ném vào đi cũng không có gì không đúng. Hiện tại không ai phản đối, như vậy Trịnh Nhất sắp mở ra cực hạn truyền tống. Chương 221, Đông thần đạo. Hiện tại Trịnh Nhất là Minh Bạch Đạo Thiên Câu nói kia, tại sao muốn bỏ gần tìm xa, đều là kết nối thế giới rút ra năng lượng vì cái gì liền không thể dùng thế giới của hắn. Trải qua nhiều phương diện học tập Trịnh Nhất rốt cục có thể đem tiên thượng vân đoàn treo ở thế giới của hắn hạ, năng lượng vấn đề đã không tồn tại, bất quá hạn chế vẫn là ở, nhưng là đã thật to giảm xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như tùy tâm sử dụng. Chỉ là rất dễ dàng giảm xuống tuổi thọ chính là cực hạn truyền tống chính là tại bọn hắn miễn cưỡng trong phạm vi chịu đựng tiến hành nhiều lần truyền tống. Đương Trình Nhất bọn hắn tiến hành lần thứ 8 truyền tống về sau rốt cục cũng dừng lại. Chính Nhất hỏi thất giả nói, đã cực hạn. Thất giả gật đầu nói, lại xuống đi sẽ không chịu nổi, coi như có thể khôi phục cũng muốn thời gian rất dài, tinh thần sẽ rách quá nghiêm trọng. Thủy Tinh Cầu cũng nói, Tiên Thượng Vân Đan cũng muốn nghỉ ngơi, không phải không chừng ngày nào liền báo hỏng, vậy liền được không bù mất. Hiện tại Chính Nhất bọn hắn dừng lại tại sáu vạn bọn hắn dựng mà thành sàn bay phía trên, mà dưới chân của bọn hắn thì là Bông Dương Đại Hải. Chính nhất cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không đã ra khỏi Đông Châu. Một cái bình thường tinh cầu hình thành không có gì hơn chính là nước cùng đại lục, hiện tại đến mênh mông vô bờ biển cả Trịnh Nhất có lý do tin tưởng mình đã rời đi Đông Châu. Cái này tám lần truyền tống khoảng cách có bao xa Trịnh Nhất là không biết, hắn cũng lời hỏi, dù sao thủy tinh cầu cũng không biết đến cùng ẩn hiện ra Đông Châu. Nhìn xem nằm trên mặt đất cơ hồ không có sinh khí mấy người, Trịnh Nhất không chỉ có lắc đầu, cường đại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đại nhân đừng ném người, ngươi phải xem nhìn mình rốt cuộc là thân phận gì." Thủy tinh cầu khinh bị nói. đừng nha thật vất vả mới có cảm giác ưu việt, đã lớn như vậy cũng không thể bội phát mấy lần, tiền nhiệm đến nay cũng liền ở phương diện này ta là tự tin. đi đạo trời cũng là là, chúng ta vẫn là nhìn xem phụ cận có cái gì nơi tốt đặt chân đi, mấy người này cũng cần nghỉ ngơi hơi thở hai ngày, chính nhất cũng không có nơi này địa đồ. Thủy tinh cầu quét hình năng lực đã rất hữu hạn, cho nên bọn hắn chỉ có thể dọc theo mặt biển không ngừng phi hành. vận khí tốt có thể tìm nơi tốt, vận khí không tốt liền chờ lần tiếp theo cực hạn truyền tống. Theo thủy tinh cầu tính toán tiến hành 30 lần truyền tống đại khái liền có thể đến hàng vũ quốc. Nói cách khác lại đến 2 3 lần cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là nếu như mỗi lần kết thúc đều nghỉ ngơi 2 ngày vậy vẫn là rất lãng phí. Đại nhân cũng liền 4 ngày thời gian đã đến. Rất nhanh được chứ? Khinh Ngữ thân thể còn rất yếu không thể đè thêm ép. Thất giả nói, "Tốt à, 4 ngày liền 4 ngày, chính nhất cũng cảm thấy mình quá phát rồi, vẫn là chậm một điểm tới thích hợp, dù sao thời gian còn sớm mà lại 1 tháng cũng không phải định chết loại kia. Đừng đến lúc đó hướng Khinh Ngữ còn muốn tu dưỡng một tuần một tháng, đó mới là được không bù mất." Ở trên mặt nước phi hành tâm nửa ngày sau thủy tinh cầu rốt cục có chỗ phát hiện, đại nhân phía trước có người, hơn nữa còn không ít bộ dáng, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Trịnh Nhất hỏi, có năng lượng phản ứng a? Đừng cuốn vào người khác trong sóng gió phong ba. Trịnh Nhất phát hiện bọn hắn chỉ cần gặp được người, cơ bản đều là đang đánh nhau, nếu không phải là lập tức sẽ đánh nhau. Dù sao Trịnh Nhất cũng cảm giác nơi đó đánh nhau, nơi đó liền có hắn giống như. Bất quá đây là lấy Trịnh Nhất làm trung tâm được đi ra kết luận, nếu như lấy thế giới làm trung tâm, đó chính là Trịnh Nhất ở đâu cái nào liền phải đánh nhau. Nhưng là mặc kệ là cái gì kết luận, tóm lại đánh nhau là không thể tránh được cho nên Trịnh Nhất rất lo lắng vừa mới người phát hiện cũng đang đánh nhau bọn hắn hiện tại thế nhưng là một đám bệnh nhân đánh nhau rất thua thiệt Thủy Tinh Cầu lập tức nói đại nhân có năng lượng phản ứng nhưng là hẳn không phải là chiến đấu tán phát năng lượng năng lượng ba động rất ổn định hẳn là giống như chúng ta cũng đang đổi đường Trịnh Nhất kỳ quái nói lại nói vì cái gì mỗi lần ngươi cũng chỉ có thể quét đến năng lượng ngươi không phải có thể quét cơ sở tồn tại cấu tạo a Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ liền có thể lượng quét hình khoảng cách dài nhất những chức năng khác quá dài khoảng cách ta chống đỡ không nổi loại sự tình này Trịnh Nhất đã không còn gì để nói bất quá đối diện đến cùng là tình huống như thế nào trịnh nhất vẫn là cần quan sát một chút, biện pháp duy nhất chính là để chính thủy tinh cầu đi, truyền tống tới truyền tống đi qua nhiều đơn giản. Quả nhiên không có vài giây đồng hồ thủy tinh cầu liền trở lại, đại nhân, là một chiếc thuyền, tựa như là tàu chở khách. Tàu chở khách? Tu tiên giả tàu chở khách? Vẫn là người bình thường. Hẳn là phổ thông tu tiên giả a, dù sao ta đều dựa vào rất gần vẫn là không ai phát giác được ta, nơi đó hẳn không có cái gì cửa giả. Chính nhất trầm tư một lát liền để sáu vạn hướng tàu chở khách phương hướng mà đi. Dù sao có khách thuyền địa phương liền mang ý nghĩa vụ cận có đám người. Cung tàu chở khách dựng vào bên cạnh dù sao cũng so mình ngủ tìm đến tốt, dù sao bọn hắn có mấy cái nằm người, bọn hắn vẫn là cần tính dưỡng, mặc dù nơi này cũng rất yên tĩnh nhưng là đây tuyệt đối không phải tính dưỡng. Tại sáu vạn lao vùng vụt hạ trịnh nhất rất nhanh liền thấy được kia chiếc tàu chở khách, chiếc thuyền này rất lớn cũng rất xưa cũ, nhất làm cho Trịnh Nhất hài lòng chính là thuyền này rất trang bị mới tu rất không tệ. Ở tại phía trên tuyệt đối rất dễ chịu. Mà bong tàu bên trên cũng không ít người tại thổi một chút hải phong quan sát cảnh biển, rất nhanh rất nhiều người liền phát hiện Trịnh Nhất tồn tại. Khi nhìn đến Trịnh Nhất về sau bong tàu bên trên xuất hiện ngắn ngủi khủng hoảng, bất quá rất nhanh liền bị người ổn định lại. Sau đó bong tàu bên trên nhân viên rất nhanh liền bị thanh không, duy chỉ có lưu lại một chút có chút tu vi người. Xem bọn hắn trang phục Trịnh Nhất liền biết những này mười phần chính là hộ vệ loại hình người. Bọn hắn liền nhàn nhạt nhìn xem Trịnh Nhất, Trịnh Nhất cũng nhàn nhạt nhìn xem những người này, càng tại ánh mắt của những người này hạ xuống rơi xuống bong tàu bên trên. Có tên hộ vệ lạnh lùng nói, đạo hữu, chúng ta là lái hướng Đông Thần đảo thuyền, cũng không đối ngoại kéo khách, càng không nửa đường kéo khách, mời đạo hữu tự trọng. Trịnh Nhất cười nói các ngươi đã muốn hủ dọa ta, không phải hẳn là báo ra các ngươi đông gia là ai a? nói với ta lái hướng nơi nào tuyển có làm được cái gì? lại nói ta lại không biết đông thần đảo là địa phương nào, chúng hộ vệ, bọn hắn xác thực đủ bó tay rồi, theo bọn hắn nghĩ báo ra đông thần đảo chẳng lẽ còn không đủ a? ở chỗ này chẳng lẽ còn có nhà thứ hai người có thể lái hướng đông thần đảo? cô lậu quả văn cũng không trở thành như thế đi, chính nhất xác thực cô lậu quả văn, toàn bộ thế giới hắn có thể biết sự tình đơn giản cực kỳ bé nhỏ, lại nói một cái địa khu thế lực nghị kinh động cái tiếc thì càng không thể nào trừ phi đối phương muốn đem toàn bộ tinh cầu xử lý bằng không thì chết cũng không thể truyền vào trong mắt của hắn. bất quá đáng tiếc là hiện tại những tinh cầu khác chính là thật bị cái kia thế lực xử lý hắn cũng không có khả năng biết dù sao mắt của hắn còn không có ớn lên đối mặt trịnh nhất những hộ vệ kia cũng không biết có phải hay không hẳn là báo gia đông gia danh hảo báo gia tới đi luôn cảm giác đối phương đang đùa bớn bọn hắn không báo á cũng không thể ở chỗ này đánh nhau a kia đến lúc đó chết thảm hại hơn cuối cùng liền có hộ vệ đối trịnh nhất cắn răng nói chúng ta đội tàu lệ thuộc đông thần đảo mà đông thần đảo lệ thuộc vào từ gia trịnh nhất hai nhiên từ ra. Cái gì từ ra? Đông Châu, Đông Hán Thần Châu, từ ra. Chương 222, ta đường đường mỗ mỗ mỗ. Đông Hán Thần Châu, từ ra. Lúc này Trịnh Nhất liền nghĩ đến một câu, gọi là đi vào sớm không như đi đến xảo, nếu như không thích hợp liền đổi một câu, ông trời chú định. Thực sự không được chính là, chỗ được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, bất quá câu nói này thích hợp từ thành. Nếu như Đông Hán Thần Châu chỉ có một cái từ ra, nếu như từ thành không có nói sai, như vậy lần này Trịnh Nhất bọn hắn chính là không cẩn thận xâm nhập từ thành nhà phạm vi thế lực. Từ gia tại Đông Hãn Thần Châu đến cùng là như thế nào tồn tại? Trịnh Nhất không biết, bất quá hẳn là rất cường thế mới đúng. Dù sao có thể lấy Đông Hãn Thần Châu mở đầu đã nói lên đối phương có đầy đủ lực lượng. Nếu quả như thật là Từ Thành nhà, Trịnh Nhất rất khó tưởng tượng Từ Thành sẽ là tâm tình gì. Đại nhân, ngươi chưa phát giác rất cầu hết ta. Thất giả hỏi, biết sao? Ta làm sao lại không có cảm giác đến đâu? Sớm một chút đem Từ Thành đưa tiễn không tốt sao? Không phải thêm một người cho ngươi tăng thêm gánh vác. Cuối cùng Trịnh Nhất lại nói, nếu không ta để thủy tinh cầu một lần nữa chúng ta trực tiếp lướt qua cái này cầu huyết cái bản thất dạ lắc đầu nói đại nhân ta nói là những hộ vệ này rất cầu huyết chẳng lẽ có quyền có thế đều thích đánh lấy tên tuổi phái lấy chiến năm cặn bã thủ hạ làm việc a chính nhất khoảng cách thế hệ tuyệt đối là khoảng cách thế hệ chính nhất cũng không muốn cùng thất dạ nói thêm cái gì hắn nuôi những hộ vệ kia nói các ngươi có biết hay không một cái gọi từ thành người hoặc là nói từ gia có hay không một cái tên là từ thành người nói trịnh nhất liền đem từ thành vô đến một cái đối những hộ vệ kia nói chính là người này các ngươi nhận ra không chính nhất thuốc ra lời này liền chọc giận những hộ vệ kia, bọn hắn tức giận nói, đạo hưu chớ có khi người quá đáng, không phải tùy tiện một cái họ từ liền cùng từ gia có quan hệ, đạo hưu đã phạm vào đại cấm, khuyên đạo hưu sớm ngày rời đi cho thỏa đáng. thất dạ không khách khí nói, các ngươi không phải thế lực lớn chó săn a, chúng ta thoạt nhìn cũng chỉ dạng này, các ngươi cứ như vậy thả chúng ta đi không cảm thấy ném từ ra mặt mũi, còn có các ngươi là cái thá gì lại dám nói đại nhân nhà ta phạm cấm, chúng hộ vệ, đây đều là một đám người nào, bọn hắn liền chưa thấy qua như thế kỳ hoa người vừa mới còn nói bọn hắn mất mặt lập tức liền cảm giác nói bọn hắn tính cái hành. Kia rốt cuộc bọn hắn là hành có còn hay không là hành? Nhưng là mặc kệ bọn họ có phải hay không hành. Thất giả rất rõ ràng triệt để chọc giận bọn hắn, tùy theo mà đến chính là công kích. Thất giả lắc đầu đối Trịnh nhất nói, "Đại nhân, ta nói cầu hết ta." Những người này không chỉ có yếu còn không có trí thông minh, đánh nhau chính là nhìn thực lực, thế lực bối cảnh chẳng khác nào đã mất đi, dù sao chúng ta nếu là không nghĩ lập tức đắc tội từ gia không chừng liền giết người diệt cẩu. Nếu như chúng ta sợ hãi đối phương thế lực trả thù liền không khả năng cưỡng ép lên thuyền Chính nhất, chúng ta có thể hay không bình thường điểm. Đội chúng ta trí lực cũng không phải rất cao, không chừng ngày nào chính là chúng ta bị khinh bỉ. Hiện tại cho đối phương chút mặt mũi chúng ta về sau cũng không cần quá lung túng không phải. Thủy tinh cầu lập tức cười nói, đại nhân, cơ hội khó được nha, khó được có cơ hội tú cảm giác ưu việt, không tú liền lãng phí. Chính nhất bất đắc dĩ, từng cái làm càn dỡ cái gì, tú về tú, trọng điểm là ai đến giải quyết những người này, cũng không thể để hắn tự mình động thủ đi, động một chút thì là lôi đỉnh, kéo cung thì càng không thể nào, trông thậy vào thất dạng tung dậy vào thủy tinh cầu. Quả nhiên vẫn là hắn thả lôi đi. Mấy đạo lôi đình rơi xuống toàn bộ bong tàu đều an tĩnh lại, liền cái tiếng rên rỉ đều không có. Nhìn xem bong tàu bên trên mười mấy bộ than cốc chỉnh nhất đều sợ ngây người, muốn hay không yếu như vậy? Có dám hay không yếu hơn nữa một điểm? Hắn đã phóng tới cực hạn, còn có thể chém thành dạng này. Từ ra đều tự tin thành dạng này rồi, có thể hay không quá giả điểm? Những người này mặc dù không chết nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, nếu không phải thất giả xuất thủ tuyệt đối sống không được. Đại nhân, cái này cậu hết cũng cầu hết quá mức ca. Thất Dạ Nghi ngờ nói: "Chính nhất cũng là cảm thấy như vậy, loại này yếu cặn bã cũng có thể tính từ gia hộ vệ. Nếu quả như thật là vậy chỉ có thể nói từ gia không gì hơn cái này. Đảm nhiệm hộ vệ thế mà chỉ là yếu nhất tu tiên giả. Thiếu người cũng không phải như thế loại thiếu pháp a." Lúc này thủy tinh cầu kêu lên, đại nhân lại có mười mấy người ra, bất quá sinh mệnh cơ năng hơi yếu, khả năng bị thương nặng. Chính nhất hướng buồng nhỏ trên tàu nhìn lại, quả nhiên cũng không lâu lắm liền xông ra mười mấy người, mười mấy người này xem xét trang phục chính nhất liền biết không phải người bình thường, càng không phải là cái gì hộ vệ. Mấy mấy người này trẻ có giả có có trung niên, mỗi người khí chất đều không phải bình thường, mà lại mỗi người trên thân đều tản ra không kém khí thức. Bất quá giống nhau chính là những người này cũng là lạnh nhạt nhìn xem trịnh nhất bọn hắn. Nếu không phải thủy tinh cầu có thể quét hình những người này sinh mệnh cơ năng, chính nhất tuyệt đối bị bọn hắn lừa gạt, hoàn toàn nhìn không ra những người này là trọng thương bộ dáng, bất quá cái này cũng nói rõ đối phương khẳng định có vấn đề. Trọng thương còn ra đến chấn trạng tử, bọn hắn là đến thiếu người thiếu đến mức nào? Những người này vừa ra trịnh nhất liền hỏi, các ngươi là thật người từ ra? Không phải là giả cái đuôi sói a? trong đó một cái lao giả cười nói thuyền này sẽ còn là giả chính nhất lắc đầu thuyền có thể là thật nhưng là người có thể là giả ai biết các ngươi có phải hay không cấp thuyền cho cười một vị nữ phụ nghiêm như nói ta từ gia còn phải cùng ngươi chứng minh thật giả lại phách lối lên chính nhất là bất đắc dĩ chẳng lẽ thế lực lớn đều không phải phách lối không thể a không phải gia tộc càng lớn giáo dưỡng lại càng tốt ta làm sao động một chút thì là mắt cho coi thường người khác động một chút thì là ta đường đường mộ mộ mộ lúc nào cần hướng ngươi vô danh ai, ai ai giải thích cái gì đương nhiên trịnh nhất cũng không cần đối phương cùng hắn chung sống hòa bình thế nhưng là cơ bản lễ phép cũng nên đi huống hồ hắn cũng không phải người bình thường vừa mới biểu hiện cũng hẳn là không kém cao thủ mới là những người này không những không lễ phép còn dăm ba câu không hiểu thấu liền đối lên gia tộc vinh dự cũng không phải như thế khoe khoang a đại nhân lần sau lại nghĩ nhiều như vậy thời điểm có thể hay không trước tiên đem ta che giấu mỗi ngày nghe ngươi phát buồn bực tao cũng không phải chuyện gì ngày nào liền bị ngươi vô hình đồng hóa vậy ta còn làm thế nào cái an tĩnh đẹp trí năng ha <cười> ha chính nhất muốn cho thủy tinh cầu đi lập tức hiện tại trịnh nhất đối tử gia cũng không có ấn tượng gì tốt, liền ngữ khí bất thiện nói, ta liền muốn biết các ngươi tử gia có hay không tử thành người này. các ngươi tốt nhất thành thật trả lời, không phải ta để các ngươi tổn thương càng thêm tổn thương. đừng tưởng rằng từng cái miệng cọp gan thọ ta không nhìn ra được, lười so đo với các ngươi mà thôi. trịnh nhất cũng không có gây nên bọn hắn bất kỳ cảm xúc biến hóa, đây hết thảy trịnh nhất chỉ có thể quy công cho kỹ xảo của bọn họ. đồng thời cũng nói cái này đều không phải là người bình thường. tử thành, lão giả kia nhũ mày lắc đầu, thiên hạ tử thành ngàn ngàn vạn ta không biết đạo hữu nói là vị nào sau đó trịnh nhất lại một lần đem từ thành dựng lên đến chính là cái này vị các ngươi liền thống khoái điểm nói cho ta sau đó ta cũng không tìm các ngươi phiền phước nhiều lắm là để chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi liền tốt đương nhiên ta nói một hồi là một hai ngày lúc này trịnh nhất nhìn thấy những người này con mắt thế mà đều thẳng chương 223, đông thần hảo những người này trợn cả mắt lên thẳng nhìn xem từ thành còn kém phát sáng bọn hắn có ánh mắt như vậy vậy đã nói rõ bọn hắn xác thực nhận biết từ thành nhưng là ánh mắt này để trịnh nhất cảm giác rất kỳ quái nói không nên lời nơi nào có vấn đề Nhưng là tuyệt đối không giống nhìn thấy người trong nhà dáng vẻ, cũng không phải thấy cái gì thiếu ra hạ nhân loại hình. Luôn cảm giác. Luôn cảm giác không có hảo ý sao? Thủy Tinh Cầu nói. Giống, nhưng lại cảm giác không chuẩn xác, xem ra tạm thời vẫn là không thể đem tử thành giao cho bọn hắn. Bất quá trước tiên cần phải nhìn xem những người này đến cùng là phản ứng gì. Nhưng mà trịnh nhất đợi rất lâu những người này cũng chưa từng từ loại trạng thái này bên trong ra. Thất giả không khỏi nói, đại nhân, bọn hắn rất thất thố, tử thành hẳn là rất không bình thường nha. Trịnh nhất cũng cảm giác được vừa mới những người này tâm lý tố chất cũng không là bình thường tốt, hiện tại chính là hai thái cực. Cái này có thể là bình thường sự tình a. Lão giả kia trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn đối trịnh nhất hấp tâm nói, "Đạo Hữu, đây là chúng ta tử gia đại thiếu gia nha, nhanh, mau đưa thiếu gia tiếp trở về, thích đáng sắp đặt." Lão giả sau một câu là đối người bên cạnh nói, sau đó hắn lại đối trịnh nhất cảm động đến rơi nước mắt nói, "Đại thiếu gia mất tích nhiều ngày, hiện tại có thể trở về toàn dựa vào Đạo Hữu, Đạo Hữu là ta tử gia ân nhân nha." Nói đến đây gia hỏa đều muốn hướng chính nhất đi quỳ lạy chi lễ nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy hiện tại trịnh nhất đều không thể xác định đối phương đến cùng là cái gì tâm tính đến cùng là tốt hay xấu nếu như không có vừa mới loại kia thất thố trịnh nhất nhất định sẽ cho rằng những người này chính là tốt chí ít đối từ thành tới nói là tốt nhưng là bây giờ hắn không thể không lưu cái tâm nhãn nhưng là từ thành trịnh nhất vẫn là có ý định giao cho bọn hắn không phải không có cách nào nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra đương trịnh nhất muốn đem từ thành giao cho đối phương thời điểm Thất giả nói đại nhân ngươi không cảm thấy vừa mới lão giả kia nói lời có vấn đề a trịnh nhất ngạc nhiên vấn đề Vấn đề gì? Thích Đáng sắp đặt thất giả nói, đại nhân cảm thấy câu nói này như cái gì? Thích Đáng sắp đặt, cảm giác có điểm giống thả thứ gì, hay là quý giá đồ vật. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, ngươi nói đây là ý gì? Một kích động nói sai rồi. Thất giả nói, đại nhân, ngươi hẳn là nghĩ là một kích động nói lộ ra. Cái này không thể nói thất giả tư tưởng hắc hát ám, xác thực có loại khả năng này, thế nhưng là ngôn ngữ bên trên phạm sai lầm nhất định đối phương có vấn đề, Trịnh Nhất cũng không có như thế cơ linh, nhưng là tăng thêm vừa mới thất thố Trịnh Nhất liền thật cảm thấy ở trong đó liền ẩn tình cho nên Trịnh Nhất không có ý định hiện tại giao gia Từ Thành. Hắn mở miệng nói, nói như vậy các ngươi thật nhận biết Từ Thành. Bất quá ai biết các ngươi có phải hay không Từ gia? Cho nên người hay là không tội mà đón đi. Hết thể chờ hắn lại nói, Lam càn, ngươi cho chúng ta Từ gia là ai? Ngươi cho rằng Từ gia là ai dám giả mạo? Lại là phụ nhân kia. Trịnh Nhất không có gì tỵ khí, nhưng là cô gái này có phải hay không quá phết lối, Làm Trịnh Nhất đều nghĩ bổ nàng hai lần. Nhưng mà thất dạ là trực tiếp phát hỏa, hắn đối phụ nhân này lạnh lùng nói, Từ gia tính là thứ gì? Các ngươi lại dám đối đại nhân hô to gọi nhỏ hai lần? Từ ra đến cùng là cái nào dễ hành. Người phụ nhân này không nghĩ tới thất dạ so với nàng còn phép lối. Chính nhất cũng không cảm thấy thất dạ chỗ nào nói không đúng, nhưng là loại lời này có phải hay không cho hắn nói đến tương đối tốt. Đạo Hưu an tâm chớ vội, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, như vậy đi, Đạo Hưu trước mang theo bọn hắn vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi được chứ? Nơi này do lớn cũng đừng khổ mấy vị Đạo Hưu. Lão giả kia trừng mắt liếc phụ nhân đối chính nhất hòa khí nói, có gian phòng ở chính nhất tự nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần đối phương có thể hay không dở trò lừa bịp, chính nhất cũng không thế nào lo lắng. Bọn hắn một đám nói mạnh không mạnh nói yếu cũng không yếu, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Có Trịnh Nhất lĩnh vực tăng thêm nhật nguyệt cùng, không có quy tắc chính diện đều không nhất định làm qua hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn đừng cẩn thận, không phải nhiều ít cái Trịnh nhất đều không đủ bị giết. Mà lại hình người binh chỉ có một con, một con hình người binh lật không nổi cái gì sóng lớn. Bởi vậy có thể thấy được nhân gian cực hạn người là cỡ nào yếu đi, nhưng là tăng thêm lửa tím hình người binh chiến lực vẫn là không tệ, chí ít chịu đánh rất nhiều, mà lại cắt tử vật cùng thái thịt giống như một điểm áp lực đều không có. Rất nhanh Trịnh nhất bọn hắn liền được an bài trong phòng. Tại Trịnh Nhất yêu cầu hạ bọn hắn tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Không có cách nào ai bảo những người này để Trịnh Nhất lên lòng nghi ngờ, đem người phân đi ra cái kia còn làm sao cố kỵ đến an nguy của bọn hắn, cái này nếu là tại hắn mắt ngồi dưới đấy xảy ra chuyện, vậy sau này bọn hắn còn thế nào dám vào đi cực hạn truyền tống. Từ đây hắn Trịnh Nhất liền rượi vào không ở. Đại nhân, nào có khoa trương như vậy, lại nói ta còn có thể 24 giờ giám sát chung quanh động thái, cũng không trở thành để bọn hắn xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết, lại nói có thất giả tại bọn hắn tỉnh lại vẫn là rất nhanh. Thủy Tinh Cầu nói. Thất giả cũng nói Đợi cùng một chỗ xác thực không tiện, nam nữ lưu biệt. Trịnh Nhất không nhịn được nói, chờ bọn hắn tỉnh lại đổi lại, không thấy được ta đặc địa muốn ra lớn, nơi này hoàn cảnh không phải rất không tệ nha. Trịnh Nhất hiện tại chỗ gian phòng xác thực rất lớn, các loại công trình cũng đầy đủ, trong này trang trí cùng phòng tổng thống là không kém cạnh, khả năng càng hơn một bậc. Thủy Tinh Cầu kinh ngạc, đại nhân ngươi ở qua phòng tổng thống? Trịnh Nhất tức giận nói, ta không có ở qua chẳng lẽ liền không thể gặp qua a? Ta chẳng lẽ lục soát đồ nhìn còn không được a? Thủy Tinh Cầu, lúc này chất dạ nói, đại nhân, bọn hắn tỉnh lại nghe vậy Trịnh Nhất nhanh chóng đi vào Từ Thành bên lời, mà Từ Thành hiện tại là một mặt mờ mịt, Trịnh Nhất cũng hoài nghi có phải hay không truyền tống truyền tròn vắng. Từ Thành chậm một chút mới chất phát nói, nơi này là địa phương nào? Trịnh Nhất thận trọng nói, lái hướng Đông Thần đảo thuyền. A sửng sốt một hồi Từ Thành mới phản ứng được, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên hoảng sợ nói, Đông Thần đảo, chúng ta không phải đi Hàng Vũ quốc ga, vì sao lại đi Đông Thần đảo? Trịnh Nhất kinh ngạc nói, ngươi không lo lắng chiếc thuyền này a, bởi vì cái này thời điểm Từ Thành đã chạy đến cửa, cái này cũng dám đi ra ngoài, đây không phải dê vào miệng của a. Từ Thành mắt điếc hai ngơ chính là muốn đi ra ngoài, lúc này Thất Dạ thản như nói, "Trên thuyền này có người nhận biết ngươi, muốn đem ngươi thích đáng sắp đặt." Sau đó Trịnh Nhất liền thấy Từ Thành thân ảnh á nhưng mà dừng, hắn xoay người không thể tin nói, "Thật thật." Trịnh Nhất gật gật đầu, "Thất Dạ nói không sai, bất quá đối phương là ai chúng ta cũng không biết." Lần này Từ Thành không có đi ra ngoài, mà là tại trong phòng không ngừng tán loạn, trong miệng càng thì thảo có âm thanh, "Không được, không được, bọn hắn muốn hại ta, ta muốn chạy trốn ra ngoài, nơi này là lái hướng Đông Thần đảo thuyền, vậy nhất định chính là Đông Thần số 1 đến số năm trong đó một chiếc thuyền." Đông Thần Hào nhìn hoa lệ dày đặc, nhưng là trông thì ngon mà không dùng được, ngoại trừ tầng dưới chốt nhất truyền tống trận, đơn giản không còn gì khác, quan thân thuyền thiếu hụt liền có 163 chỗ, chí mạng thiếu hụt tổng cộng có 13 nơi, ẩn nấp thiếu hụt có 26 chỗ, dễ dàng nhất phá vỡ thiếu hụt có 18 chỗ. Cái này nghe được chỉnh nhất bọn hắn đơn giản trợn mắt hốt mồm. Chương 224, nhà ăn đại sảnh. Từ Thành đối Đông Thần Hào quen thuộc trình độ để trịnh nhất chấn kinh, mà lại hắn thế mà nhanh như vậy liền có thể tính ra từ nơi nào chạy trốn an toàn nhất. Bất quá chân chính để Trịnh Nhất bất đắc dĩ là từ thành hoàn toàn không thấy đám người bọn họ, đường chạy trốn quả thật không tệ, bất quá xem kỹ năng lực có phải hay không kém một chút. Lúc này hướng Vân Thiên bọn hắn cũng đã, bọn hắn đứng tại Trịnh Nhất bên người nhìn xem Từ Thành cũng là một mặt chấn kinh, hướng Khinh Ngư nói, hắn là thế nào làm được? Liền xem như người từ gia vậy cũng không thể đối một chiếc truyền quen thuộc đến loại tình trạng này a. Kia là Từ Thành ca tại nhà hắn mỗi ngày đều trải qua lo lắng hãi hùng thời gian, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn liền bắt đầu biết rõ hết thảy có thể đả thương người quan nhân đồ vật, hắn muốn tùy thời đều có thể từ những vật này hạ đạo tẩu cho nên chỉ cần là từ ra đồ vật hắn cơ bản đều đã quen thuộc tấu bằng không hắn làm sao có thể từ từ ra chỗ tới bao tiểu hoàn ở một bên giải thích nói cái này giải thích rất có sức thuyết phục lấy từ thành tư tưởng mỗi một ngày đều lo lắng hai hùng là rất bình thường tại loại tâm tính này điều khiển chỉ cần hắn còn muốn còn sống vậy thì nhất định phải tùy thời bảo trì có thể chạy trốn trạng thái mà từ thành không chỉ có muốn sống vẫn là nhất đẳng thiên tài cho nên biết rõ những này xác thực cũng rất bình thường chính nhất lắc đầu để hứa bình nhìn xem từ thành sau đó nói với bọn hắn xuống vừa mới sự tình nhiều người đầu góc cũng nhiều Tiểu gì cũng sẽ đạt được hữu dụng kết luận đi, coi như vô dụng, kết luận cuối cùng sẽ có. Chúng ta tại sao muốn ở chỗ này thảo luận? Trực tiếp hỏi Từ Thành có biết hay không bọn hắn không phải tốt. Hướng vấn Thiên lạnh không linh đinh một câu làm cho tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Sau đó Trịnh Nhất lúng túng đem Từ Thành kêu tới, tiếp lấy thủy tinh cầu đem mấy người kia chân dung hình chiếu ra. Trịnh Nhất đối Từ Thành hỏi, những người này ngươi biết ta? Từ Thành nhìn hồi lâu sau đó lắc đầu, không biết cái nào, còn có người ta quen biết rất ít, cơ bản liền thân nhất mấy người. Bao Tiểu Hoàn lại bổ sung câu, Từ Thành ca không dám đi ra ngoài gặp người hắn cảm thấy những người kia đều muốn hại hắn, hắn lo lắng vạn nhất gặp được sẽ để cho những người kia sớm động thủ hại hắn. chính nhất, được rồi, lạc đề, chính nhất bất đắc dĩ nói, bây giờ nói nói phải làm gì? ta cảm giác đưa từ thành trở về không phải chuyện đơn giản a, vì cái gì hiện tại làm phiền toái như vậy rồi. lúc này hứa bình nói, tiền bối, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? bọn hắn đại thiếu gia trở về vì cái gì thời gian dài như vậy đều không người đến thăm hỏi, Liên cơ bản làm dáng một chút đều không có. đây là đại thiếu gia đánh ngộ, xác thực như thế, hướng khinh ngữ cũng nói. Tử Thành cũng chưa từng gặp qua người nào, mà tính cách của hắn đối đại gia tộc tới nói cũng không phải ngăn nắp sự tình, cho nên biết hắn người lý luận hẳn là ít càng thêm ít. Thế nhưng là theo Trịnh Nhất vừa mới nói, kia mười mấy người giống như đều biết Từ Thành. Cái này tỷ lệ cũng quá lớn a. Sau đó hướng Vân Thiên liền trực tiếp hỏi Từ Thành, "Ngươi không biết người nào, kia nhận biết ngươi người người cơ nào?" Từ Thành tức giận nói, "Bọn hắn đều muốn hại ta, làm sao lại để quá nhiều người nhận biết ta, liền gia tộc một chút người có mặt mũi mới nhận biết ta, không phải ta tuổi, thân phận của ta ở gia tộc thế nhưng là rất cao, các ngươi không thể đem ta đưa trở về." Chính nhất hoàn toàn không hiểu từ thành đến cùng là như thế nào tư duy logic, khả năng cũng là logic kho hỗn loạn người đi. Nhưng là có một chút từ thành nói, đó chính là người biết hắn cũng không nhiều, đều là một chút cao tầng. Như vậy kia mười mấy người đều là cao tầng. Cao tầng không chỉ có yếu còn cả đám đều trọng thương. Đây cũng quá áp chế đi. Tốt ta nói tới nói lui vẫn là không nói đến giờ, hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào. Tiên bối không phải có thể dám thị bọn hắn A. Đem từ thành đưa trở về xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hứa bình nói. Bao tiểu hoàn lập tức nói, không được ca đương. Vạn nhất từ thành ca bị bọn hắn hại làm sao bây giờ? Trịnh Nhất Thản như nói, cái này có gì phải sợ, không phải còn có thất giả tại, thực sự không được không phải còn có người con mắt. Sau khi chết dung hợp con mắt là vô dụng. Mao Tiểu Hoàn giải thích nói, Trịnh Nhất tiến lặng, tình cảm tiểu nha đầu này thật đúng là không keo kiệt trong mắt, mà Hứa Bình có vẻ như cũng không nói cái gì, càng không có bất luận cái gì không vui. Cái này là mẹ cũng là hào phóng, bất quá Trịnh Nhất cũng không muốn Mao Tiểu Hoàn đem con mắt tặng người, chí ít không thể tùy tiện như vậy được trừ phi các nàng không phải đưa không thể. Dù sao Trịnh Nhất vẫn là thích hoàn chỉnh linh đồng mèo, bởi vì loại này nguyên sinh thái mèo nhìn rất có giá tính, lại là để. Hiện tại Trịnh Nhất liền định đem Từ Thành đưa cho bọn họ, sau đó bọn hắn ngược lại là muốn nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi quả nhiên đều muốn hại ta, ta nhất định sẽ chạy đi sáu. Từ Thành vừa mới bắt đầu kêu gào liền bị Hướng Khinh Ngữ đánh mất xỉu. Anh ta trước kia thời điểm như vậy ta thường xuyên đều là làm như vậy. Trịnh Nhất, Hướng Vân Thiên, thất dạ bọn hắn. Sau đó Trịnh Nhất một thân một mình ra ngoài tìm kiếm những người kia, thuyền này đã khôi phục bình thường. Cho nên buồng nhỏ trên tàu hành lang ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có một hai người đi ngang qua, bất quá Trịnh Nhất cũng không biết hỏi thế nào đường. Hắn cũng không biết đối phương ở chỗ này vị trí, cũng không biết bọn hắn đến cùng là thân phận gì. Mù hỏi cũng không biết từ đâu hỏi, cho nên Trịnh Nhất dứt khoát liền đi lung tung, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Thuyền này trang trí trắng lệ, tại nội bộ căn bản nhìn không ra đây là con thuyền, ngược lại càng giống cung điện, bất quá có một chút Trịnh Nhất rất kỳ quái, từ ra thuyền vì sao lại trở một đám người bình thường? Chẳng lẽ lại những người này còn giao linh thạch? Nếu như không phải linh thạch kia cũng không thể giao bạc đi bạc đối từ ra tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a sau đó trịnh nhất đi vào một cái đại sảnh nơi này có không ít người ngồi chuyện trò vui vẻ trịnh nhất đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý bởi vì nơi này cơ bản loại người gì cũng có người nghèo người giàu có bình dân quý tộc cái gì cần có đều có không có ai sẽ đặc địa đi chú ý ai bất quá lệnh trịnh nhất bất đắc dĩ là hắn nhìn thấy tất cả mọi người giao dịch rõ ràng đều là dùng linh thạch ta đi vì cái gì người bình thường đều dùng linh thạch linh thạch như thế không đáng tiền vẫn là linh thạch chính là đông Hán thông dụng tiền tệ Nơi này là nhà ăn đại sảnh, cho nên Trịnh Nhất có thể nhìn thấy không ít chợ giao dịch cảnh, bất quá giống như cũng có miễn phí đồ ăn. Trịnh Nhất đi đến bên cạnh mỹ thực trước cửa sổ, hỏi bên trong phục vụ viên nói, những thứ kia bán thế nào? 100 cái linh thạch, dừng lại tùy tiện ăn. Tự phục vụ. Trịnh Nhất cảm thấy người nơi này đều thật biết làm ăn, tự phục vụ đều dùng. Mà lại rất nhiều nơi đều là dạng này. Rất nhanh Trịnh Nhất liền giao 100 linh thạch, bắt đầu điên cuồng chọn món ăn. Nơi này không có bất kỳ cái gì một đầu quy định nói, điểm nhiều ít ăn bao nhiêu, cũng không nói thừa quá nhiều cần giao gấp 10 hoặc là gấp đôi tiền. Vậy đã nói rõ có thể tùy tiện lãng phí, cho nên Trịnh Nhất rất không khách khí muốn một bàn đồ ăn, cái này to lớn lượng không chỉ có hù dọa phục vụ viên càng sợ ngây người một bên chuyện trò vui vẻ đáng người. Chương 225, anh hùng lần sau ta trả lại cho người cố lên. Chính nhất cử động này làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải, đây là mấy chục năm chưa ăn qua đồ vật sao? Trọng điểm là nhiều như vậy ngươi ăn sao a? Trịnh Nhất nếu là biết những người này ý nghĩ vậy tuyệt đối sẽ cảm thấy bọn hắn dân phong chất phác, ăn không hết chẳng lẽ lại không thể điểm sao? Văn bản rõ ràng quy định bên trong có đầu này a đã không có chẳng lẽ liền không thể điểm a? quả nhiên tại trịnh nhất trương ngồi được bao lâu thời điểm liền có một loại giống như phục vụ viên người đến đây, nàng sẽ trịnh nhất cung kính nói, ngài nhiều như vậy ăn xong a? trịnh nhất nhìn một chút cô gái này, xem như nữ phục vụ viên đi, nói với nàng, ăn không hết nha, ăn xong ta liền không điểm rồi. nữ phục vụ viên, nhà ăn đại sảnh đám người, bọn hắn cũng không biết còn có loại này thao tác. tiên nữ phục vụ viên sắc mặt trầm xuống, các hạ là không phải qua, coi nơi này là địa phương nào, ăn không hết ngươi cũng có thể nói ăn xong. Ngươi đây không phải để chúng ta khó xử a? Cô gái này phục vụ viên trong lòng dị thường không xóa. Lúc đầu chỉ là hỏi một chút, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp thành sự kiện. Còn có chính là, ở chỗ này còn không người dám phách lối đến như thế lãng phí đồ ăn, cái này Minh bày chính là muốn cùng từ ra đối nghịch. Cho nên nữ phục vụ viên cũng đoán không cho phép Trịnh Nhất rốt cuộc là ai. Coi nơi này là địa phương nào? Trịnh Nhất nhìn xem nữ phục vụ viên nghiêm túc nói, đương nhiên là chỗ ăn cơm, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nữ phục vụ viên, ngươi, ngươi đơn giản chính là, chính là. Đoàm nghịch Lưu manh vẫn là chơi sọ lá. Nữ phục vụ viên cả giận, ngươi thật coi từ gia địa phương là ngươi có thể tùy ý đuổi nghịch gây. Trịnh Nhất liền bất đắc dĩ, tại sao lại nâng lên từ ra, những người này làm sao động một chút lại thích đem từ ra rời ra ngoài. Dưới tình huống bình thường cũng hẳn là trước phân rõ phải trái, rằng bất quá mới chuyển bối cảnh a. Như thế tùy ý lôi ra bối cảnh không cảm thấy hạ giá a. Trịnh Nhất chỉ có thể thuận nàng nói, ta cũng không có đuổi nghịch náo, ta rõ ràng tại nghiêm chỉ ăn cơm nha. Sau đó hắn lại đối người bên cạnh hỏi, các ngươi nhìn thấy ta đuổi nghịch loạn a? Ta không phải liền là ăn một chút gì a? Biết rõ ăn không vô còn gọi nhiều như vậy đồ vật có phải hay không không đúng. Đúng là không đúng. Vậy coi như không tính đùa nghịch lưu manh. Có điểm giống. Vậy liền khẳng định là, hắn chính là như vậy. Đúng, hắn chính là đang đùa vô lại. Nhìn xem chung quanh người xem ngươi một lời ta một câu liền quyết định đáp án, chính nhất là thật bó tay rồi, người nơi này thật đúng là dân phong chất phát có thể. Kia chính nhất có thể có biện pháp nào? Điểm đều điểm cũng không thể lui a. Chính nhất nhìn vẻ mặt ta có lý ngươi không để ý tới phục vụ viên đều có tác mình một cái xúc động, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình a. Trịnh Nhất buông tay nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta là không ăn được, nếu không những thứ này tiền ta thanh toán." Kia nữ phục vụ viên dây dưa không bỏ nói, "Không được, ngươi đây là muốn dẫn đầu làm loại sự tình này à? Vậy chúng ta từ gia mặt mũi ở đâu? Ai nha ta đi, tại sao lại cùng Từ gia nhấc lên?" Trịnh Nhất liền không rõ, như thế một chuyện nhỏ từ không từ gia chính là không phải quá mức. Các ngươi đến cùng ở đâu ra gia tộc vinh dự? Ngươi không phải từ gia a? Từ gia chẳng lẽ còn sẽ quan tâm như thế ăn chút gì cơm chuyện nhỏ? Có còn hay không là đại gia tộc? Ngươi chính là đang vũ nhục Từ gia. Chính là không đúng. Người này có bị bệnh không? Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lần này kia nữ phục vụ viên cũng không biết phải làm gì, xoắn xuýt xuống đối Trịnh Nhất nói, ngươi đem những vật này đều ăn là được. Trịnh Nhất nhìn xem nữ phục vụ viên từng bước từng bước chớ hỏi, ngươi chăm chú. Đương nhiên. Ngươi đây mọi thật sự là có bệnh, ta nếu là ăn xong cùng ngươi kéo nhiều như vậy làm gì, còn cần cùng ngươi nói nhảm à? Hiện tại Trịnh Nhất mặc kệ nàng, trực tiếp an tình ăn hắn đồ vật, ăn trước no bụng lại nói, cùng lắm thì chính là rời đi, có gì đặc biệt hơn người. thực sự không được đánh một trận lại nói. Trịnh Nhất bắt đầu ăn cơm, cái kia nữ phục vụ viên tự nhiên muốn nhìn Trịnh Nhất ăn xong mới thôi, mà những người khác tự nhiên cũng cảm thấy Trịnh Nhất là bị từ gia tên tuổi áp bách giới không thể không ăn cái gì, hơn nữa còn không thể không ăn xong. Tóm lại hiện tại từng cái cũng đều ở một bên xem náo nhiệt, liền muốn nhìn xem Trịnh Nhất muốn làm sao đem những này đồ ăn xong, sau đó một truyền 10, 10 truyền trăm, vô số người hướng Trịnh Nhất bên này vây tới, giống như là đang chờ Trịnh Nhất phá cái gì ghi chép giống như. Một nháy mắt tính chất cũng thay đổi, nhìn xem từng cái khích lệ ánh mắt Trịnh Nhất đều không có có ý tốt dừng lại. Không bao lâu Trịnh Nhất liền ngừng lại sau đó trùng điệp ợ một cái, hắn cảm thấy hắn đã không ăn được, nhưng mà nhìn thấy Trịnh Nhất dừng lại đằng sau lại có thể có người hô lên cố lên, sau đó lại là một truyền mười mười truyền trăm cố lên tiếng như thủy triều vang vọng toàn bộ nhà ăn đại sảnh, sự tình lại có thể diễn biến thành loại này, Trịnh Nhất hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn xem từng cái tiếng hò hét trợ uy trợ uy âm thanh, hắn không khỏi hoảng hốt, đã lớn như vậy Trịnh Nhất cũng chưa từng thấy qua có nhiều người như vậy cho hắn cố lên, nhưng là hắn thật không ăn được, hiện tại hắn lại có loại không mặt mũi nhìn giang Đông phụ lao hào giác. Rốt cục nơi này bạo động kinh đến từ gia hộ vệ, bọn hắn đi vào nữ phục vụ viên trước người bắt đầu trưng cầu ý kiến. Lúc này phía dưới liền có người hỏi, đây không phải từ gia tổ chức hoạt động A. Làm sao lại đưa tới hộ vệ? Lại nói là làm gì động tới? Người không biết. Ngạch, ta cũng không biết. Sau đó lại là một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng đạt được một cái kết luận, đây không phải hoạt động. Sau đó tất cả mọi người lung túng. Lúc này hộ vệ cũng biết đến tình huống, bọn hắn đối trịnh nhất nói, xin theo chúng ta đi một chuyến đi lần này Trịnh Nhất không có chút gì do dự, trực tiếp liền theo đi. ở lại chỗ này nữa mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại. nhìn xem Trịnh Nhất bị mang đi, trong đám người liền có người hò hét: Anh Hùng, lần sau còn muốn ăn nhiều như vậy thời điểm nhớ kỹ cho ta biết, ta nhất định còn cho người cố lên. đúng, lần tiếp theo nhất định phải tại hộ vệ trước khi đến ăn xong, khi đó liền công đức viên mãn. Trịnh Nhất, hiểu lầm, đều là hiểu lầm nha. lúc này là có lý không nói được, không chi hắn vẫn là vô lý phía kia. đây quả thực là làm càn dỡ. hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến cái này nhà ăn rời đi nhà ăn về sau, Trịnh Nhất vẫn đi theo mấy vị hộ vệ, rốt cuộc muốn đi cái nào Trịnh Nhất cũng không biết, hắn cũng thử hỏi hai câu, nhưng mà hai người kia không thèm để ý hắn. Cuối cùng Trịnh Nhất được đưa tới một cái đen nhánh trong khoang thuyền, nơi này mặc dù rất đen nhưng là cũng không ảnh hưởng Trịnh Nhất thị giác, hắn đó có thể thấy được nơi này là cùng loại ngục giam địa phương. Các ngươi đây là định đem ta giam lại? Trịnh Nhất hỏi. Sau đó trong đó một vị trực tiếp mở cửa phòng nói, đi vào đi, biểu hiện tốt, sẽ ở đến chạm thời điểm đem người thả ra. Trịnh Nhất tại chỗ kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, cái này từ ra làm việc. Làm sao cảm giác là lạ? Cái này giáp rũi ngục giam quan ở hắn, xem thường người cũng không trở thành xem thường thành như vậy đi. Cái này chẳng lẽ chính là vì người bình thường mở thuyền Chương 226, náo loại nào? Cuối cùng trịnh nhất vẫn là vào phòng, đương nhiên nói là nhà tù càng thỏa đáng điểm. Dưới tình huống bình thường trịnh nhất là sẽ không tiến đi, nhưng là hắn phát hiện phòng giam bên trong lại có không ít người, mà lại có mấy người nhìn về phía hộ vệ lúc ánh mắt tràn đầy oán hận. Cái này để trịnh nhất kỳ quái, từ gia thế nhưng là Đông Hán đại gia tộc, những người này đến cùng ở đâu ra Dũng khí nha? Hơn nữa còn rõ ràng như vậy biểu lộ ra. Theo Trịnh Nhất kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hoán hận đại gia tộc không có người nào dám trắng trợn, chính là mình không sợ chết vậy cũng phải bận tâm trong nhà đi. Liền xem như kẻ liều mạng cũng sẽ không như vậy muốn chết đi. Cho nên Trịnh Nhất rất muốn vào đi xem một chút những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt lý do xác thực rất gợi ép, Trịnh Nhất sở dĩ muốn đi vào là bởi vì hắn ở bên trong thấy được một vị siêu cấp mỹ nữ, Trịnh Nhất thấy qua mỹ nữ rất nhiều, cho nên có thể để hắn cảm thấy xinh đẹp nữ, đã không nhiều lắm. Đối với bên trong là làm sao cái tình huống Trịnh Nhất là xem không hiểu, dù sao như thế nữ ở bên trong nói thế nào cũng phải vào xem lại nói. Phan, biểu hiện tốt một chút, dám nháo sự không có ngươi quả ngon để ăn. Cửa đóng sau những hộ vệ kia liền lưu lại một câu như vậy không đau không ngứa. Sau đó Trịnh Nhất cứ như vậy trực diện phòng giam bên trong đám người, kỳ thật có một chút Trịnh Nhất rất kỳ quái, nơi này nhà tù không ít, vì cái gì tất cả mọi người giam chung một chỗ. Mà lúc này đây Trịnh Nhất cũng xem hiểu tình huống bên trong, bên trong cơ bản phân hai nhóm người, một đám là đem kia nữ vây người, Một đám thì là đối bọn hắn nhìn chằm chằm người. Hiện tại những người này đều đưa ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Nhất, giống như liền đợi đến Trịnh Nhất lựa chọn trận doanh. Bất quá bọn hắn không mở miệng Trịnh Nhất cũng không có ý định mở miệng, hắn trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem kịch bản sẽ làm sao phát triển. Bất quá những người này kiên nhẫn kỳ hảo, không chỉ có không mở miệng nói chuyện từng cái còn trừng mắt Trịnh Nhất không mang theo truyền mắt. Tại cái này đen nhánh bên trong Trịnh Nhất cũng hoài nghi bọn hắn đến cùng có thể hay không nhìn thấy hắn. Cuối cùng Trịnh Nhất không khỏi hỏi một câu, các ngươi nhìn ta chằm chằm không mệt mọi sao? Lúc này kia nữ một bên người kinh ngạc nói: ngươi xem đến chúng ta, nơi này không có ánh đèn, ngươi lại là vừa tới làm sao lại thấy được? mà đổi thành một đám cũng có người nói, dĩ bẩm thiên phú nhiều người đi, có thể nhìn ban đêm chẳng lẽ thật kỳ quái sao? chính nhất lắc đầu, nói tiếp, các ngươi nơi này có nữ không? chính nhất nhìn thấy cái kia nữ thân thể không khỏi đống núp đít, bên cạnh nàng người cũng biểu hiện có chút khẩn trương, mà đổi thành một nhóm người thì cười to nói, nơi này làm sao có thể có nữ? nếu như có chúng ta làm sao lại buông tha? vậy các ngươi chia hai đám người làm gì? tiên nữ một đám giải thích nói, vì giành ăn vật nha. Lúc này hắn nói chuyện lực lượng liền không có như vậy đủ, giống như bí mật gì bị phát hiện. Nhìn thấy loại tình huống này, Trịnh Nhất tính biết, những người kia tại bảo vệ cái kia nữ, đối diện một nhóm người là bọn hắn lo lắng nhất người, nếu như cái kia nữ bại lộ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá bởi vậy có thể thấy được người nơi này đều không nhìn thấy đồ vật, nơi này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, cho nên chính là quen thuộc cũng y nguyên không nhìn thấy đồ vật. Còn muốn làm sao đoạt ăn, cái kia chỉ có trời mới biết. Trịnh Nhất lắc đầu căn cứ ăn no thì ngủ tâm thái dự định ngủ một giấc, sau đó đi tìm cái kia nữ tâm sự nhìn xem có cái gì có dinh dưỡng đồ vật. Mà lúc này đây, kia nữ bên kia một người đầu chọc đối trịnh nhất hỏi, huynh đệ, ngươi là thế nào tiến đến? Một bên khác người không khách khí nói, còn có thể vào bằng cách nào, khẳng định là đắc tội cái kia tử gia chứ sao? Đầu chọc cũng nói, đây quả thật là đáng tiếc, đó bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp người mà thôi. Tầm nhìn hạn hẹp? Trịnh nhất hiếu kỳ nói, từ gia không phải Đông Hán đại gia tộc à? Làm sao lại tầm nhìn hạn hẹp rồi? Kia đầu chọc, châm chọc nói, Đông Hán đại gia tộc. Ai nói? Còn không phải chính bọn Hán biên Bọn hắn bất quá là một đám bị nuôi nốt ra súc mà thôi." Trịnh Nhất như mày, lời này dạng này làm sao lại cảm giác kỳ quái như thế, là gen ghét vẫn là hâm mộ? Sau đó Trịnh nhất hỏi, "Nói chuyện luôn có căn cứ a? Không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó a?" Kia đầu trọc lắc đầu không nói thêm lời, nhưng là ánh mắt khinh thường kia lộ rõ. Hắn không nói thế, nhưng là Trịnh nhất lòng hiếu kỳ lại đi lên, hắn không khỏi hỏi, vậy các ngươi đối tử ra hiểu rất rõ." Đầu trọc nói, "Bình thường đi." "Vậy các ngươi nhận biết từ thành sao?" Trịnh nhất vừa mới nói xong cái kia nữ liền trong nháy mắt hướng Trịnh nhất nhìn bên này đến. Trong mắt của nàng lại có sắc thái lưu chuyển. Trịnh Nhất nghĩ thẩm, được lại đụng phải nhận biết từ thành người. Cái kia đầu trọc thần sắc dị thường nói, huynh đệ, ngươi gặp qua Từ Thành? Hoặc là nhận biết Từ Thành? Theo ta được biết hắn trước đây không lâu vừa mới mất tích. Trịnh Nhất lập tức nói, đúng à, trước mấy ngày hắn gặp được ta, hiện tại vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên muốn đem hắn trả lại từ gia. Lúc này đầu trọc có chút sốt ruột, bất quá hắn vẫn là tận lực vung lỏng giọng nói, huynh đệ, việc này cũng chớ nói lung tung, ngươi biết Từ Thành có cái gì đặc thù a? Ngươi lại biết hắn vì cái gì mất tích a? Trịnh Nhất biết đối phương khẳng định nhận biết Từ Thành, mấy câu nói đó rõ ràng đang thử thăm dò hắn, cho nên Trịnh Nhất cười nói, hắn có phải hay không ngày ngày nhớ có người muốn hại hắn, mà lại hắn mất tích bất quá là rời nhà trốn đi, trốn đi nguyên nhân là hắn phát giác được cha hắn muốn hại hắn. "Ngươi không thể đem em ta trả lại, ngươi nhanh để hắn đi. Nơi này không phải hắn hẳn là đợi địa phương." Đây là một đạo khàn khàn mà thanh âm rồn dập, thanh âm này chủ nhân chính là cái kia nữ. Cô gái này thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng là vẫn có thể nghe được đó là cái giọng nữ, khàn khàn nguyên nhân chủ yếu đại khái là quá lâu không nói chuyện. Lúc này một bên khác người lập tức cười nói, ha ha, nơi này lại có nữ. Ha ha. Nói từng cái liền ngò no nghe muốn động. Mà kia đầu chọc một đám lập tức giống như như Lâm Đại Địch, những người này thấy thế nào đều cảm giác muốn đánh nhau. Trịnh nhất liền bất đắc dĩ, người nơi này làm sao cả đám đều không có coi hắn là một chuyện, muốn làm gì liền làm gì, cái này dân phong cũng coi như Bill à Trịnh nhất không để ý tới những người này, đối cái kia nữ mà nói, tử thành là ngươi đệ, nhưng mà ngươi lại là người bình thường. Cái kia nữ mà nói, A thành không phải cũng là người bình thường à. Chán lời này không có tâm bệnh rất nhanh cái kia nữ lại nói a thành từ nhỏ đã là đúng trong nhà tất cả mọi người muốn hại hắn a thành là đặc thù tất cả mọi người muốn lấy được hắn hắn tại đồng hắn chính là nguy hiểm từ gia bất quá là bị lợi ích choáng váng đầu óc bệnh trạng gia tộc mà thôi trốn đi đúng vậy a thành lựa chọn chính xác nhất lần này Trịnh nhất thật không hiểu nếu như cô gái này không có nói sai vậy liền mang ý nghĩa mấy câu nói đó lượng tin tức lớn đến khủng khiếp như vậy từ gia liền căn bản không giống trịnh nhất nghĩ như vậy cái này từ gia vấn đề lớn đi nói cách khác hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm từ thành rồi thế nhưng là cũng không đúng nha. Tư thành chứng vọng tưởng cũng không phải giả, đao loạn đọc miễn phí khí. Chương 227, các ngươi trợn mở mắt không? Ha ha. Cái gì thành không thành từ không từ, khó được có tiểu cô nương, sao có thể bỏ lỡ đâu? Chính nhất bất đắc dĩ nhìn về phía bên kia một nhóm người, hắn liền không rõ, không phải liền là một nữ sao? Cần thiết hay không? Liền xem như tinh trùng lên não cũng không cần thiết trực tiếp liền lên đi. Huynh đệ có chỗ không biết, những người này đều là kẻ liều mạng, vĩnh viễn không có đi ra cơ hội, cho nên chuyện gì đều làm được, vì một nữ khả năng liền chết còn không sợ. Kia đầu chọc giải thích nói, người bên kia một mặt cười râm, đối Trịnh Nhất nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn gặp có thể hay không nói cho chúng ta biết kia nữ dáng dấp như thế nào?" Trịnh Nhất không nhìn đầu chọc cầu khẩn ánh mắt nói thẳng, "Đẹp như tiên nữ", liền bốn chữ này. "Ha ha, giá trị, chỉ cần để cho ta sờ một chút chết đều đáng giá." Nói đến đây một số người liền trực tiếp cười phóng tới đối diện. Trịnh Nhất lắc đầu, loại sự tình này không nên kéo lên hắn a. Tốt xấu hắn nhìn gặp. Thất Dạ nói rất đúng, người nơi này phổ biến đầu óc không được. Hoặc là nói kiến thức quá ít cũng đúng. Đang tiếc Trịnh Nhất không có loại kia nhìn người ổ đả tâm tư, hắn hiện tại liền muốn an tĩnh hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên Trịnh Nhất trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt trong tay của hắn ngưng tụ ra lôi đỉnh trực kích những người kia, hào quang lóe lên những người kia không tiếng vang nữa. Trịnh Nhất cũng không thể xác định những người kia là chết hay sống, hắn liền đối tất cả mọi người phát một đạo điện mà thôi, cái này nếu là chết hắn cũng không có cách nào. Sau đó kia nữ một phen là dọa không dám động, Trịnh Nhất liền phiền muộn, đây là Từ Thành tỷ hắn. Phải biết Từ Thành gặp qua các loại đại trận chiến cũng không gặp sợ đến như vậy. Hồi lâu sau kia nữ mà hỏi Tiền bối là tiên nhân? Trịnh Nhất càng bó tay rồi, các ngươi từ gia không phải cũng là tu luyện. Vì sao lại cho là ta là tiên nhân? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Từ thành nàng tỷ lúc đầu, không giống, chúng ta mặc dù cũng tu luyện nhưng là từ không có người nào có thể bay hướng không trung, cho nên chúng ta y nguyên chỉ là người bình thường. Trịnh Nhất cảm giác đầu góc quay cuồng, chuyện này là sao nữa? Liên cái biết bay đều không có, còn cho rằng biết bay chính là tiên nhân. Từ gia đến cùng tính là gì ra tộc nha? Trịnh Nhất hỏi, ngươi xác định là từ thành tỷ hắn? Như vậy từ thành nhận biết ngươi sao? Tiên nữ gật đầu, nhận biết, quan hệ không tính trinh lệch. Vậy cùng ta đi gặp hắn đi. Nói Trịnh Nhất liền một xét đánh hỏng Đại Môn, đầu trọc bọn hắn vốn còn muốn hỏi một chút làm sao đi gặp, chỉ là nhìn thấy nát nhão nhụt Đại Môn ngạnh sinh sinh đem lời lại nuốt xuống. Từ thành tỷ hắn hỏi, chúng ta dạng này có phải hay không quá kêu căng rồi? Cái này rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện, đến lúc đó một khi báo cáo em ta liền nguy hiểm. Trịnh Nhất nghi hoặc, báo cáo, báo đến đi đâu? Đầu chọc nói, từ nơi này báo đến từ gia, lại từ từ gia báo đến chân chính đại gia tộc. Bọn hắn mới là chúa tể đông Hán thế lực lớn. Trịnh Nhất cả kinh nói, ta chính là ở trên thuyền này du lịch một chút hoành liền lên báo thế lực lớn rồi. Chính nhất đã bắt đầu tiếp nhận từ gia là cặn bã tồn tại. Tư Thanh tỷ hắn giải thích nói, chân thúc nói là phát hiện em ta sau bọn hắn sẽ trước tiên báo cáo. A, Trịnh Nhất thản nhiên nói, bọn hắn đã sớm phát hiện. Ngươi đừng đợi, gấp cũng vô dụng, hiện tại các ngươi trận mở mắt sao? Bọn hắn hiện tại chạy tới có ánh sáng trên hành lang, quen thuộc hắc hát ám bọn hắn thế nào cũng cần cái quá độ thời gian. Bất quá Trịnh Nhất sở dĩ không sợ, cũng là bởi vì hắn không tin đối phương sẽ trực tiếp phái cái quy tắc cường giả đến. Quy tắc cường giả nhưng cũng không giá rẻ. Sau nửa ngày mấy người này mới bắt đầu thích ứng qua mang. Lúc này Trịnh Nhất liền mang theo bọn hắn hướng cho ở mà đi. Dọc theo con đường này bọn hắn rất ít nói qua, đôi bốn phía cũng không có chút nào mới lạ. Bất quá bọn hắn trên mặt căn bản là căng thẳng. Hồi lâu về sau kia nữ mới hỏi Trịnh Nhất, tiền bối không hiếu kỳ sao? Trịnh Nhất hỏi, tò mò cái gì? Thứ gia cùng Tư Thành, còn có chúng ta những người này, ngươi không cảm thấy cùng ngươi nhận biết không giống nhau lắm à? Trịnh Nhất lắc đầu, ta cũng không phải là không hiếu kỳ, mà là không muốn lãng phí biểu lộ. Chờ từ thành xác nhận nhận biết người thời điểm ta tự nhiên sẽ hỏi, hiện tại hỏi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiên nữ túi đầu không còn có nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo Trịnh Nhất đằng sau. Trịnh Nhất hiện tại cũng mất để ý đến bọn họ tâm, bởi vì thủy tinh Cầu vừa mới nói với hắn trên thuyền tới không ít người, mỗi một cái đều là từ trên trời giáng xuống. Đây là giải thích người trên thuyền đã đem từ thành cho báo lên. Trịnh Nhất mặc dù không phải rất lo lắng, nhưng là không hiểu thấu cùng Đông Hán thế lực lớn đối đầu hắn cũng không thế nào an tâm, nghe nói Đông Hán so đoạn Nguyệt Chi địa mạnh không phải một chút điểm. Hiện tại khả năng tạm thời không có chuyện làm, nhưng là thời gian kéo càng lâu người tới khả năng càng mạnh. đương nhiên duy nhất điều kiện tiên quyết là từ thành đáng giá bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến. Trịnh Nhất hỏi thủy tinh cầu, bọn hắn có động tác gì sao? Tạm thời không có, bất quá rất thường xuyên bồi hồi tại gian phòng phụ cận, hẳn là tại cố kỵ cái gì, không phải sợ là đã sớm động thủ. Trịnh Nhất đem thủy tinh cầu cùng tiên thượng vân đoan lưu cho hướng vấn thiên bọn hắn, sợ chính là vắng nhất, bất quá còn tốt chưa dùng tới, không phải Trịnh Nhất cũng sẽ bị thủy tinh cầu trước tiên tìm tới sau đó tập thể rời đi. Rồi đi liền vô pháp hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, Từ Thành cũng càng không có khả năng cho bọn họ. Lúc đầu Trịnh nhất còn muốn đem Từ Thành cho bọn hắn nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là hiện tại xem ra rất không có khả năng. Bởi vì hắn bên người cái này nữ giống như hiểu rất rõ trận tướng. Sau đó Thủy Tinh cầu lại nói, bọn hắn phỏng đoán những người này hẳn là đang chờ phía sau trợ giúp, đến lúc đó hẳn là sẽ đến một chút tương đối mạnh cường giả, cho nên đại nhân chúng ta cần sớm làm đề phòng. Nơi này mạnh hơn cường giả cũng không nhất định có thể mạnh tới đâu, không giới hạn cũng bất quá là thật siêu phàm cường giả thậm chí có hay không mạnh như vậy đều rất khó nói. Bất quá bây giờ đừng nói thật siêu phàm cường giả, chính là chỗ này nhập thánh cường giả Trịnh Nhất đều phải sợ. Trịnh Nhất cho rằng đối mặt nơi này bán thánh hắn vẫn có chút phấn khích, nhưng là nhập thánh cấp bậc, đừng nói quy tắc, chính là lĩnh vực Trịnh Nhất cũng hầu như sẽ sợ đối phương giết tới trước mặt. Phải biết nguyệt tôn chính là như thế tới, những người này nục thân cường đại đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ. Những sự tình này cũng không có gấp gáp, có chuyện Trịnh Nhất không đội cũng không được, hắn phát hiện bất chi bất giác hắn thế mà bị vây lại. Về phần vây quanh nguyên nhân là cái gì hắn cũng nói không rõ có thể là vượt ngục cũng có thể là là có người nghĩ thăm dò hắn. Tóm lại hắn chỗ hành lang hai đầu đều là hộ vệ, từng cái liền phải cái này cùng Trịnh Nhất làm giống như. Bởi vì những người này hoàn toàn không muốn cùng Trịnh Nhất thương lượng, vừa xuất hiện chính là Dương Cung Bạc Kiếm, một bộ địch không động ta không động, địch khẽ động ta định ra sát thủ bộ dáng. Trịnh Nhất lắc đầu, hắn cảm giác những người này thực sự nhảm chăng gấp, tận tìm những này chiến năm cặn bã đến đối đầu hắn. Thăm dò liền thăm dò, thế nhưng là nhiều đến mấy lần Trịnh Nhất cũng rất bực bội, cho nên lần này Trịnh Nhất cũng không nói nhảm, lôi đỉnh vừa ra trực tiếp đánh ngã những người này. Mặc kệ đối phương nhiều ít người trịnh nhất đều không cần ra lần thứ hai tay. Chẳng qua là khi tất cả mọi người ngã xuống thời điểm âm thầm có bốn đạo kiếm khí mang theo sát ý hướng hắn mà tới. Lần này trịnh nhất nổi giận. Chương 228, một bảy bệnh tâm thần. Không dứt coi như song còn muốn âm thầm giết người, thật coi hắn trịnh nhất là dễ khi dễ như vậy sao? Tham dò liền không cần trả giá đắt sao? Lĩnh vực trong nháy mắt mở ra hành lang lập tức lôi đỉnh phong trảo, lần này trịnh nhất lôi đỉnh trực tiếp hướng kia bốn đạo kiếm khí mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửễu lưới. Cuối cùng liền tiêu thảm đều không có, hết thảy liền khôi phục bình tĩnh lưu lại chỉ là bốn đống cho tàn, mà tại buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu trong phòng, bên trong tụ tập không ít người, nhất là kia trước kia bên trên bong tàu mười mấy người đều rất cung kính đứng ở một bên. Ngồi trên ghế thì là một chút trung niên nam nhân, những người này trong thần sắc tràn đầy âm trầm. Vừa mới lĩnh vực ba động tự nhiên kinh đến bọn hắn, mà lại bọn hắn phái đi tất cả mọi người bị giết, không chỉ có thăm dò chỉnh nhất kia bốn cái, liền liền giám thị căn phòng kia một số người không một may mắn thoát khỏi. Ngồi trên ghế một vị dâu dài trung niên nam nhân nói, lĩnh vực cơ giả hắn là đang uy hiếp chúng ta cũng không biết đối phương có phải hay không chỗ nào xuất hiện tán tu. Lúc này lại có có người nói, rất khó nói có phải hay không tán tu, nhưng là khẳng định không phải đông hán đại gia tộc nào đại tông môn người, nếu như là bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem tử thành trả lại. Dâu dài nói, như vậy hiện tại hắn là làm sao? Lời còn chưa nói hết hắn liền hoảng sợ kêu lên, cẩn thận. Tiếng nói còn không có rơi hắn ngay tại trước người bố trí không biết bao nhiêu phòng hộ, đây hết thể đều chẳng qua là một mấy mắt, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một đạo hủy diệt tính lôi đình chi tiến trong chốc lát đánh xuyên bọn hắn. Cơ bản người đều tại cái này lôi phía dưới hôi phi yên diệt chỉ có một chút đứng tại bên trên người may mắn trốn qua một kiếp. Lúc này Trịnh Nhất từ kia phá vỡ đại môn mà vào, hướng khinh ngữ bọn hắn cũng đi theo Trịnh Nhất bên người. Nhìn xem cảnh tượng này Hướng Vân Tiên không khỏi nói, "Muội, những người kia đem ngươi bức thành những cái kia cũng không thấy Trịnh Nhất đại khai sắc giới, người nơi này cũng liền năm lần bảy lượt chọc Trịnh Nhất liền bị diệt môn, điều này nói rõ Trịnh Nhất." Nô, ca, ngươi liền không thể nói ít ngồi châm chọc sao?" Hướng khinh ngữ che lấy Hướng vấn Tiên miệng bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thật Trịnh Nhất cũng thật bất đắc dĩ, khi đó hắn ngược lại là muốn làm người tôn, thế nhưng là hắn đánh không lại nha. Về sau hướng khinh ngữ đều tỉnh dậy, Trịnh Nhất không có cảm giác đến nàng chút nào toán khí hoặc là hận ý, hắn liền không muốn dùng những cái kêu bẩn đồ vật đúng tràn hướng kinh ngữ. Tại Trịnh Nhất xuất thủ cổ rộng vực thời điểm hắn liền để hứa bình thanh trung quanh giám thị bọn hắn người. Sau đó để thủy tinh cầu tìm tới những người này toàn bộ tới lần cuối cái tận diện. Trịnh Nhất vốn định nhìn xem có ai có thể sống ngăn trở hắn tiễn, đáng tiếc một cái đều không có. Nhìn xem một mảnh hỗn độn đại sảnh, Trịnh Nhất chỉ có thể lắc đầu, nhìn nhìn lại trung quanh người sống. Lúc này Trịnh Nhất thật ngoài ý liệu, những người này có vẻ như đều không thế nào sợ hãi. Còn một bộ nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất liền không hiểu, những người này liền không lo lắng lo lắng cho mình ăn nguy. Phải biết hắn động động ngón tay liền có thể giết chết bọn hắn. Những người này sớm đã bị một thứ gì đó che đôi mắt, trong mắt của bọn hắn không phải cảm giác ưu việt chính là gia tộc Vinh dự, toàn bộ từ gia đều là giống nhau bệnh trạng, bọn hắn căn bản không tính là người bình thường, mà lại những người này vô tri đến làm cho người giận sôi tình trạng. Trong mắt bọn họ khối này hải vực chính là toàn bộ Đông Hãn, bọn hắn là Đông hán duy nhất thế lực lớn. Từ Thanh Tỷ hắn ở một bên giải thích nói, vừa mới Trịnh Nhất xác nhận qua. Đây đúng là từ thành tỷ hắn. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra Trịnh Nhất còn chưa kịp tới hỏi. Đại nhân, nàng lỗ thùng rất nhiều nha. Thủy Tinh Cầu tại Trịnh Nhất trong đầu nhắc nhở. Trịnh Nhất cười nói, ngươi trường nào thì trí thông minh cũng cao. Lúc trở về đem trí thông minh đổi mới. Tốt ta, không ra nói giỡn ngươi vẫn là nói một chút nào có lỗ thùng đi. Trịnh Nhất cảm thấy Thủy Tinh Cầu tại trường hắn, cho nên cũng không nhiều kéo khác. Thủy Tinh Cầu nói, nàng nói toàn bộ từ gia đều có loại này bệnh trạng, kia nàng đến cùng có tính không người từ gia. Còn có bọn hắn không đều có thể câu thông ngoại lai thế lực lớn a. Vì sao lại cho rằng nơi này chính là toàn bộ Đông Hán Thần Châu, như thế nào lại cho rằng bọn họ chính là Đông Hán duy nhất thế lực lớn? Trịnh Nhất ngạc nhiên, chăm chỉ những lời này có phải hay không quá nhạy cảm. Mặc dù ta cũng thấy là lạ, nhưng là những lời này miễn cưỡng vẫn là có thể quá quan, toàn bộ từ gia không nhất định liền bao quát nàng, có lẽ nàng về sau biết đây hết thảy, sau đó từ bệnh trạng bên trong thức tỉnh. Còn có chính là, Đông Hán Sắc thực chỉ là một chỗ, nếu như bọn hắn cũng không biết bên ngoài thế lực lớn cũng là Đông Hán Thần Châu đây này. Trịnh Nhất dừng một chút lại nói, bọn hắn biết vốn là có hạ Nói chuyện nếu là như vậy hoàn mỹ vậy có phải hay không mới có vấn đề. Thủy Tinh Cầu. Dưới tình huống bình thường xác thực không ai đi cẩn thận suy nghĩ một người, dù sao quá chăm chỉ rất dễ dàng xuyên tạc người khác ý tứ. Bất quá trình nhất tự nhiên cũng sẽ không đi tin hoàn toàn cái kia nữ, cho nên nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng muốn hỏi hỏi, dạng này tính chân thực liền cao rất nhiều. Nơi này người còn sống sót đại đa số đều là người từ gia, mà lại đều là những cái kia nguyên bản trọng thương mười mấy người, những người này vì cái gì ở chỗ này từ thành tỉ hắn cũng không biết, vì cái gì trọng thương càng không cách nào biết được. Đem bọn hắn đặt chung một chỗ sau trịnh nhất hỏi, từ thành đến cùng là cái gì, vì cái gì những người này sẽ vì hắn mà đến. Lao giả kia cười nói, từ thành là ta từ ra lại lần nữa đạp vào hành trình hy vọng, hắn là ta từ ra phát dương quang đại thẻ đánh bạc, ngươi nói hắn là ai. Hướng khinh nữ nói, chúng ta hỏi không phải cái này, chúng ta muốn biết vì cái gì từ thành sẽ là các ngươi hy vọng. Người khác vì cái gì muốn lấy được hắn. Khu, khu. Lão giả nhìn xem từ thành nói, các ngươi biết những này hữu dục không. Đắc tội ta từ ra các ngươi chẳng lẽ còn trông cậy và có cái gì tốt hạ nhiều ít thế lực sẽ đến diệt sát các ngươi, các ngươi có biết không? Trịnh Nhất Kinh bị nói, nhiều ít thế lực đến diệt sát chúng ta. Cái cùng các ngươi Từ gia có quan hệ gì? Lão giả kích động nói, Từ gia chính là Đông Hán gia tộc lớn nhất, tất cả thế lực đều thuộc về Từ gia quản hạt. Ngươi nói cùng Từ gia có quan hệ sao? Trịnh Nhất, cái này châu thổi lớn a? Trịnh Nhất liền không rõ bọn hắn ở đâu ra tự tin, loại sự tình này bọn hắn cũng tin, chính là bị tẩy não cũng không trở thành cơ bản thường thức cũng không biết A. Đại nhân, không chừng bọn hắn thật không biết cơ bản thường thức, ta luôn cảm giác những người này nhận biết có vấn đề. Thân giả đột nhiên nói lúc này từ thành tỷ hắn lại nói đúng vậy từ ra tất cả nhận biết đều là người khác truyền âu bọn hắn căn bản không phân rõ bất cứ chuyện gì kiện càng không hiểu cái gì là chủ thứ tựa như bọn hắn cho rằng bất kỳ thế lực nào đều phải về bọn hắn quản thế nhưng lại chỉ có thể đối bọn hắn cũng đúng bọn hắn cảm thấy cái này rất bình thường thậm chí cảm thấy đến vốn làn nên như thế thế nhưng là đối với người khác nhưng lại tương phản thủy tinh Cầu nói tư duy lo không có vấn đề nhưng là lo bản thân lại là sai là bị người cố ý dẫn đạo điều khiển nhưng là bọn hắn có ý thức chủ quan càng có mình cố định ý nghĩ Cho nên không giống như là những đại thế lực kia một tay gây nên. Ngừng. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, nói điểm chính, đừng kéo những thứ vô dụng này, một câu bọn hắn chính là một đám bệnh tâm thần đúng không? Như vậy nói cho ta từ thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 229, sinh mệnh hình thức. Tất cả mọi người tại nói mỏ duy chỉ có không đi kéo Từ Thành, một người bình thường hay là thiền tư nghịch thiên người đều sẽ không bị đông hán những người này coi trọng như vậy. Duy chỉ có Từ Thành, nghe ai cũng muốn, giống như có Từ Thành chính là kiện không được sự tình. Đối mặt Trịnh Nhất vấn đề ai cũng không có trực tiếp trả lời. Trịnh Nhất nhìn về phía Từ Thành, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Từ Thành tránh sau lưng Mao Tiểu Hoàn không ngừng lắc đầu, để Trịnh Nhất kỳ quái là Từ Thành có vẻ như cũng không làm sao sợ hãi Mao Tiểu Hoàn. Đại khái Mao Tiểu Hoàn không phải người nguyên nhân đi. Từ Thành không biết Trịnh Nhất liền nhìn về phía Tỷ Hắn, thế nhưng là Tỷ Hắn trong vấn đề này cũng không có biểu hiện ra biết gì nói lấy thái độ. Từ Thành, Tỷ Hắn không nói, trọng thương những người kia cũng không nói, Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ, hắn nhún nhún vai hỏi hướng khinh ngự bọn họ nói, hiện tại thế nào? Dung Hình vẫn là tôi miên. Chúng ta vẫn là đi đi, bọn hắn đều muốn hại ta mà lại bọn hắn đều muốn ăn ta." Từ Thành đột nhiên nói, "Từ thanh trịnh nhất không có cách nào xếp vào tham khảo bộ phận, đây không phải hắn am hiểu lĩnh vực, mà lại hắn khả năng cũng là bệnh tâm thần, chán hẳn là bệnh tâm thần." Hướng Khinh ngữ nói, "Kỳ thật từ ra đến cùng là tình huống như thế nào cũng không phải là rất trọng yếu, giống như hết thảy trọng điểm đều trên người Từ Thành, chỉ cần hiểu rõ hắn là chuyện gì xảy ra liền tốt. Cho nên, hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao làm minh bạch? Nói tới nói lui vẫn là một cái dạng." Chính nhất nhìn về phía cái kia nữ, hắn sở dĩ đem nàng mang ra chính là muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại nàng không nói ngược lại là lệnh Trịnh Nhất rất xấu hổ. Đối mặt Trịnh Nhất ánh mắt từ thành tỷ hắn không có chút nào né tránh, cái này không khỏi để Trịnh Nhất nghĩ đến những cái kia dân phong chất phát thuyền thách. Tổng hợp kết luận là người này tám thành cũng có bệnh. Lúc này Hướng Vân Thiên không khỏi nói, bọn hắn không cảm thấy chúng ta đã xong a? Vì cái gì vẫn là không dám nói. Ngươi nói lung tung cái gì? Ai không dám? Hướng Vân Thiên nói còn không có rơi lão giả kia liền kích động trừng mắt Hướng Vân Thiên, không chỉ có như thế liền liền người bên cạnh đều là một bộ muốn ăn Hướng Văn Thiên bộ dáng nhìn thấy những người này phản ứng như thế lớn trịnh nhất giật này mình sau đó trịnh nhất cười nói tử gia đông hán đệ nhất tử gia đời đời bất hủ lão giả kia kiên định nói là vậy các ngươi tử gia có sợ hay không ta tại sao muốn sợ vậy tại sao không dám nói tử thành sự tình kỳ thật vẫn là sợ bất quá không có việc gì ngươi chỉ cần nói kỳ thật ngươi không muốn nói mà thôi chúng ta đại nhân đại lượng sẽ thông cảm các ngươi đến lúc đó chúng ta vẫn là có thể miễn cưỡng đem các ngươi nghĩ co cốt khí một điểm ngạch phải nói là cao ngạo một điểm dù sao sợ hãi chúng ta cũng là bình thường Người đánh giấm. Lão giả kia đơn giản muốn nhảy dựng lên ăn sống nuốt tươi chứ nhất, những người khác cũng không chút nào yếu thế. Trịnh Nhất cười nhạt nói, đương đánh giám cũng được, đến lúc đó thế lực này khẳng định sẽ nói từ thành sự tình, các ngươi coi như để thế lực khác liền tốt, dù sao từ ra là thứ hèn nhát chuyện lớn nhà cũng liền bí mật nói một chút. Từ thành là đạo quả biến thành, có khắc vô số đại năng đạo ngân, thủ thiên địa dung hợp thanh nén, cuối cùng đản sinh tại thế, đã đạo quả nhưng chứng thiên thu đại đạo. Lão giả kia cơ hồ là hết ra. Đạo quả? Vật này Trịnh Nhất thật đúng là không biết nhưng là nghe thấy danh tự liền biết là đồ vật gầy vớm. Trịnh Nhất hỏi Từ Thành tỷ hắn đều có người nào muốn đạt được Từ Thành. vì cái gì hắn đến bây giờ còn sống thật tốt. đạo quả thứ này theo lão giả kia nói vừa xuất hiện tất nhiên sẽ nhận tranh đoạt, căn bản không có khả năng bỏ mặc hắn tại Từ gia trưởng thành. đây không phải cho người ta cơ hội à? đã Trịnh Nhất cũng đã biết Từ Thành sự tình, Từ Thành tỷ hắn cũng không có cái gì tốt giàu diếm, bất luận kẻ nào đều muốn lấy được Từ Thành, không chỉ là ngoại lai thế lực lớn, còn có Từ gia người một nhà, bọn hắn có muốn lấy được Từ Thành là vì đổi lấy gia tộc địa vị có người nghĩ thôn phệ từ thành dẫn đầu gia tộc đi hướng hành trình, cũng có người bắt đầu vì mình. Trịnh Nhất ngạc nhiên, loại này kịch bản hắn nghe nhiều, từ vị mô đến xem, mặc kệ suy tư của người có hay không bệnh, cuối cùng biến hóa ra kết quả cơ bản đều là giống nhau. vậy tại sao từ thành có thể tại từ thành sinh tồn lâu như vậy? Hướng Kinh ngữ hỏi. Từ Thành tỷ hắn đi vào từ thành bên cạnh nói, bởi vì cần trưởng thành. Trịnh Nhất nói, trưởng thành. đạo quả cũng là trái cây, nếu là trái cây tự nhiên cần thành thục, thành thục mới là hoàn chỉnh đạo quả, mà trưởng thành địa phương tự nhiên thích hợp nhất tại từ gia. Dù sao hắn chính là ở chỗ này ra đời. Trịnh Nhất lại hỏi, vậy cần lúc nào mới thành thục? Thành thục thời gian sao? Lúc này nàng đã đứng tại Từ Thành bên người, sau đó tại tất cả mọi người không có chút nào phòng bị tình hôn dưới, một cái tay trực tiếp cắm vào Từ Thành ngực. Cứ như vậy một cái mắt, một viên lóe đại đạo quang mang trái tim, bị Từ Thành tỷ hắn ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Một màn này liền phát sinh ở điện quang lôi thạch một cái mắt, để Trịnh Nhất đều không thể kịp phản ứng. Liên liên Từ Thành đều không đến gấp kêu thảm. Thành thục kỳ hạn dĩ nhiên chính là trưởng thành này. Ha ha. Đạo quả thuộc về ta. Ha ha, từ nay về sau ta chính là Đông hãn chúa tể. Từ thành tỷ hắn không hề nghĩ ngợi liền nuốt vào đã quả, sau đó trong nháy mắt rời đi, tốc độ kia nhanh chóng đủ sánh vai lôi điện. Về phần đầu Trọc bọn hắn càng là ngăn tại Trịnh Nhất trước mặt bọn hắn, lấy cái chết đoản hầu. Trịnh Nhất tự nhiên cũng không chút do dự, Nhật Nguyệt cung vừa ra trực tiếp căng dây cung xạ kích. Lôi đỉnh chi tiễn gào thét mà qua hết thảy đều đem Hôi Phiên diệt, Đông Thần Hào trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng, nếu như không phải Trịnh Nhất không muốn thương tổn vô tội, toàn bộ Đông Thần Hào đều đem vỡ vụn. Cuối cùng Từ Thành tỷ hắn đến cùng có hay không trốn Trình Nhất không biết, chẳng qua là khi hắn muốn đuổi theo kích thời điểm, thất dạ suốt rồi nói, đại nhân cứu không được, thân thể của hắn hết thể chính là viên kia đạo quả, đạo quả vừa mất hắn chẳng khác nào chết rồi. Thủy Tinh Cầu cũng nói, đại nhân sinh mệnh hình thức không giống Từ Thành cứu không được, nhìn xem vẫn là một mặt hoảng sợ Từ Thành, trịnh Nhất không khỏi hỏi, ngươi còn có hay không ý thức? Từ Thành gật gật đầu, khó nhọc nói, lần này là không phải thật sự phải chết, sẽ không, trịnh Nhất tan ủi, sẽ có biện pháp, sinh mệnh hình thức là có thể sửa. Ngươi khẳng định còn có thể cứu giúp một chút. Đại nhân. Thủy Tinh Cầu muốn nói lại thôi kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là không nói nhiều. Nhưng mà Tử Thành lại lắc lắc đầu nói, "Không được, thật phiền phải a. Ta cảm thấy ta còn là đi chết đi. Thế nhưng là ta có chút sợ. Rất nhiều người chết thời điểm kỳ thật vẫn là rất thản nhiên, coi như sợ cũng rất khó biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là Tử Thành như cũng tại run lẩy bẩy, càng không có nghĩ thản nhiên đối mặt tâm thái, tóm lại đối mặt tử năng nhiều sợ hắn liền có bao nhiêu sợ. Không muốn, ta không muốn Tử Thành ta chết, dùng ta con mắt Con mắt của ta khẳng định có thể cứu sống Từ Thành ca. Mao Tiểu Hoàn đi vào Từ Thành bên người thương tâm kêu lên. Trịnh Nhất nhíu mày, linh đồng mặc dù thần kỳ nhưng là đạo quả càng thêm bất phàm, muốn cho linh đồng cải biến đạo quả sinh mệnh hình thức cơ bản rất không có khả năng. Điểm này Trịnh Nhất vẫn hiểu. Chương 230, tiếp xúc kên. Sinh mệnh hình thức cũng không phải là người cùng những sinh vật khác ở giữa trên lệnh, mà là người cùng bị ở giữa tương tự chiến lệnh. Mặc kệ là người hay là quỷ loại hình, bọn hắn đều là sinh mệnh, thất dạ có thể cứu người lại không nhất định có thể cứu quỷ, mà Từ Thành cũng giống vậy. Hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, sinh mệnh quy tắc dưới tình huống bình thường đối với hắn sắc thực hữu hiệu, nhưng là đối mất đi hạch tâm từ thành tới nói đã triệt để vô hiệu. Cái này giống cho xe điện nạp điện, là người đã mất đi tin lại thế nào nạp điện đều đã vô dụng. Mà Linh Đồng cũng giống vậy, ngươi không thể dùng trái tim của người ta làm tin dùng. Sao lại thế? Con mắt của ta không phải liền là có thể để cho người ta cải tử hồi sinh sao? Vì cái gì không thể cứu từ thành ca, một viên không đủ kia hai viên được hay không? Nhìn xem khóc giống Mao tiểu hoàn chỉnh nhất trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Chính nhất cũng không hiểu Mao Tiểu Hoàn vì cái gì để ý như vậy từ thành chết sống, nhưng là chính nhất biết Mao Tiểu Hoàn muốn cứu từ Thành, là thật muốn cứu, không, có tư tâm, cái chủng loại kia. Cải biến sinh mệnh hình thức, kỳ thật. Chính nhất hội. Nhưng là đại giới rất khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể dùng. Đây không phải quyền hạn cũng không phải thiên phú, mà lại hắn thân là thiên đạo cố định có được năng lực. Đây là sinh mệnh bắt đầu có năng lực. Từ Thành hiện tại đã nằm trên đất, chính nhất đi vào bên cạnh hắn thở dài nói, cứu người đại giới đều có thể cứu nhiều lần nói nhỏ, ta cảm giác rất thua thiệt nha. Về sau Mệnh của ngươi chính là của ta. Ngươi đến vì ta làm việc nha. Từ thành sững sờ nhìn xem chính nhất, hắn không biết hẳn là làm sao tiếp chính nhất, hắn cũng không hiểu cái gọi là đại giới đến cùng là cái gì. Nhưng là hắn biết Trịnh nhất muốn cứu hắn rất không dễ dàng. Thủy tinh cầu nhịn không được nói, đại nhân, có phải hay không quá tùy tiện? Trịnh nhất thở dài, cho kỳ danh không cho kỳ thật đi. Loại biện pháp này đơn giản nhất. Thất giả cũng nói, thế nhưng là đại nhân, hắn có thích hợp hay không nha? Nếu không thay cái biện pháp đi, chính nhất cũng nghĩ thay cái biện pháp nha thế nhưng là chỉ có biện pháp này đơn giản nhất, chỉ có biện pháp này mới có thể trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất cải biến từ thành sinh mệnh hình thức, mà lại đối trịnh nhất tới nói đại giới là nhỏ nhất. hướng vấn thiên bọn hắn hoàn toàn không biết trịnh nhất rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng là rõ ràng không phải việc nhỏ. quyết định về sau trịnh nhất liền đem để tay tại từ thành trên đầu. trong chốc nháy này từ thành cảm giác thân thể của mình an tĩnh lại, không, hẳn là toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, mà trịnh nhất thành thế giới này duy nhất tồn tại, đối mặt trịnh nhất từ thành tâm thế mà không khỏi an định xuống tới. phản vật người này chính là cho người một loại chân thực đáng tin cảm giác nhưng mà loại cảm giác này thoáng một cái đã qua trước mắt Trịnh Nhất lại để cho hắn cảm giác được không có gì sánh kịp đáng sợ cùng sợ hãi trong chốc nhoáng này Trịnh Nhất tay trong nháy mắt từ từ thành trên tay lùi về hắn nghi hoặc nhìn Từ Thành vừa nghi nghi hoặc nhìn mình tay hắn không phải rất rõ ràng mà nguyên bản thương thế ổn định Từ Thành một nháy mắt thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn tử vong Trịnh Nhất xảy ra chuyện gì rồi Hướng Kinh ngữ lập tức hỏi mà thất giả cũng trước tiên xuất thủ ổn định Từ Thành thân thể nàng cũng không hiểu xảy ra chuyện gì thủy tinh cầu kinh hô đại nhân ta chính nhất cảm giác thân thể có vật kỳ quái tán loạn mà lại hắn lại có điểm nói không ra lời ta phúc không có dấu hiệu nào chính nhất trực tiếp miệng phun máu tươi nhưng mà thổ huyết chỉ là bắt đầu Bành. chính nhất tay cũng đột nhiên nổ tung máu tươi không ngừng chảy đại nhân chính nhất tiền bối mặc kệ là thủy tinh cầu hoặc là thất giả, lại hoặc là hướng vấn thiên hướng kinh ngữ, cùng hứa bình mẫu nữ bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này thất dạng kinh hải hoàn toàn không để ý từ thành chết sống liền muốn đến trị liệu chính nhất liền liền hướng khinh ngữ nhỏ trị liệu thuật đều hướng trịnh nhất trên thân vùng loại sự tình này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bảnh bảnh trịnh nhất thân thể không ngừng nổ tung bất kỳ cái gì thuật đều không thể trị liệu hắn trịnh nhất đến cùng chuyện gì xảy ra nha ngươi đừng dọa người nha ca ngươi nhanh nghĩ biện pháp nha trước trước ổn định từ thành thân giả trị liệu thuật đối trịnh nhất vô hiệu hiện tại từ thành nếu là chết hết thể liền thất bại trong ngang tấc. về phần trịnh nhất chính hắn cũng không biết làm sao vậy hết thể chính là như thế không hiểu đâu Hắn cảm giác lại đến mấy lần nhục thể của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo cục quản lý. Đạo Thiên Chính Thành thơi ngồi ở trên bàn làm việc, một mặt lườnh nhác, hắn cảm thấy vị trí này thực sự quá nhàm chán. Nếu là có thể hắn tuyệt đối cùng tiền 81 dạng chạy loạn khắp nơi. Ngay tại lúc lúc này, gỗ vội vã và xông vào phòng làm việc của hắn, "Đại nhân, việc lớn không tốt." "Đại sự? Cái đại sự gì? Nhà ai cháy rồi?" "Là 808 đại nhân xảy ra chuyện." Đạo Thiên nhíu mày, hắn lại làm gì rồi? Căn cứ tin tức phản hồi 808 đại nhân sớm tiếp xúc cái kia tên. Cái gì? Đạo Thiên kinh hãi, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao lại sớm như vậy đụng vào cái kia kênh. Đạo Thiên lập tức lại nói, vậy bây giờ 808 ra sao? Người cô nói, tin tức còn chưa toàn diện dung hợp, có hay không nguy hiểm liền nhìn 808 đại nhân có thể hay không chịu nổi. Đạo Thiên nổi nóng nói, tiểu tử này đến cùng đang dở cho quỷ gì, đều sớm như vậy gọi hắn trở về dung hợp tin tức thế mà còn là chậm một bước. Nếu như lần này xảy ra chuyện, kia là sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản thể của hắn. Đạo Thiên không có chút gì do dự nói thẳng, mở cửa, ta muốn xuống dưới, cũng dám khi dễ đến trên đầu của ta. Hắn chính là lại khó gặm, ta cũng muốn gặm cho hắn nhìn Đại nhân, 808 thiên sẽ không có cách nào tiếp nhận trực tiếp hủy diệt Hiện tại 808 thiên không phải tiền tám đại nhân tại vị 808 thiên Mà lại bây giờ không phải là ai cũng có thể tiến vào 808 thiên Đạo thiên trùng điệp gõ gõ bản làm việc nói Thông chi 112.233 thiên Lập tức đi 808 thiên trợ giúp Thất giả trên thân cũng có quy tắc của nàng chi lực Để nàng đi một hồi hẳn là không cái gì trở ngại Tại đông thần hào bên trên Hiện tại tất cả mọi người không biết nên làm sao làm Bọn hắn giống như ngoại trừ nhìn Trịnh Nhất chậm rãi bạo thể chết đi, liền không có chuyện để làm. Cái này phải chết. Trịnh Nhất không khỏi dưới đáy lòng tự hỏi, kỳ thật hắn cũng cảm thấy sớm muộn có một ngày sẽ chết, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy chết, không chỉ có không hiểu thấu còn cực kỳ thống khổ khó chịu. Trịnh Chị Nhất nhìn xem Từ Thành, hắn rất muốn nói cho Từ Thành, thấy không ta cũng muốn chết rồi, nhưng là ta so ngươi bình tĩnh nhiều. Lúc này Trịnh Nhất đã không thể đứng dựng lên, nếu không hướng khinh ngự trước tiên viện hắn ngồi xuống, rất có thể hắn đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. "Ca, ngươi nhanh nghĩ biện pháp nha, Trịnh Nhất phải chết." Hướng Khinh Ngữ mang theo ngẹn ngào thúc dục hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên cũng là hoang mang lo sợ, hắn thứ nhất cảm quan đối cái này không có tác dụng gì. Chính nhất muốn cho Thủy Tinh Cầu nói cho hướng Khinh Ngữ, có thể đừng khóc cá hắn cũng sẽ không chết thật, thế nhưng là hắn phát hiện hắn thế mà không có cổ nẹt được Thủy Tinh Cầu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Con có, vì cái gì ta như thế khốn? Tại sao ta cảm giác ý thức của mình phải biến mất? Chương 231, 11 vạn 2233 chương lâm. Rất kỳ quái cảm giác, chính nhất thế mà cho là mình phải chết cũng không phải là nhục thể của hắn tử vong mà là bản thể của hắn đem tiêu tán hắn không rõ hắn đến cùng làm cái gì hắn đường đường một cái thiên đạo vì sao lại chết đi dễ dàng như vậy chính nhất ý chí bắt đầu suy yếu thậm chí bắt đầu chết đi đại nhân đại nhân ngươi mau tỉnh lại ngươi không thể ngủ Thủy tinh cầu khẩn trương hắn cảm giác được dị thường chính nhất ngay tại chết đi hắn cảm thấy cái này rất hoang đường thế nhưng lại lại là sự thật lúc này thiên địa vang minh thiên địa vỡ vụn thiên đạo mà chết thiên địa nhất định có thiếu toàn bộ hàng vũ đều lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra Diệt thế giáng lâm a. Đây là vô số người tiếng lòng. Lúc này Trịnh Nhất có thể phát giác được tử vong của mình, cũng có thể phát giác được mình đã lâm vào ngủ say, thế nhưng là hắn lại cảm giác khó hiểu bản thân vô cùng thanh tỉnh. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra một nháy mắt hắn phát hiện bản thân thân ở trong bóng tối vô tận, nơi này là nơi nào? Không biết vì cái gì Trịnh Nhất cảm giác cái này bóng tối vô tận là một con đường, một đầu thấy không rõ nhưng lại tồn tại đường. Nếu là đường Trịnh Nhất liền muốn nhìn xem có hay không lối ra. Đi hồi lâu Trịnh Nhất ý nguyên không thấy được lối ra đến cùng ở đâu, vốn đang muốn tiếp tục thế nhưng là ngay tại đây là trong đầu của hắn chuyển ra tức giận âm thanh ngươi đây là muốn một con đường đi đến đen có còn muốn hay không muốn mạo rồi chính nhất sử sở thanh âm này rất quen thuộc thế nhưng là hắn luôn luôn nghĩ không ra thật giống như tư duy bị đọc lại sau đó cái thanh âm kia vừa vội nói mau lui lại trở về mẹ nó cái gì phá thông đạo vận chuyển tốc độ chính là chậm còn có ngươi các ngươi lão nương dáng lâm sẽ chết có đúng không chính nhất cảm thấy người này hẳn là rất quen thế nhưng là chính là nghĩ không ra là ai chính nhất nơi này tỉnh tỉnh mê mê mà ở bên ngoài Thân thể của hắn gần như tiêu tán, Hướng Khinh Ngữ bọn hắn vây quanh trịnh nhất toàn thân đều bị huyết vụ bao trùm, mà trịnh nhất cũng đã toi thoát. Giữa thiên điệu biến hóa bọn hắn biết cũng nhìn thấy, nhưng là có thể hiểu được trong đó chân ý chỉ có thủy tinh cầu cùng Thất giả. Thủy tinh cầu nói: "Ta muốn đưa đại nhân trở về." Thất giả nói: "Ta mở ra đường." Nói Thất giả trực tiếp mở ra vòng xoáy thuật, vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm, thế nhưng là vòng xoáy thuật vừa ra trịnh nhất thân thể thế mà bạo liệt nhanh chóng hơn. Cứ như vậy một nháy mắt, thiên điểu bên trong truyền ra to lớn tiếng gầm gừ, "Thất Dạ, ngươi dừng tay cho ta!" âm đến vòng xoáy hiện, vòng xoáy khổng lồ từ thiên địa hiện hiện, vòng xoáy này vừa ra thất dạ vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó một đạo thông thiên triệt địa quang mang từ trên trời giáng xuống. Sau đó một vị cô gái tóc vàng tại quang mang bên trong xuất hiện, cô gái tóc vàng mỹ siêu việt nhận biết, căn bản làm cho không người nào có thể hình dung. Thế nhưng là theo quang mang tán đi, hắn mỹ lại phải lấy bị tiếp nhận. Nàng một đầu tóc vàng toàn thân áo trắng, tuyệt mỹ ngũ quan chiếu ra dung nhan tuyệt thế, nhất cử nhất động của nàng đều là đẹp như vậy mỹ xuất trần, mỹ làm cho người ngả tỵ. Tất cả mọi người nhìn xem nàng đều sợ ngây người. Thất Dạ càng là toàn thân run rẩy, sau đó quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Thất Dạ bái kiến đại nhân, Người làm chuyện tốt." 112233 trực tiếp lướt qua Thất Dạ đi vào Trịnh Nhất trước mặt, không có nghi chế đưa tay chính là vô số quy tắc hiện hiện. Vô tận quy tắc chi lực trực tiếp hướng Trịnh Nhất trên thân mà đi, lúc này Trịnh Nhất thân thể mới bắt đầu ổn định lại. Nhìn xem ổn định lại Trịnh Nhất hướng Khinh Ngữ khóc cười nói: Hữu "Hiệu hiệu Trịnh Nhất được cứu rồi." "112233 nghiệm nhân nói, An tinh Ôm, chớ lộn xộn." Nhưng sau hướng Khinh Ngữ không dám nói lời nào cũng không dám động, đừng nói nàng Ở đây liền không có một người dám động, 112233 khí chẳng cường đại để cho người ta khó mà động đậy. Chính nhất thương thế vừa vương tiên địa dị biến cũng theo đó đình chỉ. Toàn bộ Hàng Vũ tất cả mọi người là âm tinh bất định, bọn hắn không thể xác định tai nạn có phải hay không đi qua. Hoàng giã trong Thảo Nguyên ngộ giác cùng Ngộ Nhã sững sờ nhìn lên bầu trời, Đoạn Nguyệt Chi địa rất nhiều nơi đều nhận thiên địa ảnh hưởng, duy chỉ có nơi này một chút việc đều không có. Làm hiện tại Hoàng gia Thảo Nguyên một tầng đều đầy áp người. Ngộ Nhã gánh thần nghĩ, Sư Minh, ngươi nói chuyện này là không phải cùng sư phụ có quan hệ. Ngộ ủi Yên tâm, đại sư không có việc gì. Ngộ giác nói là nói như vậy, thế nhưng là trên mặt của hắn lại hiện đầy vẻ u sầu, người khác nhìn không thấy thế, nhưng là hắn có thông thiên mắt, tại vừa mới một nháy mắt hắn thấy được Cùng Trịnh Nhất xuất hiện lúc giống nhau vòng xoáy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này tuyệt đối cùng Trịnh Nhất có quan hệ. Kia hướng thúc bọn hắn có thể ổn định tầng thứ nhất a. Vạn nhất bọn hắn vì mạng sống đánh vào tới đâu. Ngươi phải tin tưởng hướng thúc bọn hắn. Đông Thần Hào bên trên. 808 cho ta tỉnh lại. Vô Tận Quang mang đem Trịnh Nhất triệt để bao phủ, chính nhất thân thể đã khôi phục bình thường liền bên cạnh Từ Thành chỉ là nhận chiếu giỏi đều xuống lại. Sống tới Từ Thành nhìn về phía Trịnh Nhất Lúc, con mắt tràn đầy cảm kích, hắn đem Trịnh Nhất hiện tại trạng thái nhìn thành Trịnh Nhất lúc trước nói tới đại giới. Hiện tại Trịnh Nhất từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh lại, thương thế của hắn đã khôi phục thế nhưng lại ý chí lại không ở nơi này. Mặc kệ 112233 thiên thế nào kêu gọi Trịnh Nhất chính là không cách nào tỉnh lại. 112233 đối hướng khinh ngữ cả giận nói, "Quất hắn, bắt hắn cho ta đánh tỉnh tới." "A." "Nhanh lên, không có thời gian, lại bút tích hắn liền không tỉnh lại." Hướng Kinh Ngữ chỉ có thể đong đưa Trịnh Nhất Vội la lên, Chính Nhất, ngươi nhanh tỉnh lại. Giao có làm được cái gì, Quất Hán Nha. Nhưng sau Hướng Kinh Ngữ xoắn suy xuống. Ba ba. Trong bóng đêm Chính Nhất luôn cảm giác có người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, thế nhưng là hắn nghe được không hiểu nhiều. Tám trăm linh tám là ai? Nhưng sau lại nghe được có người đang gọi Chính Nhất. Chính Nhất là ai? Rất quen thuộc nha, là ta sao? Tựa như là ta, giống như thật là ta. Đó là ai đang gọi ta? Vì cái gì cảm giác mới khắc qua? Chính Nhất, Chính Nhất nhanh tỉnh lại. Người này ai nha? Cảm giác rất quen thuộc cho ăn người là ai nha? Nghi hoặc, Trịnh Nhất liền hướng thanh âm kia nơi phát ra mà đi, hắn bắt đầu đi trở về. Ngay tại Trịnh Nhất đi trở về thời điểm, ở bên ngoài 112233 mừng lớn nói, "Hữu hiệu, tiếp lấy rút, rút hung ác điểm. Đừng có ngừng không cần khách khí. Em gái ta không tàn nhẫn nổi, để cho ta tới đi." Hướng vấn Thiên đột nhiên nói. Trong thời gian này 112233 không ngừng thu liễm khí tức, cho nên Hướng vấn Thiên mới năng động đạn. Đối với Hướng vấn Thiên đề nghị 112233 cự tuyệt nói, "Không được. Vì cái gì?" 112.233 không có trả lời, vì cái gì? Nàng tạm thời cũng nói không rõ, nhưng là nàng có thể thấy được hướng khinh ngữ rất gần sát chính nhất, không phải tại nàng trị liệu chính nhất thời điểm làm sao có thể cho phép người khác tới gần. Một phàm nhân là không thể nào gần sát thiên đạo, trừ phi có kỳ ngộ gì. Hướng khinh ngữ trên thân khẳng định có đặc thù nào đó địa phương, thế nhưng là 112.233 không rảnh đi xem xét. Chương 232, một cái hệ thống. Nhìn xem khói đen 112.233 mặt lộ vẻ lánh sắc, nhưng sau đưa tay chính là bóc ra cùng giam cầm. Nơi này quá yếu đuối, cho nên nàng không có cách nào động thủ diệt sát những vật này, có thể làm chính là tận lực giam cầm cùng bóc ra. Chỉ cần chỉnh nhất một kênh, những vật này tự nhiên mà vậy liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà theo thời gian càng dài khói đen thì càng nhiều, khói đen càng nhiều chỉnh nhất thân thể liền càng dễ dàng nhận ăn mòn. Nếu như những vật này không xử lý tốt, chính nhất rất khó bình an vô sự tỉnh lại. Điểm này 112233 tự nhiên nhìn ra, thế nhưng là nàng cũng rất bất đắc dĩ. Những vật này là thuộc về kênh khí tức kéo dài, muốn diệt sát những vật này tương đối mà nói là rất khó khăn chính là khu trục đều không phải là ai cũng có thể làm được. Bất quá những vật này cũng không phải là không thể diệt sát, chỉ ít thoát ly kênh về sau 112233 là khả năng diệt sát. Nhưng là nàng không thể chân chính xuất thủ, dù sao hiện tại ngoại trừ chính nhất, toàn bộ thiên đạo cục quản lý đều không có người nào có thể tùy ý tiếp xúc thậm chí tiến đánh cái kia kênh. Đương nhiên cũng không có ai biết chuyện này. Nếu không phải cần 112233 thiên trợ giúp, nàng cũng không có khả năng biết trịnh nhất thế mà tại tiếp xúc cái này kênh. Khói đen đang không ngừng toát ra càng không ngừng hướng chính nhất trên thân tràn nguyên bản khôi phục chỉnh nhất lại bắt đầu bạo liệt hướng khinh ngữ không ngừng xua đuổi khói đen thế nhưng là cũng không có một chút tác dụng nào mà hướng vân thiên tay cũng tại ngao ngoe muốn động vừa rồi hắn là biện pháp gì đều không có nhưng là hiện tại khu trục khói đen hắn có thể rút một tay coi như vô dụng hắn cũng phải rút hướng vân thiên rút ra một thanh kiếm âm thanh lạnh lùng nói để cho ta tới một kiếm bổ bọn chúng nói xong cũng không đợi bất luận kẻ nào phản ứng trực tiếp chém về phía những khói đen kia hướng vân thiên kiếm thoáng qua một cái khói đen đều đoạn một nháy mắt tất cả khói đen thoát ly chỉnh nhất thân thể Một màn này nhìn 112233 sửng sốt một chút, nàng không thể minh bạch cái này phàm nhân là thế nào làm được. Nhưng mà khói đen tản ra về sau càng mãnh liệt tràn vào Trịnh Nhất thân thể, lần này Trịnh Nhất lại biến thành nửa người. Hướng vấn thiên giật này mình, cũng không dám làm loạn. Nhưng mà 112233 lại nói, đừng có ngừng, tiếp tục. Nhưng sau khói đen bắt đầu đoạn bị khu trục sau đó tràn vào, mà Trịnh Nhất thân thể cũng đang không ngừng khôi phục không ngừng bạo liệt. Không ngừng lặp lại không ngừng kinh lịch giống nhau sự tình, nhìn xem dạng này Trịnh Nhất tất cả mọi người đều có điểm không đành lòng thế nhưng là không dạng này căn bản không đủ để để Trịnh Nhất thức tỉnh. Mà bây giờ Hướng Khinh ngữ giống như Trịnh Nhất triệt để biến thành huyết nhân, chính nhất là bị máu của mình nhuốm đỏ, mà Hướng Khinh ngữ là bị Trịnh Nhất máu nhuộm đỏ. Hướng Khinh ngữ ôm thật chặt Trịnh Nhất, Trịnh Nhất mỗi một lần bạo tạc nàng đều có thể cảm giác được, loại thống khổ này chỉ xem cũng là người ta cảm thấy khó chịu, nàng thấp giọng cầu khẩn nói, không muốn không muốn lại đụng vào Trịnh Nhất thân thể, cầu các ngươi, đừng lại tiến vào cầu các ngươi. Thanh em này cơ hồ là Hướng Khinh ngữ khóc kêu đi ra. Nhưng mà toàn bộ thế giới cứ như vậy an tĩnh lại liền liền 112.233 cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Những khói đen kia thế mà toàn bộ bị động lại ở trong không khí, tất cả khói đen đều đã không cách nào nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì quy tắc dấu vết, vì cái gì những vật kia bị giam cầm ở. 112.233 không cách nào minh bạch, nàng đều không cách nào triệt để giam cầm đồ vật, vì cái gì cô gái này một câu liền làm xong. Đến cùng ai là thiên đạo nha? Chẳng qua là khi hướng Khinh ngữ ngẩng đầu một nháy mắt nàng liền hiểu kia là một đôi không giống con mắt, kia là một đôi có thể dùng đến cứu vớt thiên đạo con mắt thiên mạc. Thiên mạc là như thế nào tồn tại 112233 không có khả năng không biết, nhưng là chính là biết cho nên nàng mới chấn kinh. Thiên đạo làm sao có thể có thể tìm đến thiên mạc người, mà lại thiên mạc lại có thể giam cầm kênh khí tức, chuyện này toàn bộ thiên đạo cục quản lý cũng không biết ta. Mà trong bóng đêm chỉnh nhất giống như thấy được một đôi mắt, mắt trái xích hồng mắt phải thủy lam. Thấy được này đôi mắt một nháy mắt chỉnh nhất liền nghĩ đến hướng Khinh Ngư sau đó hắn phát hiện suy nghĩ của hắn khôi phục bình thường, lại nhưng sau hắn liền mở mắt ra, hắn mở mắt ra một cái mắt, nhìn thấy chính là cái huyết nhân, nếu không phải cặp mắt kia Trịnh Nhất cũng hoài nghi chính mình có phải hay không gặp quỷ, nhưng sau Trịnh Nhất sững sốt một chút nói, đây coi là hành vi nghệ thuật, ngươi còn có cái này hăng mê, nhìn thấy Trịnh Nhất tỉnh lại hướng khinh ngữ hy sinh không quay lại nhìn mất đi, ai nha ta đi ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, về phần ngươi sao? Trịnh Nhất vốn là hướng khinh ôm hiện tại hướng khinh ngưỡng mất đi, Trịnh Nhất cũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chờ Trịnh Nhất lên thời điểm phát hiện bên cạnh không biết lúc nào nhiều hơn một đại mỹ nữ. Nhìn khá quen, nhưng là trịnh nhất cũng không biết nàng là ai. Đem hướng kinh ngữ cất kỹ về sau trịnh nhất liền đối kia nữ mà hỏi, một cái hệ thống lẫn vào. 112.233 cười nói, 808 ngươi lần này gây họa không nhỏ nha. Cứu ngươi thế nhưng là muôn bản khó khăn nha. 112.233 nói lời ở đây ngoại trừ trịnh nhất không ai nghe hiểu, mà lại bọn hắn giao lưu phương thức phi thường đặc thù, không phải thiên đạo căn bản không biết bọn hắn là thế nào giao lưu. 112.233 Làm sao tới Tiếp thất dạ. Hừ, thất dạ hiện tại là ngươi sứ đồ, ta làm sao tiếp ta là phụ mệnh đến nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất án ổn một điểm, khác ngủ cái kia làm loạn, lần tiếp theo vận khí cũng không có tốt như vậy. Trịnh Nhất rất bất đắc dĩ, hắn giống như sống rất tự do. Hắn nhưng là đại sự gì đều không có làm, nhiều lắm là tại một đám phàm nhân trước mặt tú hai lần, cái này mủ cái kia làm loạn, mà lại làm như vậy thật có thể a bản thân cạo chết. Tốt ta Trịnh Nhất không thể không tin, bởi vì vừa mới hắn thiếu chút nữa chết rồi. Tốt ta, về sau ta sẽ chú ý một chút. Nhưng là ngươi có thể nói cho ta vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Còn có đến cùng là cái gì kém chút đem ta giết chết, mà lại ta đến cùng là đã làm gì người người đoán trách chuyện, không phải giết chết ta. 112233 kinh bị trịnh nhất một chút, nhiều vấn đề như vậy ta muốn làm sao trả lời? Ta chỉ có thể nói cho ngươi khác làm càn rỡ, về phần muốn giết ngươi ngươi trực tiếp coi bọn họ là làm nhân vật phản diện không phải tốt, dù sao bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm đi. Mà lại ngươi liền không thể phản kháng sao? Ngươi cũng có thể giết trở về. Ta đi, cái này đều lộn xộn cái gì? Chính nhất bất đắc gì nói, vậy ngươi cũng nên nói cho ta bọn họ là ai a? Hoặc là ta hẳn là làm sao phòng bị bọn hắn a 112.233 dứt khoát buông tay nói, ta làm sao biết, ta chính là một chuyện lời. Lão bản nói các trời sự tình đều muốn các trời bản thân giải quyết, ta hiện tại tới đã là đủ chiếu cấu ngươi cái này người mới, mới. Chính nhất, 112.233 lời nói này một chút cũng không sai, thiên đạo cục quản lý là không nhúng tay vào các trời thiên đạo cơ sở sinh tử sự tình, trừ phi chuyện này liên quan đến đại giới, không phải chính là diệt giới thiên đạo cục quản lý cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Cho nên Trịnh Nhất bất đắc dĩ, nói đúng là hắn hiện tại tùy thời đều có thể bị âm thầm cái kia không biết là thứ đồ gì đồ chơi giết chết. Cái kia còn chơi như thế nào? Hắn một đường đường thiên đạo cứ như vậy động một chút lại sẽ bị xử lý. Chương 233, không chừa chút đồ vật cho ta. Trịnh Nhất ý nghĩ 112233 cũng minh bạch, thế nhưng là có mấy lời không thể nói quá rõ ràng. Cho nên liền để hắn sống ở cái này hắc hát ám trong sự sợ hãi đi. Tỉnh khắp nơi làm càn rỡ. Cuối cùng Trịnh Nhất hỏi, vậy nếu là ta lần sau còn dạng này, người còn ra tay cứu ta không? 112233 buông tay, vậy liền nhìn lão bản có cứu hay không, bất quá ta cảm giác hy vọng không lớn. Trịnh Nhất lập tức liền trí, bất quá hắn phát hiện bản thân cũng không có sợ hãi như vậy, đại khái là bởi vì hướng vấn thiên nguyên nhân đi. Hắn nhưng là lúc nào cũng muốn đối mặt tử vong. Mặc dù hai chuyện hoàn toàn khác biệt, nhưng là tâm vẫn là cần rộng một điểm. 112233 nhìn xem Trịnh Nhất lại nhìn một chút hướng kinh ngữ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Chuyện này bản thân liền không tầm thường, mà Trịnh Nhất tiền nhiệm lại là tiền tám tên biến thái này. 112.233 rất lo lắng lời nàng nói có thể hay không gây nên tin tức phun trào. Nếu quả như thật mất miệng vậy liền không dễ chơi. Cuối cùng 112.233 khẽ thở dài, thất dạ liền nhờ ngươi, nếu như không có việc gì ta phải đi. Nhanh như vậy. Trịnh nhất kinh ngạc nói, tốt xấu lưu lại bảo hộ ta mấy ngày à, không phải bọn hắn giết trở lại tới làm sao bây giờ. Vậy ta không phải rất an. 112.233 khinh bỉ nhìn xem trịnh nhất, nàng liền chưa thấy qua như thế không có tiền đồ thiên đạo. Mà lại lần này qua đi trịnh nhất tin tức liền triệt để dung hợp. Lúc kia hắn liền có thể bình yên vô sự tiếp xúc cái kia kênh, trừ phi trịnh nhất tìm đường chết muốn giết đi vào, không phải không có khả năng gặp nguy hiểm. Lại nói kia kênh là hắn nói tiến liền có thể tiến. Lần này đi vào hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nhìn xem 112.233 sắp rời đi, trịnh nhất lập tức nói, có cái gì đổ vật chữa chút cho ta. Tốt nhất là có thể dây trời dây đất dây không khí cái chủng loại kia, dạng này ta cũng coi như có sức tự vệ. Ha ha. Nhưng sau bầu trời bên trong lại một lần xuất hiện vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy Trịnh Nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đối phương thế nhưng là Thiên Đạo Nha, thế mà cái gì đều không cho hắn lưu lại. Khi 112233 hoàn toàn biến mất thời điểm, chính nhất lại là một trận phiên muộn. Đến nhanh đi cũng nhanh, đây hết thể liền cùng giống như nằm mơ. Duy nhất cho Trịnh Nhất lưu lại chỉ có các loại khả năng bị giết, bất quá chuyện này Trịnh Nhất trước tiên liền nghĩ đến tiên giới bị diệt. Chân bạn quyến cùng tiên đế đều nói qua, sự kiện kia không thể nói, nói cũng rất dễ dàng bị phát hiện bị xóa bỏ. Trước kia Trịnh Nhất cũng không để ý, nếu như xóa bỏ hắn chính là hủy diệt tiên giới cái chủng loại kia tồn tại. Như vậy Trịnh Nhất cảm thấy hắn có thể về hưu. Tiên giới sự tình hắn vốn là xử lý không được, hiện tại lại bị để mắt tới, kia đều không cần chờ hướng vấn Tiên đầu tiên, hắn trực tiếp liền bị làm chết. Không đúng rồi, Trịnh Nhất sững sờ đột nhiên nghĩ đến, những tồn tại này muốn giết ta vì cái gì pháp tắc không có phản ứng? Nhưng sau Trịnh Nhất bắt đầu sợ, cái này đối phương cũng quá biến thái đi. Trịnh Nhất, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? 112233 sau khi đi hướng vấn Tiên mới tới hỏi Trịnh Nhất. Lúc này Thất Dạ cũng một mặt thất lạc đi vào Trịnh Nhất bên người, nàng vừa vặn giống xử lý chuyện xấu hơn nữa còn bị nàng nguyên đại nhân mắng. Trịnh Nhất nhìn xem bản thân một thân hồng, bất đắc dĩ nói, có thể tắm một cái lại nói không? Trình lý xong về sau Trịnh Nhất bọn hắn liền lại tụ tập tại ban đầu trong phòng, lúc này Hướng Khinh ngữ cũng đã tỉnh lại, bất quá hư nửa như gấp. Nhưng sau Trịnh Nhất liền chọn lấy chút có thể nói nói, bất quá cũng xác thực không có gì đáng nói, cả kiện sự tình đều là như vậy không hiểu đấu, chính hắn cũng không hiểu, 112233 nơi đó cũng không đưa ra tin chính xác. Cho nên Trịnh Nhất chỉ có thể nói nói suy đoán của hắn. Sau khi nghe xong Hướng Khinh Ngữ hỏi, nàng giống như ngươi Mặc dù vấn đề này, nói với Trịnh Nhất sự tình không có nửa xu quan hệ, nhưng là Trịnh Nhất hay là gật đầu nói, nàng là thất dạ trước kia đại nhân. Hướng khinh ngữ nghi hoặc, trước kia? Ân, hiện tại thất dạ về ta danh nghĩa. Thật? Hướng khinh ngữ rõ ràng vui vẻ một chút, nhưng sau hâm mộ nói, bất quá nàng thật thật xinh đẹp. Đã lớn như vậy ta liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy người. Trịnh Nhất nội tâm không xóa, xinh đẹp không? Hắn là không có cảm giác, dù sao tất cả mọi người đồng dạng đều là một đoàn xương trắng, mà lại nàng không phải người. Đại nhân, kia không có biện pháp nào sao? Hiện tại thất giả bọn hắn cũng biết tiên giới sự tình so trước kia nghĩ còn muốn qua trường, mà lại bọn hắn xuyên qua khả năng cũng không phải là trùng hợp. Trịnh nhất lúc đầu, chuyện này chỉ có thể dạng này, bất quá tiên giới sự tình tám thành là chờ không đến 100 năm sau đạo thiên xuất thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghe đạo thiên, an ổn một điểm. Vậy phần làm sao an ổn? Đương nhiên là an an tâm tâm khi phàm nhân rồi, chỉ cần siêu việt phàm nhân sự tình hết thảy không làm. Dạng này đủ an ổn a. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tư Thành đứng ở một bên khẩn trước hỏi. Hắn hiện tại đã không phải là đạo quả Thế nhưng là bệnh của hắn cùng hắn có phải hay không đạo quả không quan hệ bởi vì hắn ngay từ đầu cũng không biết bản thân là đạo quả cho nên hắn chứng vọng tưởng vẫn còn ở đó tại đối mặt các loại ánh mắt thời điểm y nguyên có thể tiến hành vô tận huyết tưởng cho nên có thể để hắn không khẩn trương người cơ bản không có bất quá từ thành hỏi được vấn đề vẫn là rất lấy giọng làm sao bây giờ trên lý luận từ thành đã không sao mà ở trong đó có vẻ như cũng không quá thích hợp từ thành rời đi hẳn là lựa chọn tốt nhất nhưng là hướng khinh ngữ thân thể yếu truyền tống không được quá xa đến lúc đó không có gặp được nơi tốt cũng thật phải thoái Hướng Khinh Ngữ lập tức nói, "Không có việc gì, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, vạn nhất với Ai lên xung đột sẽ không tốt, mà lại ai biết những vật kia có phải hay không còn tiềm phục tại phụ cận. Nơi này chính là có giết chết trịnh nhất đồ vật, bọn hắn ai cũng không nguyện ý chờ lâu nơi này, có thể đi tự nhiên muốn đi." Hứa Bình các nàng hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, bất quá nàng biết rất nhiều thứ không phải các nàng có thể biết đến, cũng chỉ như trịnh nhất cùng 112233 đối thoại. Bọn hắn giao lưu phương thức, Hứa Bình hoàn toàn không cách nào lý giải, nàng cũng biết bọn hắn nói nội dung là tuyệt mật. Cho nên Hứa Bình không sẽ hỏi cũng sẽ không đặc địa đi suy nghĩ, bởi vì nàng lần lần cảm giác được cái kia nữ đáng sợ vượt qua kia 3.000 người. Nàng cảm thấy những người này trên thân tất cả đều là bí mật, chính nhất cùng 112233 có hướng vấn thiên bọn hắn không thể biết bí mật, mà chính nhất càng hướng vấn thiên bọn hắn cũng có người khác không thể biết bí mật. Nhưng bất kể như thế nào nàng cũng khuynh hướng rời đi nơi này. Hướng Khinh ngữ mở thiên mạc cứu chính nhất sự tình, chính nhất tự nhiên cũng biết, nhưng chính là bởi vì rằng này, hắn thực sự không nguyện ý kéo lấy Hướng Khinh Ngự thân thể hư nhược chạy loạn khắp nơi. Lúc này thất dạ nói, đại nhân Ta mở vòng xoáy thuật đi. Thật có thể. Thất Dạ vòng xoáy thuật là tương đối ổn định, nhưng là tồn tại thai hoang ẩm. Thất Dạ nói qua nàng chỉ có thể định vị hai cái địa phương, một cái là địa nguyên bên trong nàng thức tỉnh địa phương, còn có một cái chính là Thiên đạo hành cung. Cái khác chính là phạm vi bên trong Ngẫu nhiên. Cái gọi là phạm vi bên trong Ngẫu nhiên, cũng tỷ như bọn hắn muốn đi phía trước 100m địa phương, nhưng sau bọn hắn liền sẽ tại cái này bán kính 100m địa phương Ngẫu nhiên xuất hiện. Nếu quả như thật là như thế này, chính nhất là không thể nào để nàng mở vòng xoáy thuật, đây không phải cho mình nột ngạt ta. Chương 234: Tìm một chút chuyện làm. Theo Thất Dạ Cam Đoan, đó chính là vừa mới 112233 tới qua, nàng vòng xoáy thuật đạt được ổn nắn, hiện tại nàng vẫn là rất ổn định. Nhưng sau Trịnh Nhất liền tin. Chẳng qua là khi nhìn thấy Yên Tĩnh Tĩnh Mịch dây núi thời điểm, Trịnh Nhất sợ ngây người. Hắn sững sờ nhìn xem Thất Dạ nói, "Ta tương đối ít, nhưng là thị lực ta cũng không tệ lắm, như vậy ngươi có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào a?" Thất Dạ xám xịt tránh sau lưng hướng kinh ngữ, hoàn toàn không dám hướng Trịnh Nhất nơi này nhìn. Hướng khinh ngữ lập tức khẩn trương nói, "Là là ta để thất dạ truyền tống. Chính Nhất nhìn xem hướng khinh ngữ khí không đánh vừa ra tới, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thân thể yếu liền có thể làm sàng làm bậy. Ta mang các ngươi truyền tống một lần ta dễ dàng à? Ngươi đến cùng để thất dạ truyền bao xa? Vì cái gì chúng ta lập tức đi vào tĩnh mịch dây núi rồi. Tĩnh mịch dây núi so Trịnh Nhất xuất phát địa điểm còn xa hơn. Nói cách khác bọn hắn không chỉ có trở lại trước giải phóng còn tiếp cận trước công nguyên. Nói cách khác một ngày này trắng bệnh bận rộn. Hướng khinh ngữ rụt rụt thân thể yếu đốt nói, ta còn không thoải mái, ta nghỉ ngơi trước đi. Thất dạ lập tức nói, ta chiếu cố kinh ngữ đi. Chính nhất: Đại nhân, các nàng cũng là vì ngươi tốt, dù sao vừa mới sự thật tại là làm cho lòng người có sợ hãi, cái chỗ kia không có người nào nguyện ý chờ lâu." Thủy Tinh cầu nói. "Loại này nhân chi thường tình chính nhất làm sao có thể không biết, thế nhưng là hắn chính là khó chịu, hắn đường đường tiên đạo còn cần những phàm nhân này lo lắng. Đại nhân, ngươi có phải hay không đang sợ liên lụy bọn hắn? Đối phương rất rõ ràng siêu việt thông thường, nếu như bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, như vậy người bên cạnh ngươi hẳn không có ai có thể chạy trốn a. Đại nhân sẽ không ở bực bội những ngày a?" Chính nhất rất thành thật nói ta không biết. vậy đại nhân dự định một người hành động. không nghĩ tới. thủy tinh cầu kinh ngạc nói, đại nhân đây là chết cũng muốn kéo lên đệm lưng. chính nhất trận nhìn thủy tinh cầu một cái nói, ta ẩn ẩn cảm giác khinh ngữ mới là đồ thiên mẫu chốt, mà nàng rời đi ta sống tỷ lệ phi thường thấp, cho nên nàng nhất định phải đi theo bên cạnh ta. hướng vấn thiên càng không cần phải nói, thân là đồ thiên giả hắn nhất định phải mắt của ta cái mùi thấp trưởng thành, thất dạ thế nhưng là siêu cấp ngại lãi. đại nhân, đừng nói nữa, ngươi tiểu nói này tại sao ta cảm giác hết thảy cũng là vì chính ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? chính nhất hỏi. Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ, ngươi vui vẻ là được rồi. Cuối cùng Thủy Tinh Cầu lại ngữ trọng tâm trường nói, đại nhân, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, chính ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đối với Thủy Tinh Cầu nói lời Trịnh Nhất khinh thường, cái giám thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nói hắn vô tình vô nghĩa liền sẽ không lão giống như, nơi này luận là cái nào phá người nói ra. Trịnh Nhất thân là trời dựa vào cái gì muốn theo Phạm Nhân ý nghĩ đến định nghĩa bản thân, bất kỳ cái gì thiên đạo cùng đạo thiên đều chưa nói qua câu nói này, bọn hắn nhiều lắm là nói không muốn làm cản dỡ Cho nên đối với câu nói này Trịnh Nhất chẳng thèm ngó tới lại nói chính là đây thật là thiên đạo cục quản lý định nghĩa thì tính sao? Trịnh Nhất đã nói rồi già liền về hưu chính là đại nhân ngươi chừng nào thì như thế hạ kỳ rồi ta nhưng nhớ kỹ ngươi mới vừa lên đảm nhiệm lúc kia không là bình thường sợ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Trịnh Nhất không muốn sách lúc này Mao Tiểu Hoàng ngây thơ đi vào Trịnh Nhất trước mặt thân trọng nói tiền bối bọn hắn giống như đều rất lo lắng an nguy của ngươi nếu không ta cho ngươi một viên con mắt Trịnh Nhất tại chỗ liền cười tiểu nha đầu này đến cùng nhiều không đem ánh mắt của nàng coi ra gì động một chút lại muốn đưa người Lúc này Hứa Bình cũng nói, "Tiền bối, nếu như dùng tới được." Trịnh Nhất lập tức cự tuyệt nói, "Những sự tình này các ngươi cũng đừng quản, còn có để ngươi nữ nhi đem ánh mắt của mình coi ra gì được không? Đừng hơi một tí liền đưa, nào có người như thế tặng đồ." Bao Tiểu Hoàn đâm ngón tay của mình túi đầu nói, "Tiểu Hoàn từ nhỏ đã không có bằng hữu, ngoại trừ nương cũng không người thường tiểu Hoàn lại không người bồi tiểu Hoàn nói chuyện nói chuyện phiếm từ khi đụng phải tiền bối bắt đầu." Tiểu Hoàn lập tức cũng cảm giác có bằng hữu, cũng có người đau, mà lại cũng biết bản thân vẫn là cái tiểu hài tròn nên tiểu Hoàn chính là muốn giúp hỗ trợ mà thôi. chính Nhất nhịn không được cười lên. Hắn cảm thấy tiểu nha đầu này quá ngây thơ rồi, ai thương nàng rồi? Ai làm nàng là bằng hữu, đơn giản tự mình đa tình. Liên trí thông minh này ngày nào bị bán cũng không biết. Trịnh Nhất chường nàng một cái nói, về sau ít đi tin tưởng người khác, con mắt cũng đừng động một chút lại muốn đưa người, làm sợ người khác không biết ánh mắt người tác dụng giống như. Nhưng sau Trịnh Nhất liền không có đi Lý Mao tiểu hoàn, sáu vạn đã đem bình đài dựng hoàn thành, cho nên Trịnh Nhất cũng phải lên đi, trên mặt đất thế nhưng là sẽ bị hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Chờ Trịnh Nhất đi lên thời điểm hướng khinh ngữ liền cố ý nằm không gặp người, thất dạ liền làm bộ vung trị liệu nhìn xem các nàng Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói đi đừng giả bộ làm ta sẽ ăn các ngươi giống như em gái ta thế nhưng là một lòng vì ngươi tốt ngươi là không biết lúc ấy nàng khóc nhiều hoan vậy đơn giản hướng vẫn thiên nhìn xem người chung quanh ánh mắt quái dị gì không khỏi dừng lại nói ta nói sai bảo đám người không sai khóc rất hoan lời này không có tâm bệnh việc đã đến nước này Trịnh Nhất cũng liền đành phải ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày chỉ có thể đến lúc đó lại đi hàng vũ nước bất quá lần này Trịnh Nhất dự định vòng qua Đông Hãn, dù sao ai cũng không biết Đông Hán hiện tại là tình huống như thế nào nhớ tới Đông Hán Trịnh Nhất không khỏi hỏi Từ Thành Ngươi chẳng lẽ không muốn trở về nhìn xem cha mẹ ngươi? Không đề cập tới những này có tốt, nhấc lên Từ Thành liền có chạy trốn xúc động. Từ Thành trả lời rất đơn giản rất quả quyết, đánh chết không quay về. Đối với Từ Thành kinh lịch Trịnh nhất không hiểu rõ lắm, nhưng là đánh chết không quay về câu nói này Trịnh nhất là sẽ không tin. Về phần Từ gia đến tuột cùng là như thế nào tồn tại Trịnh nhất cảm thấy còn chờ suy tính, Từ Thành sở học tri thức cùng hắn ngẫu nhiên biểu hiện ra khí chất, cùng hắn được trời ưu ái thiên phú đều không nên là giả. Nếu như đây hết thảy đều là đạo quả mang tới, như vậy Từ Thành vì cái gì không chịu tu luyện? chỉ cần hắn tu luyện tuyệt đối có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất vật khởi. Nếu như thời thời khắc khắc đều có người trông coi hắn, vậy hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chạy thoát. Bất quá mặc kệ chân tướng là cái gì, chính nhất đều không có ý định lại đi từ ra, hắn có chút lo lắng. Vạn nhất lại dẫn xuất cái đại sự gì, coi như không dễ chơi. Đại nhân, ta cảm thấy ngươi có thể nghiên cứu một chút nơi này, dù sao khinh ngự muốn nghỉ ngơi hai ngày, ngươi hoàn toàn cũng có thể tìm cho mình chút chuyện làm." Thất giả chạy tới cười nói. Chính nhất nói, nơi này có cái gì tốt nghiên cứu? Chẳng lẽ còn có thể nghiên cứu ra đóa hoa tới? Đại nhân, hoa không nhất định có, nhưng là chắc chắn sẽ có đồ vật, không phải nơi này làm sao lại như thế đặc tủ, Cũng không thể là hiện tượng tự nhiên. Trịnh Nhất liền bó tay rồi, ấn thức giả nói như vậy vậy có phải hay không Châu đặc thù hắn đều phải đi nghiên cứu một chút. Hắn còn muốn hay không làm chuyện khác rồi. Đại nhân, nơi này xác thực có thể nghiên cứu nhìn xem, nơi này cũng coi là sinh mệnh cấm khu hình thức ban đầu, nếu như lại mở rộng vô số lần, vậy đơn giản không dám nghĩ muốn. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chương 235, che đại điểm. Thủy tinh cầu đem nơi này thổi chính là thiên hoa loạn truy kia là muốn bao nhiêu bông co nhiều mánh, muốn bao nhiêu thần kỳ có bao thần kỳ, sinh mệnh cấm khu nhà, cứ như vậy không hiểu thấu bị thổi ra. Làm Từng Cái đứng ở phía trên đều kinh hồn táng đảm. Vậy các ngươi ý tứ này, nơi này xác thực có thể nghiên cứu một chút. Thủy Tinh Cầu cùng tất dạ trăm miệng một lời, có thể nghiên cứu. Chính nhất nhìn xem bọn hắn luôn cảm giác những người này có âm ưu, bất quá bây giờ nhàm chán cũng xác thực muốn cái gì đổi giết thời gian. Không phải ngồi nằm chờ thời gian trôi qua cũng xác thực lãng phí, bất quá muốn nghiên cứu thứ này, nói thế nào cũng phải lên núi thể đi. Thế nhưng là càng bên trong sinh mệnh tinh hoa khẳng định hấp thu càng nhanh, đem hướng khinh ngự mang vào đây không phải là muốn chết ta. Mặc dù có thất giả tại, nhưng cái này dù sao không phải trò chơi, tiếp tục mất máu không phải Vũ em trên vũ liền bình yên vô sự. Thân thể tổn thương muốn so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho nên hướng khinh ngự không thể đi, như vậy thì nhất định phải có người lưu lại nhìn xem hướng khinh ngự. Thất giả lập tức nói, ta lưu lại bồi khinh ngự, cuối cùng lại giải thích nói, khinh ngự tổn thương còn không thể rời đi ta, cần cẩn thận chiếu cố. Hứa Bình cũng nói, ta cũng lưu lại đi, có một số việc cũng cần ta hỗ trợ. Ta cũng không đi từ thành một bên run lẩy bẩy nói, bất quá hắn trong mắt một mực dừng lại tại các loại máy móc bên trên. Từ thành không đi, Mao Tiểu Hoàn cũng không đi. Trịnh Nhất nhìn xem Hướng Vấn Thiên nói, ngươi phải dùng lý do gì lưu lại? Nhưng mà Hướng Vấn Thiên lại không chút do dự nói, ta phải đi nha, không phải ngươi chết đều không ai cứu ngươi. Trịnh Nhất, những người khác lưu lại Trịnh Nhất có thể lý giải, nhưng là thất dạ vì cái gì không đi? Hắn nhưng là sẽ bị hút máu, chẳng lẽ thất dạ liền không sợ hắn treo? Thất dạ nói, đại nhân ngươi có tiên thượng vân đoàn nếu là có nguy hiểm hoàn toàn có thể chạy nha. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể mang theo thủy tinh cầu cùng hướng vẫn tiên hướng dãy núi chỗ sâu mà đi. Bọn hắn đến tìm vị trí tốt lại tiến vào ngọn núi bên trong. Trên đường Trịnh Nhất hỏi thủy tinh cầu, ngươi nói bọn hắn là náo loại nào? Ta cảm giác các ngươi là cố ý đẩy ra ta. Đại nhân, khắc các ngươi nha, là các nàng mới đúng, ta cũng là không biết chút nào. Nếu không ta đi dám thị hạ bọn hắn. Trịnh Nhất thở dài, thủy tinh cầu tuyệt đối là cùng với các nàng thông đồng. Về phần là lúc nào Trịnh Nhất thật đúng là không có đi chú ý. Bất quá dâu diếm hắn nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng mà các nàng không làm lại không được loại kia. Cuối cùng Trịnh Nhất lắc đầu, chỉ có thể theo các nàng đi. Sau đó Trịnh Nhất cùng hướng Vân Tiên đi tại Tĩnh Mịch dãy núi trên đường nhỏ, Trịnh Nhất đang nghĩ con nên lên hay không nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đợi các nàng làm chuyện làm xong lại đi thẳng về. A. Trịnh Nhất đột nhiên dừng lại. Hắn nghi ngờ hạ lại lui một bước, sau đó lại trở lại chỗ cũ, nhưng sau mỗi cái phương hướng đều thử một chút, cuối cùng lại thối lui đến vị trí ban đầu. Hướng Vân Tiên nói, "Thế nào? Phát hiện cái gì rồi?" Trịnh Nhất nói, "Vị trí này không có hấp thu sinh mệnh tinh hoa." Thủy Tinh Cầu nói, "Đúng là dạng này." Đại nhân vị trí này không nhận bất kỳ tin tức gì quá nhiều, giống như thiên nhiên che đậy điểm đồng dạng. Trịnh Nhất cười nói, vậy chúng ta liền hướng phía dưới đảo, nhìn xem có thể đào được thứ gì. Lúc đầu Thủy Tinh cầu nghĩ quét một cái mặt dưới nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là bị Trịnh Nhất cự tuyệt, biết chuyện gì xảy ra kia đào lên còn có cái gì ý tứ. Bất quáng đệ đồ vật đào hố tự nhiên là để sáu vạn động thủ, Trịnh Nhất trực tiếp đem cái cuối cùng số 1 lôi ra đến, hiện tại hắn đã hoàn toàn phá giải thứ này, dùng tuyệt đối chạy tới bảo, mà lại chiến lược tuyệt đối rất cao. Số 1 chỉ là nhẹ nhàng một quyền xuống dưới. Chính là một cái 10 mét hố to. Chính nhất cùng hướng vẫn thiên đứng tại số 1 trên đầu, một mực ổn ở vị trí này bên trên, chỉ cần trong hố không có đồ vật, chỉ cần bọn hắn không có bị hấp thu sinh mệnh tinh hoa, chính nhất liền định một mực hướng xuống nào. Có thể đào bao sâu đào bao sâu, chính nhất cũng không tin đào không ra đồ vật tới. Nửa ngày sau, chính nhất hoàn toàn không biết mình bản thân tại Tĩnh Mịch dãy núi vị trí nào, nhưng là có một chút hắn vẫn là minh bạch, đó chính là trùng quanh che đậy điểm càng lúc càng lớn, không chỉ có như thế, chính là sinh mệnh hấp thụ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dưới tình huống bình thường chính nhất đều rất khó ở bên ngoài sống quá lâu. Hần Thủy Tinh Cầu nói, đây đã là làm lớn ra vô số lần, để tránh có thể là chân chính sinh mệnh cấm khu. Chỉ là cái này che đậy điểm đến ngọn nguồn là cái gì Thủy Tinh Cầu cũng không thể mà biết, hắn chính là nghĩ quét hình cũng quét hình không đúng chỗ đưa. Tại to lớn núi trong hầm Trịnh nhất bản cảm giác không thấy bất kỳ thanh âm nào, nhưng là theo hắn không ngừng xâm nhập hắn luôn cảm giác có một loại khiêu động thanh âm. Hướng Vân Tiên lập tức nói, ta làm sao không nghe thấy? Thủy Tinh Cầu cũng nói, đại nhân xác thực không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Chỉnh nhất cũng rất nghi hoặc, thế nhưng là ta cảm thấy, nơi này giống như không còn như vậy tĩnh mịch. Hướng Vấn Thiên cùng Thủy Tinh Cầu đều không thể cảm giác được, nhưng là Trịnh Nhất Tuyệt sẽ không cho là mình xuất hiện ảo giác loại hình. Nơi này tuyệt đối có đồ vật gì ngay tại ảnh hưởng bốn phía. Trịnh Nhất để Hướng Vấn Thiên tiếp lấy hướng xuống đảo, lại chọn vẹn đảo nửa này, trung quanh Y Nguyên đen nhánh Y Nguyên tích mịch. Đây là Hướng Vấn Thiên cảm giác, nhưng là Trịnh Nhất lại cảm giác trung quanh tràn đầy nhảy lên, thậm chí đều có một ít thanh âm truyền ra. Thế nhưng là Thủy Tinh Cầu Y Nguyên không có kiểm soát ra cái gì đồ vật. Hướng Vấn Thiên khẩn trương nói, Trịnh Nhất, nếu không chúng ta đi về trước đi, nơi này quá quỷ dị, ngươi bây giờ không phải nói không thể làm loạn a? Hướng vấn tiên nói rất có lý, nhưng là hắn cùng hướng vấn thiên bọn hắn không giống. Trong mắt của hắn thế giới, nhưng thật ra là có sinh cơ, mà lại càng hướng xuống trịnh nhất càng có thể cảm giác được sinh khí, thậm chí hắn đều có thể cảm giác trung quanh thổ nhưỡng đều đang không ngừng nảy lên. Soán suyết nửa ngày sau trịnh nhất không có ý định trở về, hắn muốn tiếp tục hướng xuống đảo. Theo số một không ngừng hướng xuống, trịnh nhất bắt đầu nhắm lại ánh mắt của hắn, thịt của hắn mắt không đủ để đại biểu hắn chân chính tâm mắt, hắn phải dùng ý chí của hắn đi tham dò trước mắt đồ vật, đi cảm thụ trung quanh biến hóa. Hắn có thể cảm giác được trung quanh sinh cơ đang không ngừng khuếch tán, càng hướng xuống phạm vi liền càng rộng. Sau đó Trịnh Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu nói: "Có thể quét hình ra che đậy điểm phạm vi sao?" Đường kính 83m. 83, cũng chính là bán kính 41.5, xem ra đúng là dạng này. Che đậy điểm phạm vi bên trong mới có sinh cơ nhảy lên, Trịnh Nhất không có khả năng minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng là chỉ cần tiếp tục hướng xuống liền nhất định có thể tìm tới đầu nguồn, đến lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra tuyệt đối liếc qua thấy ngay. Trịnh Nhất trở về đi, thực sự quá sâu, không cẩn thận chúng ta đều sẽ trong nháy mắt hóa thành thi cốt. Đối với hướng vấn tiên Trịnh Nhất mắt điếc ngờ, có Thủy Tinh Cầu ở chỗ này quét hình nếu như gặp phải tĩnh mịch cu, sẽ trước tiên phát hiện, cho nên tạm thời là không có nguy hiểm. lại dòng giã đào một ngày một đêm, chính nhất hoàn toàn không có dừng lại ý nghĩ. mà đối mặt cái này đáng sợ tĩnh mịch hướng Văn Thiên cùng thủy tinh cầu trong lòng đều đang không ngừng buồn chồn, bọn hắn cái gì đều cảm giác không thấy, có thể cảm giác được vẫn là chết yên tiên tính giống nhau. Hướng Văn tiên cũng hoài nghi đây có phải hay không là muốn đi âm tảo địa phủ đúng, hắn không biết âm tảo địa phủ, nhưng là hắn biết cái gì là minh giới. thằng đến đào được ngày thứ ba thời điểm Trịnh Nhất rốt cục có phát hiện mới, tại cái này sinh cơ bên trong hắn thấy được một đôi to lớn vô cùng con mắt. Khi Trịnh Nhất nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng nhìn về phía Trịnh Nhất. Chương 236, thật nghiên cứu đồ vật ra rồi. Đây là một đôi to lớn mắt, cái này mắt có thần, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng. Từ trong mắt của hắn Trịnh Nhất nhìn không ra bất kỳ tà ác, càng nhìn không ra bất kỳ ác ý, nhưng là khi nhìn đến hắn một nháy mắt Trịnh Nhất thể xác tinh thần lại có một tia rung động. Không phải là bởi vì sợ hãi cũng không phải bởi vì rung động, mà là cảm giác thứ này chính là có thể gây nên hắn to lớn chú ý. Mặc kệ thứ này ở đâu, Trịnh Nhất có cảm giác, chỉ cần hắn nhìn thấy liền nhất định sẽ đi tìm tới hắn. người là ai? trong bóng tối một giọng dàn mua truyền vào Trịnh Nhất trong đầu. Trịnh Nhất biết là đôi mắt này đang nói chuyện với hắn, bất quá Trịnh Nhất cũng không trả lời hắn, ngược lại mở miệng hỏi: ngươi là ai? vì cái gì ở chỗ này? Hướng vấn thiên bọn hắn vẫn còn tiếp tục hướng xuống đảo, nhưng là Trịnh Nhất cảm giác hắn cách kia con mắt khoảng cách chưa hề thay đổi qua. Kia con mắt nói: ta biết ngươi là ai, loại ý chí này ta đã từng gặp qua, bất quá ngươi cùng hắn không sánh bằng là đom đóm chi huy mà thôi. Đối mặt hắn, Trịnh Nhất rất bình tĩnh, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, thật giống như mặc kệ hắn nói ra cái gì Trịnh Nhất đều có thể tiếp nhận. Ngươi nếu biết ta là ai vì cái gì còn muốn hỏi, ta chỉ là muốn biết ngươi có thể hay không có lẽ có thể không thể thả ta ra ngoài. Vậy kết quả thế nào? Ngươi có thể thả ta ra ngoài à? Nghe được câu hỏi của hắn Trịnh Nhất lời, hắn cảm giác cùng người này đối thoại quả thực là loạn thất bắt ao, mà lại nói nhảm bãi lờ. Chính Nhất nói, ta không biết ngươi là ai, tại sao muốn thả ngươi ra? Con mắt nói, ta biết ngươi không có cách nào thả ta ra, ta chỉ là hỏi một chút đuổi đuổi tịch mịch thời gian. Chính Nhất, nếu như không phải là bởi vì thanh âm có chút giàn ua, Chính Nhất cũng hoài nghi hắn đến cùng là bao lớn người. Trịnh Nhất hỏi: "Ngươi biết phía dưới là cái gì sao?" "Không biết, ta nhớ được một vạn năm trước ta một mực tại hướng xuống, thế nhưng là từ đầu đến cuối đi không đến cuối cùng." "Tốc độ của ngươi đâu?" "Nhanh hơn ngươi gấp một vạn lần không thôi." Trịnh Nhất chân kinh, nói cách khác hắn chính là qua 100 triệu năm cũng không thể đào được đầu. "100 triệu năm nhà khái niệm gì? Hàng Vũ đều có thể đào thông a." "Nói cách khác nơi này không phải thuần túy vật lý khoảng cách." Lập tức Trịnh Nhất lại hỏi: "Ngươi hướng xuống bao lâu?" "Bao lâu?" "Không nhớ rõ, ta liền nhớ kỹ ta tới đây không bao lâu liền bắt đầu hướng xuống, gần nhất mới trở về." Chính Nhất nhãn tình sáng lên kích động nói, ngươi bỏ ra bao lâu thời gian trở về? Một nháy mắt nơi này chỉ cần đi trở về chính là chuyện trong nháy mắt. Chính Nhất, tốt ta, Chính Nhất đã xác nhận nơi này không phải vật lý khoảng cách. Chính Nhất cảm giác người này nói lời logic bên trên có một chút xíu vấn đề, mà lại thời gian tuyến có vẻ như cũng có chút bớt không rõ. Bất quá tổng thể tôi nói, nơi này vẫn là đi không đến cùng. Vậy ngươi biết nơi này là chuyện gì xảy ra a? Hắn trả lời không biết, Chính Nhất lại hỏi không ít vấn đề, nhưng là đạt được đều là kiến thức nửa vời đáp án. Tỷ như hắn là thế nào bị vây ở chỗ này? Theo trí nhớ của hắn đến xem hắn chính là ở chỗ này ra đời, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy hắn trước kia cũng không phải là ở chỗ này, còn có chính là hắn ngay cả mình là cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết mình còn sống, nhưng là lấy cái gì hình thức còn sống, vì cái gì mà sống lấy hắn hết thảy không biết. Khi Trịnh Nhất hỏi là lúc nào gặp qua giống như hắn ý chí thời điểm, kia con mắt thật to trầm mặc, hắn trầm mặc thật lâu, Trịnh Nhất cũng không có cảm giác được tâm tình của hắn ba động, nhưng lại không hiểu cảm giác hắn rất thất vọng. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu, hắn lúc ấy còn rất trẻ. Câu nói này Trịnh Nhất cảm giác không đầu không đuôi. Rất trẻ chung là thế nào tính, mà lại đến cùng là ở chỗ này, thời điểm vẫn là lúc ở bên ngoài. Những này trịnh nhất đều không được mà biết, kia con mắt tự nhiên cũng là không được biết rồi, hắn sống rất hồ đồ, nhưng lại ngoài ý muốn cũng không cảm giác được mê mang, giống như luôn có sự tình chờ lấy hắn làm đồng dạng. Cuối cùng trịnh nhất để hướng vấn thiên ngừng, xuống chút nữa cũng đã không cần thiết. Khi trịnh nhất cáo biệt con mắt quay người rời đi thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã thân ở tĩnh mịch dãy núi trên bùn đất, mà ban đầu động cũng đã bị lấp hoàn mỹ vô khuyết, cảm giác chưa hề bị đảo qua. Thủy tinh cầu cùng hướng vấn thiên đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là Trịnh Nhất nhưng không có chút nào cảm giác, hắn phát hiện nơi này hẳn là chôn lấy một ít cùng trời có liên quan bí mật. Nhìn xem dưới chân dây núi, Trịnh Nhất lắc đầu thở dài, hắn cảm giác mình bây giờ hoàn toàn không có năng lực đi đào móc trong này bí mật. Trịnh Nhất không để ý hướng vấn thiên cảm xúc nói thẳng, đi thôi, trở về đi. Nhiều ngày như vậy các nàng hẳn là cũng gấp. A, a gặp qua thần tới hướng vấn thiên lập tức đuổi theo Trịnh Nhất nói, bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn biết, có chút muốn. Bản thân đoán chờ Trịnh Nhất bọn hắn bay lên trời thời điểm phát hiện khắp nơi đều có máy bay chiến đấu đang đi tuần liền liền phi hành đại đều được phái ra Trịnh Nhất hỏi Hướng Vân Thiên đây là làm gì địch tập Hướng Vân Thiên bất đắc dĩ nói là em gái ta phát hiện chúng ta lâu như vậy không có trở về lo lắng ngươi có phải hay không lại muốn chết lần này tốt trở về ta lại phải bị mắng Trịnh Nhất cũng thật bất đắc dĩ cùng Hướng Kinh Ngữ quen sau hắn phát hiện cô nương này không có lấy trước như vậy sợ hắn nói không nể mặt mũi không trừng liền không nể mặt mũi chờ bọn hắn trở lại sàn bay thời điểm nơi này liền thừa Hướng Kinh Ngữ một người Khi nàng nhìn thấy trịnh nhất cùng hướng vấn thiên không có việc gì cả người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng là kia toán trách ánh mắt nhìn trịnh nhất đều không có ý tứ, kia phản phất tại nói, các người liền không thể để cho người ta bất lo một chút ta. Cuối cùng tất cả mọi người lần lượt trở về, những người này toàn bộ đều là ra ngoài tìm trịnh nhất bọn hắn, không có cách, nếu như trịnh nhất không có phát sinh sự kiện kia hướng khinh ngữ căn bản sẽ không lo lắng cái gì, nhưng là hiện tại thế nhưng là thời kỳ mấu chốt ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, trịnh nhất kia là nói không có liền sẽ không có. Hướng Vân Thiên, ngươi đi đại nhân nhà ta ngoạc đi đâu rồi, vạn nhất xảy ra chuyện ngươi làm gánh nổi sao? Ngươi không biết hiện tại nhiều nguy hiểm không?" Thất Dạ vừa về đến liền đối hướng Vân Thiên mắng lên. Hướng Vân Thiên cảm thấy mình rất vô tội, dựa vào cái gì hắn bị chửi nha? Hôm nay coi như xong, nếu là bình thường hắn tuyệt đối cùng Thất Dạ không xong. Trịnh Nhất cũng rất im lặng, lúc nào hắn biến thành những người này bảo hộ đối tượng? Hắn đường đường thiên đạo chẳng lẽ còn so những phàm nhân này nguy hiểm? Đến cùng ai lại càng dễ chết? Chính Nhất cảm thấy nếu như Mao Tiểu Hoàn trong mắt nếu là đối với hắn hữu hiệu, Những người này không chừng không phải theo một viên ở trên người hắn mới dễ chịu. Cuối cùng Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, phát sinh một chút chuyện nhỏ, lại nói nghiên cứu tĩnh mịch dãy núi không phải là các ngươi yêu cầu sao, không cẩn thận nhập thần không phải rất bình thường. A, thất giả kinh ngạc nói, đại nhân thật nghiên cứu đồ vật ra rồi. Chán cái kia, ý tứ của ta đó là đại nhân nghiên cứu ra cái gì rồi. Trịnh Nhất ra vẻ vương lòng nói, cũng không có gì, cũng chính là trong lòng đất nhìn xuống đến hai tròng mắt mà thôi. chương 237, ta cái gì cũng không thấy được. Nhưng sau Trịnh Nhất đem tính mịch bên trong dãy núi chứng kiến hết thảy đều nói một lần, sau khi nói xong cũng không có bao nhiêu tranh luận, bởi vì bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Bất quá Hứa Bình lại nói, căn cứ truyền thuyết nơi này là một vị đại năng mai cốt chí địa, các ngươi nói kia con mắt có khả năng hay không là vị kia đại năng biến thành. Khả năng này Trịnh Nhất cũng nghĩ qua, thế nhưng là vị này đại năng đến tột cùng là ai đều không ai biết, hắn vì sao lại chôn xương nơi này càng vô năng biết được. Bất quá Trịnh Nhất rất khó tưởng tượng đến cùng là như thế nào đại năng, hội diễn hóa ra dạng này dãy núi, dãy núi vẻ ngoài không ra hồn nhưng là trong đó hàm đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bất quá Trịnh Nhất lại cảm thấy rất không có khả năng, chỉ ít kia con mắt cùng dãy núi đều là bởi vì kia đại năng diện hóa mà ra là khả năng không lớn, dù sao kia con mắt cũng không thể tùy tâm sử dụng tại ngọn núi Trung Du Đãng, hắn cũng nhất định phải đợi tại che đậy điểm mới được. Thất giả thúc giục, đại nhân, khắc nghiên cứu những này loạn thất bắt ao, chúng ta vẫn là khởi hành đi Hàng Vũ Quốc đi. Trịnh Nhất khinh bỉ nhìn xem Thất dạng, để nghiên cứu chính là nàng không cho nghiên cứu cũng là nàng, hiện tại người cũng đã mâu thuẫn như vậy sao? Bất quá Trịnh Nhất xác thực không có ý định lại nghiên cứu một chút đi. Hắn vẫn là có tự biết rõ, hắn nhìn xem hướng khinh ngữ nói, "Ngươi xác định thân thể của ngươi không sao?" Chính nhất cảm thấy hướng khinh ngữ sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh. Từ khi hướng khinh ngữ tại Hoang Dã Thảo Nguyên rời đi Trịnh Nhất về sau, chính nhất cũng cảm giác nàng không có khỏe mạnh qua, động một chút thì là trọng thương, động một chút thì là thân thể suy yếu. Hướng khinh ngữ lắc đầu, "Không có gì đáng ngại, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi." Tại sao phải rời đi? Nơi này có không ít đồ tốt, nhất là có cái gì có thể trị tiểu cô nương này trên thân bệnh. "Không hiểu thanh em đột nhiên tại Trịnh Nhất trong đầu vang lên, Trịnh Nhất giật lại mình, "Quá ai?" hướng vấn tiên bọn hắn đều là xương sở thất dạ lập tức hỏi đại nhân thế nào trịnh nhất không để ý tới bọn hắn bởi vì lúc này thanh âm kia lại tới ngươi không nhớ rõ ta rồi chúng ta vừa mới không phải mới đối diện nói a ngươi nhìn ta ngay tại trước mắt ngươi đột nhiên trịnh nhất trước mắt xuất hiện một đôi mắt con mắt xuất hiện để trịnh nhất có một sát na hoảng hốt hắn vừa mới cảm giác nhìn thấy bản thân trịnh nhất lắc đầu hắn nhận biết cái này mắt mặc dù nhỏ vô số lần nhưng là đây chính là che đậy điểm xuống con mắt thật to trịnh nhất ngạc nhiên trực tiếp dùng ý chí cùng hắn được rẽ ngươi là thế nào ra ta không biết nha Ngươi ra ta liền không hiểu cùng ra, mà lại ta phát hiện ta không có cách nào cách ngươi qua xa. Chính nhất, đến cùng thế nào? Hướng khinh ngữ lo lắng nói. Chính nhất lắc đầu ý bày ra không có việc gì, nhưng sau hắn tiếp tục đối kia trong mắt nói, ta đem ngươi phóng suất. Không, ta cảm thấy là ngươi đem ta mang ra ngoài, ta cảm thấy tại ngươi thấy ta một cái mắt, giữa chúng ta liền cũng có kết thúc không ra liên hệ. Vì cái gì thanh âm của ngươi thay đổi? Ta cảm thấy ta trẻ. Loại này vấn đề nhỏ Chính nhất cũng liền rất hỏi một chút, để hắn để ý là, hắn thế mà cùng con mắt này có liên hệ, chuyện khi nào trước mà kệ? Vì cái gì cũng không cần đi quảng, hắn muốn biết nhất chính là vì cái gì hắn không phát hiện được có chút liên hệ. Người giác quan không đúng, ta cũng không phải cùng ngươi nhục thân có liên hệ. Con mắt kiểu nói này trịnh nhất liền ngây ngẩn cả người, cùng hắn bản thể có liên hệ. Muốn hay không khoa trương như vậy. Bất kể có phải hay không là trịnh nhất vẫn mở bắt đầu tập trung ý chí của hắn xem xét bản thân, cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện hắn thị giác phát sinh biến hóa, chính xác nói là nhiều hơn một đạo thị giác, mà lại hiện tại chính nhìn xem chính hắn nhưng sau Trịnh Nhất dùng mắt thường đi xem kia trong mắt trong chớp thoáng này Trịnh Nhất cảm giác đang cùng bản thân đối mặt theo trong mắt di động Trịnh Nhất nhìn thấy đồ vật cũng đang không ngừng biến hóa mà lại cái này thị giác căn bản không phải phổ thông thị giác thiên địa vạn vật trong mắt hắn là các loại quy tắc các loại tin tức ta đi dứt bỏ không nói những cái khác riêng này thị giác liền không tầm thường nha tục xương thượng đế thị giác vẫn là thiên đạo chi nhãn theo tình huống này đến xem đây chính là ta mắt nói cách khác ta có một đôi có bản thân ý thức con mắt vậy hắn nếu là đi nhìn trộm ta cũng được lợi kia không tính lỗi của ta à? đúng Tuyệt đối không phải lỗi của ta." Trịnh Nhất chậm chậm tâm thần, để con mắt chuyển nhìn hướng kinh Ngữ. Trịnh Nhất chỉ là muốn nhìn một chút bệnh của nàng mà thôi, dù sao con mắt này cùng pháp tắc gia thân mắt rất giống, có vấn đề gì bình thường đều có thể nhìn ra. Khi nhìn về phía hướng Khinh Ngữ thời điểm, Trịnh Nhất rõ ràng liền thấy nàng sinh mệnh cơ năng rất suy yếu, nhất là nàng hoạch tâm sinh mệnh tin tức, quả thực là hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là Trịnh Nhất nghĩ nhìn kỹ một chút trong cơ thể nàng đến cùng vì cái gì như thế hỗn loạn thời điểm, lại phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ. Trong mắt nói, đục vào nàng liền có thể trực tiếp thấy rõ toàn bộ Nhưng sau tại tất cả mọi người không hiểu thấu ánh mắt dưới, chính nhất đi đến hướng khinh ngự trước mặt, nhưng sau trực tiếp nắm tay đặt ở trên đầu nàng. Một sát na này, chính nhất cảm giác hướng khinh ngự thể nội hết thể vấn đề đều hiện ra tại trước mắt của hắn, bất quá chỉ là một sát na chính nhất thị giác liền luẩn mất. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn tay bị hướng khinh ngự đẩy ra. Chính nhất không hiểu nhìn xem hướng khinh ngự, thế nào? Lại là một cái thế giới ngện trên đầu. Hướng khinh ngự lại là một mặt hoảng sợ, ngươi đang làm gì? Hướng khinh ngự không khỏi thần sắc hoảng sợ, hai tay càng là ôm thật chặt lấy trước ngực. Động tác này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai, nhưng mà Trịnh Nhất nói lời thì càng sai lệch, hắn không hiểu nói, ta đang nhìn thân thể của ngươi nha. Trịnh Nhất nhìn một chút hướng khinh ngữ lại nhìn chung quanh ánh mắt khác thường, vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, trên người ngươi có bệnh, ta đang tra xem bệnh nhân. Nhìn xem hướng khinh ngữ một bộ bị rình coi bộ dáng Trịnh Nhất là có miệng nói không rõ, hắn thật không có bất kỳ cái gì không khỏe mạnh ý nghĩ, mà lại hắn không phải mắt nhìn xuyên tường được chứ. Trịnh Nhất vừa ý hạt châu nổi nóng nói, ngươi nói thế nào cũng không là bình thường mắt, vì sao lại bị nàng phát giác được. Ai bảo ngươi như vậy tự lực? Một điểm ẩn tàng ý nghĩ đều không có, lại nói ngươi không thấy được con mắt của nàng a? Vừa nhìn liền biết không phải phổ thông mắt, phát giác được cũng coi như bình thường. Nghe trong mắt nhắc nhở Trịnh Nhất mới cẩn thận xem xét hướng khinh ngữ con mắt, lần này hắn nhìn thấy không phải phổ thông mắt, mà là cặp kia thiên mạc. Trịnh Nhất cảm giác con mắt này rất tốt nhìn, nhưng mà chính là nhìn không ra tác dụng. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể rời khỏi loại trạng thái này, hắn phát hiện lại nhìn tiếp hướng khinh ngữ không chừng liền chặt hắn. Nhìn xem hướng khinh ngữ Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói nắm tay để xuống đi, ta hiện tại cũng coi như bình thường con mắt, ngoại trừ ngươi dáng dấp ra sao ta nhìn rõ bên ngoài, cái khác tuyệt đối thấy không rõ. Trịnh Nhất nói chưa dứt lời, nói chuyện hướng khinh ngự chỉ bị quát nói, nói như vậy vừa mới ngươi xem. Ta đi, Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, không phải như ngươi nghĩ, đến ta giải thích cho ngươi một chút. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có thấy hay không cái gì? Trịnh Nhất liền không rõ, như thế chăm chỉ loại vật này có ý tứ sao? Hắn chỉ có thể nói, không có, ta cái gì cũng không thấy. Chương 238, đúng ngươi không có đầu óc. chính Nhất liền bất đắc dĩ Hắn là thiên đạo cũng không phải người, đừng nói hắn không thấy, chính là hắn nhìn thì thế nào. Khác biệt chủng tộc thẩm mỹ quan có thể giống nhau sao? Lấy hướng xem có thể giống nhau sao? Coi như không nói những này a, ngươi cái này tiểu thân bản đến cùng có cái gì đang xem. Vì nhìn loại này đồ vật loạn thất bát tao hắn còn phải cố ý vận dụng thiên đạo chi nhãn. Cho cười, hắn cũng không phải loại kia có siêu năng lực liền biết dùng để tán gái người được chứ. Nhìn xem cái này từng cái có sắc ánh mắt, chính nhất đều cảm giác thanh danh của hắn cùng hình tượng đều bị hướng khinh ngữ làm hỏng. Khi thật chính hướng khinh ngữ cũng cảm giác rất bị khuất, tại Trịnh Nhất đụng vào nàng thời điểm, nàng cảm giác bản thân hết thể đều bị Trịnh Nhất nhìn trộm, loại kia trực diện Trịnh Nhất cảm giác để nàng hoàn toàn không tiếp thụ được. Nếu như là dưới tình huống bình thường nàng đã sớm rút kiếm, chỗ nào sẽ còn cùng Trịnh Nhất nói nhảm? Trịnh Nhất là trời, nhưng nàng là người, một ngày nào đó nàng là phải lập gia đình, nàng cũng không có khai phong đến loại trình độ kia, cho nên có hay không bị nhìn là rất trọng yếu. Nhìn xem từng cái cùng giống như phòng tặc để phòng bản thân, Trịnh Nhất liền không có ý định nói ra con mắt bí mật, cái này nếu là nói ra ai biết những người này nghĩ như thế nào? Đêm hôm khuya quét đều sẽ luân phiên chấn giữ để phòng hắn a. Không chừng nam cũng phải để phòng hắn. Phạm nhân ý nghị Trịnh Nhất chính là không thể lý giải, bao lớn chút chuyện nhà mà lại hắn có nhảm chán như vậy a. Đại nhân, ngươi trước tiên là người thời điểm sẽ làm loại sự tình này a. Đối thủy tinh cầu Trịnh Nhất không có gì tốt dầu dím, cho nên hắn trước tiên liền biết trong mắt tồn tại cùng tác dụng. Trịnh Nhất không được rẽ, yên tính là người mị trí năng, lại nói trước kia ta có làm hay không rất trọng yếu a. Nhưng là ta hiện tại chính là không có gì hứng thú. Đại nhân, vậy ngươi đã không xoắn xuyết những này, vì cái gì không suy nghĩ trong mắt lai lịch. Từ trên lý luận nhìn hắn cũng hẳn là nào đó thiên đạo mắt, coi như không phải cũng nhất định tiếp cận thiên đạo. Chính nhất cảm thấy loại sự tình này không có gì tốt nghĩ, dù sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Lại nói thiên đạo không phải cảnh giới, mà là sinh mệnh hình thái, cũng không phải là tu vi mạnh cỡ nào liền có thể khi thiên đạo, cho nên thiên đạo không có tiếp cận nói chuyện, hoặc là, hoặc là hoàn toàn không phải. Chính nhất gần nhất cũng không có làm sao nhàn rỗi, có rảnh hắn liền nhìn giáo trình tự học, học viện sách có thể hạ hạ đến xem, chính nhất đều cố gắng hạ hạ đến xem. Vì chuyện chính thức, sao có thể không chăm chỉ đâu? Không chăm chỉ ở đâu ra mệnh chuyển chính thức, đại nhân, ngươi sẽ không ngay cả ta đều không buông tha. Thất giả cười hì hì tại Trịnh Nhất trước mặt cường soát cựu hận. Trịnh Nhất lạnh lùng nhìn xem nàng nói, ta đã cùng mặt trên xin, ngày mai đưa ngươi trở về không tin đúng không? Thủy Tinh cầu cho nàng nhìn nhân sự điều động xin. Đại nhân ở đâu ra nhân sự điều động? Bản thân biên, Trịnh Nhất đã không có cách nào cùng những người này hảo hảo tán gẫu, đây đều là kia tròng mắt hại, nhưng mà kia tròng mắt lại cùng đại gia đồng dạng nói buồn ngủ, để Trịnh Nhất không được cầm ý hắn, có việc bản thân dùng con mắt có cá tính như vậy còn có tỷ khí con mắt trịnh nhất lần thứ nhất gặp, còn hết lần này tới lần khác là hắn. Vì làm dịu tâm tình của mọi người, chính nhất quyết định lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát đi tìm thuốc. Bởi vì hắn phát hiện hướng khinh ngữ trên người không phải tổn thương, càng không phải là bệnh, mà là tin tức điểm rối loạn, cái này đối thất giả tới nói trên lý luận là có thể xem như bệnh trì cảng, nhưng là đến bây giờ đều không có khôi phục, nguyên nhân chủ yếu là hướng khinh ngữ cặp mắt kia. Nó đang không ngừng đảo loạn hướng khinh ngữ tin tức, chính là thất giả chưa khỏi hướng khinh ngữ, kia thiên mạch cũng sẽ trong bóng tối làm phá hư. Đến lúc đó Hướng Khinh Ngự chỉ cần một thụ thương, hết thảy tai họa ngầm liền sẽ cùng một chỗ bộc phát. Muốn chữa khỏi hướng khinh ngự liền phải ổn định tiên mạch cùng hướng khinh ngự thân thể cân bằng, hiện tại rõ ràng là hướng khinh ngự thân thể chịu không được thiên mạch tàn phá. Thiên mạch tin tức quá mức cường đại, mặc dù có thể cung cấp hướng khinh ngự sử dụng, nhưng là đại giới lại vô cùng lớn. Lớn đến hướng khinh ngự rất có thể tùy thời bởi vì thiên mạch mà chết. Lúc trước thiên mạch biến mất chính là hướng khinh ngự thân thể vì tự vệ mà phủ bụi thiên mạch, hiện tại thiên mạch đã triệt để thức tỉnh, rốt cuộc không phong được. Lúc này hướng khinh ngự đừng nói nhiều tai nạn. Chính là ngẫu nhiên tiểu thụ tổn thương đều có thể sinh tử một đường. Trong mắt ngạch, tính toán tạm thời gọi hắn mắt to à, mắt to nói qua ở chỗ này có một loại cỏ, nó liền sinh trưởng tại tĩnh mịch trên dãy núi. Mặc dù nhìn chỉ là phổ thông cỏ, nhưng là có thể sống ở tĩnh mịch trên dãy núi, liền đã nói do nó bất phàm, chỉ cần để hướng khinh ngự an loại cỏ này liền có thể trên diện rộng nhất độ tăng lên thân thể của nàng cơ năng, đồng thời có thể củng cố tin tức của nàng, để thiên mạc tạo thành tổn thương xuống đến thấp nhất. Mắt to thuyết pháp rất bảo thủ, tóm lại sẽ có chút dùng chính là. Bất quá chỉnh nhất nhìn tương đối kỹ càng, chỉ cần thật có thể tăng lên cơ năng củng cố tin tức, hướng khinh ngữ cơ bản cũng không có cái gì đáng ngại, khác loạn mở thiên mạc liền tốt. Sáng sớm hôm sau Trịnh Nhất liền để tất cả mọi người đi tìm trên dãy núi cỏ. Trên lý luận có bất kỳ thực vật tại vùng núi này bên trên hẳn là là rất đáng chú ý, nhưng là để Trịnh Nhất ngoài ý muốn chính là hắn tìm nửa ngày đều không có. Vì thông tin, Thủy Tinh Cầu Trịnh Nhất cũng không mang trên thân, Trịnh Nhất giao nó cho Hướng Vân Thiên, Hướng vấn Thiên thứ một cảm quan rất chuẩn, cho nên có khả năng nhất tìm tới cỏ chính là hắn. Trịnh Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Đại nhân, nơi này thật sự có cỏ a? Kia trong mắt có đáng giá hay không phải tin tưởng? Cái gì gọi là kia trong mắt, hiện tại đã là trong mắt của hắn, cái này có cái gì không thể tin? Chính nhất đành phải để bọn hắn tiếp tục tìm, mà Trịnh Nhất ngồi đang phi hành khí bên trên cũng đang tìm kiếm. Rong rã một ngày sau đó, tất cả mọi người trở lại trên bình đài, cũng chỉ có Trịnh Nhất một người còn tại tìm kiếm. Trịnh Nhất nói, ngươi để bọn hắn nghỉ ngơi trước, nơi này đối ta không có thương tổn quá lớn, mà lại con mắt của ta so với bọn hắn dễ dùng, cũng không cần cách quá gần, mệt mỏi ta sẽ trở về. Để thủy tinh cầu tùy thời cùng hắn bảo trì liên lạc về sau, Trịnh Nhất liền lại bắt đầu tìm. Trịnh Nhất tỉnh lại mắt to nói, kia thật chỉ là phổ thông cỏ. Ngươi biết nó sinh trưởng ở nơi đó à? Mắt to ngáp một cái nói, ngươi đây là tại làm gì? Tìm có không phải ngươi cảm thấy ta đang làm gì? Mắt to ngạc nhiên, tìm có ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây đến? Không tới nơi này hắn đi nơi nào? Đi trên trời. Đương nhiên là đi dưới mặt đất, ta lại không ra qua làm sao có thể biết bên ngoài có cỏ. Ngươi động não cũng biết hẳn là đi cái nào tìm mới đúng, chẳng lẽ hiện tại người đầu hốc đều là lớn lên công đôi? À, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như cũng không có đầu óc. Vậy chúng ta, thế nhưng là ta cũng so người thông minh. Trịnh nhất kia là một đầu đất hát tuyến, đây là tại khinh bị hắn a. Không có đầu óc khinh bị không có đầu óc. Trịnh nhất đều không muốn cùng hắn so đo, ngươi không có việc gì cùng bản thân con mắt so đo cái gì. Coi như không phải là của mình, vậy cũng dài trên người mình, cũng không có gì tốt so đo. Bất quá đối với phương hướng trịnh nhất vẫn là yên lặng lựa chọn cải biến, đã đều biết phương hướng sai, vậy liền không có lý do mắc thêm lỗi lầm nữa. Chương 239, bắt đầu nguyên chi hải. Trịnh Nhất cảm giác một ngày này đều ở phí, đây mới là thật mù quáng làm việc, làm hắn đều không có ý tứ nói ra ngoài. Không bao lâu Trịnh Nhất liền đến đến ban đầu che đại điểm, ta hiện tại hẳn là làm sao đi vào? Hắn chỉ có một người tới, coi như phi hành khí trong có cái 6 vạn vậy cũng không làm nên chuyện gì, cho nên chỉ có thể hỏi mắt to, thực sự không được mất mặt liền mất mặt, đành phải kiên trì kéo người đến đây. Ta đi vào rất đơn giản nha, nhưng sau hắn nhìn xuống Trịnh Nhất còn nói, người ta cũng không biết. Trịnh Nhất khinh bị nói, ngươi mở đường ta đến xem có thể hay không đuổi theo. Nhưng sau Trịnh Nhất liền trực tiếp ngồi tại che đại đốt nhắm mắt lại thử đi không chê ý chí của hắn hiện tại đi vào là rất không có khả năng duy nhất có thể nếm thử chính là ý chí có thể hay không kéo dài đi vào nhìn xem mắt to nhanh như chớp liền tiến đụng vào trong đất chính nhất cũng chỉ đành thử có thể hay không đuổi theo nhưng mà không thử không biết thử một lần giật mình chính nhất cảm giác ý chí của hắn tại tiếp xúc đến thổ một nháy mắt thế mà trực tiếp bị kéo ra ngoài đúng vậy là toàn bộ kéo ra ngoài bất thình lình sức kéo để trịnh nhất cảm thấy kinh dị sợ hãi cái này nói không chừng liền không ra được nha vì lý do an toàn trịnh nhất trước tiên hướng thủy tinh cầu cầu cứu nhưng mà Trịnh Nhất hoảng sợ phát hiện thế mà liên lạc không được Thủy Tinh cầu khẩn trương như vậy làm gì ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy còn không phải không có việc gì ngươi không chê mất mặt mắt to kinh bị nói nơi này đối mắt to tới nói chính là nhà của hắn hắn trở về tự nhiên không có gì thế nhưng là đối Trịnh Nhất tới nói thật giống như vị lên cạn đột nhiên rơi xuống nước không lo lắng một chút đều không bình thường thích ứng một chút Trịnh Nhất cũng không có cảm giác dị thường mới thả lỏng trong lòng nhưng là việc này có tính không lại vượt qua hắn phạm nhân phạm vi năng lực có tính không làm cản dỡ Trịnh Nhất lắc đầu vẫn là câu nói kia đáng chết cuối cùng sẽ chết, đen đuổi đến đâu cũng không thể xui xẻo như vậy đi. Trịnh Nhất hỏi, kia có đến cùng sinh trưởng ở chỗ nào? Mắt to nghiêm túc nói, ta làm sao biết, lâu như vậy đi qua ai đi nhớ một gốc cỏ vị trí. Người Trịnh Nhất cảm giác bản thân làm sao lại như thế biệt khuất. Nếu như có thể hắn tuyệt đối phải đâm bạo cái này hai viên trong mắt. Trịnh Nhất chẳng có mục đích lặn xuống. Nhưng chính là không thấy được nơi này có cái gì cỏ, mà lại hắn cảm giác ngắn ngủi một nháy mắt giống như đã sớm siêu việt hôn qua xuống tới khoảng cách. Bởi vì hắn cảm giác nơi này sinh cơ phạm vi đã mở rộng đến mấy cây số không chỉ. Mắt to ngươi không cảm thấy tốc độ của ta rất nhanh sao? So ngươi năm đó như thế nào? Không biết, nhưng là ta biết tuyệt đối nhanh hơn ta nhiều, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Ngay tại vừa mới ngươi siêu việt ta vô số năm trôi đến cuối cùng trời ạ, ta cảm thấy chúng ta muốn tới mục đích cuối cùng nhất. Nơi này đường giống như chính là vì như ngươi loại này tồn tại mở mắt to rất kích động nói. Chính nhất cũng là kinh ngạc vô cùng, ta có thể cảm giác được che đậy điểm càng lúc càng lớn, lớn đến không còn là một cái điểm, đơn giản chính là một cái tràn ngập sinh cơ dây đuối. mà lại hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách rời khỏi. Ý chí của hắn không bị khống chế tại hướng xuống vọt, chính nhất cảm giác gần nhất tốt biệt khuất hắn đường đường thiên đạo đến chỗ nào đều là mặc người chém giết. Vi Vi cho ăn khác mi khổ kiểm, ngươi hẳn là hưng phấn mới đúng, chúng ta liền muốn tiếp xúc đến nơi này bí mật, mắt to càng nói càng hưng phấn. Trịnh Nhất tức giận nói, biết bí mật đối ngươi có chỗ to ta Ngạnh, không có mắt to Y nguyên cười nói, thế nhưng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta nhà, ta chính là nghĩ thỏa mãn bản thân. Trịnh Nhất cũng thật tò mò, nhưng là hắn càng không hi vọng xảy ra chuyện, bất quá lo lắng qua đi Trịnh Nhất cũng liền không cảm giác nhiều lắm, dù sao lo lắng là vô dụng. Có thể làm chính là tỉnh táo giải quyết vấn đề, nghĩ biện pháp sống sót. Theo không ngừng xâm nhập, chính nhất cảm giác cũng theo đó cải biến, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, chính nhất cảm giác bản thân cũng không phải là tại hướng xuống ngầm, ngược lại là tại đi lên trên. Mắt to, ngươi có hay không loại cảm giác này? Còn có nơi này nơi nào có cỏ gì? Nơi này sinh cơ chi địa sớm đã rộng lớn vô biên, nhưng là trịnh nhất chính là không thấy được có cỏ. Mắt to nói, cảm giác thứ này không cho phép, về phần của ta đều nói nó sinh trưởng tại ngươi nói tĩnh mịch trên dãy núi, làm sao có thể tại khu vực này bên trong? Chính nhất chính nhất hiện tại mãnh liệt nghĩ đâm bạo trong mắt. Ngay tại lúc lúc này, không có dấu hiệu nào phía dưới Trịnh Nhất tiến vào vô tận trong thủy vực, càng làm cho hắn ngoài ý muốn là ý chí của hắn thế mà đang không ngừng có bảo, cuối cùng trở thành thiên đạo hình thái. Nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Vì cái gì ta có một loại trở lại thiên đạo hành cung cảm giác? Là sinh mệnh thủy nguyên ta trời, nơi này làm sao có thể có nhiều như vậy sinh mệnh thủy nguyên, nhiều như vậy sinh mệnh thủy nguyên đầy đủ diễn hóa một phương đại thế giới, có người dự định ở chỗ này sáng thế sao? Mắt to kích động trình độ vượt ra khỏi vừa mới tất cả. Trịnh Nhất ngạc nhiên Ngươi vừa mới nói cái gì? Diễn hóa đại thế giới. Ngươi biết đại giới là cái gì? Mắt to có chút nói năng lộn xộn nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta liền biết vừa mới nên nói câu nói kia. Cứ như vậy cọ ra, trời ạ, nơi này đơn giản vượt qua tưởng tượng của ta. Sinh mệnh thủy nguyên, diễn hóa đại giới. Đây không có khả năng a? Nơi này có thể diễn hóa đại giới đạo thiên lại không biết. Hắn sẽ mặc cho người ta diễn hóa đại giới. Còn có, tiền tám liền mặc cho sinh mệnh thủy nguyên an trí ở chỗ này. Chính nhất không tin chuyện lớn như vậy tiền tám cùng đạo thiên sẽ cũng không biết nhưng sau Trịnh Nhất phát hiện hắn hiện tại thật không phải là đang lặn xuống mà lại không ngừng lên cao. Hắn lúc này đã gần như mặt nước, hắn chậm rãi từ trong nước thoát ra, cuối cùng sừng sững ở trên mặt nước. Nơi này không có vật gì, mắt có thể nhìn thấy chính là mặt nước, bình tĩnh đến tựa như tấm gương mặt nước. Trịnh Nhất nhìn xem mặt nước lại cảm giác không thấy bất kỳ nước động, nơi này không hề giống chân chính nước, nhưng là hắn chính là nước. Chính Trịnh Nhất cũng nói không rõ là cảm giác gì, có lẽ đây chính là sinh mệnh thủy nguyên hình thái đi. Trịnh Nhất dạo bước tại sinh mệnh thủy nguyên phía trên, hắn muốn nhìn một chút nơi này lớn bao nhiêu cũng nghĩ nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì, chính nhất càng làm cho mắt to bay đến không trung xem. đúng vậy, nơi này không chỉ có không trung còn có nhẹ du phiêu nhiên mây trắng, cùng mênh mông vô bờ xanh lam bầu trời. chính nhất sẽ không đi tin tưởng nơi này là hàng vũ mắc khác, đây tuyệt đối không tại hàng vũ bên trên. hàng vũ không có khả năng có nơi này, sinh mệnh thủy nguyên tụ tập diễn hóa chi địa, chính là thiên đạo hành cung thiên thân, đây là chư thiên định luật. mắt to, mắt to, a, ta tà tại, ngươi thấy được cái gì? chính ngươi xem đi. rất nhanh chỉnh nhất kết nối vào mắt to. Trong chớp nhoáng này Trịnh Nhất cảm giác thấy được toàn bộ thế giới. Ánh mắt phía dưới đều là mặt nước, vô biên vô hạn, mênh mông vô biên, đây mới thực là bông Dương Đại Hải, thực chí danh quy bắt đầu nguyên chi hải. Nhưng là chân chính để mắt to thất thần để Trịnh Nhất rung động không phải cái này, mà là tại xa xôi phương xa đứng đấy một người, một cái Trịnh Nhất vô cùng quen thuộc, nhưng lại không cách nào tiếp nhận người. Chương 240, kiếp trước cái này. Trịnh Nhất cách hắn rất xa, nhưng là hắn chính là nhìn rõ đối phương tướng mạo, Trịnh Nhất không có cách nào hiểu thành cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này không khoa học. Uy, ngươi không sao chứ? Hắn vừa vặn giống cũng nhìn thấy ngươi, chúng ta muốn đi qua sao? Trịnh Nhất Tâm phiền ý luận nói, hắn nhìn chính là ngươi không phải ta. Ai, ngươi nói lời này vậy liền không đúng, ta là con mắt của ngươi à? Nhìn ta chẳng lẽ không phải nhìn ngươi sao? Trịnh Nhất làm sao cũng không nghĩ tới con mắt này còn như thế có rất ngộ, hắn thế mà như thế tự giác liền tự định nghĩa vì hắn con mắt, một điểm truy cầu độc lập tự do tâm đều không có, đơn giản làm cho người thất vọng. Bất quá có hay không muốn đi qua vấn đề này, Trịnh Nhất không có gì tốt suy nghĩ, hắn hiện tại làm sao trở về cũng không biết, không đi qua cái kia còn có thể làm gì? nhưng sau Trịnh Nhất liền bắt đầu hướng cái hướng kia mà đi về phần người kia Trịnh Nhất cũng không có ý định coi lại nhìn tâm phiền ngươi cũng cảm thấy hắn giải rất bình thường a đơn giản làm ta thất vọng thấu mắt to ở một bên nói Trịnh Nhất lườm hắn một cái nói câu Lan Trịnh Nhất đối với hắn người kia rất quen thuộc thế nhưng là hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai về phần hắn vì cái gì ở chỗ này lại lấy dạng gì tồn tại ở chỗ này Trịnh Nhất thì càng không được biết rồi trên đường Trịnh Nhất hỏi mắt to ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ cũng không biết chút gì nơi này sinh mệnh thủy nguyên ngươi trước kia liền không có cảm giác được Hoặc là ngươi không có chút nào biết nơi này là làm sao hình thành, cùng lúc nào xuất hiện. Mắt to rất chân thành nói, ta cảm thấy ta trước kia có thể là người nào đó con mắt, mà hắn khẳng định vì cái nào đó mục đích đem ta móc ra chôn dưới đất. Nhưng sau ta có ý thức, thế nhưng là hắn không có đem ta đầu gốc đào đến, cho nên ta đối chuyện trước kia hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Rất có đạo lý. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Chính nhất cảm thấy gia hỏa này từ khi theo hắn liền tính tình đại biến, ánh mắt mặc dù vẫn là như vậy lạnh nhạt, nhưng là nó trí lực có thể so với thiểu năng. Giao lưu căn bản không còn một ngày đường thẳng song song bên trên. Trịnh Nhất tốc độ rất nhanh, nhưng lại Y Nguyên còn chưa tới gần người kia nhiều ít, nơi này khoảng cách xa làm cho người giận rồi, mà lại Trịnh Nhất tốc độ cũng không bằng lúc đi vào như vậy cấp tốc. Nhìn xem dưới chân sinh mệnh Thủy Nguyên, Trịnh Nhất hỏi, nếu như ta đem những này đồ vật lấy về cho Khinh Ngự ăn, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không khôi phục? Khôi phục là khẳng định không đợi Trịnh Nhất cao hứng mắt to lại nói, nhưng là ta cảm thấy sinh một tổ hài tử cũng là khả năng, dù sao sinh mệnh Thủy Nguyên chính là hết thể sinh mệnh đầu nguồn, ăn hết sinh ra rất bình thường đối với mắt to suy đoán, trịnh nhất không tin, thế nhưng là hắn thật đúng là không dám làm loạn. vạn nhất hướng khinh ngự thật sinh, vậy coi như ai, hắn có thể rũ sẽ không. nghe nói một ít đại thần chúa tể nha, đều có chừng ai ai mang thai năng lực, đến lúc đó hướng khinh ngự tuyệt bức đến hoài nghi hắn, kia đến lúc đó phải làm gì? hướng khinh ngự làm chứng minh thanh bạch dương dương tự sát, hướng vấn tiên mất mũi thẹn quá hóa giận rút kiếm đổ thiên, nhưng sau hắn dựa vào lý lẽ biện luận hàm đoan chết thảm, ngắm lại trịnh nhất liền đã hiểu cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết sinh mệnh thủy nguyên thứ này một cái trưởng khống không tốt rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trịnh Nhất tình nguyện hướng khinh ngữ tiếp tục bệnh, cũng không nguyện ý cầm sinh mệnh thủy nguyên đi thử trị liệu. Đến lúc đó có hải tử đến cùng tính ai? Ai? mắt to thúc giục nói, uy, ngươi có thể hay không nhanh lên? Tiếp tục như vậy nữa đến ngày tháng năm nào mới nhìn thấy hắn? Trịnh Nhất liền không rõ hắn như vậy gấp làm gì, hoài nghi mình là từ đối phương trên thân đảo xuống tới, chạy về nhà mẹ đẻ. Bất quá tăng tốc Trịnh Nhất thật là không có cách, nếu có thể nhanh hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nơi này mênh mông vô bờ ngoại trừ hùng vĩ một điểm cái khác không có cái gì xem chút người dạng này không được nha Ngươi chẳng lẽ liền không thể ý chí trực tiếp kéo dài quá khứ sao như người loại này tồn tại làm sao có thể cực hạn tại thân thể mắt to có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép phiền muộn chính nhất cũng hoài nghi đến cùng ai là ai con mắt bất quá mắt to nói rất đúng ý chí của hắn mặc dù bị nương tụ nhưng là không có nghĩa là không thể kéo dài phải biết chính là tại thiên đạo hành cung ý chí của hắn như thường có thể kéo dài đúng chi bây giờ còn chưa có nhục thân hạn chế quả nhiên ý chí kéo dài trong nháy mắt hoàn thành Khi Trịnh Nhất xuất hiện lần nữa, thời điểm đã tại xa xôi phía trước. Cũng không lâu lắm Trịnh Nhất liền đã tới gần người kia. Hiện tại hắn chỉ cần bình thường nhìn liền có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn đưa lưng về phía Trịnh Nhất đang thông thả tiến lên, giống như đối Trịnh Nhất đến không để ý chút nào. Lúc này Trịnh Nhất lấy tốc độ bình thường đi tới gần hắn, đi vào phía sau hắn, nhưng sau yên lặng đi theo hắn. Trịnh Nhất không biết hẳn là làm sao chào hỏi hắn, cho nên chỉ có thể trước đi theo, mà mắt to cũng an tĩnh đợi. Đi một hồi Trịnh Nhất vẫn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lúc này người kia lại không nhẫn nại được, hắn vừa đi vừa nói, ngươi không hiếu kỳ. Trịnh Nhất Chi tiết nói, hiếu kỳ. Người kia, hiếu kỳ Thủy Nguyên Chi Hải vẫn là hiếu kỳ khác. Đều hiếu kỳ, nhưng sau Trịnh Nhất lại nói, nhưng là trước hết nhất muốn biết chính là, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi sẽ cùng ta giải giống nhau như lúc? Ha, ha ha ha ha ha ha Người kia ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác một ít sự tình đạt được. Nhưng sau hắn nói, có hay không nghĩ tới, ta có thể là ngươi đi qua. Mà ngươi khả năng chính là ta của tương lai, hoặc là chuyển thế ta. Trịnh Nhất tâm thần bất định, ý nghĩ này hắn có, mà lại căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm Loại sự tình này rất có thể chính là như thế phát triển. Hắn trở thành thiên đạo khả năng cũng không phải là trùng hợp mà là hắn tiền thân 10 phần chính là thiên đạo. Nhưng là Trịnh Nhất không thích dạng này, hắn chính là hắn, hắn không muốn trở thành trước kia ai, cũng không nguyện ý làm về sau ai. Nhìn thấy Trịnh Nhất từ đầu đến cuối không có đáp lại, người kia nói, xem ra, ngươi xác thực nghĩ qua. Nghĩ như vậy không muốn biết chân tướng là cái gì. Nhìn trước mắt cùng bản thân giống nhau như lúc người, Trịnh Nhất nội tâm là rất xoắn xuýt. Tại vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, Trịnh Nhất cũng hoài nghi thân thể của hắn có phải hay không bị mang vào Thế nhưng là hắn cùng hắn thân thể vẫn là có liên hệ, có phải là hắn hay không nhìn một chút là đủ rồi? Rất đáng tiếc đây không phải thân thể của hắn. Cho nên lúc kia bắt đầu hắn liền mở ra suy nghĩ lung tung, hắn muốn biết trận tướng, nhưng lại lo lắng cho mình không hiểu thấu thêm ra cái kiếp trước. Kiếp trước không đáng sợ, nhưng là trí nhớ của kiếp trước rất đáng sợ, đương thời bản thân sống thật tốt, tại sao phải đi tìm hiểu mình kiếp trước? Đương thời chính mình là hoàn toàn mới độc nhất bản thân, không nên tồn tại kiếp trước nói chuyện. Liền xem như đồng dạng chương trình cũng không có khả năng hoàn chỉnh vận hành ra đồng dạng quá trình. Nếu như là ký ức phong ấn còn chưa tính, Thế nhưng là hắn là lại lần nữa tới qua. Tóm lại chính là rất bực bội. Cho nên đối mặt người kia trịnh nhất không chút do dự nói, ta muốn biết chất tướng, nhưng ta không tiếp thụ bất luận cái gì sẽ cải biến ta tư duy hoặc là ký ức đồ vật. chương 241, chúng ta tới nói một hạ chính sự. Người kia quay người nhìn về phía trịnh nhất, trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, làm sao? Lo lắng, sợ hãi. Nhìn xem mặt mình sinh trưởng ở người khác thân trịnh nhất liền các loại khó chịu, mặc dù mình tướng mạo bình thường chút, nhưng là vậy cũng hẳn là độc nhất vô nhị. Cứ như vậy gắn ở người khác mặt, quản hắn là kiếp trước vẫn là đời sau hắn chính là không phải mái. Sau đó người kia đột nhiên âm mặt nói, có nhiều thứ, không phải ngươi nói không muốn liền có thể không muốn. Trịnh Nhất lui một bước nói, ta chính là đương thời thiên đạo, sinh tử luân hồi đều nắm giữ trong tay ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp nhận luân hồi giúp thúc? Đừng đùa. Thật sao? Người kia cười lạnh, Chư Thiên chi tiện là đại giới, tại đại giới bên trong ngươi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là một phương địa chủ. Khoác lác ca ngươi, ta có thể trực tiếp gặp mặt đạo thiên, ngươi gặp qua nhà ai địa chủ có thể trực tiếp diện thánh sao? ta nói thế nào cũng là chư hầu một phương, trịnh nhất không được dễ. người kia nghi hoặc, là tính như vậy sao? tại sao ta cảm giác không đúng lắm? nhưng sau hắn lâm vào trầm tư, người này cùng ngươi rất giống nhà, trí thông minh thiếu hụt rất nghiêm trọng, mắt to đạo. trịnh nhất trả lời, cái dám, ta nói thế nào cũng so với hắn thông minh. chư hầu một phương nói là trịnh nhất thân phận, một phương địa chủ nói là trịnh nhất lãnh thổ, cho nên đều không đúng, nhưng là lại đều đúng. hồi lâu sau người kia cuối cùng đem vừa mới sự tình quên hết rồi, trịnh nhất cảm thấy đầu óc của người này xác thực có vấn đề. Người kia sửa sang suy nghĩ nói, chúng ta tới nói rằng chính sự y. Nơi này là Thủy Nguyên Tri Hải, nhưng là... Chờ một chút, chính nhất xem lời hắn, ngươi còn không có nói cho ta ngươi đến cùng là ai. Vì cái gì cùng ta giống nhau như lúc. Người kia nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần giải thích sao. Chính nhất, đây là đại sự được chứ. Hắn còn muốn biết mình rốt cuộc có phải hay không người nào đó chuyên thế, hắn cũng muốn biết bản thân làm sao lại không hiểu thấu làm thiên đạo. Mà sau này có phải hay không có âm mưu gì bố cục, hắn có phải hay không bị người khi quân cơ xử. Người kia bất đắc gì nói, nói, một. Ta là ai không thể nói cho ngươi, thứ hai, ta sở dĩ cùng ngươi giống nhau, chỉ là phục chế ngươi cơ bản tin tức, nhưng sau chỉ là vì đem ngươi dẫn tới mà thôi. Chịnh Nhất ngạc nhiên, cứ như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Không phải ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Ta là kiếp trước của ngươi. Ngươi là ta cô y bố cục chuyển thế hậu thế. Ngươi tới nơi này đều là ta âm thầm động tay chân, hoặc là lợi dụng ngươi đi hoàn thành một ít sự tình. Ngươi trải qua sự tình đều không phải là ngẫu nhiên, đều tại tính toán của ta bên trong. Đừng nốc, Tỉnh A. Không có ai nhàm chán như vậy đi vải như thế còn loạn thất bát tao cục, ngươi tuyệt đối là cái gì kịch bản đã thấy nhiều. Nhưng sau người kia vừa tiếp tục nói, tốt. Phía dưới chúng ta tới nói một chút chính sự. Ngừng. Dừng lại. Chính Nhất nói ra, có thể để cho ta chậm rãi sao? Chính Nhất cảm thấy hắn cần chậm một chút, hắn cảm thấy mình vừa vặn như bị đuôi nghịch rất nghiêm trọng, nhất là sự thông minh của người này còn bị bản thân khinh bị qua, cái này khiến hắn khó tiếp thu. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu, không có gì tốt chậm, ngươi cần chỉ là tiếp nhận mà thôi. Chúng ta tới nói một chút chính. Ai, người chạy đi đâu nha? Lúc này Trịnh Nhất đã quay đầu chạy ra, hắn hiện tại không muốn nghe cái gì chính sự. Người kia nhìn xem Trịnh Nhất bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, "Hiện tại chúng ta tới nói một chút chính sự." Nguyên bản tại chạy Trịnh Nhất, đột nhiên liền nghe đến tiên địa bên trong truyền đến mênh mông vô biên thanh âm, thanh âm này trực kích ý chí của hắn, nghĩ không nghe đều không được. Đầu tiên, Thủy Nguyên Chi Hải cũng không phải là hiện tại ngươi hẳn là tới địa phương, tiếp theo Thủy Nguyên Chi Hải sự tình ngươi không thể nói với bất kỳ ai lên, vì lý do an toàn ta nhất định phải đem ngươi ký ức phong ấn, đương nhiên, cũng không phải khiến ngươi mất trí nhớ. Chỉ là đem cái này ước phong tại ý chí của ngươi bên trong, để đoạn này ký ức không cách nào chạy ra chính là. Trịnh nhất ngừng lại, hắn khó hiểu nói, đây cũng là vì cái gì. Thủy Nguyên Tri Hải đến cùng dùng để làm gì? Dùng để làm gì? Người kia cười nói, không làm gì. Thu tập chơi mà thôi. Đây là người kia nguyên thoại. Người kia. Hắn là ai? Cái này, đây không phải chính sự, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Trịnh nhất. Trịnh nhất cảm giác bản thân cùng người này cũng không tại một cái kênh. Lúc đầu ta là không có ý định gặp ngươi, dù sao ngươi còn yếu Bất quá ta cũng thấy rất nhàm chán, cho nên liền để ngươi đi theo ta tâm sự, lại nói ngươi con mắt này cùng ta có đại duyên duyên. Trịnh nhất không khỏi tự hỏi, đây chính là cái gọi là chính sự. Bất quá Trịnh nhất cũng không cắt đứt hắn, dù sao con mắt hiện tại sinh trưởng ở hắn thân, biết lai lịch của hắn cũng là một chuyện tốt. Con mắt này trước kia nhưng thật ra là sinh trưởng ở ta thân, người kia ngửa mặt lên trời cả khái, khi đó ta còn trẻ. Nhưng sau Trịnh nhất đợi nửa ngày đều không đợi ra đoạn dưới, không khỏi hỏi, vậy ngươi vì cái gì đem hắn đảo? Đó là bởi vì, đúng, chúng ta vẫn là đến nói một chút chính sự đi chính nhất. Sinh mệnh thủy nguyên cũng không phải là vật bình thường, cho nên muốn giữ lại nó nhất định phải đặc thù cất giữ, không phải đừng nói hắn tràn ra đi, chính là vẹn vẹn có cái gì tiếp xúc đến cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng tùy như ta cặp mắt kia, à, cũng chính là thân người cặp kia. Nhưng sau người kia lại là cảm khái không thôi, kỳ thật cặp mắt kia cũng không tệ lắm, thế nhưng là chính là một bộ ngàn năm cá chết dạng, hắn rất ảnh hưởng ta mỹ quan, sở dĩ năm đó vì một lần nữa dài một song tốt hơn con mắt, ta dứt khoát quyết nhiên đem hắn đảo, năm đó ta chỉ là tiện tay ném một cái mà thôi. Ai biết nhận sinh mệnh thủy nguyên ảnh hưởng không bao lâu liền diễn hóa ra bản thân ý thức, đáng tiếc vẫn là kia cá chết dạng, không phải ta hãy cầm về đến chăng. Trịnh Nhất sửng sờ nhìn xem mắt to, lấy trước kia lạnh nhạt ánh mắt, bây giờ tại Trịnh Nhất trong mắt trong nháy mắt bị náo bổ thành mắt cá chết. Như thế xem xét Trịnh Nhất thật đúng là cảm giác như cái mắt cá chết. Trịnh Nhất cảm giác hắn đã tiếp nhận mắt to mắt cá chết thiết lập. Trịnh Nhất đường cái, cái kia, ngươi có biện pháp nào đem hắn móc ra a? Hỗn đảo, phản đồ, mắt cá chết tức giận nói, hai người các ngươi có mắt không trồng đồ chơi. Trịnh Nhất cảm thấy hắn mắng rất đúng. Đào cái này mắt cá chết không phải liền là có mắt không trong a. Tất cả mọi người vui lòng. Móc mắt hạt châu biện pháp có rất nhiều, muốn ta năm đó. Người kia sửng sốt một chút nghiêm như nói, chúng ta nhất định phải nói chuyện chính, ngươi lưu tại nơi này quá lâu. Chính nhất buông tay không chút nào dự định giải thích cái gì. Thủy Nguyên Chi Hải tồn tại, cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, nhưng là ngươi có thể tiến đến đã nói lên ngươi đã tiếp xúc đến cái địa phương kia, cho nên chờ một chút, ngươi nói là địa phương nào? Chính nhất hỏi. Một cái đối ngươi không nhất định có lý nhưng là có thể nhẹ nhõm chơi chết ngươi địa phương. Một sát na này trịnh nhất nghĩ đến tại Đông Thần Hào phát sinh sự kiện kia, kia người trong bóng tối xác thực có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, cho nên ta muốn đưa ngươi cái siêu việt hết thể đồ vật. Trịnh nhất đẩy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, nếu có cái thứ lợi hại, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Chương 241, chúng ta tới nói một chút chính sự. Người kia quay người nhìn về phía chính nhất, trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, làm sao? Lo lắng, sợ hãi. Nhìn xem mặt mình mọc trên người người khác trịnh nhất liền các loại khó chịu, mặc dù mình tướng mạo bình thường chút, nhưng là vậy cũng hẳn là độc nhất vô nhị, cứ như vậy gắn ở trên mặt của người khác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 nhưng là có thể nhẹ nhõm chơi chết người địa phương. Một sát Na này trịnh nhất nghĩ đến tại Đông Thần Hào phát sinh sự kiện kia, kia người trong bóng tối xác thực có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, cho nên ta muốn đưa ngươi cái siêu việt hết thể đồ vật. Chính nhất đẩy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, nếu có cái thứ lợi hại, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Người kia xuất hiện tại chính nhất trước mặt, hai tay nắm chặt, trong mắt đầy cõi lòng khích lệ, nhưng sau đối trịnh nhất trùng điệp nói câu, "Cố lên." Chương 242, nhìn ngỡ như thế thành tâm. Chính nhất tình nguyện tin tưởng là bản thân đầu óc hỏng, cũng không muốn tin tưởng người này muốn cho bản thân chính là hai chữ này. Trịnh Nhất cảm thấy nếu quả như thật là như thế này, vui đột như vậy có phải hay không lớn rồi. Trịnh Nhất khỏe miệng rất nhỏ co rúm nói, "Ngài, thật liền cho ta cái này." Người kia gật gật đầu hỏi, "Làm sao? Quá cảm động." á á. Nhìn xem Trịnh Nhất một mặt trào phúng người kia cũng không tức giận, hắn thản nhiên nói, "Ngươi cho rằng ta vừa mới nói chỉ là hai chữ, chẳng lẽ là ba chữ?" Trịnh Nhất nói, "Người kia lắc đầu, "Đây chính là chính thật thần thuật, hảo hảo lĩnh ngộ a, tương lai tuyệt đối đối ngươi có tác dụng lớn chỗ." Trịnh Nhất hắn không tin, huống người ai không biết. Tiện tay một chỉ, Nhưng sau hỏi một câu ngươi đã hiểu a Ta hiểu em gái ngươi. người kia cũng không làm thêm giải thích, chỉ là ngáp một cái nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cũng nên rời đi, đúng, về sau chớ vào đã đến giờ ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến đến, lần sau ngươi nếu là tùy ý tiến đến, ta là sẽ không lên, đến lúc đó ngươi liền vây chết tại cái này đi. Trịnh nhất thiên lặng vông nôn, hắn cảm giác để không nổi kình tổ chức nôn ngữ cùng hắn giao lưu, mà lại hắn có vẻ như cũng không cần trịnh nhất cùng hắn giao lưu cái gì, tự quyết định là được rồi nhưng sau tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới trịnh nhất thân thể bắt đầu chìm xuống dưới đi lần này trịnh nhất không có bối rối chút nào lúc này mắt to nói cứ thế mà đi ta cảm giác nơi này thật không đơn giản không cần phải nói trịnh nhất cũng biết nơi này không đơn giản hơn nữa còn cùng lần trước tại đông thần hào sự kiện kia có quan hệ ấn người kia nói nếu như hắn không có trải qua cái chuyện lần trước căn bản không có khả năng tiến đến đột nhiên trịnh nhất dùng ý thức hô lớn ta liền muốn biết một sự kiện ta về sau vẫn sẽ hay không không hiểu thấu đột nhiên chết đi người kia cười nói thân thể của ngươi là trải qua cường hóa đã lần thứ nhất tiến vào không có việc gì như vậy đằng sau liền triệt để không sao. Bất quá ngươi nếu là chủ động đi chọc bọn hắn, vậy liền có nói về sau trịnh nhất cái gì cũng nghe không tới. Hắn lặn xuống đến đấy nước chỗ sâu nhất, mà lại một sát na lại về tới tính mịch dây núi trong đất. Bất quá có một chút hắn làm rõ ràng, đó chính là về sau sẽ không không hiểu thấu chết đi. Mà lại người kia nói hắn tiến vào chỗ nào cái này khiến hắn nhớ tới kia hất ám một con đường. Nói cách khác lúc kia hắn trên thực tế là đi một chỗ không muốn người biết thông đạo, mà cái lối đi kia bình thường tồn tại là không thể đi. Chuẩn xác mà nói hắn loại này tồn tại cũng không thể đi, đi cơ bản đều phải chết. Hiện tại hắn tiến vào, lại còn sống ra, liền đã miễn dịch hoàn cảnh nơi đây. Về sau đi vào liền sẽ không có việc rồi. Trịnh Nhất mặc dù không rõ bản thân là thế nào đi vào, cũng không hiểu nơi đó là địa phương nào, càng không biết nơi đó có cái gì, nhưng là hắn biết hắn tuyệt đối không thể che vào. Làm rõ ràng chuyện này Trịnh Nhất cũng yên tâm không ít, chí ít không cần mỗi ngày lo lắng bị giết chết. Đi vào trong đất không lâu Trịnh Nhất liền lại có một loại lên cao cảm giác, bất quá lần này Trịnh Nhất đem tất cả ý chí đều dùng tại che đậy điểm biên giới bên trên. Loại kia cỏ cổ tuyệt đối ngay tại biên giới, không phải mắt to như thế nào lại nhìn thấy. Trịnh Nhất lên cao tốc độ rất nhanh, nhưng là điểm này đều không trở ngại hắn xem xét, rất nhanh hắn liền thấy chung quanh xác thực có một ít cỏ, không do dự Trịnh Nhất trực tiếp dội ra ý chí cuốn đi những cái kia cỏ. Mặc dù một viên là đủ rồi, nhưng là lưu thêm điểm hàng tồn tổng không sai. Trịnh Nhất vốn định mở ra không gian tùy thân đem cỏ bỏ vào, nhưng là thật đáng tiếc, nơi này thế mà mở không ra. Cái này nháo lớn rồi, hắn nhưng là đạo thiên thủ hạ làm việc, hắn hết thảy đều là kết nối đạo thiên. Nơi này mở không ra không gian tùy thân liền mang ý nghĩa đạo thiên không có bao phủ đến nơi đây. Ta đi trịnh nhất đều đang nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho đạo thiên, việc này cũng lớn đi. Cuối cùng trịnh nhất vẫn là có ý định lấy văn bản hình thức cho đạo thiên làm cái báo cáo được rồi. Nhưng mà ở xa Thiên đạo cục quản lý đạo thiên lại là một mặt mỏi mệt, thể xác tinh thần tiểu tụy không thể lại tiểu tụy. Ai ai? Đại nhân, vì cái gì thở dài như thế tấp nập? Giúp ta chuẩn bị giấy mực. Đại nhân lựa chữ. Không. Đạo thiên nói, ta muốn viết đơn xin từ chức. Người gỗ nhẹ nhàng ồ một tiếng liền giúp đạo thiên chuẩn bị xong giấy mực. Nhưng sau liền đứng ở một bên chờ đạo thiên viết, nhưng mà đạo thiên lại là sững sờ nhìn xem người gỗ, không khỏi nói: "Ngươi không khuyên một chút ta." Người gỗ máy móc nói: "Đại nhân có thể lại suy nghĩ một chút." "Tốt, ngươi đã như thế thành tâm ta liền tiếp lấy làm." Nhưng sau đạo thiên giữ vững tinh thần nói: "Chúng ta tới nói một chút 808 tiểu tử kia." Đạo thiên bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói tiểu tử này trước kia là làm gì? Vì cái gì hắn gây chuyện năng lực lợi hại như vậy? Lúc này mới tiền nhiệm bao lâu nha?" Hắn tiếp xúc đồ vật đã sớm siêu việt đại đa số thiên đạo. Ngươi cô nói, 808 đại nhân lại làm gì rồi? Đạo Thiên lắc đầu, ta không biết, chuẩn xác mà nói là có người cố ý không cho ta biết, tóm lại người khác yêu làm cản dỡ ta cũng không có ý định ngăn cản, nhưng là 808 trà trộn vào đi vậy liền quá nhanh, tiểu tử này bất an lẽ thường ra bài. Đại nhân lo lắng 808 đại nhân lại đem bản thân đùa chơi chết. Đúng vậy, ngươi nói hắn chết liền chết ta, cùng lắm thì kéo trở về chính là, thế nhưng là ta rất mất mặt có biết không, đây không phải tại ta phạm vi quản hạt mất mặt, đây là ném đến quốc tế đi nha. Chúng ta đại giới thật vất vả ra cái loại người này. Chính là như thế cái mặt hàng." Ngụy người gỗ lung túng nói, "Mặc kệ là đại giới vẫn là chư thiên, giống 808 đại nhân loại này người kỳ thật đều không ít, nhưng là có thể trở thành thiên đạo chỉ có 808 đại nhân một người, việc này không trách chúng ta a." Thứ, đạo thiên khinh thường nói, nếu như chúng ta địch nhân là chiến năm cận bã ngươi sẽ thông cảm bọn hắn sao? Nếu như khác đại giới phái đi ra chính là chiến năm cận bã ngươi không chào phúng hai câu, ta tấm mặt mo này nha." "Người gỗ, đại nhân, đây không phải còn không có nem a." Đạo thiên nghiêm mặt nói, "Không được, ngươi phát cái gửi công văn đi cho hắn." để hắn ngay lập tức đi bố trí trấn áp những cái kia hùng hài tử sự tình, ít để hắn tại trên vết đao lan lột, dạng này ta cũng an tâm điểm, tiểu tử này không có thực lực tiến triển ngược lại là nhanh lên gớm. Người gỗ, phải. Chờ người gỗ sau khi đi, Đạo Thiên lại một lần thở dài, 808A808 ngươi thế, nhưng là toàn diện dung hợp tin tức, bọn hắn tuyệt đối cũng có thể phát giác được ngươi, từ giờ trở đi ngươi đã là địch nhân của bọn hắn, không lẫn mất xa một chút, ta sợ ngươi không kiên trì được bao lâu. Mà tại Tĩnh Mịch trên dây núi, chính nhất nguyên bản ngồi xếp bằng che đậy điểm đã tụ tập tất cả mọi người. Xung quanh càng là vây quanh các loại người máy, ba tầng trong ba tầng ngoài quả thực là chật như nêm cối. Những người này đều lo lắng nhìn xem chính nhất, sợ lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn đã thủ tại chỗ này rất lâu, hiện tại chính nhất là một không tại bọn hắn mắt nuôi thấp liền sẽ các loại mất liên lạc. Ngay lúc này mấy ngày chưa từng động đậy chút nhất, trên đầu đột nhiên mọc ra một gốc cỏ. Chương 243, có gan ngươi liền tiếp tục lãng. Khi viên thứ nhất cỏ mọc ra thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình, nhưng sau tại bọn hắn còn không có chậm tới trước, viên thứ hai viên thứ ba cỏ không ngừng từ chính nhất trên đầu mọc ra. Hướng Vấn tiên nhìn xem những này cỏ không khỏi nói, Trịnh Nhất lục rồi, không so chiêu tới lại là các loại mật nhãn. Hướng Vấn Thiên lập tức liền mở miệng, bất quá hắn cảm giác rất vô tội, Trịnh Nhất đúng là lục. Theo thời gian trôi qua, Trịnh Nhất không chỉ có trên đầu mà cỏ, chính là trên thân cũng bắt đầu mà cỏ, sau đó toàn bộ thân thể đều bị cỏ nhỏ bao trùm. Bao Tiểu Hoàn không khỏi gánh tầm nghĩ, tiền bối sẽ không thay đổi thành người thực vật ta. Thủy Tinh Cầu, thất dạ, thất dạ nói, các ngươi đều khác nói cản, ta đến xem đại nhân đến ngọn nguồn thế nào. Nhưng sau không đợi thất dạ bắt đầu kiểm tra, Trịnh Nhất đột nhiên liền mở hai mắt ra. Cái này vừa mở lại là hù dọa không ít người, nhưng sau bọn hắn mới phản ứng được. Hướng Khinh Ngữ vui vẻ nói, "Chính nhất ngươi đã tỉnh." Chính nhất song hướng Khinh Ngữ gật gật đầu, nhưng sau mới nhìn hướng trên người cỏ nhỏ, vô hình thở dài trong lòng hắn quen quẩn. thật, nếu là hắn biết những này lục đồ chơi hội trưởng ở trên người hắn, hắn đánh chết cũng sẽ không đi hái nhiều như vậy. Chính nhất không để ý bọn hắn hỏi thăm, trực tiếp hỏi thủy tinh cầu, "Có hay không đau nhức thoát cỏ công năng a? Hoặc là phương diện này kỹ thuật, thực sự không muốn cho ta điểm ngông hãn được đi?" "A." "Ai?" Chính nhất nhìn hằm hằm bên người hướng vấn Lúc này Hướng Vấn Thiên trong tay còn cầm một viên vừa từ trên thân Trịnh Nhất rút ra cỏ. Hướng Vấn Thiên mở mịt nói, nổ cỏ ngươi sẽ đau nhức." Ầm ầm. Một Sát Na hướng Vấn Thiên liền bị đánh thành than cốc, nhưng sau Trịnh Nhất cũng là một mặt mở mịt nói, "Nguyên lai bị xét đánh ngươi cũng sẽ đau nhức." "Hướng Vấn Thiên, đá người?" Hướng Khinh Ngữ hỏi, "Những này cỏ, còn không phải bởi vì ngươi, Trịnh Nhất cả giận, hại ta còn muốn lấy chuẩn bị một chút hàng tồn, lần này tốt, toàn dài trên người ta." Phục. Hướng Khinh Ngữ cười nói, "Vậy ngươi đến cùng trừ không làm cỏ." Vấn đề này Trịnh Nhất không cần nghĩ cũng biết. Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn rất tốt, không cần trên đầu mang một ít lục, cho nên nhất định phải trừ, lập tức lập tức trừ. Đại nhân, ngươi xoắn xuyết cái này làm gì? Ngâm miệng, nổ cỏ. Nhưng sau tại cái này điên tĩnh tĩnh mịch trong dây núi, truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm, thanh âm này từng trận liền cùng mổ heo giống như. Chờ Trịnh Nhất trên thân lại không cỏ nhỏ thời điểm, bên cạnh hắn đã chất đống không ít cỏ nhỏ, những này cỏ nhỏ có còn mang theo máu. Bất quá có thất giả tại, nổ cỏ tổn thương trong nháy mắt liền bị khép lại. chính Nhất tùy ý cầm lấy một gốc cỏ đuối lưỡng khinh ngữ nói, đến, ăn một viên thử một chút. Nhìn xem có thể hay không thuốc đến bệnh trừ. Hướng Khinh Ngữ sững sốt một chút, ngạc nhiên lắc đầu, đây chính là từ trên thân trình nhất rút ra, hiện tại muốn nàng ăn, nhiều buồn nôn. Hướng Khinh Ngữ lập tức nói, ta cảm thấy bệnh của ta đã tốt, mà lại là hoàn toàn khỏi rồi, không, có chút nào vẫn bận. Ha ha. Trịnh Nhất lại không nốc, lại nói đây chính là hắn muốn chết muốn sống cầm trở về thuốc, chính là đã tốt cũng phải ăn một viên, không phải hắn không phải toi công bận rộn. Đối với sinh mệnh thủy nguyên sự tình, Trịnh Nhất cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần hiện tại biết tạm thời an toàn liền tốt, về phần báo cáo đạo tiên, hắn thử qua thật đúng là làm không được ầm ầm nhưng sau hướng khinh ngữ cũng nằm trên mặt đất chính nhất dùng lôi đã lôi hỏa thuần thanh đây chính là không uống thuốc hạ trạng chính nhất rất muốn nói cho hướng kinh ngữ ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu hải tử uống thuốc còn phải dùng hống. nhưng sau bất chấp tất cả chính nhất liền đem cỏ nhét vào hướng khinh ngữ miệng trong không tự giác ăn chính nhất liền lạnh sinh sinh nhét dù sao nghẹn bất tử nhưng sau hướng khinh ngữ rất tự giác ăn quả cỏ đang ăn hạ một nháy mắt chính nhất liền liền lên mắt cá chết tại mắt cá chết ánh mắt dưới chính nhất có thể thấy rõ ràng hướng khinh ngữ sinh mệnh cơ năng tại biến hung hậu Mà lại sốc giết sinh mệnh hạch tâm tin tức cũng đang trở nên ổn định. Mặc dù không có triệt để ổn định lại, nhưng là đã tốt vô số lần, quả nhiên, loài cỏ này vẫn là hữu hiệu. Không bao lâu hướng Vân Tiên cùng hướng Khinh Ngữ đều bị thất giả cứu lại, chỉ là bọn hắn lại nhìn về phía Trịnh Nhất thời điểm, ánh mắt kia không có chút nào thân mật. Trịnh Nhất hỏi hướng Khinh Ngữ, cảm giác thế nào? Hướng Khinh Ngữ hừ lạnh yên lặng không nói. Trịnh Nhất cảm giác những người này đều dài tính khí, nhưng sau lại đổi đề tài, hỏi, "Ta ngồi ở chỗ này bao lâu?" "Đại nhân, ngài ngồi ở chỗ này ròng 7 ngày, thật sự chúng ta" thất dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Trịnh Nhất ngạc nhiên, thế mà qua 7 ngày, thế nhưng là hắn cảm giác nửa ngày cũng còn không có đi qua, thời gian của hắn đến cùng lãng phí ở chỗ nào?" Bất quá trọng điểm không tại cái này, mà là bây giờ cách 1 tháng chỉ còn lại không tới 20 ngày, như vậy còn muốn đi Hàng Vũ Quốc ca? Trên lý luận bọn hắn đi Hàng Vũ Quốc cần chừng 5 ngày thời gian, đến về hết thảy 10 ngày, như vậy bọn hắn còn có thể có dư thừa 8 ngày tả hữu làm việc. Còn có 8 ngày như vậy Trịnh Nhất liền không thể không đi, hắn đi Hàng Vũ Quốc chủ mục quan trọng cũng chính là nhìn xem, nhưng là hứa bình mẫu nữ liền không đồng dạng liên liên từ thành cũng có thể là muốn là ở chỗ này, cho nên chưa nói xong có 8 ngày, chính là một ngày hai đầu Trịnh Nhất cũng sẽ tận lực quá khứ. Lúc này Thủy Tinh cầu đột nhiên nói, đại nhân, hàng vũ có khả năng không đi được. Trịnh Nhất không hiểu, vì cái gì? Cục quản lý phát hạ gửi công văn đi, muốn ngươi lập tức xuất phát tiến về học viện học sinh khu vực cần phải đi qua tiến hành bố trí, cần phải cam đoan chấn áp bọn hắn. Trịnh Nhất ngạc nhiên, vị trí đâu? Không biết tinh vực. Có tinh đồ a? Có, không chỉ có như thế, bọn hắn liên đối tiêu đều cho chúng ta, cũng quy hoạch một đầu an toàn lộ tuyến. Trịnh Nhất hỏi, vậy bọn hắn trò phi thuyền không? Thủy Tinh cầu nói, không có. Bất quá, theo bọn hắn ý tứ đến xem, hẳn là muốn cho đại nhân chuyên tâm bận bịu chuyện này, có thể nhanh một ngày là một ngày. hẳn là sợ hãi đại nhân lại làm càn dỡ đi. Trịnh Nhất không hiểu nhiều lắm, hắn yếu như vậy lại tương đối sợ phiền phức, trên lý luận hắn nên vững vững vàng vàng, trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, mà lại hắn là Thiên Đạo A, làm sự tình cũng không có vi phạm nha. Vì cái gì cả đám đều cảm thấy hắn tại làm càn dỡ, vậy liền coi là, nhưng vì cái gì hắn liền sẽ không hiểu thấu trọng của đám động một chút lại sẽ giết chết hắn người. Đạo Thiên không cho hắn làm càn rỡ, hắn cũng không muốn bản thân có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đi cái nào tự do cũng bị mất, vậy có phải hay không quá mức? Đại nhân, gửi công văn đi cuối cùng có Đạo Thiên đại nhân thân bút. Thiên đạo cục quản lý gửi công văn đi còn có Đạo Thiên thân bút. Trịnh Nhất Hiếu kỳ nói, hắn nói cái gì rồi? Đạo Thiên đại nhân nguyên thoại là: Muốn chết ngươi liền tiếp tục chạy lung tung làm loạn, lần tiếp theo ta nếu là còn phải người cứu ngươi, vị trí của ta liền trực tiếp tặng cho ngươi ngồi. Trịnh Nhất nhiên, Đạo Thiên thế mà đem lời nói như thế minh bạch. Nhưng là hắn hay là không biết rõ, người kia nói tạm thời không có nguy hiểm nha. Ngươi là chuẩn đúng hay không? Kia có mắt không tròng đồ chơi nói là hoàn cảnh, ngươi sao có thể xác định kia hoàn cảnh trong người sẽ không xem ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 244, một đường cẩn thận. Bị mắt to kiểu nói này chính nhất thật đúng là cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại đạo tiên đem hắn đẩy ra trên thực tế chính là vì bảo hộ hắn. Có thể để cho đạo tiên tự mình viết cảnh cáo, vậy thì không phải là khả năng là hắn tuyệt đối bị những người kia để mắt tới. Nói cách khác hắn đợi ở chỗ này càng lâu liền càng nguy hiểm, làm càng nhiều liền càng khả năng tiếp xúc đến cái chỗ kia. Cái này khiến Trịnh nhất nghĩ đến trước kia làm chuyện, mặc kệ là hoang dã thảo nguyên vẫn là tiên giới đổ sụp, hay là địa nguyên các loại xuyên qua, lại hoặc là tĩnh mịch dây núi, hết thảy tất cả giống như đều cùng cái chỗ kia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hiện tại hắn muốn đi Hàng Vũ Quốc, vậy có phải hay không cũng có thể là cùng cái chỗ kia có quan hệ? Không phải đạo thiên vì cái gì hiện tại liền để hắn rời đi Hàng Vũ đại địa? Tuyệt đối là có nguyên nhân. Chỉ là Trịnh Nhất lại không rõ, Đạo Thiên vì cái gì không đúng hắn nói rõ. Mắt to kinh bị nói, ngươi thật là suẩn, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm câu nói này. Trịnh Nhất lạnh lùng mắt nhìn kia mắt cá chết, hắn suy nghĩ nhiều đem hắn đâm bạo, bất quá hắn nói cũng xác thực có đạo lý. Mặc dù Trịnh Nhất còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, cũng có rất nhiều không hiểu đồ vật, nhưng là hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, mà lại Hàng Vũ Quốc hiện tại là không thể đi. Thủy Tinh câu hỏi, đại nhân, ngươi nói hủy diệt tiên giới người, khả năng chính là lần trước ra tay với ngươi người. Không đúng. Chính Nhất mở ra trí nhớ của hắn để thủy tinh cầu đọc, chỉ bất quá đối với sinh mệnh thủy nguyên cái chỗ kia thủy tinh cầu là không cách nào đọc đến. Sau đó thủy tinh cầu kinh ngạc nói, cái kia kém chút đem đại nhân giết chết địa phương chỉ là một chỗ hoàn cảnh. Hiện tại đại nhân thích hướng cái hoàn cảnh kia, cho nên người ở đó rất có thể liền sẽ đối đại nhân xuất thủ. Chính Nhất nói, không sai biệt lắm chính là như thế ý tứ, mà lại tiên giới địa viên cùng hoang dã thảo nguyên sự tình cũng xác thực có thể toàn bộ kết nối, bọn hắn chính là chọc cái nào đó tồn tại mới không thể không trở về chịu chết, càng làm cho ta để ý là quy tắc mảnh vỡ rơi xuống cũng là phát sinh ở ba vạn năm trước, nói cách khác chuyện này khả năng không phải ngẫu nhiên, lúc kia tiền tam chính là không có tham dự cũng tuyệt đối mắt thấy hết thảy. đại nhân, loại sự tình này quá xa xưa, đoán là rất khó đoán ra, nhưng là ngươi bây giờ đến cùng làm không có hiểu rõ ngươi đến tận cùng là thế nào đi vào cái chỗ kia đi. Ngạch, chính nhất sửng sốt một chút, cái này ta không biết ta, ta cũng cảm giác không hiểu thấu liền tiến vào. thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói, khẳng định không phải không hiểu thấu, đại nhân hoặc là đụng phải thứ gì, hoặc là chính là đi địa phương nào, vừa vặn mở ra đi hướng nơi đó cửa. Trịnh Nhất liền đụng phải Từ Thành liền đợi tại Đông Thần Hào bên trên, những này đều rất bình thường nha. Vậy hắn đến cùng là thế nào xúc động đến cái chỗ kia? Hơn nữa lúc ấy xác thực không có gì đặc thù sự tình, không có cổ cầu ngập đá bia càng không đáy biển bí cảnh, mà lại là một điểm dấu hiệu đều không có. Cuối cùng Trịnh Nhất từ bỏ suy nghĩ, hiện tại hắn không thể lại biết quá nhiều. Hiện tại chỉ cần biết rằng âm thầm có cái ghê gớm tồn tại đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn chỉ biết là không giải quyết những người này, tiên giới địa nguyên là không thể nào khôi phục. Trừ phi đây quả thật là hai chuyện khác nhau. Không có suy nghĩ về sau trịnh nhất liền đến đến Hứa Bình trước mặt hỏi, "Ta khả năng tạm thời không thể đi hàng Vũ Quốc, vậy các ngươi có tính toán gì?" Hứa Bình đầu tiên là sững sờ, nhưng sau miễn cưỡng cười nói, "Theo tiền bối an bài." Trịnh nhất thở dài, hắn xác thực thật muốn đem ngươi Hứa Bình, dù sao Mao Tiểu Hoàn thật là cái không tệ tiểu nha đầu, người rất nhiệt tâm cũng rất sáng sủa, lại tìm đến cha khẳng định rất hạnh phúc. Thế nhưng là, Trịnh nhất chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mao Tiểu Hoàn nói, "Tiền bối, vậy ta cùng nương có phải hay không lại muốn qua cuộc sống trước kia rồi?" Hứa Bình lập tức nói, "Tiểu Hoàn, đừng bái giày tiền bối." Hướng khinh Ngữ khó hiểu nói, chính nhất, vì cái gì đột nhiên không đi hàng vũ quốc rồi? Thời gian không phải còn tới cùng a? Hướng khinh Ngữ người này tốt, với ai đều chối rất tốt, Mao Tiểu Hoàn nàng cũng một mực khi tiểu mội mội đối đãi, mặc dù tuổi thật có thể làm mẹ của nàng. Từ thành cùng Mao Tiểu Hoàn quan hệ là thật rất tốt, hắn mặc dù sợ nhưng là vẫn hy vọng chính nhất có thể đi hàng vũ quốc. Chính nhất nhìn chung quanh một vòng, những người này đều hy vọng chính nhất đi hàng vũ quốc. Nhưng là hàng vũ quốc khả năng thật sự có nguy hiểm, chỉ cần là không tầm thường địa phương, chính nhất cũng hoài nghi cùng cái kia không biết địa phương có quan hệ. Mà lại đều phát xuống văn. Đạo Thiên đều tự mình phê bình chú giải, chuyện này hẳn là rất khẩn cấp mới đúng. Tiền Bối, Hứa Bình vừa muốn mở miệng Trịnh Nhất lên đường, ngươi đừng nói nữa, ta không đi thật là có nguyên nhân, như vậy đi. Ta để Thủy Tinh cầu mang các ngươi qua khứ, đến lúc đó muốn hay không lưu tại bên kia chính các ngươi quyết định. Nếu như muốn trở về ta như thường có thể đem các ngươi an bài tại Hoang Dã Thảo Nguyên. Đúng vậy, Trịnh Nhất không thể đi không có nghĩa là người khác không thể đi. Chỗ kia nhằm vào hẳn là Trịnh Nhất người này, cùng địa phương không quan hệ, mà lại hẳn không phải là ai cũng có thể đi vào cái chỗ kia à. Trịnh Nhất an bài làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải, Hứa Bình phản ứng nhanh nhất, tiền bối có phải hay không cho rằng lần trước sự tình cùng Hàng Vũ Quốc có quan hệ. Hướng khinh nữ bọn hắn cũng ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Nhất, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhất thở dài nói, "Khác vấn bậy, cùng các ngươi nghỉ cũng không giống nhau, bất quá ta là không dám chạy loạn, mà lại tại Hàng Vũ ngốc càng lâu liền càng nguy hiểm, ta phải trở về chuẩn bị phi thuyền rời đi Hàng Vũ. Cho nên các ngươi liền cái này 20 ngày không đến thời gian, mặc kệ là kết quả gì tận lực không muốn kéo dài thời gian." Nhưng sau Trịnh Nhất lại nói, Ta nói như vậy có thể tranh thủ điểm đồng tình không? Các ngươi có phải hay không không nên trách ta không đi hàng vũ có rồi? Hướng Kinh Nữ nhìn xem Trịnh Nhất sững sờ nói, ngươi nói có đúng không là thật? Hướng Vấn Thiên lập tức nói, không được, chúng ta vẫn là rời đi trước hàng vũ đại địa lại nói, hiện tại liền đi nhân gian cực hạn. Bao Tiểu Hoàn cũng sững sờ nhìn xem chính Nhất, tiền bối. Nhìn xem những người này, Trịnh Nhất cười lắc đầu nói, các ngươi không đến mức a. Chuyện này cũng không nổi, các ngươi vẫn là đi trước hàng vũ có đi. Ta ở chỗ này chờ liền tốt. Nơi này, tất cả mọi người hoảng sợ nói, Trịnh Nhất không khỏi nói. Nơi này vẫn là rất an toàn, các ngươi cũng đừng mất tích, đi sớm. Không đúng, khi ngữ đến lưu tại bên cạnh ta, những người khác đi. Còn có trên đường đi đừng bị hố, tới chỗ cũng đừng ngốc ngốc đi tin tưởng người khác, nếu là gặp được nguy hiểm trước tiên đến truyền tống đi, còn có tiểu hoàn con mắt sự tình đừng cho người biết, cũng đừng tùy tiện liền nói đưa con mắt, còn có. Trịnh Nhất nói thật nhiều, hắn cảm giác không có hắn tại những người này rất không khiến người ta an tâm, nhưng sau Trịnh Nhất lại để cho hướng Vân Tiên đem số một cùng sáu vạn toàn bộ mang lên, truyền tống bất động liền thả trong không gian pháp bảo, còn tốt hứa bình có cái lớn, không phải mang đều mang không đi nên mang trịnh nhất đều để bọn hắn mang tới, còn lời nhắn nhủ trịnh nhất cũng toàn bằng giao dao, thủy tinh cầu cùng tiên thượng vân đoan trịnh nhất thả trên người thất giả, thất giả vẫn là rất ổn định, mà lại thất giả có vòng xoáy thuật trình độ an toàn sẽ cao rất nhiều. hướng vấn tiên càng là lịch cảnh trưởng thành tốc độ càng là làm cho người giận sôi cho nên hắn đi vẫn là rất hữu dụng, lại thêm thiên phú, cơ bản không chết được. cuối cùng trịnh nhất liền loại này đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, những người này cũng rất phối hợp, không có hỏi nhiều cái gì, một đường cẩn thận, trịnh nhất đối bọn hắn khoát hoa tay, nhưng sau bọn hắn toàn bộ biến mất. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên của tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 245, tế đàn. Nhìn xem bọn hắn rời đi Trịnh Nhất cảm giác thật không giải, những người này thật đúng là không lo lắng hắn xảy ra chuyện, mà lại nói đi Hàng Vũ Quốc liền đi, cũng không biết lưu lại bảo hộ hắn. Trịnh Nhất nhìn xem hướng khinh ngữ nói, ngươi không hiếu kỳ hạ ta vì cái gì giữ ngươi lại đến. Vậy ngươi vì cái gì giữ ta lại đến? Hướng khinh ngữ đạo. Trịnh Nhất không có nói tiếp, lưu lại hướng khinh ngữ trên thực tế hắn cũng không phải rất hiểu. Trịnh Nhất luôn cảm giác hướng khinh ngữ không ở lại bên cạnh hắn rất dễ dàng chết đi. Liền xem như thất giả tại, coi như nàng hiện tại thân thể ổn định rất nhiều, nhưng là loại cảm giác này Trịnh Nhất vẫn luôn tại. Chúng ta bây giờ đều không biết bay, mà lại sáu vạn đều bị anh ta mang đi, ngươi nói hiện tại chúng ta phải làm gì? Để tĩnh mịch dãy núi hút 20 ngày. Trịnh Nhất, Ngạch, ngươi còn sẽ không bay. Kia có phi hành pháp bảo a? Hướng khinh ngữ ngạc nhiên, ngươi sẽ không phải không nghĩ tới vấn đề này a? Hướng khinh ngữ cảm giác Trịnh Nhất so với nàng ca còn không đáng tin cậy, vậy còn không như đi theo thất dạ bọn hắn đi hàng vũ quốc? Mắt cá chết, nghĩ biện pháp A, không phải hút 20 ngày thật không phải là người chịu. Không phải còn có cái che đậy điểm A. Thực sự không được trên người người không phải có cỡ nào, lấy ra vây cái vòng không sai biệt lắm liền triệt tiêu đi. Còn có người cảm thấy gọi mình con mắt mắt cá chết là rất tự hào sự tình. Trịnh nhất nghiêm túc nói, ta rất tự hào. Mắt to. Nhưng sau trịnh nhất tìm cái không tệ vị trí, chờ một lần nữa reo xuống cỏ nhỏ sau trịnh nhất cũng cảm giác không đến sinh mệnh tinh hoa trôi mất. Trịnh nhất vây quanh không nhỏ một vòng tròn, sau đó cùng hướng khinh ngự an vị tại trong vòng. Hiện tại Trịnh Nhất lại may mắn bản thân có dự kiến trước, hàng tồn nhiều chính là như thế tùy hứng. Chúng ta ngay ở chỗ này ngồi 20 ngày, ngươi xác định ngươi sẽ không chết đói." Hướng Khinh Ngữ bất đắc dĩ nói. "Có đói bụng không đối Hướng Khinh Ngữ tới nói khả năng không có gì tất yếu, nhưng là đối Trịnh Nhất tới nói vẫn có chút cần thiết, hắn có thể không ăn không uống sống vài ngày, nhưng là dù sao chỉ là phạm thai nhục thể ai biết cường hóa có thể hay không để cho hắn thích hướng đói loại sự tình này." Trịnh Nhất suy tư dưới, khinh thường nói, "Ta khả năng ăn cỏ." Hướng Khinh Ngữ Nhàn dỗi nhàn chán Trịnh nhất liền lấy ra các loại giáo trình sách tiến hành đọc qua, còn tốt nhất đem những cái kia giáo trình khi thực thể đao loa xuống tới, không phải không có thủy tinh cầu hắn cái gì cũng không làm được. Nhìn xem Trịnh nhất đọc qua kỳ kỳ quái quái sách, hướng khinh ngự không khỏi hỏi, các ngươi thiên đạo cũng phải nhìn sách học tập sao? Trịnh nhất xem sách hồi đáp, đó cũng không phải, chỉ bất quá ta cần học tập chính là, tựa như 112233 nàng cũng không cần. 112233. Cái kia nữ thần, kỳ quái danh tự. Đúng, vì cái gì nàng không cần học tập ngươi dùng?